t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i chín văn hỏa linh nguyên đan kết anh trước chuẩn bị dương càn lật bàn tay một cái hai viên đã sớm chuẩn bị kỹ càng đá mặt trăng xuất hiện ở trong tay loại này hình bầu dục càng đá tỏa ra ánh sáng dịu dịu tiếp đó hắn tùy ý giơ tay ném đi hai viên sáng sủa đá mặt trăng vẹo một cái liền bay đến đỉnh đầu chậm rãi quay q u a n lên bên trong động cảnh tượng ở đá mặt trăng chiếu d ọ i xuống trở nên có thể thấy rõ ràng tước chừng đi rồi hơn ba mươi trượng sau khi dương càn đi đến một chỗ rộng dài thạch tính cũng không gặp có bất luận động tác gì hai viên sáng sủa đá mặt trăng liền tự phát bay đến thạch chủ tịch mới phân loại hai phe dọi sáng phòng khách đến đây dương càn mới tìm nơi sâu xa biên giới vị trí thả ra một khối màu đỏ thám tông bầu đoàn chật khoanh chân ngồi xuống hơi chầm ngâm chốc lát dương càn chỉ chữ vật linh giới nói lên một khối khổng lồ quái lạ viên bi bị từ bên trong lấy ra đá cũng không phải đá tựa như ngọc mà không phải ngọc hơi nâng với hai trường trên chậm rãi trôi nổi minh thi đan dương càn xách một tiếng mục thả kỳ quang đánh giá lên n à y viên minh thi đan ước chừng hai q u y ề n to nhỏ toàn thân hiện đen vui vẻ ở bề ngoài thoáng hiện ra lồi lõm đồng thời từng luồng từng luồng thi khí từ trên tụ mà không tiêu tan n à y cỗ thi khí nếu như không tiêu trừ vẫn đúng là không thể hấp thu dương càn lơ đã nghĩu n h ữ n mày đông dưng đem minh thi đan hướng về không trung ném đi định ở trước người hai thước không trung sau khi hắn không nói hai lời con ngón tay búng một cái lấy ra một cái cao khoảng gang tay xanh trắng bình nhỏ một bên vớt nhẹ một bên thầm nhủ trong lòng cái gì đồng thời trong đầu không khỏi hiện ra liên quan với địch thi tính dịch sử dụng tri pháp giây lát sau khi ba một tiếng văng nhỏ dương càn nắm xanh trắng bình nhỏ miệng bình trực tiếp mở ra sau đó xa xa đối với không trung đồng bệnh minh thi đang chỉ tay sau một lúc lâu mới có bảy tám nhỏ cực kỳ x ề n x ệ t chất lỏng màu lam đậm chậm rãi chạy ra cũng ở dương càn thần thức sự k h ô n g chế vòng quanh minh thi đang chậm rãi lưu động dương càn trên tay pháp quyết biến hóa những n à y màu sắc đồng nạc địch thi t ĩ n h dịch càng là tăng nhanh tốc độ di động so với lúc đầu nhanh hơn ba điểm dù vậy ở dương càn ngưng thần nhìn kỹ sau một lúc lâu cái kia vòng quanh vòng một,、so、một năm sau giống như ban ngày bình thường động phủ bên trong dương càn cả người nhàn nhạt ánh vàng ngồi quanh chân sắc mặt nghiêm túc hô hấp từ từ trở nên thâm trầm mà quy luật hắn thân thể bị một luồng sức mạnh to lớn vây quanh phảng phất đến từ bốn phương tám hướng lại phảng phất bắt nguồn từ bản thân nguồn sức mạnh này để hắn thân thể k h ẽ run như cùng ở tại vô tận trong biển sâu phiêu bạt thuyền khi thì bị đẩy hướng về sóng lớn mánh liệt mặt biển khi thì bị kéo vào l á n h khốc v ự c sâu ở dương càn một bên bày đặt một cái xanh trắng bình nhỏ n ằ m ngang trên đất trong bình cũng không có bất kỳ chất l ỏ n g dáng vẻ ở bình nhỏ cách đó không xa còn có hai viên dưới hình tròn quái lạ hạt trâu tựa hộ bị người cắt từ giữa mở bình thường viên bi mặt ngoài vết nước trải rộng mà bên trong từ lâu g i n g tuyết bỗng nhiên trong lúc đó màu vàng tia sáng chói mắt từ dương càn làn ra bên trên bắn mạnh đi ra dạng ngời ư rực rỡ khắc nào một viên ó n g ánh minh châu tia sáng k i a càng chói mắt lóa mắt dường như màu vàng mặt mà trời khiến người ta không dám nhìn thẳng trong động phủ linh khí nồng nặc điên c u ồ n g tràn vào dương càn thân thể làn ra bên trên ánh vàng như là một đạo ánh sáng nóng ánh cháo đem thân thể của hắn bảo vệ ở bên trong phảng phất d ắ t lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng lại quá thời gian mười năm trong động phủ dương càn ngồi quanh chân há một phun ra một tia to bằng ngón tay màu tím đan hỏa lại như một cái h ố lượn màu tím rắn nhỏ hướng về trước người đỉnh nhỏ đồng ngọn lửa đánh tới trên đỉnh phát sinh xì xì âm thanh làm cho trong phòng tràn ngập hơi thở nóng bỏng đỉnh nhỏ đồng thao trôi nổi ở động phủ trung tâm một cái trên trận pháp lan lộn chuyển động liên tục mà dương càn toàn thân linh quang lấp lóe biểu hiện hiện ra có chút x u ấ t sắng lại có chút hứa chờ mong theo thời gian từng chút trôi qua động phủ bên trong một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc từ từ tung bay ra này có mùi hương khiến lòng người khoáng thần di tinh thần vì đó rung một cái dương càn hít vào một hơi thật dài trên mặt lộ ra một phần vẽ mừng rỡ không thẹn là có thể so với cựu khúc linh xâm thiên địa linh vật băng hỏa linh nguyên quả quả thật là danh bất hư chuyển hắn không khỏi cảm thán liên tục làm mùi thuốc dần dần trở nên nồng nặc dương càn trong mắt tinh quang l ó e lên phản phất bắt lấy cái gì cơ hội h i ế m có hắn đột nhiên hai tay biến đổi bấm ra hơn m ộ ư ơ i đạo pháp quyết trong khoảnh khắc màu tím đan hỏa dường như bị dẫn dắt giống như l ạ g yên biến mất ở trong đậu phủ trong không khí chỉ để lại đỉnh nhỏ đồng t u bên trong mùi thơm nồng nặc đột nhiên một đạo mạnh mẽ pháp quyết tựa như tia chớp cắt ra không khí chuẩn sắc mà đánh trúng rồi trận pháp một góc trận pháp trong nháy mắt chấn động phát sinh một trận chấm thấp vào ngọng phản phất ở hướng thiên đ i ệ tuyên cao cái gì ngay lập tức mấy đạo hồng lục đan sen ánh sáng từ trong trận pháp dâng trào ra chúng nó dường như bắn nhanh m ũ i tên bình thường bắn thẳng đến mà ra những ánh sáng này mục tiêu phi thường sáng tỏ rõ ràng chính là cái k i a đỉnh nhỏ đồng t a u đỉnh nhỏ đồng cao ở khe run mấy lần sau khi đột nhiên nắp đỉnh tự mình mở ra một luồng cực hàn cực nhiệt khí tức phả vào mặt từ bên trong trồi lên một viên xanh đỏ giao nhau viên thuốc như là một viên nho nhỏ hóng ánh ngôi sao to bằng n g ó n cái toàn thân nóng ánh linh quang lấp lõe phảng phất có sinh mệnh bình thường đang không ngừng n g y lên tỏa ra băng cùng hỏa khí tức nó bột phía hàn vụ cùng nhật khí đan dệ như có như không dường như một bộ linh dược thiên triệu chi như không khí chung quanh phản phất đều bị nảy viên viên thuốc xuất hiện chấn động ảnh hưởng từng k i a từng k i a băng xương cùng xí viêm ở bốn phía hiện lên băng hỏa linh nguyên đan nhìn thấy nảy viên viên thuốc sau khi dương càng trên mặt vui mừng không xiết nảy viên băng hỏa linh nguyên đan dù cho là lấy thuật luyện đan của hắn trình độ cũng không dám nói nắm giữ mười phần nắm đang luyện chế trong quá trình gặp phải rất nhiều h ư g hiểm thậm chí còn hư hao vài cây phụ trợ linh thảo may là tài liệu chính băng hỏa linh nguyên quả không có chịu đến hư hao chương Cẳn lúc đúng hai trăm ă hai mươi luyện chế phụ lục hậu kỳ đại thành tiếp theo một cái trước mắt xanh đỏ giao nhau viên thuốc liền trực tiếp bay đến dương cản nơi lòng bàn tay hắn lập tức ngưng mắt tinh tế quan sát này viên băng hỏa linh nguyên đan ngoại hình màu sắc ngụy đều cùng phương pháp luyện đàn trên miêu tả giống như lúc màu sắc phong phú tỏa ra một luồng mê người hương vị dương càng trước thậm chí vì để ngừa vắng nhất ở vài tòa thành trì bên trong đều trong bóng tối ngày qua hai long nhìn mấy lần sau khi hắn đem cái này quý giá băng h ỏ a linh nguyên đan cẩn thận từng ly từng tí một thu vào một cái tinh xảo hộp ngọc bên trong ngay lập tức lại móc ra một viên thẻ ngọc màu xanh hơn mười phần đã từng được yêu thú cấp cao huyết một cái tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang chế bờ b cùng với một sắc phẩm chất tốt đẹp trống không lá bửa lần lượt gặt ra ở vào trước người chậm rãi bông dương chuyển động tạm thời mặc dương càn đầu tiên là đem cái viên này thẻ ngọc màu xanh thiếp với cái chán ngưng thần nhắm mắt kiểm tra lên sắc mặt bình tĩnh như nước ước chừng thời gian đ ố t một nén hương sau dương càn đột nhiên bắt thẻ ngọc mở mắt ra ngắm nghĩa trước người mấy vật nay v à i loại phụ lục tuy nói hiệu quả cùng băng hỏa linh nguyên quả so ra cách biệt rất xa thế nhưng đối mặt ngừng tụ nguyên anh lúc t â ma m cùng với rất nhiều cửa ải chuẩn bị nhiều hơn nữa đều là không quá đáng dương càn tự lẩm bẩm trong lúc đó trong đầu nhớ lại mới vừa kiểm tra ba loại phụ lục phân biệt là tiềm tức phù tiềm tức phù dường như linh động chất lỏng ở trên lá bừa lưu chuyển loại này phụ trợ phù lục. có thể điều tiết trong cơ thể pháp lực khiến càng thêm ôn hòa thông thuận dường như suối nước dốc rách có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến bằng phạm pháp lực hiệu quả tụ nguyên phù thì lại tỏa ra mãnh liệt sức hấp dẫn như là đầy xã hội tụ thành vòng xoáy nó ngưng tụ linh khí t r u n g quanh cải thiện nhẹ nhàng nồng độ linh khí hấp thu linh khí lúc càng thêm vững chắc còn có một chút cường hóa tâm thần tác dụng đối với chống lại kết anh lúc t â m m a cũng có nhất định hiệu quả căn cứ thẻ ngọc miêu tả nay phù nhìn như phổ thông nhưng chất chứa vô cùng biến hóa trong tương lai thử nghiệm ngưng tụ nguyên anh lúc có trước h ể cùng t o ơ t hai n n h loại cũng là thôi càng là cuối cùng một tấm hóa r i ợ u phủ dương cằn ở nơi nào đó trong thành trì bí mật trong hỗ trợ trùng hợp bên dưới từ một tên kết đan tán tu trong miệng được một tia ti tước cuối cùng độc thân đi đến cái này phụ lục đại sư sơn môn vị trí kết quả lần này hành trình nhưng vô hụt không thể không lại lần nữa nhiều mặt trong bóng tối hỏi thăm cuối cùng tìm được vị này phụ lục đại sư vì trao đổi tấm này hóa r ư ợ u phù cách lựa u chế còn bị vị này phù lục đại sư giá cao làm thịt một trận nếu không c ó là tên này phụ lục đại sư từ lâu lên cấp nguyên anh kỳ nhiều năm càng là có vài tên cùng cấp tọa c h ấ n cho môn dương càn căn bản không làm gì được đối phương hắn đều có giết người đoạt bảo ý nghĩ lắc lắc đầu dương càn đem những ý nghĩ này q u ò n đi hai mắt nhắm lại nhìn về phía không trung đồng bền rất nhiều vật liệu chợt hắn vung tay lên một luồng sức mạnh thần bí liền đem trong phòng chống không lá bừa chế bừa bút cùng yêu thú huyết bông dưng trôi nổi ở trước mặt của hắn. Thân hình chưa Dương càn n á hắn m t h ư n bén g sắc n h ư ứng, lặng lặng mà nhìn mà c h ă m chú những này chế những Hắn khét này bùa vật liệu. Hắn khét quát một tiếng hai tay nhanh chóng trên không trung vung đ ẩ y thủ pháp thông thạo chuẩn bị bắt đầu chế tác phủ lục chỉ thấy hắn cầm trong tay chế b a bút ngòi bút ở trong một vùng hư không nhẹ nhàng xa qua liền như hữu hình gợn sóng nhẹ nhàng vẽ ra phảng phất trực tiếp ở trong hư không khắc họa từng cái từng cái tối nghĩa khó hiểu p h ù văn những này gợn sóng d ư ờ n g như tinh tế tơn nhẹ mềm mại mà cứng cỏi chầm dai từ trong hư không bóc ra trôi về bên cạnh lơ l ư n g trống không lá bừa theo hắn động tác cái tia trống không lá bừa bắt đầu hơi rung động phảng p t bị sức mạnh vô hình điều khiển ngòi bút xẹt qua gần sóng ở dương càn điều khiển ở dưới khi thì hội tụ thành một đoàn khi thì lại tàn g ra hoàn toàn biểu hiện hắn thâm hậu đùa chú trình độ cùng tinh xảo pháp lực k h ô n g chế dương càn đầu ngón tay lần g l á n h yếu ớ t ngũ sắc linh quang hắn chuẩn sắc mà nắm lấy thời cơ đem cái kia linh quang thông qua phủ bút khắc họa xào rượu địa chuyển vào c h ố n g không lá bùa bên trong trong nháy mắt cái kia nguyên bản vô sắc lá bùa ở dương càn trong tay hóa thành không mặt mũi nào sắc sáu màu lập lệ thần bì ánh sáng Đồng dạng, yêu thú kiêu huyết cũng ở sự điều khiển của hắn giới không có nhỏ xuống trong đất mà là theo chế bửa bút chảy xuôi cuối cùng chuẩn sắc mà chuyển vào trên lá bửa mới vừa khắc họa phù văn bên trong yêu thú máu rót vào phù văn trong nháy mắt trở nên càng thêm tươi đẹp huyền diệu phù văn phảng phất có sinh mệnh bình thường hơi n g ọ n g ngại dương cằn một tay bấm huyết trong miệng nói lẩm bẩm tinh vi khống chế pháp lực tuân ra đem phù văn cái bọc ở bên trong khiến trở nên càng thêm ngưng tụ đầy đủ hơn hai canh giờ dương c ẳ n vừa mới thành công chế tắc một tấm bửa chú tiềm tất phủ thoáng vải trên mặt không khỏi lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng. Thừa thế đem này ba viên phụ lục toàn bộ chế tác hoàn thành dương càn cẩn thận từng ly từng tí một đem tiềm tức phụ thu cẩn thận lại lần nữa nằm chế bờ bút trong đầu né qua tụ nguyên phủ chế bửa chi pháp không chút do dự hút tới một tâm c h ố n g không lá bửa liền như vậy khắc họa lên hai ngày sau dương càn đầy mặt mệt m ỏ i đ ặ t thật hoàn thành phụ lục ngẩng đầu lên trong mắt nhưng tất cả đều là chờ mong vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội hai mắt lấp lóe tính toạ ở trong đậu phủ dương càn tâm tư đã bay tới cực kỳ nơi xa xôi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng tiếp đó còn cần đem pháp lực tiếp tục cô động mãi đến tận giả anh giai đoạn mới có thể nương theo trong động phủ nhỏ bé không thể nhận ra thi t h ầ m một đạo l ó a mắt tử kim tiêu điện nhảy nhốt lên ba mươi năm thời gian thoáng qua liền qua như vậy trường thời gian đối với linh g i ớ i phạm nhân mà nói đại biểu một đời non nửa đã qua thế nhưng đối với pháp lực cao thâm người tu tiên tới nói nhưng chỉ có điều là sinh mệnh trong nháy mắt q u a n cảnh dương cản tại đây ba mươi năm vẫn ở trong động phủ tu luyện mỗi ngày đà tọa hấp thu linh khí không ngừng cô động pháp lực của chính mình dựa vào tu hành đại diễn quyết cùng với rất nhiều bí thuật gắn g đạt tới đạt đến một cái trạng thái cao nhất tâm tình của hắn cũng dần dần trở nên thâm trầm đối với tu chân một đạo cũng có càng khắc sâu lĩnh mộ p hiện á p lực đã không thể tình t ế n n là thời điểm thử h điểm i g m g ư n tại ụ nguyên anh. Dương Cản ra, chậm rãi mở mắt ra, một rãi đ o t n quang lóe lên mà qua, cảm thụ trong cơ thể rồi rào dâng h thụ thể qua, lóe mà cảm rào cơ tráo rồi pháp lực trong tràn lòng đầy của ả m khái. Hiện tại pháp tại lực c hắn đạt đến kết đan hậu kỳ đỉnh cao x ư n g là giả anh giai đoạn cái gọi là giả anh thực chỉ là tu sĩ một cái xưng hô chỉ tu sĩ kết đan tu vi đã cực kỳ ngưng tụ nguyên anh trạng thái nhưng còn không kết thành nguyên anh cũng không phải chỉ giả nguyên anh thế nhưng bước đi này nhưng làm khó hơn chín phần mười giả anh tu sĩ có thể ngưng tụ nguyên anh mười không đủ một bởi vậy có thể thấy được muốn ngưng tụ nguyên anh là cần cỡ nào kinh người cơ duyên cùng tạo hóa có điều dương càn cũng không có lập tức thử nghiệm tiếc anh trái lại k h ẽ n h n h mày trầm ngâm trong lát vẫn là ổn thỏa một điểm tốt hơn dương càn hít sâu một hơi hai tay xoa một cái bên dưới ở trước người liên tục bấm quyết v è o v è o v è o lưu quang tuôn ra trong tay hắn không ngừng bay ra mấy chục viên trận kỳ những này trận kỳ hồng hoảng lam lục tử ngũ sát hóa lẫn mỗi viên trận kỳ trên đều có khắc phiền phức phù văn linh khí bất người trận kỳ trên không trung trầm c h ầ m triển khai phá phất một mặt diện dựng đứng màn hình đem dương càn cho bao quanh vây nốt hai con mắt h i ế p lại nhìn lướt qua dương càn hai tay như tàn ảnh giống như phất lên mấy chục viên trận kỳ ở hắn thần thức điều khiển l dưới tiền phó hậu kê đánh về phía động phủ đính chót vách tường cùng mặt đất k e n k e n k e n k e n vang lên giòn g ã thanh một hồi tiếp một hồi tốc độ nhanh kinh người hầu như là thời gian một cái nháy mắt nhiều như vậy trận kỳ liền hoàn toàn ngập vào ba tầng phòng hộ đại trận trong nháy mắt triển h a i mỗi một đạo đại trận đều như ẩn hình linh lực tri tưởng đem không gian chung quanh chặt chẽ địa bảo vệ đây là dương cản vì sau khi ngưng tụ nguyên anh mà làm đầy đủ chuẩn bị dù sao đây là một cái cực kỳ trọng yếu sự tình cho dù nơi đây người ở thưa thớt hắn cũng nhất định phải làm tốt vẹn toàn phòng bị tầng thứ nhất trận pháp là lấy lam lục hai màu làm chủ tuyệt địa hàn băng trận không chỉ có phòng ngự tinh có thể cực cường hơn nữa trận pháp phát sinh băng l ạ n h leo khí có thể để cho tới gần tu sĩ hành động chậm chạp linh lực vận chuyển chậm hơn ba điểm tầng thứ hai trận pháp là thông thiên hỏa vũ trận lấy hồng hoàng hai màu làm chủ một khi có tu sĩ đột phá tầng thứ nhất trận pháp liền sẽ lập tức gặp từ trên trời giáng xuống ngọn lửa phép thuật che ngập bầu trời bao phủ đến trận ầ n Minh Linh Kinh g thứ t ba là một môn hiếm thấy lôi tử một thấy thuộc tính trận quang lừng lánh, ràng môn là lôi hiếm rõ pháp công Càn cuối cùng phòng Dương dùng phòng ngửa tình huống ngoại muốn sinh phát thủ thể, một để là ý bố ả đảm. o Trận pháp b trí hoàn thành dương càn l ặ n g lặng mà khoanh chân ngồi ở trên bộ đoàn đ ô n g dưng ơ nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh trận pháp màn ánh sáng ngơ ngác xuất thần hơn một trăm n ă m hồi tưởng lại xuyên việt tới đây mới thiên địa bước vào tu tiên giới hơn một trăm n ă m trải qua từng hình ảnh phản phát chuyện xảy ra ngày hôm qua bình thường ở dương càn trong đầu hiện lên ta tên lạc tiểu xuyên vị đại ca này xưng hô như thế nào chẳng lẽ cũng là theo nhan ộ i trưởng gia nhập vào thiên đông thương hào bên trong non nớt thiếu niên ngại ngùng n ở nụ cười dương cản dương sư h i n h hôm nay từ biệt hữu duyên gặp lại sắc mặt n g ă m đen hàn lập ô n quyền nói rằng hàn sư đệ c h ớ mong cùng ngươi lại lần nữa tư phủng dương đại ca nhờ có ngươi ta long âm chi thể mới có thể hóa giải tân như âm mỉm cười n ở nụ cười con ngươi sáng ngợi bên trong ý loạn tình mê âm nhi mà để vi phu lại vì ngươi trị liệu một phen tranh luận chế bản mệnh pháp bảo ất mộc chính lôi kiếm tình cảnh tựa hồ cũng ở trước mắt xẻ qua tỏa ra í c tả thần lôi trói l o á mắt từng hình ảnh, hình ảnh. ở dương càn trong đầu hiện hiện tự thiên đông thương hào được kim cương quyết tầng thứ hai công pháp linh cụ thủy vân kiếm dựa vào dung kim chi thể đi luyện thể một đạo bất ngờ mở ra ẩn lôi linh căn bởi vậy bắt đầu pháp thể xong tu đến truyền thừa ngũ hành lôi pháp l u y ệ n chế pháp bảo ất m ộ t chính lôi kiếm cụ đọc đích t ả thần lôi nhân giới linh g i ớ i xuyên tới xuyên lui tu vi không ngừng tăng lên cuối cùng đi tới ngưng tụ nguyên anh trước bước đi này dương càn nhớ tới rất nhiều người bất kể là trợ giúp của hắn vẫn làm mưu đồ gây dối phảng phất cưỡi ngựa xem hoa bình thường từ trước mắt xe qua thậm chí bên trong đại đa số tu sĩ hắn liền tên bên ngoài cũng đã có chút ký ức mơ hồ. Cuối cùng, đã dần dần hồ. ký mơ dương càn cảm thấy một loại chưa bao giờ có ung dung hắn rõ ràng rất nhiều phản phất nhìn thấy tương lai chính mình dương càn sắc mặt trở nên bình tĩnh mà an lành hắn ngẩng đầu lên nhìn quét toàn bộ động phủ thạch thính trong lòng tràn ngập càng khái hắn biết hắn đã tìm tới chân chính tự mình tìm tới chân chính nói dương càn trong lòng hiện tại chỉ có một cái niềm tin kết anh b ă n g hỏa linh nguyên đan dương càn hai mắt hiếp lại hàng rong mở bàn tay nhìn chăm chú mới vừa lấy ra hy thế linh quả ở đan dược nóng lạnh đan sen linh vụ bên dưới không chút do dự hám m m nhẹ nhàng hút một cái trực tiếp n u ố t vào sau đó sẽ thứ lấy ra bảy tám cái bình bình lon lon đây là dương càn những năm này tìm được các loại linh đan nước thuốc cũng là có thể phụ trợ kết anh quý hiếm đồ vật ngưng thần tú khí để nguyên cố bản đủ các loại dương càn tinh tế địa mở ra mỗi một cái bình bình lon lon từng luồng từng luồng linh khí nồng n ặ n g trong nháy mắt tràn ngập ở động p h ủ bên trong hắn hít sâu một hơi đem những người quý hiếm linh ăn nước thuốc hết mức quýnh đ ả o nhìn không t r u n g trôi nổi rất nhiều đan dịch đột nhiên h á miệng hút vào vèo nhất thời sở hữu đan dược linh dịch đều tiền phó hậu kế bị hắn n u ố t xuống nay còn không kết thúc dương càn suýt xảy ra hai nạn điểm hai lần chữ vật linh giới ba đạo linh quang lấp lóe phủ lục từ bên trong bay ra lần lượt cẩn ra tiềm t ứ c phụ tụ nguyên phù hóa rượu phủ dương càn nhìn ba tấm trôi nổi lá bửa tâm tư tung bay mạ qua không chút do dự mà đưa tay một n h á p ba viên linh quang lấp lóe phủ lục liền bèo vài tiếng trên không trung xẹt qua một đường vòng cung trên dáng rơi vào rồi hắn trong tay hắn nắm này ba viên phủ lục đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chúng nó mặt ngoài phảng phất ở cảm thụ chúng nó phủ văn chạm trổ sau một khắc dương càn hít sâu một hơi đem hai tay tạo thành chữ thợp trong miệng nói l ầ m b ầ m đột nhiên xoa một cái ba viên phủ lục trong nháy mắt kích phát phân biệt từ thiên linh cái đan điển ngược ba cái vị trí dán vào ánh sáng l o a lên liền như vậy ngưng trệ bất động hô dương càn thở ra một hơi thật dài nhắm mắt ngưng thần khoanh chân bờ quyết đem công pháp chậm rãi bắt đầu vận chuyển hắn thân thể bắt đầu phát sinh hào quang nhàn nhạt, nhạt phản g phất bị một tầng màu vàng x ư ơ n g mù bao phủ toàn bộ trong động phủ chỉ có ba tầng tràn đầy phức tạp phủ văn c h ậ t pháp đang kéo dài không ngừng tỏa ra khiếp người khí tức trở nên yên tĩnh vô cùng cũng không còn bất kỳ tiếng vang chuyển h i n ra trong phòng đá trong nháy mắt trở nên yên tĩnh tựa hồ liền thời gian đều đình trệ liên tiếp mấy tháng không chỉ là tòa động phủ này liền ngay cả toàn bộ sân mạch đều rơi vào trong yên tĩnh mãi đến tận sau mấy tháng một ngày một nhánh đội ngũ chính đang sơn mạch bên trong chậu đầy đầy đủ kéo dài sáu chương lên cự ấ mấy p Nguyên Anh, chung. ngũ, trượng, trượng khổng Giữa đầu cao đội mười dài lồ cự quy dựa theo mai ộ t luật lượt loại lần nào đó quy quy sắp xếp. Cự m rùa bên trên là từng tòa từng tòa lợi dụng mặt thanh sắc vật liệu gỗ chế tắc mà thành loại cỡ lớn xe dương mỗi một cái thùng xe hàng đầu thu xếp một cái ghế dựa mà mỗi một con trên ghế cũng đều có một tên chăm sóc người xem ra là phu xe bình thường tồn tại sắc mặt nghiêm túc cảnh giác nhìn quét một phía ở cự quy trước sau đều có vài tên hộ vệ mỗi cái người mặc áo giáp võ trang đầy đủ vượt ngồi một loại nào đó lang hình dị thú trong tay mỗi người đều nhấp theo một cái phảng phất lang nha bồng tự binh khí nửa đoạn trước bên trên tràn đầy sắc bén gai nhọn có vẻ thật là tráng kiện bên trong còn có mấy người tay cầm tráng kiện của cờ theo gió lay động mỗi một mặt trên cờ lớn thiên đông hai cái cổ thể đại tự có vẻ lâu đời mà trang trọng phảng phất ở hướng về thế nhân t u y ê n c á o thân phận của nó đội ngũ phía trước nhất chính là một tên cưới cao hơn hai t r ư ợ n g màu xanh cự lang ư n g mặt đại hán vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén hai tay nắm dây c ư ờ n g trên tay nhưng là vẫn chưa nắm giữ cái gì binh khí Cùng dâu quai n ó n đại h á n cách đến gần nhất một chiếc thú trên xe có ngồi ba người một tên mặt mũi lanh khóc dâu quai n ó n ông lão một tên khá là nhỏ gầy năm sau tuổi khoảng t r ư ờ n g năm đồng cùng với một tên i ê u điệu yêu kiểu phụ nhân ăn mặc một thân màu vàng nhạt rộng lớn bay dài dâu quai n ó n ông lão hơi lọn khóc thân thể mặt mỉ m cười trên mặt những người nhằng nhị khắp nơi nếp nhăn khắc đầy dấu vết tháng năm thế nhưng v à n h thai phụ cận ra thịt nhưng xem ra ánh sáng lộng lấy mười phần hồng hào rất nhiều chính là động n ó n tay hai cái tay trên càng là chút nào không nhìn thấy tiêu tụy dấu hiệu mu bàn tay thật giống như là một tên chính trực tráng người đàn ông trung niên người đ chỉ sợ cũng có thể lập tức nhận ra người này chính là hơn trăm năm trước thiên đông thương hào bên trong một tên đội trưởng nhan vân chỉ là hắn bây giờ không chỉ có trên mặt thêm ra một đạo dài một tấc vết sẹo tóc bạc trắng cả người càng là tỏa ra giàn mua khí thức một bộ tuổi thọ không nhiều rắn g rớp nhan lão ngài vẫn là khuyên nhủ minh ngọc phu nhân đi thiên minh thân thể hắn gầy yếu không thích hợp ở thùng xe ở ngoài ở lâu ương mặt đại hắn đột nhiên quay đầu hơi nhúm mày như vậy đối với dâu q u a y nón ông lão nói rằng ta không có chuyện gì vương đại thúc gầy yếu nam đồng bay về ương mặt đại hắn lắc lắc đầu y ôi tại bên cạnh phụ nhân trong lòng không mu phụ nhân này ăn mặc màu vàng nhạt váy dài tư thái đầy đặn hai tay nắm ở gầy yếu nam đồng nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong tràn đầy sùng địch vương đội trưởng thiên minh chừng mấy ngày chưa hề đi ra hóng mát một chút lần này liền để hắn dừng lại lâu một hồi đi hôm qua mới đút cho hắn ăn một viên lên c h ú c quả còn có thể kiên trì nữa mấy ngày váy vàng phụ nhân đầu tiên là nhìn trong lòng nam đồng một ánh mắt sau đó mới ngẩng đầu lên cười đối với ương mặt đại h ắ n giải thích hai câu ư ơ n mặt đại hắn nghe vậy không khỏi lông mày t ú c hẹp há mồm lại muốn nói cái gì lại đột nhiên một trận thở dài không nói tiếng nào không sao tại đây nơi bên trong dây núi, đã sớm bị xích linh tức tìm kiếm xong xuôi thiên minh an uy đừng lo dâu quai nón ông lão nhan bân nhìn gương mặt đại hán một ánh mắt khá là vui mừng nói rằng nếu liền nhan lão ngơi cũng như nói vậy vậy ta cũng là đừng lo gương mặt đại hán thở phào nhẹ nhõm đối với này không còn hỏi đến tiếp theo hắn lại thật giống là nghĩ tới điều gì không khỏi hơi n h ú g mày nếu không có là n g h i ệ m hương thương hào lần này cần thiết đồ vật đưa ra kỳ hạn quá ngắn chúng ta cũng không cần b ạ o hiểm từ tòa sơn mạch này thế lên dù sao hơn mười ngàn dặm trong phạm vi đều không có ta loài người thôn trớn nếu là xuất hiện một ít khan hiếm đồ vật vẫn đúng là không tốt mua chuyện này thương hào tự nhiên không phải là không có chuẩn bị mời mọc mấy vị tu tiến sĩ đủ để bảo đảm không có sơ hở nào huống hổ lao phu cũng không phải ăn chay điện dâu quai nón ông lão trong mắt tinh quang loại lên như vậy giải thích gương mặt đại hán nghe vậy không khỏi nghĩ nổi lên đoàn xe bên trong toạ trấn ba tên đạo trưởng hiểu rõ gật gật đầu dâu quai nón ông lão cởi nhạt mới vừa hám ổ m đột nhiên vẻ mặt hơi động xoay người xốc lên cái màng giường đã thấy thú bên trong xe lại còn có một người vẫn yên p u nhân nơi này sơn mạch đã đi rồi hơn nửa phòng chừng lại có thêm cái mấy ngày liền có thể đi ra dâu quai nón ông lão sắc mặt nghiêm túc hướng về thú bên trong xe nói rằng được nhan lão việc này vẫn là g i a o do ngươi toàn quyền xử lý thú bên trong xe một tên quần màu lục mỹ phụ mở miệng nói q u ầ n màu lục mỹ phụ khỏe mắt nếp nhăn cũng không thể che lấp dung nhan xinh đẹp tựa hồ có thể thấy được nàng ở khi còn trẻ hoa nhường người thẹn váy vàng phụ nhân cùng gầy yếu nam đồng tựa hồ đối với tên này vì là vân yên quần màu lục mỹ phụ có chút sợ sệt túi đầu không dám n ô n ngữ dám vẻ quân màu lục mỹ phụ không nói gì lắc lắc đầu liếp mắt một cái gầy yếu nam đồng ngầm thở dài ra hiệu dâu quai nón ông lão thả xuống cái màng、giường. một nhưng nhưng vào lúc này không trung bất ngờ xảy ra chuyện ở cái kia hơn trăm triệu trên bầu trời linh quang lấp lóe sán lạn loáng mắt mỗi một hạt linh quang cũng giống như là nho nhỏ ngôi sao dạng ngơi rực rỡ mắt trần có thể thấy nhỏ bé địa phương chúng nó đủ mọi màu sắc hốt tám hốt minh như mộng như hảo phảng phất là trong thiên địa linh khí cố động mỗi một hạt đều ẩn chứa tinh khiết nguyên khí xinh đẹp làm người l ó a mắt thiên đông thương hào bọn hộ vệ chỉ một thoáng trận mắt mất mồm không rõ vì sao không rõ ràng đây là phát sinh loại nào sự tình có người còn tưởng rằng là cái gì dị bảo xuất thế làm nóng người hưng phấn không thôi dâu q u ai nón ông lão mọi người hai mặt nhìn nhau lập tức lông mày n h í u chặt cảnh giới lên đối với đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất rất là cẩn thận vẹn vẹn hai ba cái hô hấp sau xa xa nào đó tỏa quái thạch đá lởm chầm to lớn ngọn núi đột nhiên liên quan vật quanh đầy đầy đầy đủ trải rộng ch đều nhìn thấy như vậy biến hóa kinh người dại ra bên dưới một luồng bàng bạc linh áp từ xa xôi ngọn núi nơi ẩm ẩm bạo phát tuy rằng vẫn chưa hết sức nhằm vào thiên đông thương hảo mọi người thế nhưng n à y cỗ linh áp thực sự là quá mức kinh người dù cho bên ngoài mấy trăm dặm vẫn như cũng là làm người có chút tâm thần không yên thân thể không khỏe mọi người trong lúc nhất thời chấn động ngạc nhiên nghi ngờ hoang mang bất an các loại tâm tình biến hóa bất định đến cùng là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là yêu thú cấp cao đến rồi không nên nói vậy ta loài người cảnh giới nắm giữ đại trận bảo vệ nơi nào sẽ dễ dàng đụng tới yêu thú cấp cao Thiên đông thương hào nghị nghe mọi người nghị luận sôi nổi, Đông luận được dâu quai nón ông lão cùng a đang hai Sau vừa nữa o so nào kéo mày muốn mở miệng một mới thêm không khắc, kinh khủng ý thế, không thế, hiệu lớn tăng lần nữa kéo tới. Dâu nón ông ớt, với quát tới. câu. dấu Dâu quai lại láo có c sự ưng mặt đại h á n thực lực như vậy hơi cường luyện thể sĩ cũng còn tốt một ít dồn dập vận chuyển kim cương quyết huyền giáp công trở luyện thể công pháp vẫn chưa có ảnh hưởng quá lớn thế nhưng còn lại thấp kém luyện thể sĩ cùng với bộ phận vẫn chưa tu luyện phạm nhân thì lại đều là hô hấp không k h o i thợ hồn hển liên tục trong cặp mắt lộ ra không rõ vì sao vẻ sợ hãi thậm chí ngay cả vận chuyển hàng hóa to lớn quy thú cũng như thế là sao động bất an nếu không có lạc có thương hào bên trong người áp chế một cách cưỡng ép sợ không phải muốn bao sâu mà chạy bên trong một chiếc thú trên xe bị to lớn ra thú bao trùm trong đ ồ n g xe đ ỗ n g nhiên c h u y ể n ra ầm ầm ầm nệ n lên tiếng chen lẫn một loại nào đó khủng bố gào thét phảng phất làm một đầu dị thú mạnh mẽ chặn đánh phá bức tường ngăn cản mà ra dáng vẻ chu vi người hoàn toàn biến sắc hoang mang may là phía trước nhất trong đ ồ n g xe quân mậu lục mỹ phụ đột nhiên bắn nhanh ra thẳng đến tòa này thu xe lấy ra một nhánh mắt đột nhiên nhẹ môi hé mở xanh biết cây xáo ở nàng môi đỏ lúc sáng lúc tối càng là loẽ lên hai màu linh qu bên trong buồng xe tràn ngập lượn l ờ thanh â m khiến thú trên xe không chứng tỏ ở từ từ c h ấ n tính hạ xuống liền ngay cả chu vi thương h ả o hộ vệ nghe được ngày này lại thanh â m sau cũng là tâm thần yên ổn rối loạn chậm dãi biến mất rồi chỉ là theo quần màu lục mỹ phụ thổi trên mặt n à n g màu máu cũng càng n h ạ t nhẽo khá là vất vả dáng vẻ mãi đến tận thú xe rốt cục khôi phục nguyên bản yên tĩnh thấy một màn này quần màu lục mỹ phụ trong lòng hơi bung lỏng từ ngực lấy ra một viên to bằng hạt đậu đan dựng bước vào lúc này mới để có một viên t b ằ n hạt đậu đan dựng bước vào lúc n à i để có thêm sác, dừng một chút sau hướng về đoàn xe phía trước lại lần nữa bắn nhanh dâu q u a i nón ông lão nguyên bản thúc hẹp lông mày nhìn thấy quần màu lục mỹ phụ động tắt sau dần dần băng thẳng cấp tốc sắp xếp mấy tên bộ h ạ đối với mọi người tiến hành động viên cũng lấy ra sớm chuẩn bị tốt đồ ăn cho ăn cho trong đội ngũ cự quy miễn cưỡng bình định rồi hạ xuống cũng là vào lúc này tiếng xe gió đột nhiên vang lên đoàn xe phía sau liên tiếp xuất hiện ba đạo màu sắc khác nhau đột quang nhanh như chớp dây l ắ t trong lúc đó cũng đã đi đến phía trước nhất thú bên cạnh xe đột quang một tán hiện hiện ra ba tên ăn mặc đồng dạng trang phục người tu tiên thình lình đều nắm giữ kết đan kỳ tu vi cầm đầu một tên cầm vào người đàn ông trung niên tu đạt kết vi càng là đạt đến kết đan sơ kỳ đỉnh cao. là đến đan đỉnh kỳ sơ ba người vị ẫ n nhân như vậy thiên tượng, chưa c h vậy mà u quá nhiều đều đến ảnh hưởng, chỉ là bọn hắn chỉ sắc mặt đều cực là mặt kim ỳ phức tạp. Ba vị k ngọc tông đạo hữu nhưng là có đầu mối gì tại sao lại xuất hiện như vậy hiện tượng dâu quay nón ông lão nhìn một chút sắc mặt hơi trắng quần màu lục mỹ phụ một ánh mắt hơi trầm ngâm sau vẫn là chủ động c h ắ p tay cực kỳ nghiêm túc mở miệng dò hỏi nghe khẩu khí lại cùng kết đan kỳ tu sĩ bình đẳng giao lưu hiển nhiên không phải phổ thông luyện thể sĩ nhà đội trưởng đây chính là ngưng tụ nguyên anh thiên tượng a một tên trên người mặc cẩm bào người đàn ông trung niên nhìn ngó thiên tượng sắc mặt phức tạp mở miệng nói còn lại hai tên kim ngọc tông tu sĩ liếc mắt nhìn nhau nghi ngờ không thôi sau khi dồn dập lộ ra ước ao vô cùng vẻ mặt phùng sư minh không có sai đi lại có thể có người tại đây hoàng sơn giã linh bên trong ngưng tụ nguyên anh có thể hay không là cái gì dị bảo xuất thế bên cạnh lam bảo thanh niên tốt hẹp lông mày có chút không xác định hỏi khà khà làm sao sẽ sai tuy nói chúng ta kim ngọc tông gần mấy trăm năm qua vẫn chưa lại có thêm mới lên cấp tu sĩ nguyên anh thế nhưng năm đó trong môn h u y ệ n dương lão tổ ngưng tụ nguyên anh lúc dùng cho ghi chép lưu h n h thạch người ta không phải là không khác nhau chút nào họ phùng trung niên cười đại ý nhìn c h ầ m c h ầ m trên trời dị tượng đỏ mắt không nớt nói rằng chương hai trăm hai mươi ba lên cấp nguyên anh hạ l a m bảo thanh niên cùng bên cạnh người nghe vậy mắt lộ chấn động hơi há mồm địa ngửa đầu nhìn lại trên mặt có chút không dám tin tưởng d á n g v ẻ nguyên anh ở kim ngọc tông bên trong đủ để đảm đương một phái lao tổ có thể xưng là trong môn hứng cao quý nhất tồn tại nếu là không có cơ duyên to lớn l a m bảo thanh niên mọi người một đời đều không thể ngưng tụ nguyên anh trong lòng nhất thời phức tạp k h ô n kể lên hận không thể ngọn núi bên trong chính ngưng tụ nguyên anh chính là chính bọn hắn đáng tiếc chuyện như vậy cũng chỉ có thể ở trong đầu suy nghĩ một chút thôi kim ngọc tông ba người không hề che giấu giao lưu nói như vậy tự nhiên rơi vào r ồ i thiên đông thương hảo mấy người trong hai làm bọn họ sắc mặt đại biến có chút không biết làm sao ngưng tụ nguyên anh quân mậu lục mỹ phụ con ngươi co r ụ t lại im lặng không nói địa ngưng thần ngóng nhịn tu sĩ nguyên anh dâu quai nón ông lão cùng ưng mặt đại hán nhìn nhau sau bật thốt lên hai người ngơ ngác thất sắc tuy rằng dâu quai nón ông lão luyện thể sĩ tu vi đã miễn cưỡng có thể cùng kết đan trùng kỳ tu sĩ chống đỡ được thế nhưng tu sĩ rất nhiều thần thống cùng lâu dài tuổi thọ là luyện thể sĩ không cách nào với tới tu sĩ kết đa kỳ đều có thể tuổi thọ năm trăm năm một khi lên cấp nguyên anh tuổi thọ càng là lập tức tăng lên dữ dội gấp đôi đạt đến khủng bố một ngàn năm nếu là sẽ tìm tìm vài loại có thể tăng trưởng tuổi thọ linh quả dự ư thảo thiên tài địa b ả o kéo dài một hai trăm năm đều là hy vọng lớn vô cùng váy vàng phụ nhân đồng thời giật mình vô cùng ô m g gầy yếu nam đồng xa xa nhìn thấy trên trời càng ngày càng nhiều linh quang trong con ngươi phức tạp vô cùng yên lặng túi đầu ôm chặt lấy trong lòng nam đồng ba vị đ ạ o hữu sao gặp có tu sĩ ở chỗ này ngưng tụ nguyên anh dâu quay nón ông lao túc hẹp lông mày không rõ dò hỏi tuy rằng hắn cũng không phải là người tu tiên thế nhưng đối với ngưng tụ nguyên anh một chuyện cũng là có nghe thấy phàm là muốn lên cấp nguyên anh người hoàn toàn là tông môn trường lão chấp sự bảo vệ đem đ ạ i trận hộ sơn mở ra trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng ngừa bọn đạo trích hoặc là đối địch môn phái g i a thế trong bóng tối làm loạn nơi này s ơ n mạch chu vi vạn dạm hầu như đều không hề giấu chân người chim mông đều không có vài con nồng độ linh khi cùng trong thành trì tụ linh trận lẫn nhau so sánh cũng thua kém không ít không biết đối phương tại sao lại lựa chọn nơi đây này kim ngọc tông ba người nhìn nhau vài lần trong lòng có chút suy đoán họ p ù n g trung niên đắn đo nháy mắt như vậy mở miệm giải thích vị này chính đang ngưng t chỉ sợ là một tên không môn không phái tà tu bằng không lên cấp nguyên anh kỳ loại này chuyện lớn bằng trời không thể không có người bên ngoài tòa c h ấ n dù cho là loại người tam đại tô n g môn một tên mới lên cấp nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có thể được không ít tài nguyên có thể được xưng là là bên trong môn phái sức mạnh trung kiên sẽ không để cho lưu lạc tới ở núi hoang dã ngoại khu vực ngưng tụ nguyên anh nghe đồn liền ngay cả hai tộc người và yêu đồng thời tọa chấn thiên n g u y ê n thần thành tòa này tới gần man h o a n g thế giới quan trọng nhất hàng phòng thủ thấp nhất cũng cần nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ mới tham ngộ cùng đến các loại nắm giữ cơ duyên nhiệm vụ bên trong đi họ phùng trung niên một hơi nói rồi không ít nhất thời để dâu quai nón ông lão mọi người rộng rãi sáng sủa mặt có đăm c h i ê u gật gật đầu nguyên anh kỳ có thể nói là một cái chân chính danh giới chỉ có đạt đến nguyên anh kỳ mới có một tia khả năng đi ra quảng đại nhân yêu hai địa tìm kiếm thuộc về mình chân chính cơ duyên dâu quai nón ông lão nhìn càng trói mắt dị tượng cùng với thương hào bên trong rất nhiều khó chịu dị thường phạm nhân hơi nhúm mày há mồm nói rằng phùng đạo trưởng vị này ngưng tụ nguyên anh lời còn chưa dứt đột nhiên một tiếng trời long đất l ở giống như nổ vang từ đằng xa trên không chuyển đến tiếp theo ầm ầm tiếng liên miên không ngừng khác nào kinh thiên sấm nổ phụ cận không trung đỗ nhiên mây đen t h ô khíu chi thanh tùy theo c u ộ n c u ộ n mà đến toàn bộ bầu trời một hồi trở nên hào quang dị thải chỉ chốc lát sau chu vi chăm dặm bầu trời bị hào quang năm màu bao phủ một mảnh thần bí mà đ ổ sộ cảnh tượng bày ra trước mắt hào quang bên trong mơ hồ chuyển đến mưa gió âm thanh của sấm xét đinh hai nhức góc từng mảnh từng mảnh dáng màu theo tiếng sấm bước lên dường như thần bí bức tranh ở trên trời triển khai Đang lúc này, một luồng năng lượng mạnh mẽ từ 4 phương 8 hướng hướng về trung tâm nơi lúc một mẽ tâm từ h về Quả thực c ù nguyễn trong môn h dương lão tổ kết a càng càng、so、nhưng, nhưng là kim ngọc tông ư thái thượng trưởng lão tuy rằng cùng chân chính cao nhất tu sĩ không cách nào so sánh lẫn nhau thế nhưng tại đây còn nhiều nhất có điều kết đan kỳ thực lực tu luyện giả trong lòng hầu như là khó có thể chiến thắng tồn tại nhưng là từ họ phùng trung niên trong miệng lời nói ra nhưng rõ ràng là nói hiện tại ngưng tụ nguyên anh người sự mạnh mẽ rất khả năng còn muốn vượt qua kim ngọc tông h u y ễ n dương lao tổ loại này suy đoán quá mức kinh người h ã i mọi người hai mặt nhìn nhau á khẩu không trả lời được g i a n g d ắ c một tiếng rung chuyển trời đất kinh lôi b ỗ n g d ư n g vang lên cả tòa sơn mạch tựa hồ cũng lay động sợ đến thiên đông thương hảo thú xe đều có chút bất ổn thậm chí bên trong chiếc kia ghi lại không thể giải thích được yêu thú xe trong dương lại bắt đầu phát sinh không thể giải thích được trầm thấp tiếng gào thét chỉ là giờ khác này ai cũng không lo được bàng bạc linh áp, đem tất cả mọi người chấn động ở tại chỗ nhất định phải toàn lực chống đối này cố khí thế kinh khủng d â u quai nón ông lão mọi người đứng ở xa x ô i dưới chân núi cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có uy thế từ lúc mới vừa kinh lôi vang lên đồng thời xa xa khoảng không bên trên ngọn núi cũng đã hình thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu tím kỳ dị chính là quả cầu ánh sáng bên trong tựa hồ lại có kim bạch hồng lam hắc t r ở vài loại rực rỡ lưu quang như ẩn như hiện hiện tại cái kia to lớn quả cầu ánh sáng màu tím đã cấp tốc bành trướng xa xa nhìn tới ước chừng đạt đến đường kính hai ba g i m to lớn quy mô phảng phất tẩn chứa sức mạnh hủy thiên di không đến bao lâu to lớn quả cầu ánh sáng màu tím vụ một hồi đống nhiên co rụt lại n ư ơ n g tụ thành một đoàn to bằng nắm tay v ó n g ánh vi ê n bi mặt trên ẩn chứa khổng lồ đáng sợ linh khí cả kinh thiên đông thương hảo mọi người mỗi người hoàn toàn biến sắc phảng phất không khí chung quanh tựa hồ cũng bị cái kia linh khí đ ọ n lại khiến người ta cảm thấy một loại n h ẹ thở cảm giác nổ nạt đột nhiên từ kim hai màu cầu sáng từ núi đá nơi sâu xa dâng lên mà ra dường như một con rồng lớn gầm hét lên nhằm phía trên không phảng phất là một đạo to lớn trụ trời nối liền trời đất vòng quanh không chung nóng ánh vi bi xoắn ốc xoay chuyển cùng lúc đó ng phảng phất là tiếng sâm chấn động nổ tung vừa giống như là cổ lão c ử thú dích đạo trong khoảnh khắc nham thạch run rẩy cây cối chập trờn thú cầm kinh phi liền ngay cả trốn trên mặt đất bên dưới con kiến cũng r ồ n dập dưới đất chui lên chạy trốn từ phía một luồng sức mạnh to lớn tựa hồ chính đang ngọn núi bên trong thất tỉnh trong động phủ dương càng ngồi quanh chân hai mắt nhắm n g h i ề n lông mày níu chặt tựa hồ đang trải qua một loại nào đó chuyện đáng sợ ở hắn thân thể chu vi kim từ hai màu lưu quang điên c ù n phun trào quay quanh hình thành hai cái thô to của sáng tự động phủ định chóp xuyên thẳng mấy xanh phút chốc dương càng không nhịn được ngoại giới ngọn núi chu vi khí trời cũng phát sinh kịch liệt biến hóa mây đen tựa hồ từ bốn phương tám hướng vào tới hình thành một cái to lớn vòng xoáy đ e m toàn bộ ngọn núi đều bao phủ ở trong bóng tối cùng phong gào thét mưa to mưa tầm tã sấm xét ở trên bầu trời bay nhanh tiếng nổ vang rền đ ì n h thai nhức góc cái kia h ó n g ánh viên bi ở mây đen bên trong bắt đầu biến hóa nó như là một cái bị không ngừng áp xúc hình cầu hình dạng càng ngày càng bất quy tắc đồng thời ngũ s ắ c linh quang lưu chuyển biến thiên dường như cầu vòng giống như lóa mắt trọi mắt thiên đông thương hảo trong đội ngũ họ p ù n g trung niên nhìn trên đỉnh ngọn núi khí t ư ợ n g biến h cảnh tượng như thế này lẽ nào là tâm ma quay phá muốn ngưng tụ nguyên anh quả thật là khó khăn t ầ g t ầ n g không biết vị tiền bối này có thể không đánh vỡ tâm ma một lần lên cấp trong đạo phủ lông mày níu chặt dương càn cảm giác mình tựa hồ tiến vào một tên lưu manh đ ộ i đội huyền diệu khó hiểu trạng thái như thật như ảo như thân ở cảnh mở mắt ra dương càn phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ xa lạ khu vực vẫn như cũng là cái kia thân màu đen c m b ả o không nhận do đến cùng là ảo cảnh hay là chân thực thế giới đột nhiên không khí chung quanh một trận và mẹo xuất hiện từng đạo từng đạo bóng người quen thuộc kim quang thượng nhân ngự linh tông tu sĩ kết đan thiên trúc giáo pháp vương hồng phấn c â lâu chiêm thai đảo chủ miêu trưởng lão Âu s ỉ u thiên sát tông minh thi cốc t ử tu hành đến nay dương càn hai tay bên trong dính đ ầ y vô số người tu hành máu tươi bọn họ từng cái từng cái ở hắn trong tay mất mạng giờ k h ắ c này những này chết vào dương càn trong tay người tại hiện tại cái này thần bí không gian bên trong càng là tất cả đều lại một lần nữa xuất hiện mặt mũi bọn họ hung á c và mẹo giữ tợn mà khủng bố phản phát bị một lồn vô tận o á n khí bao phủ ánh mắt của bọn họ tràn ngập oán độc cùng cựu hận tựa hồ phải đem dương càn linh hồn xe rách là người dê ta là n g ư ơ i n giết ư ơ g i ta phu quần ta muốn n g ư ơ i đền mạng phu nhân của ta ta thành quỷ cũng không buông tha n g ư ơ i ta cử cơm đảo l ã o tổ sẽ vì ta báo thủ a a a n g ư ơ i cũng cùng chết đi thần hào quỷ khóc giống như điên cuồng tại đây cái khủng bố cảnh tượng bên trong bọn họ gào thét thê thảm thẳng tuyệt âm thanh vang vọng ở trong không gian làm người s ợ n cả tóc gáy bọn họ hình thái dường như điên cuồng ra thú cử chỉ quỷ dị khiến người ta trong lòng run sợ nhưng mà dương càn cũng không có bị tất cả những thứ này lay động trên mặt của hắn vẫn như cũng là vô cùng bình tĩnh nhìn những q u này ảnh không có hoảng sợ không có hối hận tất cả những thứ này đều là hắn đại đạo trên đường đá đặt chân dương càn ở lại tại chỗ duy trì nội tâm yên tĩnh hắn cảm giác được chu vi khí tức giường như mưa to gió lớn giống như cùng l o ạ n nhưng hắn nội tâm nhưng xem bất động hồ nước không nổi một tia s ó n g lớn hắn nhắm mắt lại đem thần hồn của tự mình vững vàng bảo vệ không bị bên ngoài quấy dày sau một khắc dương càn lại phút chốc mở hai mắt ra trong con ngươi tràn đầy hờ hưng cùng lạnh lẽo hừ có điều đều là năm đó ta t h ủ hạ văn hồn hiện tại ta sắp lên cấp nguyên anh tại sao lại sợ các ngươi cái đám này bại tướng dưới tay hạt gạo ánh sáng cũng dám cùng nhật nguyện tranh huy nhìn tâm ma kiếp các loại quỷ ảnh dương c à n trên mặt lộ ra một tia chân biến vẻ cười lạnh một tiếng sau tiếng sấm n ổ lên kim quan g b u ố n rượu khẽ quát một tiếng hai tay của hắn trong phút c h ố c hợp lại thâu to hồ quang ở hắn trong lòng bàn tay phun trào khác nào thủ thế chờ đợi c ự lòng chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng liền có thể đem tất cả thốt vệ chu vi rất nhiều quỷ ảnh tựa hồ bị dương c à n khí thế kinh sợ dồn dập lui về phía sau một bước chúng n ó dáng vẻ càng ngày càng rõ ràng trên mặt càng là hiện hiện khó mà nói rõ vẻ sợ hãi nhìn dương c à n trên người ánh vàng cùng nhảy nhót hồ quang đã từng đáng sợ phảng phất lại trở về ta còn không ra tay, Các ngươi cũng đã bị sợ vỡ mật liền này còn vọng tưởng loạn ta đạo tâm dương càn đĩu môi khinh thường trên mặt tràn đầy vẻ châm trọc đột nhiên hai tay hắn đông nhiên hướng lên trên dương lên ánh chấp trong nháy mắt từ đầu ngón tay của hắn bắn nhanh ra khác nào vô số màu vàng tiểu lòng trên không trung tung bay mỗi một đạo ánh chấp đều mang theo sức mạnh to lớn ầm ầm trong tiếng sấm nổ trong nháy mắt xuyên thấu trước mắt quỷ ảnh để chúng nó ở h à o quan g óng ánh bên trong biến mất không còn t â m tích liền hô một tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra ngay lập tức dương càn cảm giác được tâm thần phút chóc bay của bên dưới cảm giác mình đã trở lại Cũng trong lúc đó thiên đông thương hào trong đội ngũ ở dâu quay n ó n ông l á o cùng họ phùng trung niên mọi người ngưng thần nhìn kỹ trên ngọn núi kinh người dị tượng đột nhiên hơi ngưng lại bị kim từ hai màu cầu sáng vờn quanh nhóm ánh viên bi không có dấu hiệu nào phát sinh ở một tiếng v a n g nhỏ chật lóe lên sau khi đ ầ y trời ngũ thải hạ quang cùng kim từ hai màu cầu sáng g i a o hòa hối thông ngưng tụ cùng nhau tùy theo một cái x o a y quanh đi xuống nhanh chóng bỏ chạy trong nháy mắt chui vào cự trong núi không thấy bóng dáng đồng thời ngọn núi quanh thân phong vũ lôi điện chờ thiên tượng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mây đen tàn đi ba ngày lang không hết thầy ta từng nghe nguyễn dương lão tổ đã nói hẳn là vượt qua tâm m a k i ế p họ phùng trung niên sắc mặt phức tạp tự lẩm bẩm l ờ i nói ra khiến chu vi người hoàn toàn kinh ngạc nhìn lại nhìn tới mọi người hai mặt nhìn nhau không biết làm sao đang muốn mở miệng dò hỏi đang lúc này từ trong núi đã truyền đến một trận phảng phất rồng gầm thanh âm thanh âm rất nặng bằng bạc phảng phất ẩn chứa vô tận uy nghiêm âm thanh vang vọng ở bốn phía chấn động đến mức tất cả mọi người tâm thần rung động theo âm thanh vang lên toàn bộ to lớn sơn mạch bắt đầu chấn động tảng đá rồn rập rơi xuống phảng phất có một luồng sức mạnh khổng lồ sắp phá thạch mà ra g cuộn cuộn, i sự xuất hiện của hắn như là một luồng không thể chống đối sức mạnh trong nháy mắt thay đổi toàn bộ tình cảnh khí thế ở hắn uy thế bên dưới bất kể là nhân loại vẫn là yếu thú đều rơi vào sợ hai thật sâu bên trong không cách nào nhúc nhích một ít thân thể yêu kém luyện thể sĩ càng là khó có thể chống đối dầm một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất liền ngay cả họ phùng trung niên chờ ba tên kim ngọc tông tu sĩ kết đ ă n g kỳ cùng với dâu quai nón ông l á o loại này cấp cao luyện thể sĩ cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được thân hình toàn thân run r u ẩ y cảm giác như thái sơn áp đỉnh miễn cưỡng bảo vệ một k i a bộ mặt may là tình huống như thế vẫn chưa kéo dài bao lâu to lớn bóng người tựa hồ chuyển động đầu lâu hướng thiên đông thương hảo mọi người vị trí nhìn lướt qua phản phất nợ đủ cười cả người bỗng nhiên hóa thành nhóng ánh khắp nơi ánh sao biến mất không còn tăm hơi tất cả áp lấy ự c chốc phút biến m t trận mắt mồm bên dưới, không tự tụ ngoác bên không cùng mồm chủ được dưới, nhau. ở l ấ trong môn huyễn dương lão tổ lưu ảnh thạch đến xem tựa hồ vị tiền bối này đã lập tức sẽ ngưng tụ nguyên anh họ phùng trung niên ước ao vô cùng giải thích nói ra lời nói khiến bên người người đỏ mắt không ngớt nhưng là sau m ộ t khắc họ phùng trung niên l ô n g mày lại lơ đãng nhịu i nhịu trong đầu nhớ tới huyễn dương lão tổ độ tiểu thiên k i ế p lúc tình hình trên mặt né qua một tia vẻ sợ hãi tâm trạng phức tạp không kể nhìn người bên ngoài hâm mộ vẻ mặt âm thầm thở dài chỉ có thể xoắn suýt đứng ở tại chỗ không biết vị tiền bối này có gì phát bảo có hay không có thể bình yên vượt qua này tiểu thiên、kiếp. họ phùng trung niên hai mắt động lại nóng nhìn quá khứ tuy nói lần thứ nhất tiểu t h i ê n k i ế p thông thường uy lực cũng không lớn nhưng cũng không phải là không có tu sĩ ngã xuống bên trong có điều chỉ cần nắm giữ vài món chống đối lôi k i ế p pháp bảo đại đa số tu sĩ vẫn là có thể an ổn vượt qua ở bên ngoài thiên tượng phát sinh thời điểm trong đậu phủ dương càn thân thể vẫn cứ ngồi khoanh chân tim đập như n ộ i trống người bên ngoài không cách nào biết được chính là trong cơ thể hắn phát sinh kinh thiên biến hóa dương càn kim đan đột nhiên phóng ra mãnh liệt lừng lánh hào quang như đồng nhất ra phương đông ánh sáng văn trượng chiếu sáng cả đan điển toàn bộ kim đan bắt đầu điên quân n ú c đích mỗi một lần núp ních cũng như cùng ở tại hô hoán vận mệnh đến cái kia viên ẩn chứa hắn toàn bộ tu vi kim đan ở hắn vùng đan đ i ể n như một vầng mặt trời nhỏ mỗi một lần biến hóa đều mang theo sức mạnh kinh người ông n o n g kim đan bắt đầu cấp tốc xoay tròn xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh một cái nào đó cái trong nháy mắt kim đan lập tức n ừ n g lại p h ả n phất thời gian bất động bình thường sau một khắc ánh sáng biến mất kim đan nhưng phát sinh khó có thể tin tưởng thay đổi có kẹt p h ả n phất là vật gì đó vỡ vụ âm thanh kim đan phán át nguyên anh sinh ra vùng đan điển Kim k Đan hai ô n g hề có một m trăm hai hào n g r mươi t còn c bốn thiểu à n thiên kiếp giáng lâm giây lát sau khi trẻ con thật giống cảm giác thấy hơi vô vị hai viên con ngươi sáng ngời hơi xoay một cái toàn bộ khéo leo thân thể liền lập tức từ trong đan điển biến mất rồi cùng lúc đó dương càn trên t i ê n linh cái ánh h ì n h quang lóe lên đã thấy trẻ con với trong nháy mắt liền xuất hiện ở dương càn trên đỉnh đầu cũng vòng quanh hắn búi tóc leo lên treo trọc mà trẻ con phía dưới dương càn bản thể vẫn như cũng là nhắm mắt q u a n h chân dáng vẻ sắc mặt hường hào mặt mỉm c ư ờ i ý không núp ních ngồi ở bồ đoàn bến trên phùng đạo h i ế u không biết vị tiền bối này ồ đó là cái gì dâu có ai nón ông lão vốn tưởng rằng thiên tượng đã kết thúc dự định dò hỏi một hai ánh mắt quét xuống một cái đ ỗ n g nhiên phát hiện ngọn núi cao v ú t trong mây đỉnh chóp dị tượng giật mình thất thanh lên họ phùng trung niên sớm có dự liệu hai mắt hiếp lại nhìn phía phương xa giải thích thiên k i ế p tu sĩ một khi ngưng tụ nguyên anh liền sẽ hạ xuống tiên kiếp đến đây là mỗi ba trăm năm một lần tiểu thiên kiếp hai gã k h ắ c kim ngọc tông tu sĩ kết đan nghe vậy sắc mặt không hề thay đổi hiển nhiên là biết được việc này chỉ là bọn hắn đáy mắt cũng tràn đầy hưng phấn loại này khoảng cách gần quan sát tiểu thiên kiếp cơ hội mấy chục hơn trăm năm cũng khó khăn đến vừa thấy mà dâu quay nón ông lão cùng gương mặt đại hắn mọi người nhìn xa xa trên đỉnh ngọn núi điện xà múa t chỉ có quần màu lục mỹ phụ đôi mắt sáng bên trong tràn đầy phức tạp tựa hồ có sự thù hận có hồi ức phản phất đối với như vậy thiên tượng không phải lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ họ phùng trung niên ánh mắt quét qua trong mắt lóe ra vẻ suy tư lúc này toàn bộ đoàn xe toàn vi lại gần lên những hộ vệ kia kỵ sĩ cũng đều từng cái từng cái trợn mắt mất mồm nhìn loại này trong cuộc đời lần thứ hai mắt thấy kỳ cảnh mới vừa ngưng tụ nguyên anh dị tượng đúng là bọn họ từ lúc sinh ra tới nay nhìn thấy lần thứ nhất chỉ là không nghĩ đến nhanh như vậy liền nhìn thấy lần thứ hai chỉ thấy xa xa cự trên đỉnh ngọn núi bộ từ lâu biến đen kịt dường như đáy nổi bình th từng đạo từng đạo thanh hai màu hồ quang ở trong mây qua lại nhảy lên không ngừng nặng nề ầm ầm ầm tiếng chính là từ bên kia chuyển đến mà ở mây đen hơi dưới chút địa phương từng luồng từng luồng sương mù mở mịt cơn lốc ở cồn vũ gào thét liên tục đánh đỉnh núi để núi đá nước toát cây cối bay ngang phùng sư h i n h này nguyên anh kỳ tiểu thiên kiếp quả thật là màu xanh lôi kiếp đáng tiếc sư đệ ta bỏ mất cơ hội vẫn không thể nhìn thấy lao tổ độ kiếp kim ngọc tông lam bảo thanh niên cung kính nói đối với họ phùng trung niên nói rằng trong giọng nói mơ hồ đầu lâu một tia hưng phấn này vẫn là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn cũng không quay đầu lại hỏi lão phu từng nghe một vị tiền bối nói thiên kiếp thiên lôi tựa hồ là tử kim sắc họ phùng trung n i ê n còn chưa trả lời một người khác kim ngọc tông hoàng bảo thanh niên dĩ nhiên tiếp lời nói đây là tự nhiên nhan l á o có chỗ không biết cùng luyện thể sĩ không giống chúng ta tu sĩ thiên kiếp chia làm đại thiên kiếp cùng tiểu thiên kiếp nguyên anh hóa thần tu sĩ trải qua tiểu thiên kiếp tất cả đều là màu xanh thiên lôi mà luyện hư kỳ trở lên tiền bối độ đại thiên kiếp thiên lôi tất cả đều là tử kim sắc uy lực xa xa so với này tiểu thiên kiếp mãnh liệt vô số lần chứ này ra còn có một loại vàng bạc hai màu lôi kiếp tựa hồ là hạ giới tu sĩ sau khi phi Không thể rửa s ạ cuối h khí tức độ thiên kiếp. Có người nói coi như không sánh thiên dị giới người cũng kiếp, nói coi đại kiếp, với i tức t có được độ so ể thiên kiếp m u n l ợ hại nhiều lắm. Đương nhiên, Đương lắm. ta cùng ũ n từng thấy, tất cả đều là nghe trong môn láo tổ rằng g giải. chưa cả Cuối c thấy, tất tổ đều là láo hoàng bào thanh niên lại như vậy ngượng ngùng bổ sung một câu thì ra là như vậy dâu q u a i nón ông lão mọi người sau khi nghe hiểu rõ gật gật đầu đối với bọn han luyện thể sĩ tới nói này vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này bí ẩn ngay ở mấy người giao lưu thời gian xa xa không chung từng tiếng tiếng sấm chuyển đến tiếp theo màu xanh lôi hình cùng bỗng nhiên mánh liệt Ở một trận mây đoàn e n trói t mắt kim quang từ ngọn núi bên trong bắn nhanh ra nhoáng lên dưới lại còn xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi phủ cận giữa không trung bên trong mơ hồ có đạo nhân ảnh trong tay tựa hồ còn nắm một thanh kiếm hình bảo vật họ phùng trung niên mọi người thấy này lập tức vận khí pháp lực viễn vọng mà đi bọn họ tự nhiên biết rõ kim quan g kêu bên trong bóng người khẳng định chính là độ kiếp đại thần thông tu sĩ chỉ là còn đến không kịp quan sát đỉnh đầu thình lình xuất hiện một cái khéo léo q có ảnh xem hình thể như là một cái mini tiểu nhân chẳng lẽ là nguyên anh xuất hiếu mấy người trong lòng phút chốc dâng lên như vậy suy đoán còn không đợi tinh tế suy đoán tình cảnh bái quỷ xuất hiện hét dài một tiếng thanh từ kim quan g bên trong chuyên gia tiếp theo bóng người đỉnh đầu đột nhiên màu tím anh t r ớ c tỏa sáng khiến đầy trời màu xanh t h i lôi thanh thế lập tức tắt non lửa chất màu xanh hồ quang bị này lóa mắt tử quang một dẫn m à đi đánh vào trên đỉnh ngọn núi tùng rồn dập vỡ ra được hóa thành bao quanh trói mắt ánh sáng màu xanh liền như vậy bạo t h ắ n ra liền trên đỉnh ngọn núi tảng đá cũng không có thể kích thương dáng vẻ còn sót lại hai mươi ba mươi đạo màu xanh thiên lôi không có bị tử quang dẫn ra đông nhiên bóng người đem thanh trường kiếm kia n é m đi đặt không t r ù n g như ẩn như hiện t i a chớp tự trên thân kiếm hiện lên sau đó bóng người kia lại hai tay xoa một cái lại hướng về không trung dâng lên phích lịch tiếng máy liệt bảy tám đạo to bằng cái bắt kim hình cùng cuồng tiệm mạ ra lập tức chia địa p h ư n ra cùng trên thân kiếm tia chớp dung hóa thành một t r ư ơ n g to lớn lưới điện hiện lên ở đỉnh đầu nơi trong phút chốc kim thanh hai loại màu sắc sấm sét đan dệt đồng thời ở đùng đùng trong tiếng rồn rập nổ tung sau đó đồng thời diệt vong tiêu vong vô số tinh tế kim hình cung nhảy lên khiến người ta ảnh bầu trời trở nên diễm lệ dị thường họ phùng trung niên mọi người nhìn thấy màn này có chút đờ ra linh giới bên trong tu hành lôi thuộc tính công pháp tu sĩ tự nhiên là không ít nhưng phổ thông lôi thuộc tính công pháp tu thành sấm sét một khi đụng chạm thiên lôi không những không cách nào chống đối ngược lại sẽ trong nháy mắt bị thiên lôi thu nạp đi để chủ nhân tự mình gặp phải phản vệ mà trước mắt tên này độ kiếp mới lên cấp tu sĩ nguyên anh không chỉ mới vừa ngưng tụ nguyên anh tu thành lôi thuộc tính thần thông lại mạnh mẽ như vậy dám lấy tự thân sấm xét mạnh mẽ chống đỡ thiên lôi nhưng là thực sự chưa từng nghe nói có mấy người dám làm như vậy khó mà tin nổi nhất chính là tên này mới lên cấp tu sĩ nguyên anh lôi phát thần thông đang cùng tiểu thiên kiếp hạ xuống màu xanh thiên lôi đối kháng bên trong thình lình chiếm cư ưu thế tuyệt đối màu tím lôi p h á p cùng màu vàng hồ quang hai người phối hợp lẫn nhau bên dưới làm cho nguyên bản khủng bố tiểu thiên kiếp trực tiếp mất đi hơn nửa ý lực thực tại là để kim ngọc tông ba người ngây người như phóng không dám tin tưởng phùng sư huynh vị tiền bối này đúng là mới lên cấp tu sĩ nguyên anh sa e sợ coi như là ở nguyên anh kỳ đỉnh trệ mấy trăm năm l á o tiền bối đối mặt tiểu thiên kiếp cũng sẽ không dễ dàng như vậy quả thực liền như cùng ăn cơm uống nước bình thường kim ngọc tông l a m bảo thanh niên kinh hãi gần chết đầy mặt khó mà tin nổi dò hỏi chương hai trăm hai mươi lăm thành công độ kiếp nguyên anh sơ kỳ họ phùng trung niên trong lòng cũng là nghi ngờ không thôi đối với l a m bảo thanh niên trong miệng vị kia nguyên anh kỳ đỉnh trệ mấy trăm năm l á o tiền bối tất nhiên là rõ ràng vô cùng tất nhiên chính là chính mình trong tông môn huyễn dương lão tổ chỉ là loại này khó mà giải thích tình hình hắn cũng là nói không ra cái đạo lý đến có thể vị này mới vừa ngưng tụ nguyên anh tiền bối s ớ m chuẩn bị tốt vài món đồ kiếp bảo vật dù sao ta hai tộc người và yêu cảnh nội không thiếu các loại thiên tài đ i u bảo họ phùng trung niên do dự một lúc như vậy giải thích tựa hồ cũng chỉ có lý do này có thể nói tới thông kim ngọc tông hai người thẫn thờ liếc mắt nhìn nhau cứng đờ gật gật đầu bọn họ quả thật là có chút hết ngồi đ á y giếng ngay ở mấy người suy đoán giao lưu thời gian xa xa phía trên ngọn núi sở hữu màu xanh thiên lôi đã hoàn toàn biến mất mây đen c ơ n lốc từ lâu không gặp tung tích lại như là chưa bao giờ từng xuất hiện như thế trên bầu trời ba ngày lang không lại lần nữa khôi phục ngày xưa hà quang cho tới mới vừa độ k i ế p nguyên anh kỳ cao nhân từ lúc mọi người kính nể nhìn kỹ hóa thành một v ế t sáng đến ngọn núi bên trong đậu phủ bên trong ánh sáng lỡ lên dương càn lại lần nữa khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên trên người pháp lực khí tức hơi có chút g ọ n sóng ở trên thiên linh cái một cái trắng trẻo non nớt trẻ con ôm núi tóc ngồi ở đỉnh đầu khuôn mặt nhỏ như trên tựa hồ cũng có như vậy vẻ vẻ vải khoảng cách sau trẻ con thật giống là nghĩ tới điều gì xuống dưới mới đưa tay trộm một cái vẹo một tiếng một thanh ánh vàng điện thiệm mini tiểu kiếm bay đến bên người chậm dài chuyển động hai người to nhỏ không kém nhiều trẻ con càng là hai tay vây quanh màu vàng xanh tiểu kiếm dùng cái k i a trắng mịn ngón tay búng một cái xì xì xì vài đạo thô to hồ quang từ trên thân kiếm bắn ra thấy một màn này trẻ con khanh khách nợ nụ cười tay vừa nhấc trẻ con trên người t ử mang ánh ánh liền muốn thả ra một loại nào đó t h ầ n thông thế nhưng là đột nhiên tản đi pháp lực tựa hồ là có chút thể lực không chống đỡ nổi không biết là không phải mới vừa khi độ kiếp tiêu hao to lớn thể lực chỉ được bất đắc dĩ đem màu vàng xanh tiểu kiếm ô n lấy sau đó xoay tròn xoay một cái sông thẳng dương c à n thiên linh cái nơi từ quang lóe lên sau đã không thấy tăm hơi hình bóng quá một lát dương càn mặt mũi bình tĩnh trên tử quang loại lên tùy theo ngón tay hơi rung động sau đó chậm rãi mở hai mắt ra trong động phủ nhất thời sáng ngời lộ ra một đôi ẩn hàm ánh vàng con mắt yêu dị phi thường tiểu thiên kiếp đến cũng quá nhanh dương càn bất đắc dĩ tự nói một câu lấy ra hai khối linh thạch trúng phẩm cấp tốc khôi phục trong cơ thể tiêu hao lượng lớn pháp lực hắn tuy rằng có dự liệu chính mình nguyên anh mới vừa mới ngưng tụ m à thành này linh giới tiểu thiên kiếp liền sẽ lập tức giáng lâm xuống căn bản không cho người ta một chút xíu thời gian chuẩn bị thế nhưng tiểu thiên kiếp hạ xuống tốc độ nhanh chóng vẫn là làm hắn liễu lười không n phần lớn mới lên cấp tu sĩ nguyên anh đều sẽ sớm hướng về trong môn trưởng b ố i xin chỉ thị chuẩn bị kỹ càng mấy cái độ kiếp bảo vật để ngừa xảy ra bất chắc dương c à n tự nhận là nắm giữ ẩn lôi linh căn thân thể cộng thêm ngũ hành lôi pháp ít tà t h ầ n lôi ất mộc chính lôi kiếm t ầ n g thứ bảy kim cương quyết luyện thể thuật căn bản không sợ này lên cấp nguyên anh sau vòng thứ nhất tiểu thiên kiếp kết quả không ra hắn dự liệu ở ẩn lôi linh căn sở tu hành lôi pháp bên d ư ớ i tiểu thiên kiếp vi lực đầy đủ giảm t i ể u ba bốn phần mười nhiều lại dựa vào ít tà thân lôi khiến còn lại tiểu thiên kiếp sấm xét một bộ phận do ất mộc chính lôi ki bị hắn lây thân thể mạnh mẽ ung dung chống đỡ hạ xuống trải qua tai nạn này dương càn đối với tương lai độ tiểu thiên kiếp càng là tự tin tăng gấp đội ẩn lôi linh căn xác thực là đối với độ kiếp nắm giữ mạnh mẽ vô cùng phụ trợ hiệu quả không chỉ như vậy ở sau khi độ kiếp dương càn rõ ràng cảm nhận được tự thân kinh người biến hóa thậm chí là sinh mệnh bản chất thăng hoa lục địa thần tiên nguyên anh kỳ các loại thần thông ở kiếp trước bên trong có thể xưng là lục địa thần tiên cũng không quá đáng tuổi thọ vượt qua ngàn năm nguyên anh xuất k i ế u sau càng có t u ấ n di thần thông anh hỏa luyện đan luyện ký hiệu quả vượt xa đan hỏa mấy l nay từng cái từng cái khó mà tin nổi tuyệt cường thần t h ô n g cùng kết đan kỳ lúc lẫn nhau so sánh quả thực một cái trên trời một cái lòng đất nghĩ đến bên trong dương c à n ngưng thần quan sát bên trong thân thể tinh tế lĩnh hội lên cấp sau khác với tất cả mọi người đây chính là nguyên anh sơ kỳ cảm g i á c à. dương c à n tự lẩm bẩm ngồi xếp bằng ở trên bộ đoàn ném xuống đã bị hút sạch linh khí hai viên vỡ tan linh thạch trung phẩm không có lập tức đứng dậy trái lại nâng lên hai cái tay thư không nắm chặt k i a chớp lửa lờ xoẹ xoẹt phát sinh khủng bố âm thanh của sấm xét loại sức mạnh này dương c à n trong đôi mắt phấn khởi căn bản khó có thể nói nên lời mạnh mẽ loại này cảm giác phản phất là thiên hạ vô địch bình thường dù cho dương c à n biết đây chỉ là thực lực đ ỗ n g nhiên tăng lên sau một loại cảm giác sai thế nhưng vẫn cứ không cách nào ngăn chặn lại kích động trong lòng nguyên anh sơ kỳ ở nhân giới tu sĩ hóa thần không xuất thế tình huống nguyên anh kỳ tu sĩ chính là nhân giới nhân vật đỉnh cao dù cho ở linh giới bên trong cũng là các đại môn phái bên trong sức mạnh trung tiên xét đến cùng vẫn là lên cấp nguyên anh sau thực lực kinh người tăng lên đan đ i ể n pháp lực tăng v ọ n cùng kết đan kỳ lúc t r a n lệch không thể đánh giá dường như sông lớn chạy trốn không ngừng hội tụ giống như biện rộng bình thường Bản phổ n dương c thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần đan i ề u h thức phạm vi bao trùm cũng là một trăm linh dặm nguyên anh trung kỳ đỉnh cao tu sĩ tiếp cận hai trăm linh dặm mà nguyên anh hậu kỳ dương c ả n nhớ mang máng đại khái nhiều nhất bao phủ ba trăm l i ả m p h ạ m vi nguyên bên trong mộ lan thần sư họ trọng nho sinh dựa vào nguyên anh hậu kỳ tu vi thần thức đầy đủ có thể bao phủ hơn hai trăm l i ả m thậm chí ba trăm l i ả m bên trong đều có thể miễn cưỡng cảm ứng được đại khái đồ vật giờ khắc này dương c ả n đột phá nguyên anh sơ kỳ ngũ hành lôi pháp bên trong lợi ích t ả thần lôi kích thích ra ớt m ộ t lối thể thần thức thần hồn toàn diện tăng lên c ộ n thêm ở tầm thứ tư đại diễn quyết phụ trợ bên dưới thần thức tăng cường vượt qua dương càn dự liệu miễn cưỡng đột phá một trăm sáu mươi dặ nếu là lại được đại d i ễ n q u y ế t mặt sau ba tầng lực lượng thần thức sợ không phải có thể tiếp cận tầm thường tu sĩ nguyên anh trung kỳ cho tới ngũ đại thần lôi tập hợp đủ kích hoạt ngũ lôi chi thể đối với thực lực bản thân tăng lên không thông báo trở nên loại nào mạnh mẽ đối với này dương cản tự nhiên là vô cùng chờ mong chỉ là ngũ đại thần lôi dù sao cũng là trong giới tu tiên hiếm thấy trên đời đồ vật này muốn đi tìm có thể nói là khó hơn lên trời cần tiêu hao vô số thời gian tinh lực không vội vàng được dương cản hai mắt ngưng lại né qua một đạo khiếp người tinh quang chương hai trăm hai mươi sáu cố nhân ô dương cản trong lòng như vậy nghĩ phản phất lại nộ ra tương lai quy hoạch thở ra một hơi thật dài lại đang trên bồ đoàn ngồi một chén trà thời gian toàn thân trạng thái gần như hoàn toàn khôi phục dương càn mới hoạt động một chút thân thể đông dương đứng lên đến đông nhiên quay đầu nhìn về thiên đông thương h ả o phương hướng dương càn vẻ mặt hơi đ ộ n g lại có thể ở nơi như thế này nhìn thấy cố nhân thực sự là một loại duyên phận thiên đông thương h ả o cùng kim ngọc tông lại đi tới đồng thời khẽ cười một tiếng không gặp dương càn có bất luận động tác gì chỉ bằng không biến mất ở trong đậu phủ chỉ để lại một mảnh vô thành vô tức hà cám thiên đông thương hào đón xe phùng đạo hữu vị tiền bối này đã độ kiếp thành công chúng ta có hay không muốn lập tức lên đường lao phu đối với giữa các tu sĩ xử sự, sự không hiểu rõ lắm còn cần phùng đạo h ư u ngươi ra cái chủ ý dâu quai nón ông lão biểu hiện nghiêm nghị nhìn lướt qua có chút rối loạn thương hào đ o à n xe cùng quân mậu lục mị phụ liếc mắt nhìn nhau sau như vậy đối với họ phùng trung niên nói rằng lời vừa nói ra ư ơ n g mặt đại hán kim ngọc tông hai tên tu sĩ kết đan liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng đưa mắt phóng tới họ phùng trung niên trên người đối phương thành t h u lần này hành trình bên trong pháp lực tu vi cao nhất người cùng dâu quai nón ông lão được cho là đội ngũ này trụ cột bất luận làm sao đều muốn nghe lấy một nay họ phùng trung niên nghe vậy không khỏi nhữ mày lập tức cười khổ một tiếng tại hạ có điều chỉ là một tên tu sĩ c á t đan đối mặt vị này mới lên cấp nguyên anh kỳ tiền bối nào dám tự ý làm chủ tiến lên không bằng ta chờ trước tiên liền như vậy đóng quân mà chờ vị tiền bối này họ phùng trung niên nói đột nhiên n g ừ n g lại lời nói sắc mặt mật ngơ phùng đạo hữu nhưng là có việc dâu quay nón ông lão mọi người kinh ngạc không ngớt thế nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại đây hơi biến sắc mặt sau khi dồn dập quay đầu nhìn tới không khỏi ngơ ngác thất xác đó là đã thấy ở cái kia xa xôi phía trên ngọn núi một đạo màu tím kinh hồng đột nhiên nhiệt xét qua chân trời tiếng xe gió vang vọng mây xanh nay mạn cầu vồng như kinh lôi chạy nhanh đến tốc độ nhanh chóng làm người l i ễ u lưỡi ngay ở thời gian một cái nháy mắt nó đã gần trong găng tấc phản phát sắp đưa tay là có thể chạm tới không giống nhau không chờ họ phùng thanh niên mọi người tới kịp có phản ứng lóa mắt tử quang liền qua lại đến mọi người lóa mắt không lớt dồn dập nhắm hai mắt lại trật trong hai truyền đến một trận t r ầ m thấp gấp gáp tiếng sầm sau mở mắt lần nữa đã thấy một tên trên người mặc màu đen cẩm báo thanh niên nam tử xuất hiện ở mọi người trước người bàng bạc linh áp hai tất cả mọi người đều không thờ nổi giữ ngô mới vừa lên gấp khi tức còn có chút không quá ổn. dương c ả n thấy này lông mày n í u lại hai mắt lóe lên lập tức đem trên người uy thế khí tức một tán dường như thủy chiều xuống nước biển giống như chậm rãi thu lại cả người không còn chút nào nữa sóng pháp lực như cùng là một m phạm nhân mọi người nhất thời cảm giác được trên người nặng như thái sơn địa áp lực vừa mất cũng bít hành lễ liền không dám sưng chỉ có họ phùng trung niên một người ngơ ngác mà nhìn dương c à n khuôn mặt đối với mới vừa lời nói tựa hồ hồn nhiên chưa cảm thấy mãi đến tận bên cạnh lam bảo thanh niên tựa hồ phát giác không đúng len lén lôi một hồi hắn gấp áo hả họ phùng trung niên trong nháy mắt phản ứng lại hai mắt manh chừng địa nuốt khẩu nứt bọn có chút khó có thể tin tưởng lại lần nữa liếc mắt nhìn trước mặt vị này mới lên cấp nguyên anh kỳ tiền bối khuôn mặt nhìn thấy dương càn trên mặt mang theo nụ cười n h ạ t nhạt rốt cục đệ xuống khiếp sợ trong lòng ngoác mồm lẻ lưỡi địa m ở miệng gặp gỡ quá dương tiền bối họ phùng trung niên khuôn mặt phức tạp túi người hành lễ phùng đạo hưu không cần đa lễ dương càn trùng họ phùng trung niên nợ nụ cười không hề cái giá khoát tay tháo một cái họ phùng trung niên trong lòng đông lỏng chỉ là trên mặt vẫn như c ũ là khá là câu nệ g á n dấp lần này tư thái tất nhiên là để bên cạnh mấy người kinh ngạc v đều là kinh ngạc con n g ư ờ i đều sắp rơi xuống phùng sư huynh hắn lại nhận thức vị này nguyên anh kỳ tiền bối hai người trong lòng kinh dị phi thường đối với vị này nguyên anh kỳ tiền bối cùng sư huynh mình qua lại hiếu kỳ không lớt hận không thể ngay lập tức sẽ muốn hỏi cái rõ ràng thế nhưng hắn hai người cũng biết hiện tại không phải là một thời cơ tốt dù cho là lại lòng ngứa ngáy khó nhịn cũng đến chờ thích hợp thời điểm lại trò chuyện mọi người ở đây kinh ngạc vô cùng thời điểm dâu quay nón ông láo trên khuôn mặt giàn mua cũng là lộ ra hồi ư c suy tư vẻ vị tiền bối này thật giống xác thực có chút con mặt dâu quay nón ông lão nghi ngờ không thôi tự nói một câu càng là khổ sở mình tư lên hắn dù sao không phải người t u tiên tuổi một đại loại kia không quá trọng y ế u ký ức tự nhiên có chút mơ hồ không rõ gương mặt đại hán cùng q u ầ n màu lục mỹ phụ mặt lộ vẻ ngạc nhiên không nghĩ đến không chỉ kim ngọc tông đạo trưởng nhận thức vị này mới vào giai tu sĩ nguyên anh liền ngay cả chỗ ở mình thiên đông thương hào nhan lão cũng là một bộ giống như đã từng quen biết rắn g dốc ta nghĩ tới đến rồi là dương dâu quay nón ông lão một bộ thấy quỷ rắn dốc vẻ mặt đại biến trong miệng nhưng là căn bản không dám gọi ra đối phương tục danh như vậy ấp a ấp búng rán dấp tất nhiên là để người còn lại nghi ngờ không thôi có thể lại bị vướng bởi cùng dương cằn cũng không giao tình tu vi tranh lệch lại quá lớn căn bản không dám mở miệng dò hỏi quân mau lục mỹ phụ nhìn thấy dâu q u ai nón ông lao răng dấp nga mi n h í u chặt trong lòng cân nhắc nhưng là làm thế nào cũng không nhớ ra được đối phương là gì thân phận chỉ là trong cõi u minh có một loại cảm giác chính mình cùng đối phương là đã từng gặp mặt đến tột cùng là ai liền nhan vân đều biết quân mau lục mỹ phụ suy đi nghĩ lại đều không có thể trở về nhớ tới đến nhan đội trưởng nhiều năm không gặp không nghĩ đến ngươi cư nhiên đã nắm giữ thực lực như vậy e sợ đã là tầm thứ năm đi còn có phùng đạo h i ế u tương tự ngưng tụ kim đan một thân tu vi pháp lực đã đạt đến đến kết đan sơ kỳ đỉnh cao phòng chừng lại có thêm cái ba bốn năm liền có thể thử nghiệm đột phá trung kỳ bình cảnh dương càn thuộc như lòng bàn tay một hơi đem họ phùng trung niên cùng dâu quai nón ông lao thực lực tất cả đều nói ra họ phùng trung niên cùng với dâu quai nón ông lao kinh hãi gần chết liếc mắt nhìn nhau sau dồn dập cười khổ không thôi dương tiền bối vạn bối điểm ấy tu vi căn bản không tính là cái gì đúng là tiền bối người từ tu hành khởi mượn đến lập tức ngưng tụ nguyên anh có điều hơn trăm năm đi thật sự được cho thiên tư tu n g hành có thể xưng là trên lưng dễ cái báo vật kỳ tài họ phùng trung niên một mặt ước ao kính phục nói rằng năm đó cùng dương càn ở kim ngọc tông giao lưu lúc tất nhiên là hiểu rõ đối phương tuổi tác dâu quai nón ông lão nghe vậy không khỏi sức sở trên mặt không chút biến sắc nhưng trong lòng nghi ngờ không thôi năm đó đối phương ở thiên đông thương hào lúc nhưng là không có linh căn tại người chẳng lẽ là sau đó được một loại nào đó có thể bỗng dưng sinh ra linh căn thánh dược hay sao như vậy trải qua lập tức để dâu quai nón ông lão nghĩ đến một cái tồn tại thiên nguyên thánh hoàng trong lòng không khỏi thổn thức và ngàn dương càn lắc lắc đầu cười đáp ý mở miệ chương à khà, hai trăm hai mươi bảy tiên tiên h tàn hồn ly hỏa giao long huyết thống s a không nói dù sao yêu tộc hoàn cảnh chúng ta cũng chưa quen thuộc chỉ cần ta loại người tam đại tôn môn liền ra quá vài vị trong vòng trăm năm ngưng tụ nguyên anh thiên hữu kiêu nhân vật hoàn toàn là thiên linh c ă n tư c h ế t cấp cho các loại tu hành tài nguyên đang dược bên trong môn phái cảng là to lớn t ư phụ ở đâu là dương mỗi loại này thế đơn lực bạc người có thể so sánh lẫn nhau dương càn hơi h ợ n thiết quá khứ lời này vừa nói ra người khác nhưng không tốt nói thêm gì nữa họ phùng trung niên cùng dâu q u a y nón ông lão không chút biến sắc lẫn nhau liếc mắt một cái giữa trường có thể nói tiếp chỉ có hai người bọn họ thế nhưng cùng dương càn gia o tình cũng chỉ là quen biết hời h ợ n do dự một chút đang muốn lại mở miệng nói chút câu khách sáo Đông đông đội không nhiên, hứng, một tiếng không giống loài người thiên thương trong ngũ truyền cận sân mạnh. Nay gào thét, hào khắp phụ cận Sơn Mạch. Nay thanh loài một từ vừa ra, tất cả mọi người không khỏi hơi biến sắc mặt bên trong quần màu lục mỹ phụ trong mắt một đôi con n g ư n i màu đen bỗng nhiên co r ụ t lại cả người căng thẳng vô cùng dương càn ánh mắt như vô sự nhìn lướt qua quần màu lục mỹ phụ ở đối phương kinh hồn bạt vía bên trong c ư ờ i nhạt địa mở miệng nói cũng thật là thú vị không nghĩ đến càng là ở loài người ba cảnh bên trong đụng tới như vậy tồn tại nghe dương càn nói quần màu lục mỹ phụ không còn chút nào nữa lòng cầu gặp may trên mặt trắng bệch cả người mềm nhún phụ ở thùng xe trên khung cửa dâu quai nón ông lão thở dài h ư ờ n g d ư ơ n g càn chắp tay không nói một lời sau này mới đi đến rất nhanh sẽ hạnh sẽ tiếp tục tiến lên vẹn vẹn lưu lại chiếc kia phát sinh g à o thét nộ hào t h ú xe đỉnh trệ với tại chỗ thiên đông thương hào đi theo nhân viên mặc dù đối với này lòng hiếu kỳ rất nặng thế nhưng ở dâu q u a i nón ông lão mệnh lệnh ra cũng không thể không túi đầu chạy đi căn bản không dám hỏi nhiều một câu có điều thời gian uống cạn c h é n t r à nơi đây cũng chỉ còn sót lại dương cản kim ngọc tông ba người cùng với quần màu lục mỹ phụ cùng dâu q u a i nón ông lão bao quát tương mặt đại hán váy vàng phụ nhân đều bị toàn bộ đưa đi xa nơi này gầy yếu nam đồng thậm chí ở thùng xe cửa số nơi còn có chút hiếu kỳ nhìn lại lại đây thật lâu vừa mới thả xuống mảnh nhìn thấy tất cả mọi người đều ở phía xa một cái khúc quanh rời đi quân mậu lục mỹ phụ mới thở dài sắc mặt thống khổ tự mình tự giải thích ta này tôn nhi đúng là mệnh đồ thăng trầm rõ ràng trên người chịu ly hỏa giao long huyết thống nhưng thần hồn thiếu hụt không thể không hút người khác tinh phách lấy bụ tự thân những năm gần đây đúng là khổ thiếp thân trong tộc hậu bối nói quân mậu lục mỹ phụ mang theo dương càn mấy người đi đến tòa kia bị bóng loáng phát sáng miếng vải đen cái bọc thu xe thế nhưng lời đã nói ra lại làm cho kim ngọc tông ba tên tu sĩ cất đan hít vào một ngụm khí lạnh họ phùng trung niên ba người kinh hãi vô cùng hai mắt chừng lớn tướng mạo thứ nếu không có dương càn ở đây t ò a c h ấ n bọn họ sợ không phải liền muốn trực tiếp thoát đi nơi này không sai quân mậu lục mỹ phụ lúc này trái lại bình tĩnh lại ta cái kia h ấu tử nhiều năm trước ở áp vận trên đường bất ngờ cùng ly hỏa cung một tên dòng chính nữ tử t ì n h đầu ý hợp hai người kết hợp sinh ra một tên bé trai nhưng nhân lẫn nhau mến nhau mà bị ly hỏa cung truy sát song song bỏ mình thiết thân cũng là mọi cách che lấp bên d ư ớ i mới bảo vệ tôn nhi tính mạng đáng tiếc chính là thiết thân tôn nhi chẳng biết vì sao rõ ràng thân thể không việc gì nhưng cực suy yếu tinh thần hoáng hốt sau đó thiếp thân tìm đọc vô số đ i ệ n tịch mới biết nguyên lai người có ba hồn b ả y vĩa mà hắn ở tự trong bụng mẹ liền trời sinh thiếu một hồn một phách đây là tiên thiên không trọn vẹn dù cho trên người chịu giao long huyết thống cũng không làm nên chuyện gì chỉ được mỗi cách ba mươi ngày gặm nhấm người khác tinh phách vừa mới có thể giữ được tính mạng quân mẫu lục mỹ phụ nữ khí bình tĩnh giải thích trong miệng lời nói nhưng chấn động vô cùng nguyên bản nàng cũng không muốn để cho mình tôn nhi bại lộ để n g ừ a bọn đạo trích mơ ước trên người giao long tinh huyết thế nhưng hiện tại tôn nhi đã không còn nhiều thời gian dù cho ngày ngày gặm nhấm tinh phách Cũng hiệu quả rất ít. Giờ khác này nhìn giờ hiệu thấy quả rất ít, dù ư ơ cơ n Cản xuất hiện, dĩ nhiên là dự định long tinh g cứu chữa xuất huyết, lấy lấy một tia dao long tinh huyết, đổi lấy cứu chữa cơ hội. đổi dĩ dự dao d là sao ly hỏa giao vương huyết mạch quân mậu lục mỹ phụ căn bản không dám đối với người ngoài nhấc lên cũng chính là dương càn cùng dâu q u a y nón ông lão từng là người quen cũ hơn nữa không có biện pháp khác nàng mới quyết định mạo hiểm thử một lần dương càn lơ đãng nhu nhũ mày nhớ tới mới vừa chiếc thứ nhất thú trên xe gầy yếu nam đồng từ lúc dương càn đầu tiên nhìn nhìn thấy đối phương lúc liền phát hiện tên nam tử này đồng tính phách hỏng hóc hơn nữa cũng không phải là hậu thiên gây nên mà là như là trời sinh bình thường khó có thể chữa trị khiến yếu đuối nhiều bệnh tinh thần thắt loạn tuổi thọ không nhiều không nghĩ đến lại là bởi vì loại này nguyên nhân cái kia váy vàng phụ nhân rõ ràng là gây yếu nam đồng trưởng bối loại hình nhưng là đối với này lại làm như không thấy é sợ trong lúc này còn có một chút bí ẩn việc có điều dương cản đối với này hoàn toàn không dứt gì hứng thú hắn cũng không có cái gì bắt quái trí tâm mà là khi nghe đến giao long huyết thống lúc hai mắt tinh quang loại lên kinh ngạc trong lòng không thể giải thích được nay không phải là phổ thông g a o long huyết thống mà là bắt nguồn từ hợp thể kỳ yêu tu bảy đại yêu vương một trong lô l hòa giao vương và nhân giới bên trong các loại giao lòng hoàn toàn không thể giống nhau mấy người đi lại đã đi đến thú xe bên cạnh chỉ thấy này bị một đoàn bóng loáng phát sáng miếng vải đen cái bọc đồ vật chính là cao hai t r ư i n g tứ phương thùng xe mà từ cái k i a m i ế n g vải đen bên trong mơ hồ chuyển đến tiếng thú giống gừ gừ n à y bố mặt ngoài phụ văn lấp lóe lại vẫn là một cái pháp bảo mày vỡ phỏng chừng kim ngọc tông họ phùng trung niên ba người chỉ dựa vào tự thân lực lượng thần thức đều khó mà xuyên tấu vào dương càn trong lòng như vậy nghĩ hướng về họ phùng trung niên ba người trên mặt liếc mắt một cái quả không phải vậy ba người đều là sắc mặt khó coi mắt lộ ra ý sợ hãi Tựa hồ quân mầu lục mỹ phụ không có để ý kim ngọc tông mấy người sắp mặt bằng thẳng nhẹ đạc vài bước đi đến miếng vải đen cạnh khắp khuôn mặt là sùng nịch vẽ nâng lên tay trắng liền muốn vạch trần miếng vải đen sau một khắc lại nghe nghe một tiếng quắc nhẹ vẫn yên phu nhân chấm đã quân mầu lục mỹ phụ không khỏi ngừng lại động tác kinh ngạc xoay người lại nhìn lại càng là họ phùng trung niên lên tiếng ngăn lại đối phương động tác đã thấy hắn cười khổ một tiếng quay về người khác c h ấ p tay tại hạ sư huynh đệ ba người đối với điều này sự không hề biết gì cũng không có bất luận cái gì lòng xấu xa càng không muốn c u ố n vào bên trong liền như vậy lập lợi thế tuyệt không đem việc nơi này báo cho người khác mong rằng để ta sư huynh đệ ba người rời đi họ phùng trung niên tuy là nói như vậy thế nhưng con mắt ánh mắt hoàn toàn là nhìn về phía dương càn vị trí giữa trường chỉ có dương càn là nguyên anh kỳ tu sĩ nếu là đối phương không m ở m i ệ n g bọn họ sư huynh đệ ba người là căn bản không cách nào toàn thân trở ra phòng chứng muốn toàn bộ ngã xuống ở đây g mình mình. Có có lập tức họ phùng trung niên h ở dương càn mọi người nhìn kỹ cùng hắn hai tên sư đệ bấm quyết thi pháp cũng lấy tự thân tu vi luân hồi để đánh đổi cộng đồng phát xuống lợi thế một bộ hoàn toàn không muốn tham dự bên trong ý tứ dù sao dù cho ly hỏa giao vương tinh huyết lại là quý giá có mệnh nắm nhưng là không có mệnh luyện hóa hợp thể kỳ cấp bậc tồn tại dù cho một đầu ngón tay đều có thể ép chết vô số nguyên anh kỳ tu sĩ càng không nói đến mấy người bọn hắn kết đan tiểu bối dương tiền bối không biết chúng ta có thể phụ rời đi họ phùng trung niên cùng với hai tên kim ngọc tông tu sĩ cùng nhau chắc tay thấp thỏm bất an nói với dương c ả n tuy nhiên đã phát xuống lời thề thế nhưng dính đến ly hỏa giao vương bí ẩn đến cùng có thể hay không bình yên rời đi cũng còn chưa biết cái nào thầy nghĩ dương、Cản、càng ả n c là xin nhưng mà nợ nụ cười vớt cằm nói phùng đạo hữu lo xa rồi dương n ô cũng không phải không thông tình lý người ba vị đều có thể rời đi ngày khác nếu là trở lại kim ngọc t ô n g đại dương mộ hướng về h u y ễ n dương đạo hưu nói nói tuy nói năm đó có hứa tiền bối tín vật thế nhưng h u y ễ n dương đạo hưu đã từng cho phép dương mộ sử dụng cựu huyền minh ngọc đàm cũng là một lần thiện d u y ê n lần này việc quan hệ ly hỏa giao vương huyết mạch tuy nói căn hệ trọng đại thế nhưng vùng đạo hưu hãy yên tâm rời đi đi dương cản đối với ly hỏa giao vương huyết mạch rất là cảm thấy hứng thú còn cái gọi là ngày sau truy sát hắn căn bản không hề lo lắng hai tộc người và yêu diện tích sự còn đại dù cho là đại thừa kỳ tu sĩ đều không thể ở ba cảnh bẫy trong đất tìm ra tới một người đến thú chi một tên hợp thể kỳ tồn tại. còn nữa dương càn cũng không phải hoàn toàn ở lại ba cảnh b ả y địa thậm chí linh giới bên trong mặc cho cái kia ly hỏa giao vương phí hết tâm tư cũng đừng muốn tìm đến chính mình mà cái kia ly hỏa giao tinh huyết tác dụng dương càn đồng dạng có nghe thấy vật ấy có thể kích phát bình thường tu sĩ trong cơ thể tiềm lực từ từ thay đổi thân thể thể chất làm cho tu sĩ hoặc là luyện thể sĩ thân thể lại tiến vào một tầng đúng là h i ể u thấy mặc dù không cách nào cùng trong truyền thuyết chân linh chân huyết đem so sánh thế nhưng đối với phần lớn tu sĩ tôi nói vẫn cứ là một đời đều không thể được quý hiếm đồ vật như vậy đa tạ dương tiền bối họ phùng trung niên trên mặt cực kỳ phức tạp trong lời nói bao hàm một tia cảm động tâm ý hắn không nghĩ tới trải qua gần trăm năm sau khi dương càn lên cấp đến nguyên anh kỳ vẫn cứ có thể cùng hắn như vậy hiền lành trò chuyện làm hắn trong lòng vô cùng cảm kích cùng quân mộ lục mỹ phụ mọi người bắt chuyện một tiếng họ phùng trung niên thả ra một chiếc chất ngọc thuyền nhỏ chính là huyền thuyền ngọc phòng chế bảo vật tiểu huyền thuyền ngọc chỉ là quan linh lực lấp lóe hiện nhiên trong mấy năm nay bị lại tế luyện một phen phẩm chất có tăng lên hắn cùng hai tên sư đệ thả người nhảy một cái leo lên tiểu huyền thuyền ngọc trên định nhấc lên đội quang rời đi lại nghe nghe dương càn g họ phùng trung niên trong lòng ba người lộ cộp một hồi chẳng lẽ không muốn thả nhóm người mình rời đi phùng đạo h i ế u dương mộ nhớ tới ngươi hỷ phục linh trà đây là dương mộ những năm gần đây nghiên cứu chế tạo k i ể u huyền bích đàm trà lấy k i ể u huyền minh ngọc đàm làm tên pha chế sau trà hương p h â n tán sau khi dùng có thể đối với đột phá t r u n g kỳ bình cảnh có nhất định phụ trợ hiệu quả nên có thể rút ngắn hai ba năm thời gian tu hành dương càn một lần giải thích một lần tung một cái to bằng nắm tay màu xanh bình nhỏ trực tiếp ném cho họ phùng trung niên nghe này một lời hai gã khác kim ngọc tông tu sĩ kết đan nhất thời trong lòng buông lỏng mà họ phùng trung niên nhưng là theo bản năng mở ra hai tay. tiếp được ném qua đến linh trà đầu tiên là t ú i đầu liếc mắt nhìn màu xanh bình nhỏ sau đó mới mắt lộ ra vẻ phức tạp nhìn phía dương cằn đa tạ dương tiền bối cáo tử dứt lời họ phùng trung niên hít sâu m ộ t hơi chắp tay sau dưới chân một điểm tiểu huyền thuyền ngọc liền tỏa sáng linh quang liền như vậy vụt lên từ mặt đất cắt ra bầu trời càng là liền thiên đông thương hào đi đầu đội ngũ cũng không còn trở về tiểu huyền trên thuyền ngọc họ phùng trung niên tay nâng màu xanh bình nhỏ ánh mắt nhìn chằm chằm bóng loáng bình thể không biết đang suy nghĩ gì phùng sư minh mới vừa đem sư đệ có thể dọa cho phát sợ ta còn tưởng rằng vị kia dương tiền bối, không tha chúng ta đi. lam bảo thanh niên âm thanh có chút run dậy mở miệng nói trên mặt một bộ nghĩ mà sợ vẻ đúng đấy hơn nữa không nghĩ đến d ư ơ n g tiền bối còn tặng cho phùng sư h i n h một bình lính t r à có thể rút ngắn đột phá kết đan trùng kỳ bình cảnh thời gian phùng sư h i n h ngươi phải cho sư đệ lưu trên một điểm a một người khác kim ngọc tông tu sĩ trông mà thèm nhìn màu xanh bình nhỏ như vậy mở miệng nói nhưng là hai người sau khi nói xong họ phùng trung niên không hề lên tiếng căn bản không để ý đến ý tứ phùng sư h u n h ồ người a lam bảo thanh niên không rõ vì sao muốn tiếp theo dò hỏi lại bị bên cạnh người cho một cái che miệng lại、Suy. lam bảo thanh niên theo đối phương ra hiệu nhìn lại không khỏi n g ở người n họ phùng trung niên hai tay vớt nhẹ màu xanh b ì n h nhỏ nhìn phương xa vô biên vô hạn đại địa ngớ ngát xuất thần thú bên cạnh xe quân mậu lục mỹ phụ nhấc lên cái này to lớn miếng vải đen v ớ t tại một bên pháp bảo này mạnh vỡ đối với tiền bối tới nói sợ là ngăn cản không được thần thức d o xét nguyên bản tiếp h thân đã nghĩ đến nghĩa hương thương hào sau xin nhờ nguyên anh kỳ tiền bối tìm kiếm có thể trị liệu tôn nhi phương pháp dù sao ta chờ tam đại thương hào tuy nói ở thiên nguyên cảnh nổi tiếng tâm không nhỏ thế nhưng phần lớn đều là không cách nào tu luyện phạm nhân coi như nắm giữ năm đại luyện thể bí thuật trung quy là không hề có pháp lực đối với tiên thiên hồn phách không trọn vẹn căn bản không có cách nào theo quần màu lục mỹ phụ lời nói dương cằn cũng nhìn thấy thú bên trong xe tình hình một tên thân hình cực kỳ thiếu niên g ầ y yếu nói là g ầ y yếu hầu như có thể xưng là da bọc xương đầu răng nhanh răng nhọn hai mắt đỏ chót có điều thiếu niên sống mũi cao thẳng c ằ m đường nét sắp bén từ thoáng đổ xuất xương gỏ má nhưng cũng có ũ n g c thể nhìn ra nắm giữ anh tuấn bất p h à m dung bạo hống thiếu niên hai cái tay trên móng tay cực kỳ t o dài gầm nhẹ phá hoại thùng xe đ i ệ biên giới nhưng mà ngoại trừ lưu lại hơn mười đạo nhật nhạt vết trào ở ngoài cũng không t h i ế p thân biết tự tiền bối như vậy tu sĩ nguyên anh khẳng định đối với ly hỏa giao tinh huyết có mơ ước thế nhưng tiền bối ở có hành động trước mong rằng suy nghĩ kỹ càng có hay không có thể đỡ lấy ly hỏa giao vương trùng thiên lựa d ợ n quân m u lục mỹ phụ lẳng lặng mà nhìn trong buồng xe thiếu niên trong miệng như ngẩn hàm thâm ý nói rằng dương c à n theo bản năng lông mày nhữ lại khẽ cười một tiếng việc này nhưng là không cần đạo hữu lo lắng tiên tiên hồn phách không trọn vẹn dương mộ đúng là biết ở một số tình huống có thể tìm kiếm cùng không trọn vẹn hồn phách phù hợp linh hồn hắn thông qua một loại nào đó lượt t r n đem hai cái hồn phách dung hợp lại cùng nhau, do đó khôi phục chương ũ n g c ỉ có thể t i tầm hai n nguyên thần hiệu quả bảo vật, đặc biệt t hiệu bảo trăm h n Mục một t hai mươi chín luyện huyết cùng càn không chi môn cảm ứng tiền bối nói rất có lý cùng thiếp thân tôn nhi không c h ọ n vẹn hồn phách phù hợp linh hồn hắn toàn bộ ba cảnh bên trong phòng t r ừ n g đều khó mà tìm tới mấy cái hơn nữa còn không thể bảo đảm có thể làm đối phương tam tâm tình nguyện dung hợp còn dưỡng hồn mục thành tựu tam đại thần một một trong thế gian khó tìm thiếp thân đúng là ở mấy chục năm trước từng nghe nghe thiên nguyên thánh sơn thật giống xuất hiện dưỡng hồn mục tung tích thế nhưng lúc đó tiếp h thân cách xa ở phe khác biết được tin tức sau cái kia dưỡng hồn mục cũng đã bị không biết tên tu sĩ cho mua đi rồi từ đó về sau cho đến hôm nay cũng không còn quá dưỡng hồn mục tin tức quân mầu lục mỹ phụ hối hận không thôi thở dài dương càng nghe vậy sắc mặt hơi quái dị tính toán thời gian quân mầu lục mỹ phụ trong miệng dưỡng hồn mục thật giống chính là bị hắn ở mấy chục năm trước cho mua đi lúc đó còn trực t h á n trời g á n g kỳ duyên tự nhiên kiếm được một món bảo vật như thế dưỡng hồn mục thực sự là đúng d ị dương mỗ thì có một khối dương càng nói, từ chữ vật linh d ư ớ i bên trong lấy ra một khối cắt ra dưỡng hồn mục đây là năm đó khối này dài ba tấc dưỡng hồn mục một phần chỉ có dài một tấc n à y một khối nhỏ dưỡng hồn mục nhìn qua bề ngoài cháy đen thô giáp loang loang lộ lộ cực không nổi bật lại đúng là dưỡng hồn mục quân m g u lục mỹ phụ trên mặt mật ngơ tự lẩm bẩm sau khi cùng d â u quay nón ông láo hai mặt nhìn nhau hai người đều đều là một bộ khó có thể tin tưởng biểu hiện tam đại thần một, một trong giữa hồn mục liền như vậy xuất hiện ở trước mặt mình chuyện này thực sự có chút làm người cảm giác được khó mà tin nổi dương mẫu nguyện lấy này đem đổi lấy ly hỏa dao một giọt tinh huyết dương càng con ngón tay búng một cái đem cháy đen dưỡng hồn mục tự trong tay bắn nhanh ra trực tiếp đưa đến thú trong xe bộ ngực của thiếu niên thiếp thân đạt sau một khắc ở quân mẫu lục mỹ phụ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trong ánh mắt thiếu niên càng là cấp tốc bình tĩnh lại sau đó cả người lung lay ba lắc tự a ở thú xe xe dương bên d ư ớ i ngủ say như chết lên nay quân mẫu lục mỹ phụ nghi ngờ không thôi lập tức đi qua kiểm tra đưa tay dò xét sau khi trong lòng thở phào nhẹ nhõm khí tức vững vàng đa tạ tiền bối ân cứu mạng quân mẫu lục mỹ phụ chân thành thi lễ, trên khuôn mặt đẹp đẹp. tràn ngập vẻ cảm kích đạo h ư u không cần nhiều lời dương mộ cũng chỉ là lấy này giao dịch chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên dương càn nhàn nhạt k h o á t tay háo một cái tuy nói như thế tiền bối nếu là dùng sức mạnh chúng ta căn bản không có cơ hội phản kháng quân mau lục mỹ phụ cười khổ một tiếng trước tiếp thân nói ẩn có uy hiếp tâm ý mong rằng tiền bối thứ lỗi thế nhưng quân mau lục mỹ phụ do dự chốc lát vẫn là cắn răng nói rằng ly hỏa giao vương đối với mình huyết mạch chuyển thừa xem rất nặng tiền bối bắt được tinh huyết sau khi thiết không thể ở đây dừng lại lâu thêm ngày sau ở ba cảnh bên trong càng là phải cẩn thận và phần trong lời nói ý tứ rất là rõ ràng dương càn khẽ mỉm cười gật gật đầu sau khi trực tiếp đi tới thú bên cạnh xe nhìn l ư ớ t qua ngủ say thiếu niên không chút do dự đưa tay phải ra thời gian đốt hết một nén hương sau quân mau lục mỹ phụ cùng dâu quai nón ông lão hai người ngẩng đầu viết vọng chân trời màu tím độn quang có điều trong chớp mắt liền biến mất không còn t â m hơi vị t i ê n bối này cũng thật là khác với tất cả mọi người quân mau lục mỹ phụ sắc mặt phức tạp nói rằng khác với tất cả mọi người dâu quai nón ông lão nghe câu nói này trên khuôn mặt dán mùa hơi chậm lại trong đầu nhớ tới đối phương trăm năm trước săn giết yêu thú bóng người đúng đấy xác thực là khác với tất cả mọi người bất kể như thế nào Ta này tôn nhi ít nhất thời này nhi đến là là điểm. cái có cứu, đến thời điểm. Ồ, đó Ồ, gì? q u â n m u l ụ cai Mỹ một phụ nói đến n ử đột n h ê nón ngẩn Dâu quài nón ông lão theo ánh mắt của đối phương nhìn lại xa xa trên không đang có mấy đạo màu sắc bất nhất đột quáng cấp tốc bay tới mấy hơi thở sau liền đi đến sơn mạch bầu trời dĩ nhiên có thể thấy rõ thân ảnh của đối phương là n g h i ĩ m hưng ơ thương hảo h i ề n lão cùng doán nham tiền bối còn có ta thiên đông thương hảo sung lão cũng tới dâu q u a i nón ông lão sắc mặt đại hỷ vội vàng đến đón quân mẫu lục mỹ p ụ nga mi nhữ nhẹ nhìn vài lần không có lên đường trái lại ở thiếu niên bên người lặng lặng mà ngồi hạ xuống năm ngày sau ba vạn dặm ở ngoài nơi nào đó bên trong s â n cốc ở một cái nào đó nơi thấp bé ẩn nấp vách đá bên trong một cái đen kịt vô cùng lâm thời đập phủ dương càn l ặ n g lặng ngồi xếp bằng hai mắt khép hở lông mày thúc hẹp trên người hỏa hồng ánh sáng v ù v ù lóe lên liên tục ở dương càn một bên nhưng b à y đặt một cái đỏ như máu bình nhỏ nằm ngang trên đất phảng phất bên trong đã d n g tuyết dương càn thân hình hoàn toàn bất động nếu không là nhẹ nhàng chập trùng bộ ngực liền phảng phất bùn điệu bình thường chỉ là trên người hỏa h ồ n ánh sáng càng nồng nặc soi sáng toàn bộ hang đá một mảnh đỏ chót hai tháng sau nguyên bản không có động tính gì dương càn đột nhiên khuôn mặt p h á ngay lập tức dao ảnh tiếng dòng ngâm vừa thu lại bay vút lên trời sau đó một cái xoay quanh sau thể hình co lại nhanh chóng lại đi xuống gọn một cái dao ảnh chui vào dương càn trong cơ thể không thấy bóng dáng uống dương càn cảm giác được trên người một luồng nóng rắt nóng rực cả người huyết quang lấp lóe lập tức ở gò má nơi hiện ra từng khối từng khối hình dạng đều đều có n g á n h vẩy to bằng n g ó n cái hơi lấp lóe liên tục mà trên đầu đau đớn một hồi sau cũng chui ra một con xinh s ắ n màu đỏ thám quái góc đồng thời mười ngón sắc bén chẳng biết lúc nào biến ảo ra sắc bén móng tay càng la biến thành nửa người nửa dao thân thể tự gò má nơi bắt đầu tựa hồ những người vậy lại muốn hướng về thân thể t r h i trống mới lan tràn trong cơ thể pháp lực cũng bắt đầu sao động c u ộ n quượt hừ cho ta trở lại dương càng b n g dưng mở hai mắt ra nổi giận gầm lên một tiếng màu vàng dị mang bỗng nhiên tỏa ra khắp toàn thân tia chớp lửa lờ, cùng lúc đó nguy như thủy chiều thối lui kể cả v ậ y màu đỏ thắm quái góc tất cả đều lập tức biến mất không còn tăm hơi hô hơi thở phào nhẹ nhõm dương càng đem trong cơ thể pháp lực bình phục sau khi ánh mắt quét qua cái kia đã sớm rông tuyết màu máu bình nhỏ lông mày không khỏi lại một lần nữa cao lên đến này ly hỏa dao tinh huyết quả thật là bá đạo vô cùng sau khi luyện hóa lại có thể ở lôi điện đoán thể thuật phụ trở dưới biến hóa thành nửa người nửa dao thân thể dương càng n ắ m trống chân màu máu bình nhỏ hơi phát lực đem ép thành bột m ị có điều ly hỏa dao cũng không phải là phổ thông yêu thú tuy rằng không phải chân long t giới giới. h bộ này tổng thiên chân n h cấp t bằng công pháp tổng cộng có mười hai tầng mỗi tu luyện một tầng đều cần một loại chân linh tích huyết có thể sử dụng đối ứng chân linh chi huyết biến hóa thân hình mỗi tăng cường một loại uy năng tăng mà như là ly hỏa giao t i n h huyết căn bản cũng không xứng kinh chập thập nhị biến tu hành công pháp này Là p hiện l h tại ộ c Hồng Vân đ ta, ta người đã ở huyền vũ cảnh bên trong hơn nữa ly hỏa giao tinh huyết bị sau khi luyện hóa trừ phi ly hỏa giao vương thân ở chu vi bằng không căn bản không thể cảm ứng được lẽ ra nên ở huyền vũ cảnh hảo hảo du lịch một phen mới là dương càn sách một tiếng hơn nữa h ư có do giới, giới thế n toán t h giới a n nhân i này cho dương càn cảm giác cùng linh giới hầu như là hoàn toàn ngược lại làm hắn cũng có một phần suy đoán nếu là không đi một chuyến ta thực sự là lòng ngứa ngay khó nhịn quá mức quá khứ sau khi gặp phải nguy hiểm trực tiếp nhân giới là được rồi dương càn trong lòng suy nghĩ từ khi lên cấp nguyên anh kỳ tu vi tiến nhanh sau khi hắn đúng là không có như vậy ý thủ bị c ư ớ c càn không trí môn trong lòng như vậy nghĩ dương càn hai mắt vừa mở trong dây lát hướng hư không va chạm cảnh tượng khó tin xuất hiện chỉ thấy dương càn làn ra mặt ngoài không có dấu hiệu nào xuất hiện một tầng màu đen bóng tối trong nháy mắt đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ bên trong bóng tối dường như vũ trụ tinh hà bình thường ánh huynh quang chậm rãi trôi qua huyền diệu khó lường quanh thân hư không lại như bị hỏa tan mở bình thường hiện ra một cái hình người đen tủi lùi chỗ trống dương càn trực tiếp liền như vậy thân hình loáng một cái xông vào đi biến mất không còn tăm hơi tất cả những thứ này có đ i ề u phát sinh ở trong trước mắt trong hang động từ đó trở nên vô thanh vô thức không có để lại chút nào dấu vết Một năm trăm mươi, ma mươi một Một mặt ngăm nam nhắm mắt thiềm chậm động hội ta thể giới. Giới. tinh、hải. Thiên tinh thành thứ tầng trong. tên tử tính toạn, tu, trong thiên trên tụ bốn ba bốn ba ba bên bào bên không chín không chương Nhân Loạn chín nào đen xanh, chính khoanh chân ngồi tính toạn, nhắm mắt tù, không khí chung quanh bên trong thiên địa linh khí chậm hướng trên người hắn hội tụ đến. khí khi hai hải. phụ giới. giới. địa có cái sắc sáu áo đi dãi đó vào đã thấy trên người hắn pháp lực khí tức khóe động m à lên trên người từng luồng từng luồng ánh sáng màu xanh như ẩn như hiện có thể lại lần nữa thử nghiệm ngưng tụ kim đan nếu là thành công lên cấp đến kết đan kỳ đợi ta lại lần nữa nhìn thấy dương sư huynh cũng không đến nỗi tu vi tranh lệch quá lớn coi như dương sư huynh lại là thiên tư tung hành gần trăm năm thời gian có thể đột phá đến kết đan hậu kỳ cũng đã là trước không có người sau cũng không có người hàn lập trên mặt mỉm cười tự lẩm bẩm dương sư huynh ta tu vi cũng sẽ không lạc hậu ngươi quá nhiều hàn lập trong lòng như vậy nghĩ hít sâu một hơi hai tay nặn ra một cái phát quyết đối mặt kết đan bình hắn nhưng cũng không dám có chút bất cẩn tính khí ngưng thần thôi thúc thanh nguyên kiếm quyết lại lần nữa tiến vào tiệm tu m à giới nào đó mảnh người ở thưa thất loại cỡ lớn bên trong dây núi một tòa không đáng chú ý thấp bé bên dưới vách núi không gian đ ố n g nhiên g ậ n sóng ngay lập tức một mảnh huyền d i ệ u khó hiểu lưu quang lõe lên một cái rồi biến mất lạch cạch một tên trên người mặc màu đen cầm vào tuấn tú nam tử đột nhiên hiện hiện rơi trên mặt đất sau đó cảnh giác vô cùng nắm chặt một cái màu vàng xanh trường kiếm bốn phía nhìn thoáng qua thinh linh chính là dương càn bản thân. Xa thế nhưng nồng độ so với linh giới có thể k é m xa hơn nữa còn có một loại khác không thể giải thích được năng lượng dương c ả n dương mắt hướng bốn phía nhìn hai vòng hơi nhúng mày một phen c h ầ m ngâm sau khi đột nhiên hai mắt trừng trừng hơi hưng phấn là ma khí thật là tinh khiết ma khí xem ra quả thật là ma giới không giả tuy rằng dương c ả n chủ nguyên anh chính là tu hành ngũ hành lôi pháp thế nhưng kiêm tu mấy môn công pháp ma đạo giờ khác này lại có thể mơ hồ cảm giác được một tia sinh động ma khí nhất thời xác định trước suy đoán ma giới ngược lại cũng đúng là cái bảo địa thế nhưng nồng độ linh khí như vậy chi thấp ta như muốn ở chỗ này thời gian dài dừng lại nhất định phải hấp thu ma khí mới được bằng không một thân linh lực khó có thể hồi phục hơn nữa rất dễ dàng bị ma giới tu sĩ nhìn thấu cứ như vậy sợ là phải nhanh một chút giải quyết đệ nhị nguyên anh vấn đề dương càn mắt sáng lên cảm nhận được trong cơ thể khôi phục c h ầ m c h ầ m pháp lực trong lòng nhất thời có ý nghĩ huyền mẫu hóa anh đại pháp tân như âm giao cho dương càn cái môn này hiếm thấy bí pháp là thời điểm nên n h ắ c lên nghị trình vừa v ậ n luyện hóa một cái đệ nhị nguyên anh tu luyện công pháp ma đạo từ đó có thể ở ma giới bên trong thời gian dài dừng lại mà không ảnh hưởng thực、lực. cho tới cái này đệ nhị nguyên anh ứng cử viên dương cản trong nháy mắt này cũng đã có vài cá nhân tuyển tự mình tu luyện ra đệ nhị nguyên anh có thể xưng là khó như lên trời trực tiếp luyện hóa người khác nguyên anh để bản thân sử dụng trái lại hiệu suất càng cao hơn ngược lại không phải chủ nguyên anh dương cản cũng không có quá nhiều g h é t bỏ ngự linh tông ngũ hành linh anh vẫn có thể xem là một lựa chọn loại này nguyên anh chính là ngự linh tông dùng hiếm có vật liệu cùng bí thuật luyện chế m à thành cẩn tọa hóa trước tu sĩ nguyên anh phối hợp một lần nữa luyện hóa đi ra có điều dương cản trong lòng mục tiêu thứ nhất trái lại là loạn tinh hải vài tên ma đạo cự tiêu lấy những người ma đạo tu sĩ nguyên anh nguyên anh xóa đi linh thức sau khi luyện hóa hiệu suất p h ỏ n g chừng so với ngũ hành linh anh còn muốn càng cao hơn lời nói thật nhiều năm không có thấy như âm hiện tại ta nguyên anh thành công dương càn mang theo hồi ức vẽ tự lẩm bẩm nhưng đột nhiên một trận đột nhiên hai mắt nhắm lại nhìn phía phương xa nơi nào đó có người đến rồi chẳng lẽ là cấp cao ma tộc cũng còn tốt chỉ là hai tên tu sĩ cấp thấp dương càn tâm thần căng thẳng đang muốn cân nhắc có hay không tạm thời tránh mũi nhọn lại phát hiện là hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ trên mặt lập tức lộ ra một vệ cười gàn vượt ngủ đã có người tới đưa gối đang lo không biết nơi đây là gì nơi tới thật đúng lúc ngay sau đó dương càn cũng không có sử dụng pháp lực trái lại là hoàn toàn sử dụng thân thể lực lượng bỏ chạy ẩn nấp tự thân toàn bộ khí tức h a n g hai hướng về cái kia hai tên thấp kém ma tộc vị trí nhảy lên mà đi thời gian đốt một nén hương sau dương càn đứng ở nơi nào đó bên trong thung lũng tay nắm một tên đầu mọc hai sừng giữ tợn ma tộc trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nhắm mắt cảm ứng cái gì đối phương như một con bị nắm cổ r a cầm không có bất kỳ cơ hội phản kháng dương càn lòng bàn tay đột nhiên từ mang lấp lóe tỏa ra một lồn mạnh mẽ sóng linh lực làm cho tu sĩ nguyên thần bị bức ép ra biện ý thức sinh tử bị hoàn toàn khống chế dương càn nhắm mắt nguyên thần tìm kiếm tu sĩ ký ức hắn nhìn thấy từng cái từng cái máu tanh h hình ảnh bao quát tên này tu luyện công pháp c ù n g đã từng trải qua nhìn thấy hắn làm sao thôn phệ hắn thấp kém ma tộc nguyên thần chém giết lẫn nhau giây lát sau khi dương càn đ ố n g dưng mở hai mắt ra vung tay ra dầm một tiếng đem tên này xong rác ma tộc trực tiếp vứt tại trên mặt đất chỉ thấy tên này chúc cơ sơ kỳ ma tộc tu sĩ khuôn mặt dại ra hai mắt vô thần hiển nhiên là không một tiếng động ở bên cạnh hắn còn có một tên có chút dung mạo tương tự nanh ác ma tộc tu sĩ tương tự khí tức hoàn toàn không có da mặt cứng ngắc tràn tựa h dương càn nhìn một một xì xì mặt lộ vẹ vẹ chờ ngâm sờ sờ cảm lại lần nữa nhìn lại chu vi sân mạch nhưng không có lên đường ý tứ bốn phía đều là từng mảng từng mảng chọc lốc ngọn núi liền cỏ dại cây tối đều rất hiếm thấy tình cờ có mấy cây đều dài màu đen là cây dễ cây không trung đồng bình mỏng manh ma khí còn sơn mạch trên đất thì lại đâu đâu cũng có màu đỏ sậm đá lởm c h ầ m quái thạch kỳ quái chính là những tảng đá này còn lan ra nhàn nhạt mùi tanh lại như là máu nhiễm quá lại phơi khô như thế thực sự là phù hợp cái này tên huyết thạch sân mạch huyết thạch sân mạch ở ma dưới bên trong xem như là tài nguyên ma khí đều cực thiếu hụt địa vực dị thương hoang vu đồng thời diện tích còn đại vì lẽ đó dương cản một đường đi tới ngoại trừ này hai tên ma tộc tu sĩ cấp thấp vẫn chưa có thể nhìn thấy hắn ma tộc hình bóng hai người bọn họ sở dĩ tới đây nói đến càng là có chút hí kịch tính chính là bên trong một tên ma tộc tu sĩ đối với tên còn lại lòng sinh p h ấ n hận cố ý đưa tới nơi đây muốn đem đối phương hủy thị d i ệ t tích kết quả bất ngờ gặp phải dương càn song song luân hồi chuyển thế đi tới đến đều đến rồi chí ít ở mảnh này huyết thạch sơn mạch bên trong muốn thăm dò một phen dương càn trong lòng suy nghĩ n à y huyết thạch sơn mạch hướng đông vẫn p h i đ ộ t không biết bao nhiêu vạn dặm ở ngoài tựa hồ chính là ma giới ma nguyên hải tẩy linh chỉ cùng tịnh linh liên an vị rơi vào ma nguyên hải một tòa thần bí bên trong hòn đảo nhỏ thậm chí còn có trưởng thiên bình linh linh nhận ngấp bên trong có điều dương càn đương nhiên sẽ không đi tìm đường chết như vậy lâu dài khoảng cách khó có thể vượt qua không nói chỉ cần tòa kia t r ê n đ ả o nhưng là nắm giữ ma giới đại thừa kỳ tu sĩ thời gian dài đóng giữ hắn còn không đến mức gan lớn đến trình độ như thế này 1405-2032-231, thiên đứng cùng huyết dự ma, đại thừa kỳ ma giới thánh tổ, tùy tiện tuổi một thể chết Trong tốc vượt dược vài tòa chuẩn hơi, như nghĩ, nhu nhảy hình nhỏ đỉnh、núi. Chính đại giới người vài núi. lên, đứng cùng Dương Cản lần. lòng Dương Cản có cấp dược đều suy đã vậy dự ma, ma mô kỳ ép vô số hắn định thần nhìn lại phát hiện là một đầu quái dị ma cầm thiên chuẩn ưng dương càn hai mắt đọc lại kinh ngạc nhìn lại tự trước cái kia hai tên ma tộc tu sĩ nguyên thần trong ký ức lập tức biết được cái con này ma cầm lai lịch thiên chuẩn ưng con này ma cầm ngoại hình giống quá chí i ứng nhưng thân thể nhưng to lớn hơn hai t r ả o uy nghiêm đáng sợ tỏa ra ma khí nồng nặc thật là tinh khiết ma khí đây chính là ma giới địa phương yêu thú sao dương càn trong lòng hơi giật mình cái con này thiên chuẩn ưng là ma giới bên trong tương đối tầm thường một loại ma cầm rõ ràng chỉ có cấp sáu yêu thú thực lực nhưng nó tốc độ cùng pháp lực nhưng vượt xa cùng đẳng cấp yêu thú khác có thể so với loạn tinh hải bên trong cấp bảy yêu thú không biết ma giới yêu thú và nhân giới linh giới yêu thú yêu đan có gì khác biệt dương càn có chút ngạc nhiên phút chốc há mồm phun một cái một thanh tia chấp lượn lờ màu vàng xanh tiểu kiếm từ trong miệng hắn dâng lên mà ra chính là ớ t m ộ t chính lôi kiếm sán l ạ n ánh sáng bên trong ẩn chứa loá mắt màu vàng hồ quang chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên hợp lại ngón tay hướng thiên chuẩn đường một điểm phản phất tuấn h di t ự căn bản khó có thể tìm được tung tích chỉ nghe một tiếng tiếng gào chắc chúa ở một đạo cực kỳ dễ thấy không khí s u n g kích bên dưới thiên chuẩn lưng giữ tợn đầu lâu đã bị cái kia màu vàng xanh tiểu kiếm trong nháy mắt chém xuống thiên chuẩn lưng đầu lâu bay ở trên không toàn máu tươi tung tóe đầu thân thẳng tiếp tách ra đến dương càng ngay lập tức lại là vung tay lên đem cái kia hạ xuống đầu lâu tiếp được lấy ra màu đen nhiếp một mình trực tiếp đem thiên chuẩn lưng tinh phách cho rút ra sau đó lại xa xa một chảo đem một chảo đem một viên màu mực yêu đan trộp vào lấy dương c à n lập tức pháp lực tu vi, hoàn toàn là bắt vào tay. dễ như ăn cháo chỉ là ở đánh chết tiên chuẩn ứng sau khi dương càn sắc mặt nhưng hơi nghiêm nghị ở ma giới sử dụng pháp t h u ậ t quả thật là tiêu hao rất lớn này vẫn là ở linh khí thoáng nồng n ặ p một ít huyết thạch sân mạch nếu là không có công pháp ma đạo gia trì coi như thân phận không bị hắn ma tộc nhìn thấu ra khỏi núi mạch ở ngoài sợ cũng là nửa bước khó đi dương càn quan sát bên trong thân thể tự thân vùng đàn điện pháp lực tiêu hao không khỏi tốt quấn rồi lông mày ở ma giới bên trong sử dụng pháp luật tiêu hao pháp lực so với ở linh giới còn nhiều hơn trên mấy thành mà hắn hiện tại lại không thể trực tiếp hấp thu ma khí bằng không rất dễ dàng bị ma khí ăn mòn làm pháp lực tiêu ha chỉ có thể hấp thu linh thạch bên trong linh khí đến khôi phục pháp lực trong lòng thở dài dương càn hai ngón tay nắm tiên chuẩn ưng màu mực y ê u đ a n hai mắt ngưng lại cái này ma giới yêu thú cấp sáu yodan ngoại hình trên tựa hồ cùng nhân giới linh giới yêu thú y ê u đ a n cũng không có gì lớn khác nhau có điều bên trong ẩ n chứa chính là tinh khiết ma khí không biết ở luyện đan một đạo trên có thể hay không thay thế hắn cùng thuộc tính yêu thú y ê u đ a n sử dụng dương càn vớt nhẹ chỉ màu mực y ê u đ a n c h ầ m ngâm không n ớ t ngay ở hắn tinh tế nghiên cứu tiên chuẩn ưng yodan thời điểm đột nhiên con ngươi co g ụ c lại cảm giác được một lùn mãnh liệt ma khí từ đằng xa truyền đến nay cỗ ma khí để hắn khiếp đ ả m không nớt tỏa ra mạnh mẽ vô cùng như thế có thể so với linh giới lúc đã từng nhìn thấy tu sĩ hóa thần kỳ thậm chí so với dương càn nhìn thấy phần lớn tu sĩ hóa thần kỳ còn cường đại hơn mà đối phương khủng bố vô cùng thần thức càng là trắng trận không kiêng r ẻ từ trên người dương càn đ à qua để lộ ra một luồng khát máu tàn nhẫn băng hàn tâm ý loại này cảm giác hầu như cùng năm đó hứa mính ngọc chưa lên cấp luyện hư kỳ lực lượng thần thức cách biệt không có mấy lẽ nào cũng là một tên gần như hóa thần kỳ đỉnh cao ma tộc dương càn mặc dù có chút giật mình thế nhưng còn không đến mức liền như vậy rối loạn trật tuyến dù sao có điều dương càn liếc nhìn một ánh mắt phía dưới huyết thạch s ơ n mạch theo bản năng n h ị nhữ, nhữ m ả y tên kia khủng bố cấp cao ma tộc đã tiến vào dương càn thần thức bên trong p h ạ m vi cũng lấy một cái tốc độ cực nhanh tiếp cận một trăm sáu mươi dặm một trăm năm mươi dặm một trăm bốn mươi dặm tốc độ nhanh chóng khiến dương càn mặt lộ vẻ v ẻ kinh hãi hơn nữa hắn tâm thần bất ổn hiển nhiên là bị đối phương thần thức mạnh mẽ cho hoàn toàn khóa c h ặ t dương càn trong lòng thần thức mạnh mẽ cho hoàn toàn khóa h ặ n d n g càn t n g lòng thần thức mạnh mẽ sau lưng phát l ạ n không chút do dự mà xoay người bỏ chạy lên cấp nguyên anh sau khi Dương phương Càn vẫn là lần đầu gặp phải hóa thần kỳ tồn vặn mình cùng trinh còn có thể bảo đảm an toàn của mình. Ông ngọng ngọng! gặp chút tốc của lệch, chăm có của là vừa vi, đầu độ đối đảm phải phạm hóa thử thời thể bảo tại, một tạm kỳ dằm sau l ư n g dương càn c h ă m dặm ở ngoài một đầu hơn trăm trượng cao ma tộc đ ố n g nhiên xuất hiện miệng sinh răng nanh hai mắt đỏ ngầu hôn thân hắc khí lở l ờ nhìn thấy dương càn bóng người sau răng nanh ma tộc hưng phấn dị thường ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng sắc bén kêu to ầm ầm ầm tiếng xé gió nhớ tới ngay lập tức liền thấy nó triển khai sau lưng một đôi màu đỏ xấp cánh bay này hai lần mang theo khủng bố âm p o n g nhanh như chớp đuổi theo Cái cánh nhắc đáng kia nghiêm khổng lồ ở trong không khí nhắc lên một lùa nguy nghiêm đáng sợ ma khí, lùa ma trong lên nguy thanh lồ ở một trận thế rung sợ dương ù cho chăm nhau gặp hơn, rằm có d càn Dương Cản không dám quay đầu lại sắc mặt âm trầm vô cùng tử vân si ở một mảnh trầm thấp tiếng sầm dưới hăng hái phi đội hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp nhảy vào huyết thạch sơn mạch nơi sâu xa thế nhưng phía sau hóa thần kỳ ma tộc nhưng gắt gao cắn vào không t h a gia tốc đuổi theo hai bên càng ngày càng tiếp cận không được căn bản không tránh khỏi coi như sử dụng huyết ả n h đội cũng không cách nào tách ra đối phương thần thức phạm vi còn dễ dàng hao tổn quý giá tinh huyết t u vi tranh l ệ n h quá to lớn đối phương phòng chừng đã cảm ứng được trên người ta sóng linh lực dương c ả n tính toán pháp lực tiêu hao cùng với hai bên tốc độ tranh l ệ n h không khỏi n í u nhữ m ả y hóa thần kỳ ma tộc độn tốc quá nhanh dù cho dương c ả n nắm giữ t ử vân xí、sí、i a trì bất kể tinh huyết sử dụng huyết ả n h đội ở tình huống bình thường cũng căn bản không thể thoát được đi từ vân xí、sí、trung quy là vật liệu hạn chế đây cơ hồ là cực hạn coi như là lại gia nhập thêm hắn vật liệu dung hợp e sợ tăng lên trình độ cũng có h ạ n độ xem ra trung quy hay là muốn bắt được con kia l còn có vấn đề thân phận, lần sau đến nhất định phải luyện hóa đệ nhị nguyên anh, và không có hóa rất đề đệ phải sau dương ễ dàng d liền bị nhìn linh đến. lực bị thấu ra càn trong lòng như vậy nghĩ ý lui đã sinh đ ỗ n g nhiên có một loại khiếp đảm cảm giác đông dương quay đầu nhìn tới hắn mơ hồ nhìn thấy tên kia cấp cao ma tộc hình dạng loại này hình dạng chẳng lẽ là huyết dược ma dương càn khỏe mắt giật một cái âm thầm đoán t h ầ m vận may của chính mình huyết dược ma ở trong ma giới cũng là một loại cấp cao ma tộc sau khi trưởng thành là có thể nắm giữ hóa thần kỳ trở lên thực lực hơn nữa kéo dài không ngừng tiếp tục tu hành lên cấp luyện hư cũng là hy vọng rất lớn dương càn hít sâu một hơi này ma không thể địch lại được đi chương hai trăm ba mươi hai h ô n g bạo ma tộc nhân giới dương càn quyết định thật nhanh hai tay vỗ một cái cả người bùng nổ ra một lồn u g vàng rực rỡ ánh sáng tiếp theo toàn bộ thân thể thẳng tắp hạ xuống hướng về huyết thạch sơn mạnh một chỗ khe phóng đi ở mở ra càn không chi m ộ t lúc dương càn có thể không muốn người khác tận mắt đến coi như ở đối phương thần thức bên trong phạm vi cũng chỉ có thể coi chính mình sử dụng bí pháp nào đó đông dưng rời đi mà thôi có điều sau một k h ắ c đã thấy cách xa ở mấy chục dặm ở ngoài huyết d ự c ma cười lạnh hư một tiếng lạnh leo thấu xương hử lạnh từ giữa không chúng chuyển đến ra Huyết dương càn h sắc vẫn ừ a h i chú ý huyết dực ma nhất cử nhất động nhìn thấy màn này trong lòng cảm giác nặng nề bỗng nhiên hai tay xoa một cái trong tay xuất hiện mấy đạo thô to màu vàng hồ quang sau đó không chút do dự về phía sau ném đi sấm vang chấp g i ậ t một mảnh sấm xét chi mạng triển khai hiện lên mấy trượng to lớn kim quan g m ở mịt đem dương cản thân hình tất cả đều nhấn chìm ở bên trong mà hầu như ở màu vàng sấm xét chi mạng hình thành trong nháy mắt một cây biến ảo hơn mười trượng to lớn trường thương màu đen ở gần trong gang tấp nơi tái hiện ra mặt trên uy nghiêm đáng sợ ma khí lóe lên liền phát sinh làm người ta sợ hai tiếng long long oanh kích ở màu vàng lưới điện trung tâm nơi theo xì xì ma khí bốc hơi lên màu vàng lưới điện vỡ vụn thành từng mảnh cự thương mùi thương mắt thấy tựa hồ bị làm hao mòn khoảng tất sau khi một hồi đi vào lưới điện bên trong. c ũ n sau một m đòn má t khắc ó huyết dực ma hai mắt trợn tròn nhưng là thân hình cứng đờ phát hiện bên trong căn bản không có dương cản chút nào cái bóng biến mất rồi huyết dực ma giữ tợn trên khuôn mặt lớn âm trầm vô cùng hóa thần đỉnh cao bàng bạc thần thức trắng trận không kiêng rẽ thả ra hết mức bao trùm quanh thân hắn thần thức dường như bàng bạc dòng lũ đem chu vi mấy ngàn dặm sở hữu đều càn quét đến rõ rõ rằng rằng mỗi một toa ngọn núi mỗi một nơi thung lũng đều ở cảm nhận của hắn bên trong vẫn như cũ không có tìm được dương càn tung tích đang muốn tiếp tục dò xét thăm dò huyết rực ma nhưng đột nhiên nhữ mày xoay người lại nhìn tới hơi một suy nghĩ dưới toàn bộ thân thể khôi phục người thường to nhỏ chân đạp hư không đứng tại chỗ bắt đầu chờ đợi xa xa chân trời đông nhiên xuất hiện có một đội mấy chục người tạo thành ma tộc đội ngũ cưới từng con từng con cá mập giống như mang xí ma thú hướng bên này không chút hoang mang chạy như bay tới những ma thú kia nhìn như động tóc phía trước nhất một bóng người phát sinh hét dài một tiếng mây mù lăn lộn bên dưới hóa thành một luồng màu xanh lục ma gió gào thét c u ộ n c u ộ n mà đến hai ba cái cuốn lấy dưới liền bỗng nhiên ở hết u y rực ma trước người cách đó không sang ngược lại cũng một hồi phân tán hiện hiện ra một tên cao gầy bóng người màu xanh lục đến càng là tên hai hàng lông mày dựng thẳng bộ lông đều không người đàn ông trung niên t r ấ n động h i n h ngươi sao một người tới đây chỗ thuộc hạ càng là không có theo tới người đàn ông trung niên ánh mắt bốn phía quét qua sau trên mặt mang theo ý cười dò hỏi hóa ra là hung bạo ma tộc đồng minh ta có điều là phụng mấy vị ma tôn chi mệnh sớm đến huyết thạch sơn mạch kiểm tra một hồi đầu mối không gian thôi huyết dực ma liếc mắt một cái người đàn ông trung niên nhàn nhạt giải thích trong lòng né qua dương càn bóng người nhưng là đúng này ngậm miệng không nói chuyện ồ người đàn ông trung niên bán tín bán nghi đánh giá huyết dực ma hai mắt trật nợ nụ cười đúng dịp tại hạ đồng dạng là chiếm được mấy vị ma tôn mệnh lệnh mấy năm gần đây lại muốn dò xét một lần huyết thạch sơn mạch thực sự là không biết là nguyên nhân gì dĩ nhiên để nhiều vị ma tôn đại nhân đều đối với chỗ này cực cảm thấy hứng thú việc này tựa hồ liên quan đến đến thánh tổ kế hoạch của đại nhân ta chờ cứ việc chấp hành chính là huyết dực ma hời hờ nói c à người là cùng thánh tổ đại nhân có thánh nhân quan n g tổ hệ. đại đàn ông trung niên g không khỏi níu chặt lông mày trong lòng khá là bất mãn thế nhưng đang cân nhắc hai bên thực lực sau khi vẫn là âm thầm hư lạnh một tiếng đội ngũ của chính mình bên trong phi đội bên trong huyết dực ma thấy này đỏ chót trong đôi mắt né qua một tia vẽ khinh thường chật neo lại hai con mắt khủng bố mút nhưng không hề có một tiếng động động mấy lần phát sinh một tiếng không người có thể nghe được nghỉ non ích tà thần lôi Thiên Nam. Nguyên Nam. Quốc. Vũ kim mã thành ở ngoài h bên trong rất nhiều tu sĩ tụ hội một đường hai mặt nhìn nhau lẫn nhau nghị luận sôi nổi âm thanh ẩm ý loại này khủng bố như thế chẳng lẽ là nguyên anh kỷ cao nhân một tên sắc mặt vàng như nghệ thiếu niên tu sĩ kinh hãi gần chết đỡ trong quán rượu cây cột nhìn tới trong mắt tràn đầy hâm mộ cả người đều bởi vì kích động mà có chút run tám chín phần mười chính là không biết là vị tiền bối nào hiện tại chính ma hai đạo khí thế không giảm chúng ta tán tu là càng ngày càng khó bên cạnh ông lão mặc áo vàng gật gật đầu đúng là không có thiếu niên như vậy kinh hoàng qua nhiều năm như vậy hắn cũng là xa xa gặp qua không ít nguyên anh kỳ tu sĩ loan minh tông long hàm phượng băng hai vị nguyên anh kỳ tiền bối đã cùng chính ma hai đạo trí dương t h nhân hợp hoan tông chủ phân biệt giao thủ quá nghe đồn không rơi xuống hạ phong không biết là thật hay giả một người khác uống linh trà mặt r ỗ sự phụ đột nhiên mở miệng thở dài như vậy tin tức đều truyền tới cựu quốc minh đi tới nơi nào còn có thể có giả long hàm phượng băng hai vị tiền bối không chỉ có đều là nguyên anh t r u n g kỳ tu sĩ hơn nữa hai người có một loại đặc thù thần thông liên thủ thực lực có thể đối kháng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hai người có thể xưng là ta thiên nam khu vực người thứ bốn đại tu sĩ đã như thế chúng ta nguyên vũ quốc ở thiên đạo minh che chở cho cũng không đến nỗi không có cơ hội thở lấy hơi bên trong góc một tên áo đen nam tử cười gần hai tiếng nói rằng đột nhiên g ơ lên hồ lô rượu ủng ngục ngục quán hai cái cựu quốc minh trong quán rượu đông đảo tu sĩ hai mặt nhìn nhau đối với thiên nam tứ đại thế lực dù cho là tu sĩ cấp thấp cũng là không thể quen thuộc hơn được cựu quốc minh ở vào thiên nam nam bộ cùng diện tích quảng đại mạc lan thảo nguyên giao giới cho nên thường thường có đại đại nho nhỏ ma s á t tranh đấu không ít mạc lan thảo nguyên pháp sĩ cũng sẽ nhân cơ hội đến cựu quốc minh bên trong tùy thời c ấ p đoạn cựu quốc minh có thể nói là tứ đại thế lực bên trong nhất là dung chuyển bất an một cái vị đạo huynh này có thể hay không có thể nói rõ ràng một hồi cũng làm cho ta chờ khai thác chút tầm mắt một tên khéo đưa đầy tiểu lão đầu từ cửa sổ dò vào đầu đến đầy mặt hiếu kỳ dò hỏi đúng đấy đạo h ư u nói thêm nữa vài câu đi thiếp thân thực sự rất hiếu kỳ a tư thái xinh đẹp đấy là mỹ phụ m ị nhãn như t ơ gác r i ọ n g kha kha áo đen nam tử tự đắc nợ nụ cười giải thích việc này còn phải muốn từ ta ở cựu quốc minh mà đến một tên bạn thân nói tới c ả m tạ đạo h ư u màu đen nước x ư ơ n g khen thưởng 233, thiên r ư t đạo minh đệ n hiện ấ t tông môn, Loan m n Tông. Thiên minh, h h i đạo mình, nay có thể xưng là thiên nam khu vực thế lực lớn số một nắm giữ mười mấy quốc gia nhưng cũng là một cái tương đối phân tán liên minh chân chính hạt nhân là minh bên trong tam đại đình cấp tông môn phân biệt là loan minh tông cổ kiếm môn cùng n g hàng trai đặc biệt loan minh tông cường đại nhất tông môn hai vị trưởng lão long hàm phượng bằng nắm giữ nguyên anh trung kỳ thực lực đồng thời am h i ệ u thuật hợp k ích hai người nhưng đối với chiến nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mà không rơi xuống hạ phong chính là hoàn toàn xứng đáng thiên đạo minh đệ nhất tông môn bởi vậy thành cựu thiên đạo minh bên trong cường đại nhất tông môn loan minh tông tự nhiên là chiếm cứ linh khí nồng nặc nhất thánh địa linh mạch cùng vùng phía tây vân mộng sơn cổ kiếm môn phía đông h u y ề n tú lĩnh nghê hàn trai hiện ra kỷ góp tư thế loan minh tông vị trí linh mạch thánh địa loan phượng sơn trong tông đông đảo tu sĩ vây quanh nơi này linh sơn thi pháp xây dựng nổi lên vô số lầu các cung điện bay xuống từng cái từng cái cấm chế đại trợn có thể xưng là toàn bộ thiên đạo minh nhất là vững chắc vị trí loan phượng sơn đại thể bị chia làm ba tầng tối phía dưới chân núi nơi tự nhiên là những người đệ tử cấp thấp ở lại nơi tu luyện từ chân núi đến chỗ s ư n núi nhưng là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ mới có tư cách tiến vào bên trong đến s ư n núi bên trên tầng cao nhất liền chỉ có kết đan kỳ trở lên tu sĩ mới có tư cách ở lại bên trong bên trong trúc cơ kỳ đệ tử được cho là loan minh tông sức mạnh trung kiên còn lại chư phái cũng là như thế bởi vì luyện khí kỳ đệ tử tuy rằng nhân số khá nhiều nhưng dù sao tu vi thực sự quá thấp ngự khí tốc độ phi hành hoàn toàn chính là liên lụy mà kết đ ă n g kỳ trở lên tu sĩ phải kể lượng quá ít chỉ có thể thành tựu chấp sự trưởng lão lấy duy trì trong môn trật tự cho tới loan minh tông bên trong nguyên anh kỳ tu sĩ gọi là thái thượng trưởng lão tồn tại càng là thần long thấy đầu mà không thấy đôi u nếu không có là gặp phải chính ma sầm lớn sợ là mấy chục năm hơn trăm năm đều không nhất định có thể nhìn thấy một lần chính dũng chính là loan minh tông trúc cơ kỳ tu sĩ bởi vì nắm giữ một tên kết đan sơ kỳ thúc phụ trong n à y thường quá khá là thoải mái hơn nữa linh căn tư chất độ trinh lệnh có thể lên cấp đến trúc cơ sơ kỳ đã là thiên đại tạo hóa vì lẽ đó ở tự biết không có cái gì thiên phú tu luyện sau khi ngược lại cũng đúng là tại đây giống như việc ở thế giới p h ạ m tục trên xử lý ngay ngắn rõ ràng cũng chưa từng sinh ra cái gì chỗ sơ xuất hoặc xem như là tiêu dao tự tại nguyên bản chính dũng sinh hoạt vẫn luôn khá là bình tĩnh xuống núi thu mua mấy ngày nay thường dùng phẩm hơn nữa lại đang thiên đạo minh thế lực lớn số một trong phạm vi cũng không nguy hiểm gì mãi đến tận một ngày này chính dũng xuất hiện ở loan p ư ợ n g sơn mạch gần nhất một tòa trong thành trì mua sắm một chút món đồ tầm thường sau đó lại đang có trả câu lan bên trong chập mắt một lúc chuẩn bị ra khỏi thành hướng về loan minh tông trụ sở sơn mạch trở về có thể mới vừa ngự khí phi hành mười mấy dặm đường đông nhiên trước mắt không t r ú n g tử quang lóe lên một tên ánh sáng lấp lóe không thấy rõ rung mạ o bóng người xuất hiện ở nơi đó tại hạ loan minh tông đệ tử chấp sự tiền bối ngươi c h ỉ n h dũng tuy rằng tu vi chỉ có c h ú t cơ sơ kỳ thế nhưng người trước mắt cho hắn cảm giác ngột ngạt so với bên trong kết đan kỳ trưởng lão còn cường đại hơn lập tức biết đối phương không phải chuyện nhỏ lập tức đem tự thân tông m ô n dọn ra sau biết vâng lời đứng yên một bên hắn này chúc cơ sơ kỳ thực lực hoàn toàn là dựa vào bên trong gia tộc kết đan kỳ thúc phụ dùng đan dược chất lên thành đống bàn về sức chiến đấu so với luyện khí kỳ mười ba tầng tu sĩ cấp thấp đều không mạnh hơn bao nhiêu nào dám phản kháng chút nào chi tâm nhưng là trước mắt tử quang lấp l ó e bóng người căn bản không cho chính dũng đem lời nói xong mà là không chút khách khí tay háo bảo vung một cái một vệ khoảng một t r ư ợ n g chu vi ô quang liền dâng lên mà ra một hồi đem hắn cả người bao bọc lại chính dũng liền chút nào sức chống cự đều không có trong nháy mắt liền bất tỉnh nhân sự chỉ lát nữa là phải ngã chồng vó rơi vào mặt đất tử quang bên trong bóng người nhưng không chần chờ chút nào. lại lần nữa ống tay h áo vung một cái một mảnh tử hà từ ống tay bắn ra đem trình dũng bao phủ ở bên trong cũng lập tức kéo đến bên người tiếp theo không chút do dự bay vụt mà đi trước mắt liền không thấy bóng dáng màu tím đội quang vẹn vẹn phi đội có điều khoảng cách ba bốn dặm ngay ở một chỗ hoang tàn vắng vẻ dày đặc trong rừng cây rơi xuống chu vi mấy người ôm hết đại thụ che trời đem ánh mặt trời che chắn chặt chẽ dưới mặt đất tối tăm một mảnh c h ó i mắt tử mang lóe lên liền qua hiện ra một đạo hắc y cẩm bảo nam tử bóng người tự nhiên chính là từ nguyên vũ quốc đi đến thiên đạo minh đại bản doanh dương càn vốn là dự định trực tiếp tới cửa. lấy bái sơn danh nghĩa đi tìm tân như âm thế nhưng dương càn hơi làm trầm ngâm sau khi vẫn là quyết định trước tiên t ì m lên núi nhìn một chút bằng không một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bái sơn chỉ vì xem một cô gái tựa hồ có hơi không quá thỏa đáng không chỉ muốn tân như âm tính cách không quen cảnh tượng như vậy dương càn cũng không muốn đem việc này lên náo dòng chống t h u a c h i ê n g mọi người đều biết trong lòng như vậy nghĩ dương càn đột nhiên đưa tay một nhếp hôn mê trình dũng bị hắn tóm lấy đầu lâu vẫn chưa sử dụng bao lớn khí lực dương càn yên lặng vận chuyển lên huyền cốt l a ma dâng ra huyền hồn dẫn mộng đại pháp bắt đầu siêu tầm trình dũng trong óc huyền cốt lao ma các loại bí thuật xác thực có mấy phần bất p h à m bất luận là huyền âm kinh vẫn là huyền hồn đại pháp đều xem thành là đỉnh cấp công pháp ma đạo bên trong ghi chép loại này siêu hồn bí pháp có thể ở không làm thương hại người khác thần hồn tình huống tìm chính mình cần tương quan tình báo điểm này dương càn cũng sớm cùng lưu kim hồ lô bên trong huyền cốt n g h i ệ p c h ứ n g làm huyền cốt lao ma biết được dương càn lên cấp nguyên anh kỳ sau vẻ mặt quả thực là đặc sắc và phần trải qua ngắn ngủi kinh hãi sau khi nói do triệt để tắt chạy trốn tâm tư đồng ý dâng lên hắn một phần nguyên thần liền như vậy nhận dương càn làm chủ chỉ cầu có thể được một chút hy vọng sống dương càn cân nhắc luôn mãi cũng là cho huyền cốt lao ma để lại một mạng loại này ma đạo nhân tài ngày sau nói không chắc còn có tác dụng được thời điểm huống h ổ ở lên cấp nguyên anh sau khi huyền cốt lập tức điểm ấy tu vi dù cho ngàn năm và ngàn cũng đừng muốn từ lưu kim h ổ lô bên trong chạy đi đầy đủ thời gian nốt một nén hương dương càn mới bung ô tay ra mặc cho trình dũng chậm rãi ngã trên mặt đất loan vượng sơn này mấy tầng trận pháp lại phần lớn đều là như âm cải tiến quả thực không thẹn là trận pháp thiên tài dương càn nhẹ giọng tự nói nhìn phía loan vượng s ơ phương hướng trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng tân như âm từ khi gia nhập loan minh tông sau dựa vào trận pháp thi được thái thượng trưởng lão phượng băng coi trọng vì vậy mà có chút danh tiếng hơn nữa không có thiếu hụt long ngâm chi thể tốc độ tu luyện cũng là vượt qua tầm thường nhị linh căn tu sĩ hầu như tiếp cận dị linh căn tu hành tốc độ hiện tại nếu đạt đến c h ú t cơ hậu kỳ đỉnh cao chịu đến không ít nam đệ tử ngưỡng mộ đi lên núi dương càn đem trình dũng một chút ký ức tiêu hóa trên mặt mỉm cười trực tiếp bắt hắn cho ném vào một viên cây khô trong động liền nên ngang hướng về loan phượng sơn mà đi dựa vào tự thân không kém gì tu sĩ nguyên anh trung kỳ thân thức còn có từ trên người trình dũng chiếm được chấp sự lệ bài cùng với thông qua huyền hồn dẫn mộng đại pháp biết được loan minh tông tình báo. hơn nữa tân như âm cũng cải tiến ba tầng đại trận hộ sơn dương càng tự tin có thể ở loan minh tông bên trong không đến nỗi bị người tùy ý phát hiện bởi vì làm dương càng đi đến loan phượng dưới chân núi lúc phát hiện tân như âm ở đại trận hộ sơn trên lưu lại chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được một t i u cấm chế liên hệ rõ ràng là chuyển thừa tự trịnh lao phu nhân lưu lại trận pháp tinh yếu thẻ ngọc phía trên thế giới này biết được việc này không có người khác đây là biết ta nhất định sẽ đến cho nên mới trong bóng tối cho ta để lại hậu môn sao dương c à n nghĩ đến nơi này không khỏi trong lòng rung động khi sâu một hơi dương c à n trực tiếp lên đường hướng về loan phượng sơn mạch phương hướng mà đi chương 234, loan phượng sơn loan phượng sơn ngọn núi đứng vững mây mù bao phủ khác nào như tiên cảnh loan phượng sơn mạch chiếm diện tích quảng đại kéo dài mấy ngàn dặm núi non trùng điệp ngọn núi trong lúc đó lẫn nhau đan sen hình thành từng cái từng cái kỳ lạ mà đ ổ sộ cảnh tượng bên trong đỉnh cao đứng vững chót vót hiểm trở khiến người ta nhìn mà phát khiếp ở phía trên ngọn núi có rất nhiều quần thể kiến trúc cùng với loan minh tông tu sĩ sử dụng dùng cho tu luyện cảm ngộ đạo của đất trời loan phượng sơn mạch bên trong ngọn núi số lượng đông đảo khó có thể tính toán mỗi một t o à ngọn núi đều có đặc biệt địa hình cùng hoàn cảnh có trên ngọn núi che kín rậm rạp cây rừng có ngọn núi nhưng là một mảnh hoang vu bên trong ngọn núi cao nhất tên là loan phượng phong xuyên thẳng mây xanh chót vót hiểm trở như lâm thủng phía chân trời cự kiếm lại như một con bay lượn phía chân trời chim thần ở biển m â y bên trong giường cánh bay cao loan phượng phong tên vốn nhờ này mà được gọi tên mỗi khi sáng sớm k h i ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trên ngọn núi loan phượng phong có vẻ càng thêm t r ắ n g lệ căn cứ trình dũng ký ứ c đến xem tất như âm từ khi nhập môn sau khi rất là đến thái thượng trưởng lao phượng bằng coi trọng ở loan p ư ợ n g trên đỉnh ngọn núi dưới vì là rất ít cùng loan minh tông tu sĩ khác giao lưu hơn nữa là bởi vì nằm ở tầng thứ nhất hộ sơn trần pháp cho nên nắm giữ trình dũng thân phận dương cản cũng không có tác dụng đến cái này hậu chiêu chính là nơi này ở trong động phủ đầy đủ đợi mấy canh giờ mãi đến tận bên ngoài trời tối hạ xuống sau khi dương cản mới bông dưng mở hai mắt ra lông mày nhữ lại quét mắt bầu trời bên ngoài liền như vậy đứng dậy hướng về sườn núi bên trên đi đến mà tiếp cận đỉnh điểm địa phương linh khí nồng độ tự nhiên nước lên thì trời lên chính là thuộc về loan minh tông bên trong nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão dương cản khi chiếm được trình dũng một đoạn này ký ư c lúc trong lúc cũng là cực kỳ không nói gì. cân nhắc đường này cũng không biết nên làm sao đánh giá dựa theo trình dũng hành động quỹ tích tiến vào loan p h ư ợ n g sơn tự nhiên là an toàn nhất huống hồ tân như âm nhất định sẽ lưu lại không ít hậu chiều đợi đến chỗ sườn núi lại lẻn vào đi vào càng hổn thỏa trong lòng tinh tế cân nhắc một phen dương càng liền như vậy có quyết định huống hồ ba tầng đại trận hộ sơn cũng là rất rõ ràng lập lòe dạng dỡ linh quang xem ra không phải chuyện nhỏ dáng vẻ nếu như mạnh mẽ xung vào đại trận phản kích nhưng là ghê gớm gặp bởi vì loan minh tông đệ tử mà có lưu thủ ngọn núi này tuy nói bàn về độ cao đến cùng loạn tinh hải thiên tinh thành có t r a n lệnh cực lớn Càng được không sánh được linh giới tuy h i ê n n g ê nói t như thế sơn, tất như thiên âm luôn không khả năng mấy chục năm không xuất động phủ một chuyến thành cựu loan minh tông có tiếng trận pháp đại sư Tân như âm từ lúc nhiều năm trước liền bị Thái Thượng trưởng Lão Phượng bang ban tặng trợ tu vi đạt tới Âm Như nhiều năm liền Phượng băng ban đan phụ hậu dưới, lúc Láo loại trúc các cơ vi bị dựa không ỳ e sợ k tốn thời gian dài liền có thể thử tụ gian liền nghiệm ngưng đan. Không dài kim có bao lâu dương càn trở về đến trình dũng động phủ vị trí lẳng lặng bắt đầu đ ạ t t ạ n tuy rằng trình dũng ở trong tông mấy chục thời kỳ chỉ gặp qua tân như âm hai ba lần mà thôi thế nhưng là liền từ đây trong lòng ngưỡng mộ đến cực điểm đã từng còn nỗ lực phấn đấu nghiên cứu chất pháp muốn lấy này để tới gần tân như âm lợi dụng chấp sự lệnh bài dương càn rất dễ dàng liền đi đến chỗ s ư n núi trong lúc cũng gặp phải vài tên loan minh tông trúc cơ tu sĩ thế nhưng vừa thấy được t r ì n h dũng r ă n g rớt đa số giả ý nhật tình giao lưu một phen vẫn chưa nhiều lời lấy thân phận của t r ì n h dũng tự nhiên là khó có thể đi được sườn núi bên trên dù cho nắm giữ chấp sự lệ bài muốn đi vào tu sĩ kết đăng kỳ khu vực vị trí cũng là cần sấm xin may là dương càn đang bay hơn nửa vòng cũng lấy một loại nào đó nhìn như hợp lý cớ thoát khỏi hai tên đội chấp pháp trúc cơ tu sĩ rốt cục phát hiện một chỗ trận pháp đặt trước địa phương chính là trịnh lao phu nhân đã từng trận pháp bản chép tay trên ghi chép một loại nào đó đặc biệt cấm chế t h a n h cựu toàn bộ loan minh tông phòng hộ trận pháp loại này truyền thừa cựu viễn đại trận tự nhiên không thể để tân như âm một người b ổ trí chính là do nàng tham dự nhiều vị thái thượng trưởng táo thi pháp cải tiến long hàm phượng băng hai vị nguyên anh trung kỳ mạnh mẽ tu sĩ liền ở tại toàn bộ loan phượng sơn đỉnh chóp bên trong cung điện loan phượng sơn nồng độ linh khí từ dưới lên càng ngày càng tinh khiết hơn nữa tân như âm tính cách dịu dàng dung mạo bất phảo lại đang trận pháp một đạo tới thiên tư tung hành có thể nói là tài mạo song toàn phi thường được đệ tử cấp thấp sùng bái thậm chí không ít nam đệ tử còn âm thầm đối với vị này trận pháp đại sư lén lút ái mộ không ng cũng là trong lòng đối với tân như âm cực kỳ ngưỡng mộ chỉ là rõ ràng tự thân thiên phú tu vi có tự mình biết mình thôi giờ khắc này hắn liền từ lâu thông qua huyền cốt lao ma huyền hồn ngưng cốt thuật công pháp đem thân hình dung nhan trở nên cùng cái kia chính dũng giống như lúc tự thân tu vi cũng đồng dạng thu lại đến c h ú t cơ sơ kỳ trình độ làm sao trận pháp chi đạo căn bản không phải thiên phú bình thường người có thể tu tập ở trải qua một phen đà kích sau khi chính dũng rất nhanh nhận rõ chính mình trình độ vì thế còn âm thầm thần tổn thương mấy tháng lâu dài ở loan minh tông trong phố trợ không chút hoang mang hoàn thành rồi mua sắm hàng hóa giao dịch cũng cùng mấy nhà cửa hàng ló bản vừa nói vừa c ư ờ i giao lưu một phen sau đó mới không chút hoang mang đi ra cửa tiệm biểu hiện tự nhiên đánh giá vài lần hướng về loan phượng sơn động p h ủ vị trí đi đến đang trên đường tới dương c ẳ n cũng đang âm thầm quan sát tân như âm tham dự bố trí đại trận hộ sơn dù cho trình dũng nắm giữ kết đan kỳ trưởng lao thúc phụ cũng đúng tân như âm tình trạng gần đây không hiểu nhiều lắm chỉ là nghe nói đối phương thật giống có một tên hầu gái tu vi cũng không thế nào cao dám vẻ trong ngày thường ở lại trong động phụ rất ít ra ngoài lợi hại như vậy cơm chế ở tu sĩ nguyên anh mỹ mắt hạ thấp dù cho là tân như âm cũng không thể lưu lại quá nhiều dấu ấn hơn nữa lấy đối phương tính cách nếu g băng coi trọng như vậy nàng, nàng tất nhiên sẽ toàn lực ứng như nhiên toàn không để cho đại trận này coi lực cho có đại biểu. tất phó, vậy sẽ sẽ để đồ không là trình dung sau lưng có một tên kết đan kỳ chấp sự trưởng lão đối với một tên miễn cưỡng lên cấp đến trúc cơ sơ kỳ tương lai không hề tiền đồ đơn vị liên quan phần lớn tu sĩ đều là không có hứng thú gì để ý tới tầng thứ hai trận pháp liền không giống nhau trình dung căn bản không có tư cách đi vào vì lẽ đó dương cản đang quan sát một phen sau khi liền làm bộ như vô sự ngự khí phi hành vòng quanh chỗ sân núi bí mật quan sát vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại dương cản cũng chỉ là phát hiện một chỗ nghi ngờ hậu chiếu mắt trận vị trí không chỉ có như vậy, loan phượng sơn còn có các loại thượng cổ truyền thuyết như thật như ảo quanh thân bách tính khẩu khẩu tương truyền nói nói ngọn núi này thời cổ có chim thần giáng thế rất nhiều chuyện thần thoại xưa liền bởi vậy truyền lưu hạ xuống nguyên bản chính dũng là muốn thông qua chấp sự lệ n h bài từ tầng thứ nhất đại trận hộ sơn tiến vào loan phượng sơn m ạ c h phường thị khu vực vị trí sau đó đến bên trong giao dịch trước mua vật phẩm sau khi lại trở lại loan phượng sơn sườn núi bên dưới động phủ vị trí có điều điều này cũng chính hợp dương càn tâm ý dương càn k ẽ mịt cười nhanh chóng ngắm nhìn một phía xác định không có người khác sau hắn thân thể lung lay l o á n một cái trong nhá từ trận pháp chỗ hổng nơi lưu tiến bảo trận l o i lên giống như là ưu linh không lưu lại một tia dấu vết tu sĩ kết đan kỳ khu vực so với trúc cơ kỳ tu sĩ vị trí càng quảng đại không ít hơn nữa bởi vì tu sĩ kết đan số lượng ít ỏi nguyên nhân hầu như không hội ngộ đến hắn loan minh tông tu sĩ cho nên dương c à n đang lợi dụng vô danh liễm khí thuật tận nấp tu v i khí tức sau khi liền nên ngang trực tiếp từ sườn núi hướng về trên nhảy lên mà trên chương hai trăm ba mươi lăm thời gian qua đi gần trăm năm gặp lại tân như âm càng là không có sử dụng chút nào pháp lực trái lại là dựa vào kìm cương quyết thân thể lực lượng bỗng dưng mà lên tốc độ vẫn chưa chậm hơn bao、nhiêu. càng đi lên liền càng tiếp cận loan minh tông nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão long hàm phượng băng đậm phủ tuy nói lấy dương càn lập tức thực lực mặc dù không phải đối phương hai người hợp kích đối thủ hơn nữa như muốn đi dựa vào hai tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ cũng là không có quá to lớn độ khó thế nhưng tân như âm những năm này sắp thực chịu đến phượng băng không ít chăm sóc dương càn vẫn là không muốn gây nên không cần thiết hiểu lầm ước chừng quá thời gian một chén trả dương càn căn cứ đại trận hộ sơn bên trong một loại nào đó chỉ dẫn trực tiếp đi đến tân như âm động phủ ở ngoài hít vào một hơi thật dài dương càn nhịn xuống kích động trong lòng trực tiếp từ đối phương lưu lại một cái nào đó cấ Phi phát phủ ở ngoài cấm chế màn ánh sáng, phát Không chút thanh sinh, chế ánh sinh ánh tiến ngoài cái rồi biến độn động một một nào màn sáng, lên mất bảo. có cầm âm ở lé dương càn liền cả người biến hơi. không còn tâm hơi. Cốc cốc cốc. Dương Càn cả mất tăm đi vào tân như âm đ ộ n g phủ bị quen thuộc cảnh sát hấp dẫn bên trong phòng thiết kế lại cùng kim mã thành ở ngoài bên trong ngọn núi nhỏ nhà trúc gần như nhất trí dương càn có chút thổn thức thở dài nơi này trang hoàng vẫn là quen thuộc như thế gần trăm năm qua đi trong đ ộ n g phủ trang trí hầu như không có thay đổi cùng năm đó cái kia nhà trúc hoàn toàn tương tự phản phất thời gian ở đây đình trệ hắn ngắm nhìn một phía tiếp tục hướng về hành lang bước đi xuyên qua hai nơi không lớn gian phòng ánh mắt cuối cùng rơi vào một chỗ phòng lối vào thoáng dừng lại dương càn nhấp chân tiến vào phòng một luồng nhàn nhạt trà hương phả vào mặt phòng lớn bên trong bố trí trang nhã tinh xảo trong góc thiêu đốt không biết tên một loại nào đó đàn hương nơi cửa hai cái g i à n trồng hoa nhìn như phổ thông nhưng tràn ngập cổ điện trang nhã khí tức chúng nó biên giới bị năm tháng xoa đến có chút mơ hồ nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra tinh xảo tượng gỗ hoa văn g i à n trồng hoa trên không hề r i e o trồng bất kỳ hoa cỏ thay vào đó chính là vài cây sinh cơ bừng bừng linh trúc chúng nó là cây lập lệ hào quang nhàn nhạt xanh b ê n biết ở p h ò n g lớn chính giữa bày ra một cái tứ phương khéo léo t r ú c b à n trên mặt bàn điêu khắc phức tạp đồ án hai bên mỗi người có một cái màu xanh nhạt ghế tre trên ghế điêu khắc tinh tế tay vịn cùng chỗ tựa lưng trên trúc văn hiện ra mỹ lệ lưu động hoa văn trong cả căn phòng phần lớn vật phẩm thình lình cái kia đều là dùng cây trúc làm một tên thân mang l a m bảo nữ tử ngồi ở đó t r ư ờ n g trúc trước b à n tựa hồ đang lật xem nào đó bản cổ lão điện tịch trên bàn bày một bình nóng h ổ i linh t r à linh khí khá là nồng nặc nữ tử bóng lưng yêu kiểu thất tha mềm mại vận chuyển dù cho không thấy hình dáng cũng làm cho người có thể suy đoán ra đối phương cũng không phải là một cái bình thường nữ tử như âm dương c à n dừng bước lại đột nhiên mở miệng cô gái mặc áo lam sau khi nghe cả người cứng đờ tựa hồ bị k i n h đến sau đó đột nhiên đột nhiên xoay người lại trợn mắt lên nhìn về phía người đến hơi nhọc cằm thẳng tắp mà xinh đẹp t u y ệ t chân mũi cùng c ầ m bổ sung lẫn nhau một đôi mắt ba lưu chuyển đôi mắt sáng dung nhan của nàng vẫn là mỹ lệ như vậy phản phất thời gian cũng không cách nào ở trên mặt của nàng lưu lại dấu vết thân như âm trong ánh mắt của nàng tràn ngập khó mà tin nổi cùng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn dương c à n chậm rãi đi tới phụ quân tân như âm rốt cuộc xác định chính mình cũng không phải là nằm mơ trong phút chốc duyên dáng gọi to một tiếng cao g ầ y thân thể trực tiếp nhào tới dương càn trong lòng nhường ngươi đ ợ i lâu dương càn ôm lấy tân như âm mềm mại vào ngheo ở bên thai nhẹ giọng nỉ non không vì sau đó có thể thật dài thật lâu ngắn ngủi chia liệt lại đáng là gì tân như âm nghe được dương càn lời nói sau thân thể mềm mại run lên chốt ở dương càn ngực v ầ n g trán nâng lên diễm rung rưng ra tiên nhiên cười khẽ lên dương càn thấy này trong lòng ấm áp mở miệng nói như âm ngươi những năm này tu hành còn thuận lợi vị t i ế phượng băng đạo hữu không có làm khó dễ ngươi chứ phượng băng trưởng l a o đối với ta cực kỳ coi trọng tuy rằng ta cùng nàng vẫn chưa có danh thầy trò thế nhưng là được rất nhiều chăm sóc có thể đ ạ t đến hiện tại tu vi cũng nhờ có phượng băng trưởng l a o tài nguyên tu luyện tân như âm lại lần nữa tựa ở dương càn lồng ngực như vậy giải thích ồ nhìn như vậy đến còn cần cảm ơn phượng băng đạo hữu lợi nói như âm ngươi hiện tại pháp lực tu vi phỏng chừng nhiều thì một năm ngắn thì mấy tháng là có thể thử nghiệm ngưng tụ kim đan dương càn tinh tế cảm ứng một phen tân như âm trong cơ thể pháp lực hơi làm sao khi tự hỏi gật đầu nói rằng phu quân phượng băng trưởng lão nhưng là nguyên anh kỷ cao nhân ngươi sao dường như vẫn chưa có bao nhiều kính ý dáng v tân như âm nghe ra dương cản trong giọng nói ý vị không khỏi rất là không rõ sau một khắc một tia tiết ra ngoài pháp lực tự dương cản trên người tiêu tán cái tia cố b ả n g bạc như thế cùng tân như âm trong ấn tượng phượng băng cực kỳ tương tự chỉ một thoáng nàng trận to hai mắt trong mắt tràn đầy khó có thể thi tưởng trận mắt mắc mồm nhìn về phía chính mình phụ quân trong lòng có một cái không thể nào tưởng tượng được suy đoán phụ quân ngươi ngươi tân như âm đầu tiên là ngạc nhiên đến cực điểm tiếp theo trong con ngươi tràn đầy sắc mặt vui mừng ta đã lên cấp nguyên anh sơ kỳ dương cản mỉm cười gật đầu để tân như âm xác định trong lòng suy đoán thế nhưng trên khuôn mặt xinh s ắ n khiếp sợ làm thế nào cũng lái đi không được quá một hồi lâu tân như âm kích động dáng vẻ mới thoáng bình phục p h u quân ngươi tuổi có điều mới hơn trăm tuổi đi lại liền như vậy ngừng tụ nguyên anh này ở thiên nam trong lịch sử tuyệt đối là chưa bao giờ có dương càn xin nhưng mà nợ nụ cười hơi làm trầm ngâm giải thích như âm ta p h u quân ta rõ ràng tân như âm đột nhiên hai mắt sáng n g ờ i đánh gây dương càn lời nói ở dương càn hơi kinh ngạc trên nét mặt tân như âm lộ ra bỗng nhiên tỉnh lộ vẻ mặt h ạ n ngôi khẽ mở nói rằng phụ quân ngươi có phải là linh giới đại năng truyền thế không đúng coi như là linh giới đại năng cũng không nhất định có nhanh như vậy tốc độ tu luyện chẳng lẽ ngươi là chân tiên d á n g thế hay sao tân như âm vừa nói một bên suy nghĩ loại này độ khả thi càng nghĩ càng cảm thấy đến rất có đạo lý đừng đoán này đều là thiên phú của ta cùng nỗ lực kết quả còn có cơ duyên to lớn dương càn rợ khóc rợ cười sờ sờ mũi sau nói như vậy nói mắt thấy tân như âm lại muốn suy đoán một phen dương càn vội và ngăn lại sau đó móc ra một số cái không giống nhau bình bình lon lon đối với tân như âm rằng dại như âm ngươi sắp n g ư n g tụ kim đan ta chỗ này có không ít phụ trợ linh d ư ợ n dương càn đầu tiên là chỉ vào một cái màu mực phụ vân một cái màu đỏ thấm hoa văn bình xứ nói rằng đây là băng tâm đan cùng mình tâm đan này hai loại nhưng là vững chắc tâm thần đan hăng dược lại phối lấy món pháp khí này dương càn lại lấy ra một cái tinh xảo cây trâm đưa cho tân như âm cái này xích văn ngưng tâm trâm nắm giữ an tâm tĩnh khí hiệu quả dương càn lại lấy ra một cái khéo léo bình xứ chai này bên trong chính là quý hiếm vô cùng côn nguyên đan có thể đầy đủ tăng lên bốn phần mười ngưng tụ kim đan tỷ lệ ta đã là chưa dùng tới như âm ngươi mà cầm dương càn một mạch lấy ra một đống linh đan rượu cùng với phụ trợ kết đan quý giá p h á t khí đem tân như âm cho cả kinh ở tại tại chỗ lòng bàn tay tràn đầy đăng đăng đều là các loại hình thức bình xứ phu quân tân như âm cảm động không thôi cũng không có khách khí với dương càn liền như vậy cất đi khắc khắc như âm nhiều năm như vậy ngươi long âm chi thể không có tái phát chứ dương càn thỏa mãn nợ nụ cười đột nhiên thần sắc cứng lại khá là nghiêm túc hỏi nay cũng không có ta long âm chi thể chưa bao giờ lại xuất hiện quá phu quân ngươi hỏi cái này là gì ý tân như âm khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu mà khi nàng thấy rõ dương càn biểu hiện sau khuôn mặt thanh tú ửng đỏ cúi đầu phu quân ngươi chương long âm c hai i lại thể lần n trăm ba mươi sáu tiểu mai tin tức minh thanh linh thủy s a g mạn hạ xuống mơ hồ có thể thấy được một cái quần áo màu xanh lam từ đầu giường trên trở xuống suốt đêm không nói chuyện sáng sớm dương càn cùng tân như âm đối diện mà ngồi trong tay từng người bưng một ly linh trà nhậm nhạt thưởng thức chỉ là dương càn vẻ mặt nhưng hơi có chút trầm trọng nói như vậy tiểu mai ở hơn hai mươi năm trước liền bởi vì lòng yên t ĩ n h bất ổn thành công xảy ra sai suất mà bị mất mạng không sai ta cũng không nghĩ đến tiểu mai tâm cảnh tăng lên cùng nàng tu vi t r ê n lệnh to lớn như thế vì vậy mà sản sinh tâm ma ở một lần ngẫu nhiên công pháp đột phá bên trong bị tâm ma xâm lấn dù cho là phượng bằng trường lão cũng không có thể đem nàng cấp cứu trở về thân như âm vẻ mặt có chút thương cảm nói rằng tiểu mai từ nhỏ cùng nàng quen biết hai người tuy nói là chủ tớ thế nhưng tình như tỉ muội không nghĩ đến nhưng lấy kết quả như thế này phân biệt người tu tiên đi ngược lên trời lấy tiểu mai tư chất có thể chúc cơ đã là không dễ dương càn thở dài nắm bắt trong tay linh trà trong đầu lại hiện lên lần thứ nhất nhìn thấy tiểu mai lúc tình cảnh đã từng cái kia xinh đẹp ngượng ngùng tiểu cô nương hiện tại cũng là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất đại đạo không được trung quy đều là một nắm cắt vàng phu quân hơn hai mươi năm quá khứ ta từ lâu đã thấy ra đã nghĩ một lòng tu hành ngày sau có thể cùng ngươi tướng mạo tư thủ thân như âm n h ậ t n h ạ t n ở nụ cười nói tiếp đây là tự nhiên dương càn mỉm cười gật g ủ phu quân đây là ta sáu mươi năm đến thu dọn một ít trận pháp tinh yếu tất như ô n đột nhiên đưa tay đến bên hông từ một con mỏ phấn hồng trong túi nhỏ lấy ra hai viên màu xám đen thẻ ngọc phượng băng trưởng lao cho phép ta tiến vào loan minh tông tàng thư cát lật xem không ít cổ lao đ h i ệ t tịch còn cùng trong tông phiêu mâu các ngọc đồng trưởng lão thường xuyên giao lưu trận pháp tri đạo thu hoạch khá dồi dào bên trong bao quát vải trên cửa gục xì trợ đáng tiếc ghi chép không đầy đủ chỉ có đôi câu vài lời có điều ta cũng từ bên trong thôi diễn ra không ít biến hóa trận pháp tinh yếu dương càn nhữ mày lại tiếp nhận thẻ ngọc sau trên mặt lộ ra một tia hồi ức vẻ tâm tư như thủy chiều phun trào phu quân tân như âm mắt thấy dương c à n dường như rơi vào hồi ức không khỏi nhẹ dọng dò hỏi d Sửng sốt chốc lát trên mặt hồi ức vẻ hơi c h ầ m lại thở dài sau cười nói vô sự mới vừa ta nghĩ tới cùng ngươi đồng thời học tập trận pháp sinh hoạt lúc đó ở kim mã thành bên trong hai người chúng ta có điều lần đầu gặp gỡ cùng ở tại trịnh lao phu nhân môn hạ nghiên cứu trận pháp tựa hồ rõ ràng trước mắt có thể cái kia đã là hơn một trăm năm trước sự tình phu quân tân như âm mỉm cười nợ nụ cười mày đã là một tên nguyên anh kỳ cao nhân tiền bối ngày sau còn muốn vượt qua thật nhiều cái trăm năm thời gian dương càng cười khổ một tiếng đang muốn nói tiếp gì đó đột nhiên tân như âm như là nhớ ra cái gì đó đúng rồi phu quân đây rằng ta tu vi là dương càn không rõ vì sao trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng vẫn không có do dự nhận lấy trực tiếp mở ra miệng bình này bình vừa mới mở ra một luồng nhàn nhạt nồng n ặ t mùi hương liền dần dần tự miệng bình ngưng tụ dần dần nhẹ nhàng đi ra cực kỳ mê người t dương càn hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc nói đây là cái gì linh dịch xem ra rất là bất phàm dán miệng vẻ phu quân Nếu là có thiên phú dị bẩm người sử dụng minh thanh linh thủy thậm chí có thể làm cho hai mắt phát sinh khó mà tin nổi biến hóa hiện hóa ra linh mục thần thông đến Đáng n tiếc, hơn i ề ba mươi năm trước phượng băng trưởng lão v ì này minh thanh linh thủy chuyên môn đi lạc vân tông chạy một chuyến tuy rằng không rõ ràng trả giá loại nào đánh đổi thế nhưng cuối cùng cầm lại như thế một bình nhỏ những năm này ta sử dụng sau khi vẹn vẹn có một k i a thị lực tăng cường cảm giác đối với ta cũng không quá to lớn hiệu quả liền để lại non lửa nghĩ có một ngày phu quân ngươi trở về thật giao cho ngươi có điều phượng băng trưởng lão từng nói minh này minh thanh linh thủy không cách nào thời gian dài chữ dù cho hiện tại mùi hương nồng nặc khả năng từ lâu không còn kích phát linh mục thần thông hiệu quả ta chỉ là tâm có may mắn mới lưu đến hiện tại tân như âm khẽ mở môi miệng giải thích nói ra lời nói lại làm cho dương càn trong lòng ấm áp nhìn trong b ì n h vẫn chưa còn lại bao nhiêu minh thanh linh thủy dương càn xin nhưng mà nợ nụ cười như âm đã như vậy ta liền nhận lấy có điều phượng b a n g thành tiệu loan minh tông thái thượng trưởng lão không đến nỗi tại đây loại việc nhỏ trên lừa dối tân như âm này minh thanh linh thủy ở nguyên bên trong cũng không phải dễ dàng cho bảo tồn đồ vật e sợ hiện tại từ lâu không còn kích phát linh mục thần thông hiệu quả nhưng dù vậy đối với chỉ có chút cơ kỷ tu vì tân như âm cũng là thế gian hiếm có đồ vật chẳng trách đối phương như vậy trân trọng bảo tồn hơn ba mươi năm minh thanh linh thủy vẫn có cần phải được trong lòng đã quyết định chủ ý qua một thời gian ngắn liền đi lạc vân tông một chuyến cái kia viên linh nhãn chi thụ đối với có thể qua lại linh giới dương cản tới nói tuy rằng không trọng yếu như vậy có điều minh thanh linh mục nhưng là tất yếu thử nghiệm một phen còn có ta ở trận pháp một đạo thiên phú rất được phượng băng trưởng lão coi trọng không chỉ có toàn lực ủng hộ ta tinh tiến tu vi đã từng đáp ứng ta ở ta kết đan hậu ký lúc vì ta lại đi lạc vân tông tìm định linh đan viên thuốc này không chỉ có thể tăng tiến người tu tiên tu vi còn có thể định tâm an hồn giảm bứt tu sĩ、si、tâm ma xâm lấn tắc dụng nếu như đang trùng kích nguyên anh kỳ thời sự trước tiên ăn vào một viên có thể rất lớn giảm nhiều nhẹ ngưng tụ nguyên anh lúc tâm ma thống khổ đáng tiếc loại đan dược này nhất định phải dựa vào linh nhãn chi thụ thuần dịch thành t i ể u thuốc dẫn mới có thể luật chế dù cho phượng băng trưởng lão cũng không dễ chịu phân bức bách ta những năm này vẫn ở nghiên cứu cải tiến trận pháp muốn dựa vào trận pháp cùng phượng băng trưởng lão nhiều đổi lấy hai viên làm tốt phu quân ngươi chuẩn bị chỉ là không nghĩ đến phu quân ngươi càng là thiền tư tung hành ngắn như vậy thời gian liền lên cấp nguyên anh tân như âm vì là dương càn róp đẩy một ly linh trà như vậy giải thích Định Linh Đan, viên h t u ố chương này, ta t xác ự c n g hai trăm ba mươi n g bảy phượng á p p cải tiến để đánh h、e、băng nhìn tân như âm đẹp đẽ dung nhan dương càn nụ cười mới vừa hiện chậm nhớ tới cái gì như âm ngươi bây giờ có thể có linh sùng linh sùng tân như âm hơi ngẩn ngơ không biết dương càn ý này vì sao nhưng vẫn là tiếp tục hồi đáp xác thực có vẻ còn cấp ba yếu thú có điều đào tạo linh s ủ n g quá tốn thời gian tài nguyên tu luyện bởi vậy ta vẫn chưa ở đây phương diện quá mức coi trọng đã như vậy dương càng nghe nói sau trầm ngâm chốc lát vỗ một cái bên hông túi chứa đồ một tia ô q u a n g từ bên trong phi độn đi ra xoay quanh sau khi rơi vào giữa đại s ả n h hiện ra nguyên hình màu xám đen to lớn hình thể hai cái hàn q u a n g lấp lóe to lớn t h ă n g đao hoàn toàn biểu lộ ra này đầu yêu thú giữ tợn thái độ trên người tiêu tán mà ra khí tước khiến tân như âm kinh ngạc vô cùng thế nhưng làm người bất ngờ chính là con yêu thú này nhưng yên tính dị thường một bộ ngoán vô cùng g i dấp kim bối yêu lang cấp năm yêu thú t â n như âm hơi kinh ngạc cái con này kim bối yêu lang thực lực so với nàng có thể mạnh hơn nhiều cùng kết đan sơ kỳ tu sĩ tương đương hơn nữa kim bối yêu lang khủng bố phi độn tốc độ có thể so với phổ thông pháp bảo hai cái t h a n g đạo bình thường kết đan t r u n g kỳ tu sĩ đều không nhất định là đối thủ có điều vừa nghĩ tới dương càn dĩ nhiên tu vi đạt đến nguyên anh sơ kỳ có một đầu cấp năm yêu thú thành t i ể u l i n h sủng tựa hồ cực kỳ bình thường con này kim bối yêu lang đối với ta hầu như không cái gì trợ giút ta vì nó gieo xuống tinh phách dấu ấn dù cho ngươi tu vi thấp hơn nó động không tác a y n h này ơ i lòng n t xuất một hiện đối với tân r như âm tới nói hơi có chút giật mình sau liền cũng không quá to lớn chấn động bất luận dương càn lấy ra loại nào bạo vận tựa hồ cũng là nói xôi được tân như âm đã mất cảm giác đồng thời tân như âm cũng rõ ràng dương càn tựa hồ rất nhanh lại muốn rời đi hắn không thể vẫn ở lại loan minh tông bên trong hơn nữa căn cứ phân tích của hắn hiện tại thiên nam chiến loạn tân như âm tình cảnh bây giờ trái lại là an toàn nhất loan minh tông thành tựu thiên đạo minh đệ nhất đại tông lại rời sa mạc lan thảo nguyên quả thực là vững như thành đồng vách sắt dựa vào cải tiến sau đại trận hộ sơn chính ma hai đạo coi như liên thủ cũng đừng muốn tấn công vào đến thiên đạo minh đại bản doanh Đã độc như thế, Dương Càn ngay ở Tân Như âm trong ôn tồn thế, phủ, tiếp tục ở Âm m tân như âm động p h ụ ở ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo trói mắt đ ộ t quang ngay lập tức bạch quang l ó i lên một tên vóc người t h ư ớ c tha hồng x à n mỹ phụ xuất hiện cử a động ở ngoài giữa không t r u n g s á t mặt hờ hững nhìn phía phía dưới phòng hộ t r ậ n pháp chật c o n ngón tay búng một cái một vệt màu đỏ phủ luồng ánh sáng vào trong đập phủ phụ quân phượng băng trưởng lao đến rồi tân như âm nắm bắt một đạo đùa chuyến âm lục k h ắ p khuôn mặt là bất ngờ cùng lo lắng phượng băng những năm này cũng xác thực là đã tới không ít lần đối với tân như âm vị này trận pháp thiên tài rất là coi trọng thế nhưng hiện tại dương càn còn ở trong đập p h hơn nữa hai người mới vừa ôn tồn quá nếu là bị phát hiện. e sợ sẽ khiến cho không cần thiết hiểu lầm tuy rằng dương càn nhiều lần nói rõ thực lực đã không kém gì tu sĩ nguyên anh trung kỳ thế nhưng long hàm phượng b a n g nhưng là l o à n minh tông bên trong nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm đại t r ư ở n g lão cực kỳ am hiểu liên h ợ p t h u ậ t hai người liên thủ có thể địch nguyên anh hậu kỳ tu sĩ không rơi xuống hạ phong không trách tân như âm có lo lắng dương càn cũng là có chút bất ngờ phượng b a n g càng là tự mình lại đây xem ra đối với tân như âm rất là coi trọng không sao cũng chỉ có phượng băng một người ta liền ẩn giấu đi chính là chỉ cần không điều động pháp lực bằng vào ta ẩn nấp bí pháp dù cho ở đồng nhất trong độ phủ phải làm cũng sẽ không bị đối phương phát hiện dương c à n trầm âm một phen như vậy nói rằng vô danh liễm kỹ thuật bí pháp trải qua những năm này dương c à n nghiên cứu đã vô cùng tinh thông hơn nữa không kém gì tu sĩ nguyên anh trung kỳ thần thức vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi ẩn nấp thân hình tựa hồ là cực kỳ có thể được tân như âm nghe dương c à n lời nói tán đồng gật gật đầu mở miệng nói được ta này liền mở ra động p h ủ t r ậ n pháp phu quân ngươi tân như âm đột nhiên ngẩn ngơ nhưng là phát hiện dương c à n bóng người hoàn toàn biến mất rồi phản phất trong động phụ lại không người thứ hai d á n vẻ phu quân bí pháp thật sự là thần dị vô cùng tân như âm trong đôi mắt đẹp dị thải liên tục nhìn quét một vòng sau không do dự nữa bấm quyết thi pháp đem động phủ đại trận mở ra một lỗ hổng giây lát sau khi một tia sáng trắng v è o một cái tự phòng lớn ngoài cửa bay vào linh quang lấp l o e sau khi một tên nổi bật bóng người nhàn nhạt tái hiện ra cũng chậm dại hướng về bên trong đại sảnh đi tới thình linh chính là tên kia vóc người thức tha hồng sam mỹ phụ một đôi đôi mắt đẹp l o e sáng như tinh đại mi nhạt nhòa dài nhỏ hiển nhiên là mặt đẹp kinh người trên người uy thế chậm dãi tiêu tán thân như âm nhìn thấy phượng băng trưởng lão thân như âm cuốn quýt thi lễ tên này huyện truyền hồng sam mỹ phụ chính là loan minh tông thái thượng trưởng lão nguyên anh trung kỳ đỉnh Điểm tu Sĩ, phượng băng. Như âm, trên a từ lâu thực tế cũng chính là như vậy tân như âm ở trận pháp tri đạo trên tiên phú có thể xưng là phượng băng bình sinh ít thấy hơn nữa tâm tính rất tốt càng là người trọng tình trọng nghĩa còn nữa vì loan minh tông phát triển phượng băng mới không để lại chỗ chống phụ trợ tân như âm tu hành đa tạ trưởng lao nâng đỡ như âm nhận lấy thì ngại tân như âm nhớ tới đại trận hộ sơn bên trong trong bóng tối lưu lại vài đạo hậu môn trong lòng xấu hổ không nớt hai gò má không khỏi h n g hồng phượng băng không nghi ngờ có hắn chỉ cho là tân như âm dưới sự kích động t â m huyết c ủ n c u ộ n như âm phiêu mâu các ngọc đồng sư đ i ệ n mấy ngày trước đây rồi hướng một môn thượng cổ trận pháp có chút phát hiện mới mời ngươi hiện tại đi vào thương thảo người mả hay đi t r ư ớ đi p ư ợ n g băng đôi mắt sáng quét một vòng động phủ phòng lớn vẻ mặt bất biến ý cười nồng đậm nói với tân như âm ngọc tiên tử t khuôn mặt cười lộ ra vẻ ngạc nhiên nếu là ngọc tiên t ử mời như âm ổn thỏa vâng theo này liền lên đường tân như âm lại lần nữa túi người hành lễ sau đó chậm rãi lui ra phòng lớn lúc gần đi hơi nhấc lên m ị mắt không hề dị dạng rời đi bên trong phòng khách rơi vào hoàn toàn yên tĩnh phượng băng chờ tân như âm rời đi động p h ủ sau khi đứng bình tĩnh lập ước chừng năm sau cái hô hấp c ô m phu đột nhiên hai con mắt nhắm lại sắp mặt nghiêm nghị nhìn thoáng qua một vòng phòng lớn、chậm. một đôi con ngươi sáng ngợi bên trong tránh ra một tia nghi ngờ không thôi vẻ chương hai trăm ba mươi tám hiện thân ở hơi suy nghĩ sau khi sau một khắc Phượng băng dương băng tay một cảnh á i xuề tượng khó tin xuất hiện cái này bình chạm bảo vật ở một trận nhẹ nhàng rung động sau đột nhiên hồng quang tỏa sáng từ trong bình phun ra vô số cực nóng liệt diễm này liệt diễm cùng phổ thông ngọn lửa rất khác nhau sở hữu ngọn lửa đều như hoạt bình thường một lúc tứ tán một lúc tụ hợp nhưng ở quay c u ồ n g một hồi sau hóa thành có vài đỏ đậm cự xả mạnh mẽ ở trong sánh đường quay quanh lên rồi lại không có hư hao bất luận một cái nào trong phòng vật phẩm khá là thân dị đang lúc này bên trong phòng khách một cái nào đó góc tựa hồ truyền ra một tiếng bất ngờ c ư ờ i khẽ tiếp theo một bóng người mờ ảo dần dần xuất hiện ở nơi đó kha kha không thẹn là đại danh đỉnh đỉnh h ỏ a linh bình phượng băng đạo h ư u món bảo vật này dù cho ở toàn bộ thiên nam cũng là bảo vật hiếm có ánh sáng lõe lên sau khi dương càn liền như vậy ở trong sánh đường hiện thân sắc mặt mỉm cười hai tay ô vai cũng không hề bảo lưu đem một thân pháp lực Chính chỉ cần không thân bên ngoài. không phượng băng hiện hạn, hề pháp hữu phát bảo biết, đạo sao lưu là là làm tu đem một vi tại dương ự tựa a vào làm đạo đ hữu thân thức, tựa hồ còn không còn ợ c mức đến này. d ư càn ôm vai đi mấy bước hoàn toàn không có để ý chu vi có vài đỏ đậm tự xả đi đến phượng băng trước người khoảng một t r ư ợ n g nơi trên mặt một bộ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt phượng băng đồng dạng nhìn dương thanh năm ánh mắt không có chút nào thoái nhượng nhưng trong lòng lăn lộn bất định đột nhiên dương càn sầm mặt lại đột nhiên tay vừa nhấc hướng một bên nhẹ nhàng một chảo hóa ra là dương đạo hữu thiếp thân thực vẫn chưa phát hiện đạo hữu ẩn nấp vị trí có điều là nuôi dưỡng một con kích lôi thú đối với lôi thuộc tính tu sĩ cực kỳ mất cảm hơn nữa đối phương lôi thuộc tính thần thông càng là mạnh mẽ k í c h lôi thú liền càng ngày càng nhạy cảm từ lúc vừa vào đ ộ n phủ thiếp thân liền phát hiện động phủ bên trong có thêm một tên xa lạ tu sĩ có điều vì như âm an uy mới không có lập tức phát tác phượng băng nhàn nhạt giải thích tựa hồ cho rằng dương c ả n cũng không phải là chính ma hai đạo gian tế càng là trực tiếp đem đầy trời bay lượn có vài đỏ đậm cự xà tiến cử đến hỏa linh bình bên trong cũng không nói hai lời cất đi nhìn thấy màn này phượng băng vầm chán hơi cứng đờ nga mi nhảy lên mấy lần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạt đến trong lòng đối với dương càn thần thống phát lực, càng là kiên không biết phượng băng trong lòng đã là xoắn suýt vô cùng đối với thân phận của dương cản nhưng còn có nghĩ hoặc chỉ là đang lo lắng nên mở miệng như thế nào mới vừa tia c h i ế màu vàng nóng vừa ra nàng túi linh thú bên trong kích lôi thú hầu như là run l y bẫy hiện nhiên chịu đến khủng bố kinh hãi đối với dương cản phép thuật thần t h ô n g phượng băng lần thứ hai có một cái rõ ràng nhận thức nhất thời bên kia phương hướng linh quang lấp lóe một con kim tử hai màu bàn tay lớn quỷ dị hệ i n lên sáng rực lấp l ó e hướng phía dưới trục tới lại đem một á n g lựa sắc lưu quang từ trong h ư không bắt được đi ra sau đó gắt gao cầm cố ở bàn tay lớn bên trong từ cái kia d đối phương càng là một tên pháp thể song tu chi sĩ lần này để phượng băng hoàn toàn tắt cùng là địch ý nghĩ thì ra là như vậy phượng băng đạo hưu thịnh tình mời tại hạ nếu là từ chối thì có chút không người phiên dịch lý dương càn mật ra lập tức bừng tỉnh vẻ l ó e lên khẩu khí đồng dạng hòa hoãn hạ xuống việc này cũng không phải là bí mật gì dương càn vẻ mặt hờ hững không chút do dự trực tiếp trả lời nhìn chằm chằm hồng sang mỹ phụ mỉm c ư ờ i lên tại hạ dương càn có điều là một giới tàn tu chính là tân như âm đạo lữ phượng băng đạo hưu còn chưa giải thích là làm sao phát hiện tại hạ dương n g tự nhận là thần thức không yếu ẩn ấp thần thông không nói đứng đầu thiên hạ thế nhưng cũng không đến nỗi trong thời gian ngắn liền dễ dàng bị đạo hưu phát hiện liền dương càn cùng phượng băng lại song song cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện toàn bộ động phủ trong t i ế n h đường rơi vào một mảnh yên tĩnh q u á i dị bên trong càng là một bộ khách khí dị thường gián dấp các hạ là ai không biết là môn phái nào cao thủ thiên nam nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thiếp thân hầu như đều nhận ra cũng không đạo hưu nhân vật như vậy phượng băng con ngươi hơi co r ụ t lại ngọc dung khẻ biến nguyên bản nóng ánh trong con ngươi né qua kinh dị vẻ mặt nàng ở thần n i ệ m quét xuống một cái phát hiện dương càn tuy rằng chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi thế nhưng đối phương lực lượng thần thức nhưng hầu như cùng nàng cách biệt không có mấy càng làm mơ hồ cảm giác được một luồng từ nơi sâu xa nguy hiểm trong lòng nhất thời rời sông lấp biển lại thực sự là như âm đạo lữ dương càn một giới tá tu thực lực như vậy không thể bừa bãi vô danh trước đây nhưng chưa bao giờ nghe nói qua này nhân vật có tiếng tăm sao lại đột nhiên n ô ra một tên nguyên anh kỳ tu sĩ hơn nữa thần thông rõ ràng không kém dương đạo hữu hiểu lầm t h i ế p thân cũng không có khổ sở nói bạn bè ý tứ mà là đạo hữu thành tựu như âm đạo lữ muốn xin mời các hạ đi đến loan phượng trên đỉnh ngọn núi đại điện một lời sớm để tiếp thân phu quân vì là quý khách chuẩn bị một phen th phượng băng trầm mặt một hồi sau đ ỗ n g nhiên quyến rũ n ở nụ cười p h ò n g lớn nguyên bản nghiêm nghị bầu không khí phảng phất ở đây ngự lối ra mở miệng trong nháy mắt một hồi lỏng lẻo hạ xuống đạo h ư u vẫn là không nên tùy tiện phát bựa c h u y ề n âm tốt tại hạ cũng không muốn đồng thời diện hai tên nguyên anh t r ù n g kỳ đỉnh điểm tu sĩ vây công dương m ộ tự hỏi vẫn chưa có đắc tội quá loan minh tông địa phương lần này đến có điều là muốn nhìn một lần tại hạ đạo lữ đạo h ư u thân là loan minh tông thái thượng trưởng lão nói vậy sẽ không làm ra như vậy làm việc đi dương càn mặt không hề cảm xúc nói rằng đồng thời kim bàn tay lớn màu tím nổi lên mấy đạo tinh tế màu vàng hồ quang đi ra. t r o mặc kệ phượng b a n g lúc trước đến tột cùng là gì ý nghĩ đã nói như vậy dương cản cũng là thừa dịp này xuống bậc thang dù sao tân như âm nhiều năm qua chịu đến đối phương chăm sóc dù cho dương cản tự nhận là thần thông không kém gì nữ từ này thậm chí đơn đà độc đấu tỷ lệ thắng rất lớn thế nhưng hắn cũng không có hứng thú khắp nơi gây thù hẳn đã như vậy kính xin dương đạo hữu g ờ i bước đối với các hạ loại này nắm giữ thần t h ô n g kinh người tàn tu t h i ế p thân phu quân p h ỏ n g trừng cũng muốn cùng đạo hữu hào hào giao lưu một phen phượng băng ôn hòa nói rằng tình thế bây giờ bên dưới không thích hợp lại gây thù hẳn huống h ồ tân như âm trận pháp thiên phú thế gian hiếm thấy chính là hiếm có trận pháp thiên tài không chỉ có tông môn thế lực tăng mạnh không nói coi như là đang cùng chính ma hai đạo tranh đấu bên trong thiên đạo mình cũng có thể nhiều hơn nữa ra hai phần ưu thế như âm tính cách những năm gần đây ta từ lâu là rõ rõ r à n g ràng tuyệt đối không phải là v ò ngân phụ nghĩa người phượng băng trong lòng tầm tư l a n lộn nhanh chóng cân nhắc khắp nơi lợi ích quan hệ ha ha ha nghe tiếng đã lâu long hàm phượng băng hai vị đạo hữu không chỉ có tu vi đạt tới nguyên anh trùng kỳ đỉnh điểm càng là am hiểu liên hợp thuật đủ để chống lại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ có thể cùng hai vị đạo hữu giao lưu kinh nghiệm tu luyện tại hạ tự nhiên cầu cũng không được dương c à n cười to ba tiếng được hai vợ chúng ta ngay ở loan phượng phong loan minh điện lẳng lặng chờ dương đạo hữu phượng băng tựa hồ nhìn ra gì đó như vậy mở miệng nói thiếp thân cáo tử dứt lời phượng băng toàn thân bạch quang loay lên đem cái kia luyện chuyển trường sam n màu đỏ liền như vậy cái bọc hóa thành một đạo óng ánh bội quang từ trong động phổ biến mất không còn tam hơi dương càng nhìn phượng băng rời đi phương hướng nụ cười hơi thu lại lộ ra như có vẻ suy nghĩ gần nửa ngày sau tân như âm tự phiêu mâu các mạ về đi đến trong động phủ cùng dương càn cùng ẩm linh trà phu quân thực sự là đại tài nay cựu huyền bích đảm t r à lại có thể phụ trợ đột phá kết đan trung kỳ bình cảnh ta có thể chưa bao giờ dám hy vọng xa vời tân như âm nâng đỡ một con nước trừng to bằng nắm tay lọ màu đen vẻ mặt thán phục mở miệng nói cho tới tân như â m dương càn luôn mãi suy nghĩ bên dưới với trong động phủ mở ra mấy môn phòng hộ t r ậ n pháp có thể khiến dương càn qua lại đến đây yên tâm ta nếu là không có nắm sao gặp khiến chính mình hãm sâu trong nguy hiểm dương càn mỉm cười giải thích ở bây giờ thiên nam khu vực phức tạp thế của dưới. dương càn lường trước long hàm phượng băng hai người không đến nỗi như vậy thấy lợi tối mắt nguyên bên trong hai người cũng là ít có nắm giữ lanh tụ đầu góc người dương càn trong lòng hơi động lập tức biết người này chính là vị kia loan minh tông long hàm người này tu vi cao thâm như vậy không trách cùng song tu bầu bạn phượng băng liên thủ sau liền có thể đối kháng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ quả thật là dưới cái thanh danh van rội vô hư sĩ sau đó hóa thành một đạo màu tím kinh hồng dọc theo vết núi phóng lên trời có điều thời gian mấy hơi thở liền đi đến loan phượng sơn đỉnh điểm nơi phút chốc quay đầu rơi thẳng xuống veo một tiếng màu tím đột quang rơi vào tảng đá cửa đại điện ánh sáng hiện hiện ra dương càn bóng người chật vẻ mặt tự nhiên nhìn qua hai lần phía trên bảng hiệu người này cả người bùi lấp bảo tướng mạo v i kỳ xương cốt rộng lớn tu vi thậm chí so với phổ thông tu sĩ nguyên anh trung kỳ còn muốn mạnh hơn nhiều dường như đã đến trung kỳ đỉnh điểm chỉ kém một cước liền có thể đi vào hậu kỳ dáng vẻ những ngày ban công trung gian một tòa to lớn tảng đá đại điện càng là làm người khác chú ý long hàm nổi tiếng bên ngoài không chỉ có tu vi chỉ đứng sau thiên nam tam đại tu sĩ hơn nữa tự thân rất có lãnh tụ tài năng dương càn cũng không dám khinh thường dương càn sắc mặt không hề thay đổi quét ông lão mặt đỏ một ánh mắt thản nhiên nói bên trong cơ thể ngươi pháp lực hỗn loạn xem ra là lên cấp lúc tu hành thác loạn gây nên ở chỗ này linh khí nồng n ạ c khu vực đà tọa đúng là có mấy phần hiệu quả đ á n g tiếp trị phần ngọn không trị g ố c muốn ngưng tụ nguyên anh nếu không có, có cơ duyên vô cùng to lớn é、e、sợ tu vi rất khó tiến thêm trang o n uống vào sau khi lại mơ hồ có một tia ê pháp lực tinh tiến cảm giác tinh tế tính ra đủ để bù đắp được bình thường hai ba nhật đà tọa khổ tu dương càn thưởng thức một cái trong tay nước chạy xanh nhẹ tán một tiếng hơi kinh ngạc nói rằng chỉ là hơi buông xuống hai con mắt tựa hồ là đối với dương càn vô cùng hiếu kỳ gián g dấp nhưng cũng rất tốt mà khắc chế đương nhiên những thứ này đều là dự tính xấu nhất cho tới ở bên cạnh rõ ràng là một tên đồng dạng vẻ mặt tươi cười người đàn ông trung niên khách khí với dương càn gật đầu ra hiệu các hạ chính là dương càn đạo hữu đi ta nhưng là không ít nghe vào dưới phu nhân nói tới long hàm đứng dậy vừa chắp tay nói rằng một mặt hiền lành tâm ý long hàm đạo hữu đi dương mô cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu dương càn quan sát tỉ mỉ hai mắt long hàm tương tự chắp tay đáp lễ mỉm cười đáp lại ở ông lão mặt đỏ cung kính nhìn theo bên trong dương cản trực tiếp tiến vào loan minh điện bên trong nắm giữ cản k h ô n chi môn ở tay lấy dương cản lập tức tu vi cùng thần thức chỉ cần có một tia có thể hành động t h ầ n nhiệm g là có thể trong nháy mắt qua lại mà đi này thiên nam khu vực cũng không có người có thể làm cho dương cản không hề sức phản kháng ha ha ha dương đạo hữu x i n mời trước tiên nếm thử tại hạ luyện chế linh t r à làm sao long hàm một chờ dương cản người sau khi ngồi xuống nhẹ nhàng phất một cái tay áo b à o khẩu một cái khay trà bay ra khay trà bên trên bày đặt ba ly mới vừa pha đất tốt nước trẻ xanh mùi hương phân tán từng cái bày ra ở ba người trước mặt một mảnh nguy nga đồ sộ ban công quần đứng sững ở trước mặt hắn khí thế b ằ n g bạc phượng băng vẫn như c ũ là một thân hồng sam hiện lộ hết tuyển chuyển dáng người mỉm cười chống lại loan minh điện bên trong cực kỳ rộng rãi cung điện nguy nga giường cột chạm trổ được rồi hai người các ngươi vẫn là ngồi xuống trò chuyện với nhau đi ngồi ở long hàm một bên t u y ể n chuyển hồng sam phượng băng quyến rũ n ở nụ cười nói rằng dương càn gật gật đầu ngông n ê n h ư ớ n g về điện bên trong đi đến trên đỉnh ngọn núi nơi lúc này phượng băng còn chưa mở miệng long hàm trước hết n h u miệng cười lên ầm ầm ầm loan minh điện to lớn cửa đồng điếu chậm rãi khép kín loan minh điện. mắt sáng lên dương càn không chút hoang mang đi lên phía trước ông lão mặt đỏ trong lòng kinh h ã i g ầ n chết mới vừa dương càn một ánh mắt làm hắn cảm giác phản phát hôn thân đều bị xem sạch bình thường đem thân thể tu vi tình trạng gần đây cho nói rõ rõ r à n g ràng để hắn phía sau lưng lập tức mổ hôi đồng địa tiến vào điện bên trong liền thấy hai tên nguyên anh k ỳ tu sĩ chính ngồi ngay ngắn bên trong trừ này ra không có người nào nữa rồi hướng tân như âm dặn dò hai câu mở ra mấy môn cải tiến sau phòng hộ đại trận dương càn mới ở tân như âm nhìn kỹ bên trong rời đi đập phủ tham kiến tiền bối hai vị thái t h ư ợ n g trưởng lão đã ở trong đại điện chờ đợi đã lâu. ở cửa điện ở ngoài canh gác chỉ có một tên ông lão mặt đỏ kết đan hậu kỳ tu vi hiển nhiên bị phượng băng sớm a n bài xong đang cung kính thi lễ sau cực kỳ khách khí nói đa tạ tiền bối chỉ điểm ông lão mặt đỏ c h ắ p tay vẻ mặt càng thêm kính cần ba điểm né người sang một bên tiền bối mời đến chỉ là mới vừa nói xong tân như âm trên khuôn mặt xinh s ắ n lại lộ ra một k i a vẻ lo âu phu quân n g ư y i một thân một mình đi gặp phượng băng trưởng lão bọn họ sẽ có hay không có nguy hiểm gì hai vị trưởng lão nhưng là có thể cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một trận chiến tồn tại long hàm tu vi so với phượng băng càng là mạnh hơn một bậc trong miệng hắn cái gọi là hai ba nhật khổ tu tự nhiên là lấy nhân giới nồng độ linh khí đến tính toán phóng tới linh giới điểm ấy pháp lực tăng lên hầu như không có hiệu quả lớn lắm dương càn mới đi vào cái kia hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ liền tất cả đều xem xét lại đây dừng lại ở dương càn trên người ánh mắt lấp lánh nay quỳnh lưu trà chính là tại hạ phối lấy nhiều loại tài liệu quý giá luật chế đáng tiếc số lượng không nhiều chỉ có cuối cùng này một bình bằng không bất luận làm sao đều muốn tặng cho dương đạo hữu một chút long hàm có chút áy náy nói như vậy nói ha ha long hàm đạo hữu khắc khí dương càn không lắm lưu ý vung, vung tay đối với long hàm n g n ữ không kiến. hưu nhưng Dương tỏ do ý kiến. Dương đạo lời à là, như âm đạo lữ, lại sao thiếu được rồi linh、trà. Phượng băng đột nhiên mở miệng, thiếu khẽ được âm mở đạo đột lại sao lữ, rồi trả. Cũng là, là ta cân nhắc không tru toàn, lời nói năm đó như âm sư điệt nhưng là từ nguyên vũ quốc mà đến bái vào ta trong tô môn chẳng lẽ dương đạo hữu cũng là nguyên vũ quốc bên trong người long hàm ôn hòa gật gật đầu sau đó chuyển đề tài tìm hiểu lên dương càn xuất thân lai lịch chương hoa lưới nở sen hắn cũng rõ ràng đối phương địa d ụ ý ở bề ngoài không chút biến sắc trả lời tại hạ xác thực c ũ n g như âm ở nguyên vũ quốc quen biết còn dương m ô bản thân nhưng là hàng thật đúng giá thiên nam tu sĩ trước kia xuất thân việt quốc nhưng sau đó ma đạo lục tông xâm lấn mới không thể không bỏ chạy nước khác dương càn g nửa thật nửa giả nói ra trở l ê n lời nói này nguyên lai đạo hữu xuất thân việt quốc đây thực sự là để tại hạ có chút bất ngờ hiện tại việt quốc đã bị trở thành ma đạo lục tông địa bàn thất phái càng là ở nhiều năm trước liền rời đi sân môn không biết dương đạo hữu nhưng là có vệ việt quốc dự định long hàm cùng phượng băng hơi liếc mắt nhìn nhau sau rốt cục không nhịn được hỏi đối phương xuất thân việt quốc đúng là một cái niềm vui bất ngờ việt quốc bị ma đạo lục tông công phá ít nhất đối phương nên đối với ma đạo không có gì hay ấn tượng cho tới thân phận đối phương vấn đề trước phượng băng lần thứ nhất nhìn thấy dương càn lúc liền thông qua trò chuyện biết được dương càn tự gọi tàn tu trở về cùng long hàm trò chuyện sau tự nhiên là t ì n h tế tìm hiểu một phen đáng tiếp được tình báo có hạn cân nhắc một trận sau khi vẫn là quyết định trực tiếp hướng về dương càn dò hỏi dù sao hiện tại thiên nam khu vực tứ đại thế lực ma sát không ngừng nếu như có một tên thực lực mạnh mẽ tu sĩ nguyên anh gia nhập đối với đến tiếp sau tranh đấu vẫn là có rõ ràng tăng lên nơi đó đã bị trở thành ma đạo địa vực n à y việt quốc không trở về cũng được t h u ố n hồ dương mộ vẫn luôn là lấy tán tu thân phận tu hành ở nơi nào tu hành cũng đều không có quá to lớn khác nhau dương càn mắt sáng lên nụ cười nhạt nhòa nói ồ、oh. long hàm nhuận miệng cười ánh mắt lấp lóe tán tu bên trong có thể có dương đạo h ư u thực lực như vậy vẫn đúng là không thường thấy ngoại trừ thiên hận lao quái ở ngoài phỏng chừng liền mấy dương đạo h ư u thực lực cao cường hơn nữa nhìn các hạ trẻ tuổi như vậy chẳng lẽ là tu luyện cái gì chú nhan công pháp dương m ẫ công pháp tu luyện đúng là không có cái gì chú nhan hiệu quả chỉ là ở bước vào tu chân giới hồi trước bất ngờ được mấy viên định nhan đan dung nhan liền như vậy duy trì ở phục đan một khắc đó sẽ không lại có thêm cái gì thay đổi ma đạo thập đại tông môn vì là thiên ma tông âm la tông cựu ưu tông ma m ụ c tông có thể như vậy tỉ mỉ nói nhiều như vậy long hàm v ư ợ n g băng giới k h i ế p sợ rốt cuộc tin tưởng dương càn trải qua chính là thương k h ô n thượng nhân năm đó lực ép chính ma hai đạo danh tiếng nhất thời có một không hai có thể nói là chân chính tiên nam người số một dương đạo hữu thiên tư cao không ở thương k h ô n thượng nhân bên l ê n giới tương lai đột phá nguyên anh trung kỳ tại hạ cũng không hoài nghi thậm chí rất có, có thể đột phá đến nguyên anh hậu kỳ trở thành ta thiên nam người thứ bốn đại tu sĩ coi như là trong truyền thuyết hóa thần cảnh giới cũng không phải là không có hy vọng long hàm sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói rằng đồng thời long hàm trong lòng đã quyết định chú ý mặc kệ dương càn trong miệng nói tới là thật hay giả một vị thực lực vượt xa c ù n g cấp nguyên anh kỳ tu sĩ bọn họ loan minh tông đều phải cẩn thận lôi kéo hơn nữa người này càng là cùng ma đạo không hợp nhau lắm tiềm lực cao có một không hai quyết không thể cùng hắn trở mặt tốt nhất có thể khuyên bảo đối phương gia nhập vào loan minh tông bên trong liền không thể tốt hơn lúc này long hàm tựa hồ cùng phượng băng thương lượng xong sau đó trái lại là phượng băng thoáng suy nghĩ mở miệ phượng băng đạo hữu nói không kém như âm định nhan đan xác thực là ta cho nàng có điều tại hạ cũng là không có dư thừa đan dược dương càn nhìn ra phượng băng dò hỏi tâm ý lắc đầu một cái giải thích dương càn lông mày n í u lại chấm ngâm một phen sau mở miệng nói rằng long hàm đạo hữu nói tới chẳng lẽ là đã từng thiên nam đệ nhất cùng tu thương không thượng nhân người này có người nói ngưng tụ nguyên anh lúc còn chưa đủ hai trăm tuổi có thể gọi năm đó tu chân giới thiên tiêu số một đạo hữu không đủ hai trăm năm ngưng tụ nguyên anh theo ta được biết này ở thiên nam từ trước tới nay cũng thật là cực kỳ hiếm thấy ở thượng cổ thời gian từng có hơn mười tên cổ tu sĩ ngăn ngắn hơn hai trăm năm liền n g ừ n g tụ nguyên anh đã là bị cho rằng là thiền tiêu tư cách nhưng trong vòng hai trăm năm lên cấp nguyên anh thiên nam trước đây cũng không phải là chưa từng xuất hiện có điều chỉ có lắc đắc hai ba người thôi long hàm nói đến phần sau nhưng đột nhiên dừng lại phượng băng đồng dạng nghĩ đến chuyện này đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn sang cái gì không đủ hai trăm tuổi phượng băng nghe được dương càn báo ra chính mình t u ổ i tắt sau trong nháy mắt dung nhan đại biến mặt lộ vẻ hoảng sợ lại không chước quyến rũ xinh đẹp nơi đi nay cũng nhất thời chưa nghĩ ra việt quốc hiện tại là ma đạo thiên h ạ tại hạ trước k i ế p nhưng là hầu như đắc tội rồi ma đạo lục tông sở h ư u tô n g môn là không thể trở lại nguyên bản những năm này vẫn ở đại tấn tu hành địa phương khác dương càn nói nói lộ ra vẻ trầm âm tựa hồ có hơi không quyết định chắc chắn được đồng thời phảng phất vô ý đem đại tấn lộ ra hơn nữa còn có một chút tán tu thực lực đồng dạng đạt đến nguyên anh hậu kỳ nhìn thấy long hàm cùng phượng băng trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ suy đoán dương càn khẽ m ỉ m cười thuận miệng giảng giải nói đại tấn thành cựu nhân giới tu tiên thánh địa bên trong nắm giữ chính đạo ma đạo từng người nắm giữ thập đại tô môn công chính đạo vì là thái nhất môn thật cực môn nhạc dương, cùng, Thiên thánh tông, thái dương môn, Kim phượng băng Đạo Hưu, nghe vậy trượt chốc lộ ra vẻ kinh ngạc mắt thấy dương càn cùng long hàm đều nhìn sang che miệng nợ nụ cười giải thích như âm đứa bé kia từng nói ở trăm năm trước bất ngờ được một viên định nan đan dung nhan vĩnh chú xem ra viên thuốc đó chính là dương đạo hữu tặng cho dương càn vẻ mặt tự nhiên đặt ở trong mắt cũng không có một chút nào vẻ bất mãn trái lại thừa dịp này cầm lấy chén trà trên bàn nhập nhạc uống hai cái linh trà ngoài ra còn có đại tấn đệ nhất thế g i a diệp ra bác đêm tiểu cực cùng mỗi cái trong tông môn chí ít đều có hai tên trở lên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tầm thường tu sĩ nguyên anh chí ít đều là hơn mười vị nhiều thậm chí có tông môn có bao nhiêu ba mươi tên nguyên anh kỳ trưởng lão cẳng có không biết thực hư hóa thần nghe đồn cùng thiên nam khu vực lẫn nhau so sánh hoàn toàn không phải một cái tầm chết không sao thiếp thân công pháp tu luyện tương tự có chú nhan hiệu quả vốn là muốn hướng đạo hữu cầu lấy hai viên định nan đan giao cho hậu bối sử dụng như vậy xem ra là bọn họ không có cơ duyên như thế phượng băng không để ý chú một bên vợ n g băng tương tự khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp thế nhưng quyến rũ r u n g nhan trên đúng là cũng dần dần khôi phục thái độ bình thường long hàm nghe xong trên mặt một bộ h i ể u rõ vẻ mặt thầm nghĩ trong lòng quả thế dương càn khẽ mỉm cười cũng không để ở trong lòng loan minh tông rõ ràng là một cái thiên hướng song tu tâm môn các loại công pháp nắm giữ chú nhan hiệu quả đúng là không thể bình thường hơn được nếu dương đạo hữu vẫn là tá tu vậy thì m ờ i thứ tiếp thân làm c ả n hỏi một câu các hạ bây giờ cũng như âm đập lại sau này có thể có cái gì nơi đi sao trung bộ phân tình báo long hàm vợ băng cũng là có nghe thấy đại tấn long hàm thần thái đối lập so sánh vững vàng một ít dù sao mới vượt thì có suy đoán chỉ là trong lòng hắn đồng dạng lăn lộn liên tục hít vào một hơi thật dài sau mở miệng chậm rãi nói rằng long hàm đạo hữu cũng biết đại tấn đúng rồi thiên nam khu vực tuy nói là tu hành tài nguyên c ẩ n c ô i hoang vu thế nhưng chư vị nguyên anh đồng đạo mặc dù chưa từng đi đại tấn tóm lại là hiểu rõ một chút tình báo dương càn đầu tiên là hơi kinh ngạc sau đó đ ă m chiêu gật gật đầu những người này không có chỗ nào mà không phải là tài cao ngất trời phần lớn cũng thật trở thành nhân vật kinh thiên động địa bên trong càng là có đột phá nguyên anh hậu kỳ mới bỗng nhiên biến mất phi thăng một thế gi dương càn lưỡi nợ sinh liên nước miếng văng tung tóe đem đại tấn đế quốc bộ phận tu sĩ tin tức giảng giải đi ra long hàm môi khẽ nhúc ních chuyển â m vài câu sau phượng băng trên mặt hiện ra ý động v ẻ loại này cẩn thận tình báo nếu không có là tự mình đến đại tấn căn bản không thể biết được nếu là nói ra một trăm hai mươi tuổi lên cấp nguyên anh chẳng phải là đem long hàm phượng băng hai người cho sợ đến gần chết é sợ toàn bộ thiên nam đều muốn náo động không sai tại hạ bấm tay tính ra tự học luyện tới kim cũng có sắp tới hai trăm tuổi dương càn mắt sáng lên vẻ mặt thản nhiên nói long hàm cùng p ư ợ n g băng nhất thời cả kinh liếc mắt nhìn nhau sau ngạc nhiên hỏi dương đạo hưu những năm này lại là ở đại tấn tu hành vậy cũng là diện tích vượt qua thiên nam gấp mười lần loại cỡ lớn đế quốc nhân giới tu c h â n thánh địa đại tấn tu tiên giới quả thực là cường làm người k i n h sợ long hàm phượng băng hai người ở đại tấn nhiều lắm xem như là cái thập đại trong tông môn phổ thông trường lão hoàn toàn thường thường không có gì lạ dương đạo hưu ở đại tấn chẳng lẽ gia nhập thập đại tông môn phượng băng trầm mặt một hồi nói rằng nay cũng không có dương càn lắc lắc đầu tại hạ với đại tấn tu hành lúc tuy rằng cùng thập đại tông môn cũng có g i a thiệp nhưng vẫn như cũng là tán tu thân phận chỉ là bất ngờ bên dưới được một cây không biết tên linh hảo nghi ngờ trong truyền thuyết chú quả. ăn sau từ đó pháp lực t u v i tăng nhanh như gió lúc này mới ở không đủ hai trăm n ă m thời gian trong lên cấp nguyên anh sơ kỳ chương hai trăm bốn mươi mốt xin mời cùng loan minh quyết dương càn thuận miệng giải thích chu quả người như thế giới tiên thảo tiếng t â m tự nhiên rất lớn hầu như mọi người đều biết quả không phải vậy nghe nói chu quả chi danh long hàm cùng phượng b a n g lại là một phen giật mình vẽ kinh dị liên tục còn hai người trong lòng đến cùng có tin hay không cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết ngắn ngủi cảm thán sau khi long hàm cùng phượng b a n g liếc mắt nhìn nhau trở nên hơi trầm mặc chật sắc mặt hắn biến đổi lại tràn đầy vẻ nghiêm nghị trịnh trọng nói rằng dương đạo hữu nếu là không chê không ngại gia nhập bản tông đi đạo hữu có thể tự đại tấn như vậy nhân giới tu tiên thánh địa trở về hiển nhiên là một tên người trọng tình trọng nghĩa thiên nam khu vực t r ă m năm qua tứ đại thế lực tranh nhau cướp giật quốc gia địa vực ma sát không ngừng chúng ta loan minh tông tự nhiên là không cách nào cùng đại tấn thập đại tông môn đem so sánh thế nhưng cũng xưng là thiên đạo minh đệ nhất tông môn tuy nói có vài tên nguyên anh sơ kỳ trưởng lão trên thực tế cũng là tại hạ cùng với phu nhân cộng đồng chống đỡ hơn nữa bản tông nắm giữ nhiều môn song tu công pháp có thể cùng đạo hữu lựa chọn chỉ cần đạo hữu gia nhập ta loan minh tông lập tức liền đứng hàng thái thái thượng tr cùng ta vợ chồng hai người cũng không trên dưới phân chia tại hạ tuyệt không nắm đạo hữu coi như người ngoài long hàm ngữ khí nghiêm túc bao hàm chân thành tâm ý khiến người ta một ánh mắt liền có thể nhìn ra những lời này xác thực là chân tâm nói như vậy gia nhập quý tông dương càng nghe vậy lông mày lơ đã n g v ừ a n h í u trên mặt lộ ra một tia trần trở vẻ nhìn thấy dương càng không có một cái từ chối ý tứ long hàm ánh mắt lói lên trong lòng hơi động đối với bên cạnh phượng băng gia hiệu một phen người sau tâm linh thần hội lập tức nói rằng dương đạo hữu yên tâm ta chờ ở trong tông tuy rằng nhận thái thượng trưởng lao danh vị trên thực tế không cần làm bất cứ chuyện gì càng không có cái gì tục vụ quân quanh người chỉ là một sự uy hiếp tồn tại mà hàng năm trong tông đệ tử gặp cung phụ chúng ta nhất định mức linh thạch làm vì chúng ta dùng để tu luyện mà chúng ta như có linh dược gì tài liệu các loại so sánh đặc thù cần cũng có thể dặn dò phía d ư ớ i đệ tử đi làm không cần chính mình nhọc lòng mất công sức đi tìm tìm kiếm càng quan trọng hiện tại thiên nam khu vực chiến loạn phân tranh đạo h ư u coi như thực lực vượt xa cung cấp không sợ đấu pháp cũng phải vì như âm suy nghĩ một chút ở ta loan minh tông bên trong chí ít có thể bảo vệ như âm an toàn không lo thiên đạo minh là một cái phân tán liên minh tuy nói thế lớn thế những l năm gần đây dương cằn cũng từ từ cảm giác được có chút lực bất đồng tâm một thân một mình có nhiều bất tiện nếu như có thể gia nhập đỉnh đầu cấp tô môn sau một tháng ở loan phượng trên núi đem tổ chức long trọng tông môn đại hội cũng xin mời môn phái khác tu sĩ cấp cao cử hành dương càn vào tông đại điển nhìn dương càn rời đi phương hướng long hàm lẳng lặng mà nhìn kỹ đầy đủ quá thời gian một chấn trả mới vung hai tay lên vùng một tiếng mở ra loan minh điện pháp trận cấm chế được lẳng lặng chờ đạo hữu tín vui long hàm cùng phượng ban gật đầu cười Cũng ở phu k h quân người ta đều coi thượng vị này như âm đạo lữ không đủ hai trăm năm lên cấp nguyên anh e sợ nguyên anh hậu kỳ có hy vọng phượng băng nga mi nhũ nhẹ vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm nói rằng có thể so với hóa hình yêu thú thân thể không biết sâu cạn lôi thuộc tính thần thông vị này dương đạo h i ế u lại đi chính là pháp thể song tu con đường long hàm thở dài một hơi đối với dương càn quyết tâm thiên phú thật là có chút kính p h ụ dương càn lại lần nữa đi đến loan minh điện bên trong cùng long hàm phượng băng hai người tiến hành rồi một lần ngắn ngủi trò chuyện hai bên cũng không phải là cái gì kẻ thù sống còn không có cái gì không thể hóa giải huống hồ coi như là thật sự có cựu hận gì đối mặt tông môn cùng với tự thân lợi ích long hàm cùng phượng băng cũng sẽ không như vậy không duyên h ứ g ặ p phải một cái đại để đến pháp thể song tu này không phải mấy vạn năm trước cổ tu sĩ đi con đường tu luyện sao hạn chế hướng càng là to lớn như thế vẫn là nói đại tấn bên trong cũng không có thiếu pháp thể song tu người phượng băng có chút khó mà tin nổi do dự nói rằng thế nhưng bị vướng bởi l o n g hàm mặt mũi cũng không nói thêm gì l o n g hàm sắc mặt nghiêm nghị trong miệng âm thanh p h ú t chốc nghiêm nghị vô cùng trong hai mắt mơ hổ né qua một vệ kinh dị cảm ứng được cái gì kha kha coi như thế đi ta tu luyện loan minh quyết phu nhân ngươi nhưng là biết đến đối với các loại tu sĩ thân thể thể chết đều nắm giữ khó mà tin nổi cảm ứng lực lượng vị này dương đạo hữu thân thể hầu như là ta bình sinh nhìn thấy người số một dù cho là tam đại tu sĩ cũng xa xa không kịp cho ta cảm giác thật giống như là một đầu hóa hình kỳ yêu thú cấp cao mạnh mẽ vô cùng thậm chí ta hoài nghi dù cho không cần mảy may pháp lực chỉ dựa vào thân thể đối phương đều có thể cùng người ta bên trong một người có sức đánh một trận phu nhân nói không sai những năm gần đây chính ma hai đạo càng càng rỡ ta hai người tuy rằng có thể ứng đối một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thế nhưng phấn thân thiếu phương pháp bị hai mặt vây công khó khăn tầng, tầng dương đạo hữu phép thuật thần thống tại hạ tuy rằng cũng k h biết nhưng chỉ dựa vào đạo hữu như vậy thần thức mạnh mẽ cung cấp tu sĩ có thể gọi không ai bằng long hàm cũng là gật đầu tán dương đối với dương cản một mình xông vào loan minh tông việc long hàm khởi đầu cũng là tâm có tức giận thế nhưng nghe tới dương cản thực lực t ì n h báo cũng tự mình nhìn thấy bản thân sau long hàm lập tức liền có ý nghĩ của h ắ n ba ngày sau nói như vậy đến phu quân chẳng lẽ là ngươi cảm ứng được cái gì phượng băng trên khuôn mặt xinh xắn nga mi hơi nhữu lần thứ hai kinh ngạc lên mấy người cũng đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi nhìn thấy long hàm phượng băng coi trọng dương cản thái độ dồn dập kinh ngạc không ướt trước đây ta còn đối với hắn ăn trộm vào tông môn tâm có khúc mắc có điều hiện tại nhưng là không còn ý nghĩ đối phương có thể từ đại tấn trở về một thân thực lực tất nhiên có dựa dẫm thậm chí có thể cùng những cái được gọi là thập đại tông môn có liên hệ không thể không để chúng ta một lần nữa cân nhắc vị này dương đạo h ư u thực lực phu quân loan minh quyết có thể chưa bao giờ sai lầm quá dù sao đây là ta loan minh tông một mạch kế thừa cao nhất bí pháp đáng tiếc chỉ có nam tử thân mới có thể tu luyện đối với loại này nói không rõ linh cảm bình thường tám m chín phần mười sẽ không xuất hiện quá to lớn sai lệnh nói như vậy người này vẫn đúng là đáng sợ đến cực điểm thiếp thân trước ở như âm trong đạo phụ k í c h lôi thú bị dọa đến run lẩy bẩy giải thích đối phương lôi thuộc tính thần thông tuyệt đối không phải chuyện nhỏ hơn nữa khủng bố vô cùng thân thể phượng băng bán giải thích giữa hồi ức nói rằng càng nói càng cảm thấy đến dương càng sâu không lường được một đôi mắt cũng là tỏa sáng rực rỡ lên sau đó một tin tức từ loan minh tông bên trong chuyện ra long hàm nghe vậy nhìn mình đạo lữ bật cười nói thời gian nào có nhiều như vậy t h i ê n cũng yêu nhân vật phu nhân có chỗ không biết này pháp thể song tu cho tới các hạ một mình tiến vào ta loan minh tông việc trong mấy ngày này ta cùng phu quân dĩ nhiên tiêu tan đạo hữu cùng như âm chân tâm yêu nhau tuy nói động tác này có chút không quá quan g minh chính đại thế nhưng chỉ cần có thể thúc đẩy hai vị tốt đẹp lương viên điểm ấy việc nhỏ cũng không tính là cái gì phượng băng yên nhiên mịm cười nói rằng phu nhân vị này dương đạo h ư u đâu chỉ là nguyên anh hậu kỳ có hy vọng coi như là hóa thần kỳ cũng chưa chắc không thể nhóm nó long hàm lơ ngác nhìn loan minh điện ngoài cửa lớn đông dưng thở dài sắc mặt phức tạp mở miệng nói liên tục ba bốn đạo màu sắc khác nhau màn ánh sáng đột nhiên bay lên đem cả tòa loan minh điện cho gói lại một bộ rất là thận trọng rằng rớp phượng băng liếp mắt nhìn đắn đo một lát sau chậm rãi mở miệm như vậy suy nghĩ một hồi lâu, dương càn n mầm đầu nghiêm mặt nói hai vị đạo hữu xin mời dương mộ nhưng là phải cố gắng cân nhắc một phen dù sao những năm gần đây một mình ta một mình tu hành quen rồi mà cho tại hạ đắn đo hai ngày ba ngày sau lại trả lời chắc chắn hai vị đương nhiên hai vợ chồng ta tuyệt đối không có đem đạo hữu buộc chặt ở loan minh tông ý tứ nếu là các hạ ngày sau muốn đi đến đại tấn tu hành ta chờ tuyệt không bất kỳ ý kiến gì dù sao cùng tự thân tu hành đại đạo lẫn nhau so sánh tông môn công việc hiển nhiên bé nhỏ không đáng kể dương càn chắc tay trên người tử quang l o ạ lên cứ vậy rời đi đại điện long hàm cùng phượng băng nghe dương càn lời nói lẫn nhau liếc mắt một cái chương ũ n g biết mới việc, vừa để việc, có c ú t đ ộ t Có điều, có một tên n hai khí nóng này láo dâu bạc trăm ắ n nhưng g bốn mươi hai thiên đạo minh chúng thu sau đó dương càn tùy tùng long hàm phước băng lại triệu kiến một đám kết đan kỳ đệ tử bọn họ đám người kia rất sớm liền nghe đến tiếng gió biết dương càn rất là dễ dàng đánh bại một tên cung cấp tu sĩ tự nhiên không dám chậm trễ chút nào tâm ý dồn dập không mình hành lễ khẩu hô dương sư t h u ố c dương càn tuy rằng năm rồi vẫn một thân một mình chưa từng thấy như vậy trận chiến thế nhưng chịu đủ kiếp trước ảo tưởng tác phẩm hút nước hắn tự nhiên là biết được nên xử lý như thế nào liền dương càn vẻ mặt tự nhiên gật gật đầu khoát tay c h ặ n lại bên dưới liền để rất nhiều tu sĩ kết đan kỳ lên cũng từng cái đối ứng nói ra mọi người tu hành lúc nghi hoặc cùng bình cảnh chỉ một thoáng đông đảo tu sĩ kết đan kỳ đối với dương càn kính ngưỡng như nước sông quần quận liên miên không r ư ớ hận không thể bái vào dương càn muốn hạ mỗi ngày h ả o h ả o hầu hạ chỉ vì có thể được hai câu chỉ điểm dương càn đương nhiên là không có thu đồ để ý đồ thuận miệng đổi u rồi bọn họ khiến cái đám này tu sĩ kết đ a n kỳ đều là mặt lộ v ẻ tiếp mới từ loan minh điện rời đi sau khi dương càn lại triệu kiến số lượng khổng lồ t r ú c cơ kỳ tu sĩ cũng chọn mấy cái người may mắn để điểm vài câu ở đối phương vui mừng khôn x i ế t t h ầ n sắc dương càn lâng lâng mà đi một tháng sau dương càn cùng tân như âm đơn giản bàn giao vài câu sau khi liền phóng lên trời hướng về loan minh điện phương hướng bỏ chạy dương càn từng cái cùng hơn mười vị nguyên anh kỳ tu sĩ chào hỏi sau rốt cục ngồi xuống b á i kiến dương trưởng lão bằng b bà ạ cáp lực chậm rãi tiêu tán khiến phụ cận tu sĩ kết đan kỳ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh dương đạo hữu lam nào đó từng nghe long hàm đạo hữu nói nói các hạ lại cũng là một tên kiếm tu chẳng biết có được không luận bàn giao lưu một phen Cốc cốc cốc. đây là cổ kiếm môn đinh đạo hữu lam đạo hữu ha ha ha dương minh đệ đến, đến rồi chúng ta có thể làng l lặng chờ đã lâu long hàm cười ha ha lại tự mình ra đón chính là cổ kiếm môn đại trưởng lão kim vũ hoàn một thân sóng pháp lực ở tu sĩ nguyên anh trung kỳ bên trong cũng là có thể chiếm giữ hàng đầu có điều mấy hơi thở sau khi một đạo màu tím độn quang trực tiếp rơi xuống loan minh điện ngoài cửa sau đó l o e lên liền qua hiện ra dương càn thân hình từ khi trở thành loan minh tông thái thượng trưởng lao sau khi ở loan phượng sơn mạch phía đông lựa chọn một chỗ linh khí nồng nặc khu vực mở ra chính mình đậm phụ đồng thời lại sẽ tân như âm cho sắp xếp lại đây so với không có trực tiếp ở tại loan phượng sơn chủ phong trên bước vào cửa điếm liền nghe đến một tiếng vui sướng cười to chuyển ra nguyên bản tân như âm liền phi thường yêu thích này một mảnh địa vực thế nhưng bị vướng bởi tự thân tu vi không cách nào mở miệng nói nói cuối cùng vẫn là do dương càn mở miệng đem này một vùng núi cho muốn lại đây loan minh điện bên trong. dương càn v ẹ mặt nhàn nhà tư một tiếng dưới chân không hề ngừng lại trực tiếp hướng về loan minh điện bên trong đi đến trên người pháp lực khí tức cùng lực lượng thần thức không chút nào bảo lưu bên ngoài mà ra trong trời cao dương càn nhìn chuẩn loan phượng phong vị trí đ ố n g nhiên gia tốc hóa thành một đạo tia chớp màu tím trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa hình bóng để các vị đạo h ư u trở trực dương càn chắc tay mặt lộ vẻ ấy n é y đáp không biết long hàm trong lòng cũng là hơi kinh ngạc hắn mặc dù có thể nhận biết được dương càn vị trí hay là bởi vì dương càn không chút nào che giấu tu vi khí tức duyên cớ xem ra đối phương lần này xác thực không dự định dấu dốt rất nhanh điện bên trong hắn tu sĩ nguyên anh cũng lục tục phát giác dương c ả n tung tích nhìn nhau sau khi nhưng đều không nói gì thêm dương huynh đệ ta v ì ngươi giới thiệu một phen này một vị là cổ kiếm môn kim trường lão này một vị là nghe hàng trai hối minh hai vị chính là ta thiên đạo minh trụ cột một thân tu vi kinh thiên triệt địa ở thiên nam nhưng là có mấy trăm năm vi danh mọi người lại là một phen hàn huyên mãi đến tận non nửa canh giờ sau khi tên kia m ô i răng trắng hồng đồng tử trả sát tay nhỏ mở miệng nói không sao long hàm không để ý chút nào lắc lắc đầu thân thiết lôi kéo dương càn hướng về bên trong điện đi đến vừa đi vừa nói giới thiệu vị này chính là ta loan minh tông mới lên cấp thái thượng trưởng l ã o dương cản đạo h ư u chỗ này sân mạch tuy rằng cũng không phải là cái gì núi non trùng điệp nồng độ linh khí cũng không phải phụ cận khu vực tốt nhất khu vực thế nhưng cũng may nơi đ â y hẻo lánh yên tĩnh quần sơn vượt quanh cực kỳ thích hợp bố trí các loại t r ậ n pháp các vị đạo h ư u lập tức có thể ồ、oh. long hàm nhuẩn miệng cười đột nhiên chuyển đề tài dương đạo h ư u đến rồi ha ha tuy rằng lão phu cũng chưa gặp qua vị này mới lên cấp trưởng lão thế nhưng nghe p ư ợ n g băng tiên tử từng nói vị này dương đạo hữu lực lượng thần thức hầu như không thấp hơn ta trở trùng kỳ tu sĩ chính là không biết đến cùng có thể đạt đến mức độ nào lao phu cũng thật là rất là tò mò vẫn đúng là muốn cùng vị này dương đạo h ư u luận b à n một chút ngồi ở long hàm một bên một vị sắc mặt trắng n o n địa ông lão nửa đ ù a nửa thật nói rằng long hàm vượng băng hai người chính mỉm cười cùng mười mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ trò chuyện bên trong mấy người thình lình nắm giữ nguyên anh trung kỳ tu vi long hàm đạo h ư u quý tông vị này mới gia nhập dương đạo h ư u thật sự như hai vị nói tới lợi hại như vậy một tên người mặc tử bảo đại hán do dự hỏi người này thình lình chính là vân n g ộ n sơn ba phái một trong bách xảo viện đại trưởng lão liệt hỏa quái tu sĩ nguyên anh lam đạo hưu quá khen lão phu có điều là bằng hưu nâng đỡ mới nói khoác cái cái gì mẹ gạ chồng nam tên tuổi không làm được thật họ hướng ông lão tùy ý vung vung tay lời vừa nói ra loan minh điện bên trong đ ỗ n g nhiên một tĩnh mọi người dồn dập liếc mắt nhìn nhau tinh tế cảm ứng sau khi liền như vậy không nói nữa long hàm thành tựu điện bên trong tu v i cao nhất người lực lượng thần thức tự nhiên cũng là kể đến hàng đầu so với người khác sớm như vậy một phần cảm ứng được dương c ả n vị trí mấy tên loan minh tông tu sĩ kết đan mắt thấy dương cảm hiện thân vội vàng tiến lên hành lễ cung kính túi trào ha h ư ớ n minh thân vị nghe hàng trai đại trưởng lão một thân c ả n t h ổ công có thể nói là mẹ gạ c h ồ n g nam không đến nỗi như vậy cùng một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ so sánh lẫn nhau một tên bím tóc chân trần tay mang vòng vàng thiếu niên hì hì nợ nụ cười nói như vậy đạo người này môi hồng r ă n g trắng phảng phất ngọc đồng truyền thế nhưng càng cũng là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ vị này chính là nghe hàng trai tên đạo hữu lam đạo hữu k h á c h khí dương m ô lên cấp nguyên anh thời gian quá ngắn có thể đến các vị đạo hữu chỉ giáo tất nhiên là mừng rỡ không nớt dương càn khẽ mỉm cười rất là khắc khí nói lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi có thể đến hai vị coi trọng như vậy xem ra vẫn đúng là không phải cái nhân vật đơn gi một tên tinh quang bắn ra bốn phía cầu phát ống lão trên mặt mang theo nụ cười n h ạ t nhạt như vậy nói rằng cho tới mấy vị này phân biệt là lạc vân tông lữ trưởng lão còn có tên này đứa bé dáng rất người chính là cổ kiếm môn nguyên anh sơ kỳ trưởng lão hỏa long đồng tử cũng là một tên tu vi cao thâm kiếm tu ha ha lam đạo hữu mà sau đó lão phu đối với dương đạo hữu có thể nói là vừa gặp mà đã như quen không bằng chúng ta hai người trước tiên nho nhỏ tỉ thí một phen lực lượng thần thức điểm đến mới thôi cũng thỏa mãn lao phu một chút lòng hiếu kỳ khuôn mặt trắng nón họ hướng ông lão cười ha ha mở miệng nói hỏa long đồng tử hơi xứng sờ tiếp theo dường như nghĩ tới điều gì dầu dĩ không vui nghiêng đầu qua chương hai trăm bốn mươi ba nghe hàng trai đại trưởng lão t h â n thức t h thí cũng thật là cái diệu nhân dương càn nhìn hỏa long đồng t ử không chút nào che giấu không vui khoe miệng một móc nghĩ đến đối phương ở rất nhiều nguyên anh kỳ lão quái bên trong có thể nói là riêng một n mậc c ờ nếu hướng minh có ý định tại hạ tự không gì không thể dương càn quay đầu nhìn về phía họ hướng ô n g lão sờ sơ cảm đ ố n g nhiên n ở nụ cười đối phương thân vị nghe hàng trai đại trưởng lão một thân tu vi thần thức đều là nguyên anh trung kỳ cao nhất đúng là đáng giá chính mình thử nghiệm một phen tuy rằng vẹn vẹn tu thành bốn tầng đầu đại diễn quyết thế nhưng dương càn thời gian dài đeo d ư ỡ ngôn n m ụ c lại đang linh giới bên trong chịu không ít linh đan rượu dược tự giác lực lượng thần thức chắc chắn sẽ không yếu hơn bất kỳ một tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ ở nửa tháng trước long hàm liền từng cùng dương càn nho nhỏ tỉ thí một phen pháp bảo thần thức pháp lực tất cả đều sử dụng cuối cùng lấy hòa nhau mà kết thúc đương nhiên hai người trong lòng rõ ràng hai bên đều là không có sử dụng toàn lực dù sao không phải cuộc chiến sinh tử cũng không cần phải quyết đấu sinh tử được nếu hai vị muốn thử một lần lực lượng thần thức mong rằng ở tỉ thí bên trong ghi nhớ kỹ điểm đến mới thôi không nên tổn thương hỏa khí. long hà mắt sáng lên nói như vậy nói thần thức tỉ thí thì cũng chẳng có gì dương mộ mới ngưng tụ nguyên anh không lâu đang muốn thử xem lực lượng thần thức cùng hắn tu sĩ nguyên anh trùng kỳ lẫn nhau so sánh tranh lệch bao nhiêu h n g hình để việc chính hợp ta ý dương c à n chấn định nói rằng lớn như vậy lạc l ạ t răng dấp ngược lại là để những n à y lần đầu gặp gỡ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ sắc mặt quái dị trong lòng âm thầm cao mày nguyên anh sơ kỳ cùng chung kỳ thần thức mạnh yếu k é m đến không phải là nhỏ tí tẹo chẳng lẽ đối phương có tu một loại nào đó thần thức bí pháp hoặc là thiên phú dị bẩm hay sao trong lòng nhiều lần suy đoan sau họ hướng ông lão cùng dương cản hai người dồn dập đi đến cuối cùng trong quảng trường chu vi còn lại nguyên anh kỳ tu sĩ tụ với một chỗ liêu vọng lại đây nói như thế chẳng lẽ vị này dương đạo h i ế u thiên phú tuyến luân có thể cùng hướng trưởng lão có sức liều mạng đều là bách xảo viện họ đinh tu sĩ như vậy mở miệng dò hỏi tên này làn da khô cắt mặt mày âm lệ ông lão giờ khác này trên mặt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ t h â n thức hóa hình làm sao có khả năng dương đạo hữu thần thức dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy phía dưới xem trận chiến hỏa long đồng tử nhìn thấy không chung tình hình không khỏi thất thanh đi ra một mặt vẻ khó tin long hàm đạo hữu quả thật là mắt sáng như luốc chỉ dựa vào dương đạo hữu này một thân lực lượng thần thức ở đấu pháp bên trong phòng chừng đều có thể có thể so với tu sĩ nguyên anh trung kỳ cổ kiếm môn kim láo quái sắc mặt nghiêm nghị chậm dãi nói rằng khoe mắt co giật hiển nhiên dương càn biểu hiện có chút ra ngoài dự liệu của hắn cái kia nổ tung c ầ g trắng phẳng phất một cái to lớn đột khí lấy như bẻ cành khô tư thế vỡ bờ mà đến hương phong như lao ác liệt đến cực điểm trái lại long hàm phượng băng hai người vẹn vẹn là mặt lộ vẻ ý cười đối với không trung đấu pháp hai người không chút nào đánh giá ý tứ loại này thần thức nơi nào sẽ là nguyên anh sơ kỳ tu vi ngay lập tức một tiếng kinh lôi ầm ầm vang lên dường như trong thiên địa gà o khét sẽ rách bầu trời mấy người khe khẽ bàn luận đối với dương cản mới vừa hiện lộ một tay rất nhiều kiên kỵ tâm ý quả thật là thần thức hóa hình chính là không biết huống huynh cùng dương đạo hữu ai mạnh ai yếu lạc vân tông lữ lạc cao mày tự nói có chút bắt bí không cho cái kia nguyên bản bao phủ đại địa ngông lung màu trắng cồn trắng tựa hồ bị này kinh lôi cho đánh chúng rồi giờ khác này cũng trong nháy mắt vỡ tan tứ tán sụp ra phản phất bị sức mạnh vô hình phá hủy nhất thời nổ tung thanh liên tiếp không ngừng t ư n g tầm tầm cương phong hình thành bạch khí lưu đem hai người bỗng dưng cuốn vào bên trong. hai người thân hình một hồi bắt đầu mơ hồ ở giữa trời cao như có như không hóa thành hai đạo đứng im bất động bóng đen quả thật là không hề tầm thường có thể đến long hàm phượng băng hai vị đạo h ư u vừa ý nơi nào có thể là nhân vật đơn giản dương đạo h ư u lao phu ngốc già này ngươi mấy trăm năm người m à xuất thủ trước đi đối diện nghe hàng trai họ h ư ớ n g ông lão vớt vớt tròn d â u khách khí nói cổ kiếm môn kim lão quái sắc mặt càng là có vẻ cứng ngắc ba điểm kéo kéo khỏe miệng liền muốn nói cái gì một đạo manh liệt cương phong lập tức nổi lên hướng về bốn phía tản đi gian giắc cổ kiếm môn kim lão quái hai mắt ngưng lại trong lòng chìm xuống d nếu là loan minh tông thêm nữa một tên cao thủ tuy nói thiên đạo minh thực lực tổng hợp tăng lên thế nhưng cổ kiếm môn nhưng là khó có ngày nổi danh đang lúc này trên trời nổ tung thanh nhưng càng ngày càng dày đặc lên tạo thành cương phong đang không ngừng xoay tròn bên dưới thậm chí hình thành một cái to lớn màu trắng cồn u g trắng đem hai người bao phủ hoàn toàn ở bên trong mỗi một đạo mảnh vỡ đều hóa thành một luồng côn g bạo cương phong gào thét hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi đến hay lắm họ hướng ông lão hai mắt nhắm lại hết lớn một tiếng côn phong gào thét lấy khí thế như sấm vang chấp giật bao phủ tứ phương nơi đi qua hết thể đều bị l u ồ n sức mạnh mạnh mẽ này đồng dạng thần thức bên ngoài hai đạo hầu như mắt trần có thể thấy vô hình đồ vật ngay ở giữa hai người không có một bóng người địa phương và chạm bạo liệt ra mới vừa không có một chút nào pháp lực tiết ra ngoài đột nhiên bầu trời sáng như ban ngày trói mắt ánh sáng màu trắng xẹt qua chân trời chấn động lòng người tình cảnh này lập tức để mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh dị long hàm cười không nói nếu hướng đạo h ư u nói như thế như vậy tại hạ liền đắc tội dương càn sắc mặt ung dung nói rằng sau đó tâm thần ngưng lại không còn nhiều lời thần t h ứ c ra bên ngoài một nơi một luồng kinh người khí thế b ư c lên đồng thời món đổ gì một hồi hướng về đối diện bắn nhanh mà đi、Ồ. hai vị đạo hữu quả thật là thế lực ngang nhau thấy tình hình này họ hướng ông lão trong lòng cả kinh nguyên bản thăm dò thần thức trong nháy mắt phóng to mấy lần xác thực theo lẽ thường nói thần thức hóa hình chính là tu sĩ nguyên anh trung kỳ dựa vào thần thức mạnh mẽ mới có thể nắm giữ thần thông dương đạo hữu hiện tại liền có thể triển khai lẽ nào hắn chủ tu công pháp là thiên hướng thần thức phương diện tu luyện bằng không làm sao có thể cùng hướng huynh gần như vậy từ nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào dáng vẻ xem ra nhất định là như vậy cũng chỉ có như vậy mới có thể nói thông bách xảo viện liệt hỏa lao quái hai mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì nhưng mặt sau nhưng tự lẩm bẩm lên đa số tu sĩ nguyên anh đều là mặt lộ vẻ quái lạ trong mắt ngơ ngác thất sắc dương càn biểu hiện đã đem bọn họ hoàn toàn thuyết phục dương càn thân hình loáng một cái sau một khắc cả người đã trong nháy mắt xuất hiện ở hơn hai mươi trượng cao trong hư không sắc mặt bình tĩnh trôi nổi mà đứng cái này nhưng là khó nói phải biết cho dù cùng là nguyên anh c ù n g cấp tu sĩ cũng có sự phân chia mạnh yếu huấn minh từ lúc bốn trăm n ă m trước liền tiến vào nguyên anh trung kỳ tuy rằng hiện tại còn dừng lại cảnh giới này nhưng không nghi ngờ chút nào hắn cũng nhanh muốn tu luyện đến trung kỳ đỉnh điểm so với long hàm đạo hữu cũng không kém bao nhiêu dương đạo h ư u lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi muôn chiến thắng tu hành mấy trăm năm trung kỳ tu sĩ kho a loan minh tông một tên khoác phát nam tử thần s ắ c bất định nói rằng điều này làm cho long hàm không khỏi lại khẽ ồ lên một tiếng cùng phượng băng liếc mắt nhìn nhau hai vợ chồng trong mắt vẻ kinh dị lõe lên một cái rồi biến mất chỉ có số ít mấy người sắc mặt khó coi chỉ là miễn c ư ơ n g cười bồi vị này dương trường lão lẽ nào là chỉ dựa vào thân thể liền làm được này như vậy trước long hàm cùng dương càn luận bàn thời gian tự g i á có thể lực ép đối phương một đầu nhưng là bây giờ nhìn lại dương càn rõ ràng ở ngày đó giấu rốt không ít thực lực chân chính chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung chu vi cây cối ở trong gió chập trờn v ạ n mẹo phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió báo lôi kéo thành m ộ t mịn phía dưới rất nhiều nguyên anh sơ kỳ tu sĩ vừa thấy khí thế kia hung hăng mà đến màu trắng của phong trên mặt đều đều đại biến lên nhìn nhau ngớ ngác chương hai trăm bốn mươi bốn đấu kim lao quái thân thể chống đỡ các vị đạo hữu không nên hoang mang long hàm nhàn nhạt nói một câu tiếp theo vẻ mặt tự nhiên giương tay một cái một con màu xanh tham thảm rộng non mình liền xuất hiện ở nơi lòng bàn tay linh quang l o á mắt không giống nhau không chờ long hàm thi pháp b ắ n quyết này bình liền phút chốc lam quang loại lên một đoàn hơi nước đem cái bọc ở bên trong cũng nhẹ nhàng trôi nổi mà lên lơ lửng ở mọi người đỉnh đầu cùng lúc đó long hàm tay phải hướng không trung màu xanh lam bình nhỏ hơi điểm nhẹ một đạo quảng đại màu xanh lam vòng bảo vệ hiện lên ở tất cả mọi người đỉnh đầu đem toàn bộ quảng trường đều cho cháo vào bên trong l i ê n này nháy mắt công phu mạnh liệt cương phong đã vọt tới vòng bảo vệ mặt trên kết quả cọt kẻ tâm thanh quái dị không ngừng chuyển đến phía trước ngưng g à y cháo bích mới vừa tiếp xúc liền càng phán phất bị b ư ớ nặng c ù n kích bình thường một hồi ở cương phong xẹt qua địa trong nháy m c hữu minh dương minh hai vị mới vừa tỉ thí để lam nào đó mở mang tầm mắt càng là đồng thời tu thành thần thức hóa hình tinh người thần thông lam nào đó mặc cảm không bằng a hỏa long đồng tử nhìn thấy dương cản hai người đi tới thì hì nở nụ cười địa chắp tay nói rằng dương đạo hữu thần thức mạnh mẽ s á c thực là làm người mở mang tầm mắt chính là không biết lao phu có thể không sẽ cùng các hạ luận bàn một phen đối với các hạ phép thuật pháp bảo lão phu là thực tại rất hiếu kỳ à. kim lao quái g i ọ n g ồ mồm nói rằng các vị đạo hữu quá khen long hàm gật đầu n ở nụ cười nhìn về phía trên bầu trời trong mắt tinh quang lấp l ó e không thôi còn lại tu sĩ nguyên anh ở hộ chiếu bên trong tự nhiên là vững như thái sơn căn bản không có chịu ảnh hưởng dồn dập lên tiếng tán thường lên vang lệnh kim loại cùng hắn làn ra tiếp xúc nhưng như là cùng sắt thép va chạm bình thường phát sinh vang vọng mây xanh tiếng len keng khiến loan p ư ợ n g phong giới không ít loan minh tông đệ tử đều tay không rõ vì sao sắc mặt hoảng hốt địa nhìn lên trên lúc này l o n g hàm trên mặt lam quang lóe lên hư không nắm chặt t r i ệ t rơi mất vòng bảo vệ đồng thời màu xanh thăm thảm thủy linh bình xoay tròn xoay một cái hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang bay vào l o n g hàm tay h áo bảo bên trong dương càn trong mắt lóe ra một tia tinh quang hai tay hắn vừa nhấc khẽ quát một tiếng bắp thịt cả người dường như cứng như sắt thép căng thẳng màu vàng tia sáng chói mắt từ trong cơ thể hắn tuân ra tỏa ra ở đầu ngón tay của hắn cổ tay thậm chí cả người sắc mặt nghiêm nghị kim lão quái một tiếng l u ồ uống bỗng nhiên há mồn khoe mi thân kiếm dưới ánh mặt trời lóe tia sáng chói mắt phảng phất mang theo tiếng kim loại mới vừa hắn đã đem tự thân thân thức thả ra tám chín phần mười vẫn cứ không cách nào chiến thắng dương càn trong lòng thật là kiềng kỵ và phần dương càn nhìn mặt trên khó coi họ hướng ông lão đột nhiên xin nhưng mà nợ nụ cười hướng trưởng lão thần thức tỉ t h í không bằng liền như vậy ngừng tay đi tiếp tục nữa lời nói dương mô e sợ thật sự thì có chút chịu không được có điều cổ kiếm môn thành cựu thiên đạo minh tam đại tông môn một trong kim lão quái càng là cùng nghe hàng trai họ hướng ông lão không phân cao thấp cực giả có không phục tựa hồ cũng là b ì n ư ờ n g họ hướng ông lão trong lòng lăn lộn liên tục nghi ngờ không thôi nhìn về phía cách đó không xa dương cản dù cho hắn đã tận lực đánh giá cao đối phương vẫn cứ không ngờ rằng dương cản chỉ dựa vào nguyên anh sơ kỳ tu vi liền có thể đem thần thức tu hành khủng bố như vậy luyện thể công pháp hai cái phi kiếm trong nháy mắt bị t r ộ p vào dương cản hai tay bên trong o n g o n g run run cái liên tục về phần hắn tu sĩ nguyên anh nhưng lại yên lặng mà đối diện hai ba cái hô hấp sau ngoài sân ngoài sân thiên đạo minh chúng tu kinh ngạc vô cùng hai mặt nhìn nhau sau tự phải đàm luận hai câu đã thấy long hàm phượng bằng cùng với họ hướng ông lao sắc mặt nghiêm túc dồn dập mắt cũng không chấp dán mắt vào giữa trường ánh vàng hình bóng ha ha dương minh đệ nói rất có lý thần thông phép thuật tạm thời không nói các hạ lực lượng thần thức t u y ệ t không ở lao phu bên d ư ớ i thật sự là để lao phu kính phục không nớt tỉ thí lần này liền liền như vậy coi như tôi h bằng không tiếp tục nữa chỉ có thể tổn thương hoa khí họ hướng ông l a o chỉ hơi một suy nghĩ liền nhờ vào đó bậc thang tương tự v ẽ mặt vừa chậm nói rằng ánh mắt của hắn như đuốc mang theo ác liệt hung hăng phảng phất một đầu nuốt sống người ta mánh ổ long hàm vẻ mặt bất biến liếp mắt nhìn kim lao quái sau đó mới ý cười dịu dàng nhìn về phía dương càn dương huynh đệ ý như thế nào kim lão quái ba thanh phi kiếm màu vàng nóng tựa như t i ê u chớp cắt ra không khí s ắ c bén tiếng x é gió hầu như muốn xé rách quảng trường mặt đất dương càn mắt sáng lên không có sử dụng pháp thuật càng như thế chậm rãi đi tới cùng kim lão quái đối lập mà đứng dương càn mặt không sợ hãi không lùi mà tiến tới hắn đ ô n g về phía trước tìm tòi hai con ánh vàng trói mắt vươn tay ra lòng bàn tay đối lập khác nào bắt giữ con mồi lợi chào một tiếng lanh lảnh kim thiết dao kích thanh ở trong quảng trường vang vọc ra linh hai nước góc quảng trường này trung ương hai người b Từ họ l lặng lặng đã như g láo ờ vậy hai vị đều có thể thử một lần ghi nhớ kỹ điểm đến với tôi không nên thật sự tổn thương hòa khí long hàm cười nhạt như vậy nói rằng dương đạo hữu xin mời kim lao quái đưa tay chật cả người đột nhiên hơi động đi đến giữa quảng trường dương đạo hữu cẩn thận rồi kim lão quái cảm nhận được dương càn thân thể mạnh mẽ biến hóa con người bỗng nhiên co r ụ t lại trầm giọng nhắc nhở tiếp đó hắn mạnh mẽ bấm huyết hai cái phi kiếm m è o biến mất á n h chấp nhằm phía dương càn hai bên trái phải dường như hai tia chấp c ắ t ra bầu trời dương càn thấy này mỉm cười hướng họ hướng ông lao chắp tay sau đó hai người thân hình loại lên đồng thời hướng về phía dưới rơi đi c h ê n g cùng lúc đó lượn lờ tia chấp xì xì vang vọng trong thời gian ngắn đem toàn thân bọc lại tự không gì không thể dương m ẫ cũng muốn nhìn qua kim trưởng lão kiếm pháp thần thông dương càn khỏe miệm un dung không vội gật đầu đáp mới vừa dương càn bày ra thân th đã hoàn toàn đem bọn họ thuyết phục tự hỏi không có lá gan lại mở miệng nghi vấn h ò a long đồng tử chờ cổ kiếm môn tu sĩ hưng phấn dị thường đối với chính mình đại trưởng lao thần thông bọn họ hiển nhiên vô cùng rõ ràng tuy rằng dương càn thần thức mạnh mẽ nhưng cũng không cho là có thể đánh bại thành danh mấy trăm năm kim lao quái dương càn hai mắt lập lòe kim quang hai cái tay dường như một cái kim sắt động tác nhanh như chấp giật đem kim lao quái hai cái phi kiếm vững vàng vồ lấy cái kia hai cái phi kiếm màu vàng nóng dường như bị sức mạnh vô hình dẫn rắt trụ mặc cho phi kiếm hí lên rung động đều không được chạy ra dương càn ngón tay vững như bàn Đang l ú chương này, kim láo quái láo t a ba n h thứ rốt tự kim kiếm rốt cục d càn n đ ỉ hai đầu lẽ lên mà r mang theo lệnh leo hàng quang, hóa thành một quang, lệnh hàng thành theo t hóa leo đạo n h trăm ế màu vàng dây nhỏ, hướng phía dưới bắn n dây dưới phía h a bốn mươi năm kỹ k i n h tứ toạn ước định thái bạch kiếm quyết xuân ti chạm hóa kiếm thành kia hỏa long đồng tử thấp giọng lẩm bẩm nhìn giữa trường thần thông mê tít m ắ t không ngớt thế nhưng sau một khắc hỏa long đồng tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhất thời cứng lại rồi khó mà tin nổi chừng lớn hai mắt ẩm một tiếng nặng nề tiếng va chạm tự nơi vai phải xuất hiện dương càn cánh tay ở phi kiếm màu vàng nóng công kích dưới vẹn vẹn hơi l o á n g một cái màu vàng sợi tơ lóe lên một cái rồi biến mất hiện ra phi kiếm nguyên thân sau đó liền đem cái tia lạnh leo lấp lóe phi kiếm màu vàng nóng văng ra sụp đổ không trung v ụ vụ xoay quanh t h ỏ a long đồng tự hít vào một ngụm khí lạnh chính mình tông môn đại trưởng lao phi kiếm cũng là bảo vật hiếm có phát bảo tầm t h ư ờ n g cùng đối với chém một hồi đều sẽ linh khí đại thương hơn nữa giờ khắp này càng là sử dụng hóa kiếm thành tia kiếm pháp thần thông nhưng là dương càn lại chỉ dựa vào sử d n g hóa kiếm thành i kiếm trắng kích có thể nào không cho hắn kinh h dương trưởng lão luyện thể công pháp thật sự là lợi hại phi thường tay chào phi kiếm lấy thân mạnh mẽ chống đỡ đáng sợ đáng sợ vài tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi cũng không nhịn được nữa khe khe bàn luận rồn rập long hàm cùng phượng băng liếc mắt nhìn nhau trong con ngươi đều là sắc mặt vui mừng lấp lóe dương càng thực lực càng là mạnh mẽ đối với loan minh tông cùng với thiên đạo minh tới nói liền càng là có lợi giây lát linh trà chuẩn bị tốt sau đó long hàm nhìn chung quanh một vòng cười gật g ụ mở miệm trước nói rằng năm đó tự cựu quốc minh trở về sau ta cũng cảm giác được bình cảnh buông lỏng mọi người cũng không chỉ trở lại loan minh điện bên trong phân chia mạng ngồi họ lữ ông lão nghe kim lão quái lời nói khỏe mắt hơi co giật trong lòng âm thầm tiêu khổ vốn là lạc vân tông chính là vân mộng sơn tam tông bên trong lót đẫy tồn tại liền hy vọng ba phái thử kiếm có thể đạt được một ít tu hành tài nguyên kha kha hóa hình yêu thú dương ngô cũng xác thực cảm thấy rất hứng thú sẽ có một ngày nhất định phải đi gặp một phen dương càn ánh mắt lóe lên c ư ờ i đại ý loạn tinh hải hắn nhưng là đã lâu chưa từng có đi tới mảnh này phúc địa hóa hình yêu thú còn chờ hắn đi thù gần đây giờ khác này hắn đã mơ hồ có chút hối hận rồi nhưng vào lúc này dương càn mắt sáng lên cầm lấy hai cái phi kiếm màu vàng nóng hai tay nhưng đột nhiên buông lỏng tàn đi khủng bố lực lượng khổng lồ trong mắt hắn ánh sáng càng ác liệt trên tay hai cái phi kiếm màu vàng nóng cũng giống như ở h ắ n không chế giới trở nên càng thêm nóng rực tiếng gào thét không ngừng hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía kim lao quái trong ánh mắt kia mang theo một tia không rõ ý vị đầy đủ sau bảy ngày long hàm miêu tả nguyên anh sơ k ỳ con đường tu hành từ minh tưởng đến đấu pháp từ thân hồn cô động đến tâm cảnh mái g ũ a mỗi một cái bước đi đều tưởng tận mà chân thực không thẹn là s ư n g là kiếm tu cánh cổng cổ kiếm môn kim trưởng lao thái bạch kiếm quyết e sợ đã tu luyện đến đăng phong tạo cực trình độ ở thiên nam sở hữu kiếm tu bên trong cũng có thể bài đến vị trí thứ năm tại hạ thực sự có không kịp dương càn trên mặt mang theo ý cười như vậy khách khí nói rằng cái kêu ba phi kiếm màu và nóng dĩ nhiên là dường như đánh trúng ngạnh sơn phát sinh một tiếng vang trầm thấp sau đó vô lực rơi xuống kim lao quái quanh thân bị một phát bắt được đau lòng nhìn mình phi kiếm quả nhiên dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ long hàm tu vi tuy rằng không kịp nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thế nhưng càng dương càn trong lòng như vậy nghĩ trong đôi mắt né qua từng đạo từng đạo tinh quang long hàm huynh nói rất có lý họ hướng ông lao rất tán thành gật gật đầu lập tức nhìn về phía dương càn dương đạo h i ế u ta chờ tuy rằng vẫn chưa đột phá hậu kỳ thế nhưng đối với nguyên anh trùng kỳ bình cảnh đúng là cũng có một chút tâm đắc kinh nghiệm nghĩ đến đối với ngươi vẫn có trợ giút dương càn sắc mặt chửi biến phản vất tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu của hắn tại hạ tự n h i ê n cầu cũng không được dương càn trong lòng vui vẻ có thể có hơn mười tên nguyên anh kỳ tu sĩ cộng đồng giao lưu tìm hiểu tu hành đối với hắn sau khi bình cảnh đột phá khẳng định là có í c nhiều kim lao quái biến s khoe miệng c ó rúm trong mắt vẻ kiêng rẻ càng rõ ràng long hàm âm thanh trầm thấp mà du dương dương càng l ặ n g lặng mà ngồi ở nơi đó nghe long hàm tu hành giải thích trong lòng yên lặng cảm nộ g tự thân tu luyện trước hắn mặc dù đối với dương càng có phòng t r ư ờ n g nhưng không nghĩ đến người trẻ tuổi này thực lực càng là thật sự sâu như vậy không lường được sau đó tại hạ có điều là có mấy phần cơ duyên mới ở luyện thể chi đạo trên có thu hoặc thôi dương càng h ơ i hợt lắc lắc đầu dương minh k i ê m tốn lao phu phòng chừng coi như là cấp tám cấp chín hóa hình yêu thú đều khó mà cùng dương minh thân thể lẫn nhau so sánh đáng tiếc thiên nam đã mấy ngàn năm không có hóa hình yêu thú t căn bản là không có cách chân chính so với cái cao thấp kim lao quái tiếp nối thở dài đối với dương cản cùng hóa hình yêu thú đến cùng phương nào thân thể càng thêm mạnh mẽ thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn dương cản cùng cổ kiếm môn kim lao quái lạc vân tông họ lựa ông lao đi ở cuối cùng tuy rằng không có bị tan vỡ pháp bảo thân kiếm nhưng vẹn vẹn lần này đàn hồi phi kiếm lại có chút linh khí tổn thất dáng vẻ tại hạ ngay ở trong tông làng lặng chờ dương huynh đến cái kêu minh thanh linh thủy không thích hợp chứa đựng dương minh như muốn bố trí minh thanh linh dịch vẫn cần đến linh nhãn tri thụ nơi đó tại chỗ lấy ra linh thủy mới được họ lựa họ lấy đối với một tên có thể so với nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm mạnh mẽ tu sĩ hắn tự nhiên là cẩn thận đường đối dương minh lão phu còn tưởng rằng chuyện gì hóa ra là minh thanh linh dịch vật kia đối với chúng ta tu sĩ nguyên anh cũng không c á i gì hiệu quả ngươi cứ việc đi lấy chính là chúng ta ba phái quá mức đem ba phái thử kiếm chậm lại cái hai mươi ba mươi năm tam tông những người tiểu bối để bọn họ nhiều hơn nữa chờ chút thời đại là được rồi kim lão quái vung tay lên trực tiếp phóng khoáng đem chính mình tông môn hậu bối cho bán hắn cảm nhận được long hàm ở hàn lạnh trên ngọn núi đẩy cồn phong song lớn đá mải tiến lên long hàm cười cận ôn hòa mà nói rằng hai vị thần thông để chúng ta mở mang tầm mắt không bằng đi đại điện bên trong do tại hạ bị chút nước t r à cùng chư vị luận đạo tu hành giao lưu một phen vẫn có thể xem là một cái chuyện lý thú ha ha ha dương đạo hữu quá khen lão phu chút thực lực này nào dám ở thiên nam chư vị đồng đạo trước mặt càng răn rỡ đúng là không nghĩ đến đạo hữu một thân luyện thể thuật càng mạnh mẽ như vậy khiến lao phu mở mang tầm mắt thực sự là khâm phục kim l á o quái cười khổ một tiếng lại không tranh đấu chi tâm cùng dương càng đồng hành hai người hướng về ngoài sân đi đến cùng lúc đó trên người ánh vàng tia chớp phúc chóc rút lui cả người khí thế vừa thu lại lại lần nữa khôi phục mới vừa h ở hững vẻ kim l á o quái hai mắt hơi mở phức tạp lõe lên một cái rồi biến mất thế nhưng là không chút do dự đem chính mình phi kiếm màu vàng nóng thu hồi h i ệ n nhiên không có lại ra tay ý tứ trong lúc đang suy tư dương càn phẳng phất nhìn thấy long hàm ở sâu thẳm trong hang động một mình minh tưởng cả người chìm đ ắ m ở hư vô cảnh giới bên trong loan minh điện bên trong đông đảo nguyên anh vừa mới kết thúc giao lưu xem sắp mặt đều đều là có thu hoạch lớn dồn dập đứng dậy rời đi có điều giữa trường đối chiến kim lão quái trong lòng sẽ không có ý tưởng như vậy kim lao quái sắc mặt biến nào không ngừng cùng dương càn liếc mắt nhìn nhau sau khi tựa hồ là xoắn suýt dị thường do dự có hay không sử dụng một loại nào đó lá bài tẩy thế nhưng đối mặt hung hăng cổ kiếm môn lại hoặc là đã trở thành loan minh tông thái thượng trưởng lao dương càn hắn là một cái đều không t r e o trong nổi chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên lung túng cười bồi kim h i n h nói quá lời dương m ẫ có điều là đối với đại danh đỉnh đỉnh minh thanh linh dịch có chút cảm thấy hứng thú chỉ cần một số ít minh thanh linh thủy liền có thể sao có thể làm lỡ quý địa tam tông t ử kiếm hành trình dương càn làm như nhìn ra họ lự ông lao q u ấ b á c như vậy mỉm cười giải th họ lữ ông lão trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt tươi c ư ờ i chắp tay cùng dương càn lại lần nữa hàn huyết ê n l r ư n lên o ạ lại n Tinh n Hải, gặp g u y Giao. hai tháng sau loan phượng sơn mạch phía đông trên một ngọn núi nào đó tòa động phủ môn hộ mở ra hiện ra một tên hãy cẩm báo thanh niên nam tử mày kiếm như sao phong thần tuấn lãng chính là hiện nay loan minh tông thái thượng trưởng lão dương cản dương cản tại đây hai tháng trong lúc t r ợ tân như âm đột phá đến kết đan sơ kỳ cũng ở loan minh tông bên trong cùng long hàm ư ợ n g băng lại thâm nhập giao lưu thảo luận một phen thử nghiệm vài loại cổ quái kỳ lạ phương pháp song tu thu hoạch khá dồi dào thế nhưng hắn vẫn ghi nhớ loạn tinh h ả i tu hành tài nguyên cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời rời đi nhìn lại một ánh mắt động phủ bên trong t â n như âm chính đang giường bên trên ngủ yên dương càn khẽ m ỉ m cười làm như ở dư vị cái gì sau một khắc cả n g ư ờ i ánh sáng tỏa sáng dương càn trong phút chốc thân hình mơ hồ từ động phủ cửa vụt lên từ mặt đất hóa thành một đạo màu tím kinh hồng hơi một đĩa toàn thẳng đến một cái hướng khát phá không mà đi biến mất trong nháy mắt ở phía chân trời chi một bên dương càn thẳng đến khê quốc mà đi trên đường đi qua nhiều tòa thành trì không chút nào dừng lại ý tứ nào đó tòa động phủ bên trong đại sành chỉ thấy con thú này hình như hậu tử toàn thân m í c lục mũi vô cùng lớn hầu như chiếm khuôn mặt còn hơn một nửa dáng dấp quái lạ đến cực điểm chỉ cầu tiền bối ban xuống thu xếp hồn phách bảo vật tiểu nữ tử tất nhiên không dám có chút bảo lưu nửa tháng sau dương càn mặt không hề cảm xúc gật gật đầu hờ hưng nói bản tọa biết được thanh dương môn l à gan to lớn như thế xem ra là đi tới đầu khê quốc vân mộng sân mạch đột nhiên xuất hiện một đạo màu tím nội u a n g nhanh như chấp giật trực tiếp hướng về lạc vân tông sơn môn mà đi hiện tại niên lệ sư tỷ nguyên thần xuất hiếu tạm thời cư trụ ở một cái pháp khí bên trong gặp từ từ suy nhược sau đó ta dùng hết các loại phương pháp cũng chỉ có thể chậm lại quá trình này mà thôi nghiên lệ sư tỷ nguyên thần không lâu liền linh tính đ i mất chính là có thân thể thích hợp cũng không cách nào đoạt xác nói tới chỗ này lúc nữ tử này ngừng lại một chút đôi mắt sáng bên trong tràn đầy thương cảm vẽ không nói nguyên g i a o trong lòng d u n g chuyển mơ tưởng viền vông không biết dương càn đã sớm đối với thanh dương môn có ý nghĩ cái tia đ ề hồn nhưng là cái hiếm có linh sủng chính là một loại sen vào linh thú cùng yêu hồn trong lúc đó kỳ lạ sinh linh có thể thôn phệ tu sĩ yêu thú tinh hồn các loại quỷ vật cùng khủng bố thi khí thế gian khó tịm dương tiền bối mắt sáng như đuốc này xác thực là trong truyền thuyết đề h ư n thú do thanh dương môn lợi dụng huyết tế bí pháp triệu hoán đến không phải thần không phải người không phải quỷ một loại kỳ lạ sinh linh có thể phun ra màu vàng hấp hồn t h ầ n quang thôn p h ệ tinh hồn quỷ vật cùng thi khí nguyên giao cùng nghiên lệ hai người chính là tu tiên môn phái nhỏ đệ tử t r u n g quanh lang b ạ c chính là vì tìm tu sĩ cấp cao hành c h u y ệ n song tu mà dương càn xuất hiện tự nhiên là khiến hai người có ý nghĩ những năm gần đây các nàng hai người không ít ảo tưởng trở thành dương càn thi thiếp một bước lên trời có điều trên người nàng pháp lực khí tức thình lình đã đạt đến kết đan sơ kỳ đúng là để dương càn hơi kinh ngạc dù cho ảnh hưởng lịch sử quy tích cũng vẫn không có thay đổi đối phương tu vi tiến triển nguyên giao ngươi là nói những năm trước đây nguyệt cùng nghiên lệ gặp phải tam dương lão ma dòng chính truyền nhân nhân tự thân dung mạo bị đối phương áp ý dây dưa nghiên lệ không địch lại bên dưới liền thân thể đều phá hủy đi là như vậy đi dương càn hai mắt lóe lên từ tốn nói thanh dương môn tam dương thượng nhân chính là loạn tinh hải tiếng tăm l ừ n g l â y ma đạo cự k i ê u một thân tu vi đạt đến nguyên anh trung kỳ so với cực âm hạng người mạnh hơn rất nhiều dây lắp trong lúc đó dương càn bóng người đã biến mất ở chân trời liền một tia cái bóng đều không nhìn thấy thực nguyên giao giờ khắp này trong lòng càng là kinh hãi gần chết ngăn ngắn trăm năm dương cản càng là liền từ kết đan sơ kỳ ngưng kết thành nguyên anh tăng lên một cái đại giai đoạn loại này tu hành tốc độ ở toàn bộ loạn tinh hải lịch sử ghi chép trên đều là gần như không tồn tại dù cho là kỳ trước tinh cung c h i chủ căn cứ tinh cung công bố ra tình báo đều không ai có thể làm được nhanh như vậy lên cấp tốc độ này nếu như bị tuyên dương ra ngoài lời nói sợ là toàn bộ loạn tinh hải đều muốn n ã o động nguyên giao nâng lên đôi mắt sáng lén lút liếc nhìn vài lần dương cản phong thần tuấn lãng khuôn mặt cắn răng lấy dũng khí nói rằng dương tiền bối không biết ngài trong tay có thể có an hồn tĩnh phách bảo vật ta đồng ý đem thanh dương môn thiếu chủ sở hữu bảo vật dâng lên chỉ cầu tiền bối ban xuống an hồn bảo vật vì ta sư tỷ cầu được một con đường sống loạn tinh hải tốc độ của hắn nhanh chóng làm người l u lưới phản phất một tia chấp s ẹ t qua chân trời lưu lại chỉ là trong không khí hơi khóe động v ậ n sóng có điều trong lòng hắn nhưng vui mừng không xiết loại này tiên h địa dị thú đừng nói là nhân linh giới coi như là linh giới bên trong cũng đừng muốn lại tìm đến con thứ hai dứt lời nguyên giao đưa tay một chiếc túi linh thú từ bên trong gọi ra một con quái lạ linh sủng thiên tinh h à n h hiện tại dương càn lên cấp nguy trở thành nhân giới cao nhất mạnh mẽ tu sĩ nguyên giao càng là quyết tâm muốn làm dương càn thị thiếp có điều dương càn tu vi càng cao nguyên giao dĩ nhiên là càng là an lòng tuy rằng cũng chỉ có trăm năm t r ư ớ c ngăn ngắn một lần gặp mặt thế nhưng nguyên giao nhưng trong lòng ghi khắc lần kia ấn cứu mạng hơn nữa dương càn không chỉ tu vi cao tuyệt càng là khí vũ hiên ngang là một nhân tài chính là cùng dương tiền bối tách ra sau tỉ m ộ i ta hai người liền vẫn ở thiên tinh thành chờ đợi chỉ là bị vướng bởi tài nguyên tu luyện t i ế u thốn không thể không ra ngoài săn giết yêu thú không nghĩ đến càng là gặp phải thanh dương môn thiếu chủ hán đạo khiến n i ê n lệ sư tỷ thân thể bị hủy thế nhưng ta cũng đang chạy trốn trước dùng kế đem cái kia thanh dương môn thiếu chủ giết chết nguyên dao trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy hối hận hai mắt đấm lệ lạc vân tông hai đại trưởng lão lữ lạc cùng ông lão tóc bạc từ lâu chờ đợi đã lâu lập tức bay về phía không trùng tiến lên liên tiếp dương càn ngồi ngay ngắn ở chủ vị hai mắt híp lại nhìn về phía phía dưới một tên cao gầy mỹ lệ nữ tử đang túi đầu quỳ lạy một mặt do dự vẻ muốn nói lại thôi vân ngộng sơn nơi nào đó bãi đá cấm địa bên trong đột nhiên tiếng long long m ã n liệt sấm vang chấp giật sau khi một đạo cả người tử quang bóng người xông thẳng tới chân trời vòng quanh vân ngộng sơn đã xoay quanh một vòng sau khi hét dài một tiếng hướng về phương bắc lại lần nữa hăng hái phi độn dương càn hai mắt sáng n g ờ i nhìn chăm chú nhìn lại chủ vị một tháng sau lại là đề h ồ n thú tam dương láo ma lại thành công dương càn đúng lúc biểu hiện ra một tia kinh ngạc vẻ mặt không thể giải thích được địa tự nói tuy rằng ngữ khí bình tĩnh thế nhưng nguyên dao nhưng cảm nhận được dương càn trong miệng một luồng sắc khí không khỏi thân thể mềm mại run lên b a run loại này đề h ồ n thú tuy rằng bình thường không có cái gì tác dụng lớn nơi nhưng cũng có thể trời sinh hấp hồn á c quỷ bất kể là thật lợi hại yêu quỷ cùng lệ hồn đụng vào thấy con thú này chỉ cần bị nó dùng mũi nhẹ nhàng hút một cái liền sẽ bị thu vào trong bụng không ra trong thời gian ngắn liền sẽ bị luyện hóa thành không có thực sự lợi hại dị thường thế nhưng ta từ thanh dương môn đệ tử trong miệng biết được con thú này tế luyện c h i pháp cực kỳ thần bí đồng thời quá trình thực sự máu tanh dị thường khó có thể thành công là một cái làm đất trời oán giận tạ pháp cảng tạ đạo hữu lúc này lúc đó sáu trăm sáu mươi sáu điểm tệ khen thưởng chương hai trăm bốn mươi bảy đề hồn cùng bán thưởng nghe đồn bên trong con thú này một khi xuất hiện nhất định phải thành tu tiên giới đại loạn thời gian quả thật đại h u n g chi thú thanh dương môn cái kia tặc tử trước khi chết liền từng hô to nói nói con thú này xuất thế mới dẫn đến máu của hắn quang h a i thương nguyên giao bán giải thích giữa hồi ức lẩm bẩm nói rằng khà khà cái gì họa sát thân thu tiên giới đại loạn dương càn nghe vậy cười lạnh một tiếng trên mặt hiện ra vẻ khinh thường coi như không có để h ồ n thú b ả n tọa cũng phải diệt bọn hắn loạn tinh hải đến tột cùng có loạn hay không, không phải là một đầu linh sùng định đoạn đối với những thứ này cái gọi là đồn đại dương càn tự nhiên là khịt mũi con thường người tu tiên đi ngược lên trời các loại nghe đồn tự nhiên là nghe sai đồ n bậy hơn nữa đề hồn thú không phải là cái gì hai ách c h i thú trái lại là chân tiên giới hình thú thiên địa khó tìm có thể so với chân linh thế nhưng những chuyện này tự không có cần thiết đối với nguyên g i a o giải thích nhìn thấy dương càn ra hiệu nguyên g i a o không còn nhiều lời sắc mặt kính cẩn đem đ ề hồn thú thu hồi túi linh thú sau đó hai tay nâng lên biết vâng lời chân thành đi tới dương càn trước mặt nhìn lướt qua nguyên g i a o đấy đ ã vóc người dương càn nắm lấy đề hồn thú túi linh thú tới eo l ư n g từ biệt đang muốn nói cái gì trước mắt nguyên dao nhưng hai gõ má hừng đỏ con ngươi không dám nhìn thẳng nhẹ giọng nói rằng dương tiền bối còn có cái này nói nguyên dao k h ẽ mở m ô i miệng chu cái miệng nhỏ một viên màu xám đen hạt trâu liền môi thơm bên trong p h ư n c ra rơi vào rồi bàn tay bên trong đây là dương c ả n hai mắt nhắm lại ngón tay vớt nhẹ cảm thụ năm hạt màu xanh lục viên đạn trên r ồ i dào linh lực làm như nghĩ tới điều gì trong tương lai nơi nào đó nhân thủ một con hư thiên đ ỉ n h có thể nói là một cái bối cảnh loại kia số lượng đa dạng linh bảo sau đó ở linh giới bên trong hầu như đều là nát đại lộ đồ vật cùng đề hồn thú lẫn nhau so sánh hai người giá trị hoàn toàn không ở trên một chục hành bên nào nặng bên nào nhẹ dương cằn cũng phân là đến thanh đây là minh hồn châu cũng là khống chế để hồn thú đồ vật chỉ cần đem vật ấy dùng luyện hóa phổ thông pháp bảo phương thức đem luyện hóa đi liền có thể hoàn toàn khống chế để hồn thú tiểu nữ t ử được con thú này thời gian không lâu còn chưa sẽ thật sự luyện hóa đi hiện tại dương tiền bối đem ta ở phía trên thần thức dấu vết mạnh mẽ biến mất là có thể nguyên g i a o tay nhỏ r ố i một cái đem minh hồn châu đưa ra nguyên g i a o trong lòng đông l ỏ n g nhìn như vậy đến để hồn thú vẫn có nhất định giá trị dương càn khẽ mịp cười dưỡng hồn mộc tuy rằng quý giá không nói trước ngực hắn đeo khắc một tất thiết liền như nguyên dao từng nói riêng là hư thiên điện bên trong liền có thể còn có một đoạn dài. nguyên dao trong túi chứa đồ móc ra một khối thẻ ngọc màu đen cùng với mấy đại đại bình s ứ nhỏ nhỏ không dám lừa gạt dương tiền bối ta từ thanh dương môn thiếu chủ nơi đó được một khối thẻ ngọc đ i chép hư thiên điện bên trong lần i ấ u dưỡng hồn mục sự tỉnh vì lẽ đó ta chuẩn bị một phen muốn đi hư thiên điện lấy này thần mục nhưng là này điện nghe đồn bên trong vô cùng nguy hiểm có người nói chính đạo ma đạo tu sĩ nguyên anh đều sẽ đi vào đập bảo lấy nguyên dao mới vừa kết đan không bao lâu tu vi e sợ thật muốn đi tới hư thiên điện cũng khó có thể bắt được dưỡng hồn mục loang loang lộ lộ hồn nhiên không có tam đại thần mục nên có răng dấp thế nhưng trên mơ hồ chuyển đến dị dạng cảm giác rõ ràng chứng thực khối này màu đen mảnh gỗ thân phận nguyên giao nghe vậy đầy mặt vẻ chờ mong không đợi dương càn nói cái gì nguyên giao lại là dỗi ra một con trắng như tuyết nhu đề trong ngọc trường năm hạ t ó n g ánh ôn hòa màu xanh lục viên đạn lẳng lặng nằm ở nơi đó thưởng thức một hồi minh hồ n châu dương càn nhỏ nhất cười mỉm vừa lên tiếng trực tiếp đem cái này minh hồn châu cho nuốt xuống này một động tác để nguyên giao trong lòng khe r u lên cuốn quít túi đầu、vậy、cũng là mới vừa từ trong miệm nãng p h u n ra không sai nguyên giao ngươi làm rất t bản tọa xác thực phi thường hài lòng chỉ cần con thú này cũng đủ để cho bản tọa đại đại ban thường ngươi dương càn diện mỉm cười ý gật đầu tán thưởng đối với có thể chủ động hiến vật quý thuộc h ạ hắn tự nhiên không thể keo kiệt càng là nguyên giao loại này cao đầu tư cao báo lại nữ tử nguyên giao trên mặt đang nói về chính ma hai đạo tu sĩ nguyên anh lúc mơ hồ lộ ra một tia vẻ sợ hãi ồ ngươi càng là nhận biết vợ ấy dương càn lông mày nhữ lại có chút bất ngờ hỏi đa tạ tiền bối ban thưởng nguyên giao trong phút chốc lộ sự vui mừng ra ngoài mặt kích động dị thường nàng không nghĩ tới vẹn vẹn dùng một con cái gọi là đề hồn thú l i ê n đ ổ i đến trong truyền thuyết tu chân giới tam đại thần m ụ c một trong giữa h ồ n mục tuy rằng khối này màu đen khúc gỗ chỉ có dài một tấm ngắn thế nhưng thu xếp nghiên lệ tinh p h á c h hoàn toàn là đầy đủ tiếp đó làm như nghĩ tới điều gì nàng tay trắng một vãn trên c h á n một tia tóc đen khẽ cắn hàm răng nói rằng dương tiền bối ngoại trừ đ ề hồn thú ở ngoài ta còn từ thanh dương môn cái tia tặc tử trong tay đạt được không ít đ ă n g l ư ợ c vật liệu tính xin tiền bối xem qua thoáng suy nghĩ chốc lát dương càn ngón tay một móc từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một khối đen thủy lùi khoảng tấm mạch gỗ mở miệm nói nghiên lệ nếu thân thể đã hủy. như vậy hồn phách liền cần hào háo thu xếp cái này dưỡng hồn mục liền ban tặng ngươi ngày sau lại có thêm cống hiến còn có thể đại đại có thưởng dương tiền bối mai ngọc giả này là thanh dương môn trận pháp biệt tịch bên trong ngoại trừ câu linh trận ở ngoài còn có vài loại uy lực không nhỏ trận pháp còn này m ấ y bình đan dược đồng dạng là thanh dương môn bi chế đối với tu sĩ kết đan kỳ tu sĩ rất có chỗ tốt nhưng xin tiền bối xử trí nguyên giao đem thẻ ngọc màu đen mấy bình xứ cung cung kính kính nâng lên lơ lửng ở trước người giữa hồn mục nguyên giao nguyên bản hạ thấp khuôn mặt thanh tú hơi chậm lại theo bản năng tiếp được màu đen mảnh gỗ định thần nhìn lại nàng trước còn có chút lo lắng. c dương càn không, không có một chút nào do dự lông mày nhữ lại mở ra bàn tay lớn vô tới nguyên dao cẩn thận từng ly từng tí một đem dưỡng hồn mục thu vào trong lòng thật là hài lòng xem như là giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ dương càn nhưng không nghĩ nhiều như vậy dưới cái nhìn của hắn này đề hồn thu giá trị là số ít mấy cái có thể được xưng là loạn tinh hại đệ nhất bí bảo đồ vật cái gì hư thiên định cùng so sánh căn bản không đáng nhắc tới thanh hòa lôi chính là ma đạo thanh dương môn bí chế hòa lôi xuất từ tam dương thượng nhân bàn tay mỗi một viên luyện chế không chỉ muốn tiêu hao lượng lớn tài liệu quý giá đồng thời tốn thời gian từ lâu uy lực đủ để cùng nguyên anh kỳ tu sĩ nguyên dương ngọn lửa so sánh lẫn nhau cao thấp nguyên giao vẻ mặt kính cần giải thích dương càng gật gật đầu chật búc lên một viên nhẹ nhàng nghiệm mấy lần lại ném cho nguyên g i a o sau đó không để ý đến cái kia mấy cái đại đại bình xứ nho nhỏ trái lại trực tiếp đem thẻ ngọc màu đen cho nắm ở trong tay nguyên dao kinh ngạc bên dưới đôi mắt đẹp trận tròn lên Đan dương ợ c chính n g ư i giữ đi, đối với b ả tọa vô d ụ n càn ò hòa n thanh luyện ngươi thủ thô pháp chế lôi, giáp, m d ù g phòng Dương thân Càn đi. lắc lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nói một câu sau đó liền không coi ai ra gì đem thẻ ngọc màu đen tiếp đến cái chán nhắm mắt kiểm tra lên đa tạ tiền bối ưu ái nguyên dao trong lòng ấm áp chân thành thi lễ mới xuất hiện thân đứng yên một bên chờ đợi nhìn dương càn cái kia anh t u ấ n khuôn mặt xem dần dần có chút lê dại ước chừng quá thời gian đốt một nén hương dương càn mới phút chốc hai mắt vừa mở mặt lộ vẻ vẻ hài lòng đem lực lượng thần thức từ thẻ ngọc màu đen bên trong rút ra cũng không chút do dự mà đem cất đi không sai mai ngọc giả này bên trong không chỉ có thanh dương môn câu linh trận bố trí chi pháp có thể ẩn nấp động p h ủ phụ cận linh khí rất là thân diệu cẳng có nhiều loại chưa từng nghe qua t r ậ n pháp uy lực cũng coi như vẫn còn có thể chỉ cần tiền bối thỏa mãn là tốt rồi nguyên giao n h ậ t n h ạ t n ở nụ cười đẹp đẽ trên khuôn mặt để lộ ra một chút quyến r ụ khí tức nghiên lệ hồn phách vấn đề hiện tại nếu đã giải quyết nguyên giao tâm thái cũng là phát sinh thay đổi đối mặt một tên tuổi trẻ anh tuấn nguyên anh kỳ cao nhân không chỗ nương tựa nàng tâm tư lại linh hoạt lên nguyên bản trăm năm trước nguyên giao cùng nghiên lệ này một đôi sư tỷ sư muội chính là muốn tìm kiếm một tên tu sĩ cấp cao song tu lúc đó ở các nàng hai người xem ra có thể tìm tới một tên trúc cơ kỳ tu sĩ cũng đã là phản đến cao cảnh thế nhưng hiện tại nguyên giao tự thân không chỉ lên cấp đến kết đan kỳ càng là có một tên nguyên anh sơ kỳ cao thủ đ a n g ở trước mắt nguyên giao sao có thể không nắm chặt cơ hội như vậy nữ tử này trong lòng trong nháy mắt có quyết định thực sự là lá gan không nhỏ chỉ là kết đan sơ kỳ lại dám ở bổn tọa trước mặt triển khai mị c ô n g thế nhưng lấy ngươi tuyệt sắc dung mạo xác thực là hiệu quả không tầm thường dương càn hai tay g ư ơ n g ra g i a r ư ợ vào ghế méo s ạ đầu sau mặt lộ vẻ ý cười mà nói rằng phạm tĩnh chắc như đình hai người trong lòng c u ầ n c u ộ n kinh hãi không biết chính mình thiếu chủ là từ nơi nào tìm đến như vậy một vị thực lực siêu tuyệt khách khanh trưởng lão chật hắn hai mắt sáng lên h i ế p h i ế p mắt trên giới đánh giá cái k i a đầy đ ặ n thân thể mềm mại liên tục trắng trận không kiêng r è ánh mắt để vị này k h u y ê n thành nữ t ử đỏ h ừng đậy mặt có thể một đôi mắt nhưng càng ngày càng sáng sủa say lòng người phản phất trực say đến đ ấ y lòng của người ta nơi sâu xa nhất b n tọa liền truyền cho người âm dương bổ s u n g quyết dương càng b n g dưng hai mắt lõi lên trong miệm nói lẩm bẩm vùng đan điện pháp lực dâng trào ra trong lòng như vậy nghĩ dương c à n đột nhiên ngọ lộ ra một k i a vẻ trầm âm hơn nữa thiên lôi trúc cũng tại đây một lần áp giải bên trong túi chữ vật đáng tiếc mới vừa từ thiên tinh thành d i ệ u âm môn trụ sở đi ra tử linh cũng không ở nơi đó chỉ có d i ệ u âm môn một tên họ triệu khách khanh trưởng lao đóng giữ chính là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ tiểu nữ t ử không chỗ nương tựa chỉ cầu tiền bồi chiều cố nguyên giao khe cắn môi anh đào sắc mặt hưng hảo dáng người chập trần địa chậm rãi đi về phía trước hai người ngay ở này bên trong đại sảnh trực tiếp bắt đầu rồi tu hành sau đó nàng tưng bước tưng bước kiên định địa hướng đi dương càn dương càn đi ở thiên tinh thành một chỗ trên đường phố trong đầu nhớ lại cùng nguyên giao trò chuyện cùng với ở d i ệ u âm môn trụ sở trải qua nữ tử này lại cùng d i ệ u âm môn có lui tới hơn nữa cùng tử linh cảng cũng là quen biết không thể không nói sự tình chính là như vậy trùng hợp dương c à n thuận thế ôm lấy nữ tử này eo nhỏ ở trên ghế giữa lại gần lên hắn không phải là cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạ huệ trong khoảnh khắc thoáng phóng thích một điểm pháp lực khí thức liền đem này d i ệ u âm môn còn sót lại cao tầng hai vị h o ả n g trường trái phải s o n g khiến cho sợ đến con ngươi đều sắp chừng hạ xuống cuốn quýt cả người d u n đ i ệ nằm rạp trên mặt đất lê bái không thôi dương càn hai mắt sâu xa như biển tỏa ra một loại đặc biệt n ị lực tràn đầy thưởng thức mà nhìn nguyên giao thân thể không có một chút nào dâm tạ vẻ chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vận mệnh dương càn trong lòng như vậy nghĩ sắc mặt có chút biến nào không ngừng nguyên lai、like, rượu âm môn ở mấy tháng trước nhận một việc món làm ăn lớn đ ờ i này ý to lớn có thể khiến rượu âm môn trong vòng mười năm không cần làm tiếp h ắ n chuyện làm ăn bản tọa có mấy môn phương pháp song tu liền để ngươi lãnh hội một phen tuy nói nguyên giao cùng nghiên lệ năm đó ra biển bản ý chính là vì tìm kiếm một tên tu chân giới cao nhân cùng với song tu sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý thế nhưng nàng dù sao chưa qua nhân sự thật sự tới mức độ này vẫn còn có chút ngượng ngùng tâm ý dương cản đối với chút phổ thông nữ tử tất nhiên là không hứng thú gì thuận miệng trò chuyện vài câu liền từ nàng hai nhân khẩu bên trong biết được dương cản lấy ra cái viên này diệu âm môn khách khanh trưởng lão lệ n h bài đem phạm tĩnh mai chắc như đình hai người cho kinh ở tại chỗ nhưng cũng là nhận ra v ớ i ấy cái k a lụa mỏng như mây vô thanh vô tức rơi vào trên mặt đất vừa đi một bên từ từ h ở i ra trên người lụa mỏng chỉ c h ừ một thân hút h à n lão lót khoảng chừng trái phải xong khiến vội vã biểu trung tâm thậm chí chủ động hiến thân mặc cho dương cản thái c ũ nguyên đem âm môn n giao sở hữu nữ tu, tất cả đều nữ dâng. cả sau. Sau không dám có thất lễ bận điệu ngưng thần lắng nghe đồng thời trong lòng yên lặng ghi khắc lên chỉ là toàn bộ thân thể vẫn như cũ hơi có chút căng thẳng vì lẽ đó rượu âm môn ở đem rất nhiều hàng hóa tập hợp sau khi liền do tử linh xuất lĩnh trong môn hơn nửa cao thủ áp giải giao phó mới vừa đi rồi không đủ một tháng ngay lập tức liền lặng yên không một tiếng động rời đi thiên tinh thành có điều nguyên bên trong là do rượu âm môn môn chủ ông h à n g mang đội áp giải mà hiện tại ông h à n g từ lâu không ở hiển nhiên là lại bị tử linh cho đ ó lấy nói dương càn cả người pháp lực khuấy động t i ê n lặng vận chuyển tự loan minh tông bên trong được một cái nào đó môn song tu công pháp có điều tên kia họ triệu trưởng lão tựa hồ có hơi do dự hai mắt lập lòe âm nhu q u ỷ k ế dương càn đương nhiên sẽ không c h ị u chuồng hắn tiện tay hai đạo lôi pháp liền đem đưa vào luân hồi mong rằng tiền bối thương tiếc nguyên g i a o thân thể mềm lún ngã vào dương càn trong lòng nhìn thấy nữ tử này như vậy tú sắc khả san r á n g r ấ p dương càn trên mặt lộ ra bất ngờ v ẻ cặp kia ánh mắt sáng n g ờ i bên trong tràn ngập trờ mong nhưng lại mang theo một tia không cách nào nói nói kiên quyết trừ này ra cũng chỉ có phạm tĩnh mai chắc như đình này hai tên khoảng t r ư ờ n g trái phải s o n g khiến tu vi hơi cao một chút nhưng cũng chỉ có chút cơ chung kỳ mã thôi hai tay của nàng khen u n thế nhưng là không có ngừng tay bên trong động tác như là có một nguồn sức mạnh ở điều nàng. có sức một mạnh nguồn khiển Nguyên Như điều quy đạo. ở vậy sự tình để dương c à n nhớ tới nguyên bên trong rượu âm môn một lần tổn thất nặng nề tựa hồ chính là từ đây thứ vận chuyển sau khi tổn thất gần như sở hữu cao thủ mặc kệ là trả giá cỡ nào điều kiện nếu có thể một vị nguyên anh kỳ tu sĩ làm hậu thuẫn cái k i a rượu âm môn trí ít ở loạn tinh hải là chạm được cân cước dương c à n cao mày sờ sờ cằm nhìn về phía bầu trời không biết đang suy nghĩ gì sau một khắc lại lần nữa lên đường hướng về động phụ đi đến thế nhưng n ơ ngác sau khi liền lộ sự vui mừng ra ngoài mặt đang cùng nguyên dao lại ôn tồn gần nửa ngày sau dương càn liền một mặt tinh thần thoải mái ra đ ộ u phụ nữ tử này tư vị mất hồn cùng tân như âm hoàn toàn khác nhau khiến dương càn dư vị vô cùng ở vào thiên tinh thành hướng tây bắc chính là do tiếng tăm lừng lấy xích hỏa lao quái chiếm cứ xích hỏa lao quái thành danh cực sớm tu vi từ lâu đến kết đan hậu kỳ trình độ một thân quỷ thủy ma công thay đổi khó lường càng lấy lòng dạ độc gác cùng trở mặt vô tình mà nghe tên loạn tinh hải có thật nhiều mọi người chắc chắn này xích lao quái là khả năng cực lớn tiến vào nguyên anh kỳ tu sĩ một trong sớm muộn sẽ trở thành cùng cực âm láo t ộ như thế cự tiêu bởi vậy độc b á nguyên quy đ ả o xích hỏa lao q u á i không người dám dễ dàng trêu chọc được cho là cái tiếng t â m lừng lấy nhân vật giờ k h ắ c này khoảng cách nguyên quy đ ả o hơn ngàn bên trong ở ngoài trên mặt biển sóng lớn mạnh liệt cuốn phong đột nhiên nổi lên hình như có một luồng không rõ đồ vật gây sóng gió đột nhiên một đạo màu tím kinh hồng tự mực nước biển hăng hái bay ra như một cái lợi kiếm xuất hiện giữa trời trong nháy mắt cắt ra biển rộng yên tĩnh đạo kia màu tím kinh cầu v ồ n g mang tỏa sáng mơ hồ mang theo một tia lượn lờ tia chớp xì xì vang vọng dường như một đạo đùa l o i mạng dẫn dắt ngập trời sóng biển tiến về phía trước b ọ t nước tung t ó é hình thành một đạo to lớn t ừ n g nước sông thẳng mấy xanh màu tím kinh hồng tốc độ nhanh hầu như không cách nào bắt giữ sự xuất hiện của nó để vùng biển chu vi sở hữu yêu thú đều cảm thấy hoảng sợ mà tại đây đạo đ ộ t quang phía sau sóng biển dường như bị làm tức giận cự thú gầm thét lên lan lộn chăm chú đi theo đ ộ t quang bên trong một tên tuấn l ã n g thanh niên mặc áo đen chính t a o mày suy tư điều gì thậm chí ngay cả cực gâm lão quỷ đều dự định quá khứ cũng thật là trời cũng giúp ta dương càn n ế c miệng lên một cái lạnh leo lộ cong tự lẩm bẩm lúc trước trên đường tới dương càn bất ngờ gặp phải một nhánh cực gấm diễn siêu hồn sau khi càng là phát hiện cửa c ầ m lão quỷ đã lại lần nữa xuất quan căn cứ đảo bên trong ban phát mệnh lệnh rõ ràng là nguyên q u y đạo phương hướng con mắt của hắn dường như hai viên dập tắt lửa than cứ việc từng cháy hừng hực quá nhưng bây giờ chỉ còn lại dưới hàm đạm ánh sáng ở đại sảnh một bên ngồi một tên thân mang tử sam c u n g trang nữ tử tuy rằng vẫn chưa đứng lên nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra nữ tử này vóc người thon dài thân thể càng là đ ỉ n h đỉnh thức tha phong thai h i ể u điệu trên mặt có nhàn nhạt tử khí che mặt không thấy rõ hình dáng lúc này sinh hỏa lão quái một đôi mắt nhỏ chính chuyển động không nớt dán mắt vào phía dưới trong mắt huyền cốt sau khi nghe hơi run run c a o mày suy nghĩ một hồi lâu mới do dự trả lời chủ nhân lão nô ở mấy trăm năm trước vẫn chưa nghe nói qua người này phỏng chừng l à n à y mấy trăm năm nhân tài mới xuất hiện có điều là một tên kết đan hậu kỳ tiểu bối ở chủ nhân thần uy bên d ư ớ i trong khoảnh khắc liền biến thành cho bụi xích h ỏ a tiền bối vạn bối bên trong lần này áp giải hàng hóa nguy hiểm tầm tầm không thể không mạo hiểm đến mời ngài lão nhân ra sau đó tự nhiên sẽ có thâm tạng từ xa m nữ t ử thản như nói n âm thanh cực kỳ lành l ạ n tuy rằng tự thân chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi nhưng không chút nào bởi vì xích họa quái kết đan hậu kỳ mà lộ ra vẻ sợ hãi sinh h ỏ a lao quái nói rằng cuối cùng chỉ có môi khách mở cũng không bất kỳ thanh âm gì phát sinh càng là trực tiếp truyền lên. Ồ, Dương âm Ồ, chuyển à mày n lông nữ trên lại, lộ mặt một ra vệ vệ c ấ m âm. bầm âm một nhân, thân Hồi chủ lịch kia, cực tên t đồ vi đều u là từ h âm kinh trên sở học. lên a nô năm nay mấy hành huyền hồn luyện g dụng hơn huyền âm kinh một bậc, chỉ cần chủ nhân đem kinh cần chế, hóa bóng người rất nhanh từ vùng biển này biến mất rồi chuyến âm sau khi kết thúc xích hỏa lao quái dựa ở chủ vị trên ghế thái sư chỉ thấy ngón tay hắn u ố n c o n g nhẹ nhàng gậy hai lần hắn làn ra lại như khô cạn dòng sông tràn ngập sâu s ắ c nếp nhăn phản phất như là đại nạn sắp tới g i á n g dấp dương càng nghe vậy hiểu rõ gật gật đầu đang muốn đem lưu kim hồ lô thu hồi đột nhiên nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi cái kết xích hỏa lao quái cùng cơ câm là gì quan hệ ngươi nhưng là có nghe thấy chủ nhân yên tâm lão nô tuy rằng chưa từng tu luyện ra quá đệ nhị nguyên anh thế nhưng bí pháp tương tự ở hơn ngàn năm trước cũng là có nghe thấy cơ câm không chỉ tu hành huyền càng là đem thiên đô thi h ỏ a đều cho luyện ra hoàn toàn bị lao nô huyền hồn luyện yêu đại pháp khắc chế chủ nhân cứ yên tâm đi huyền c ố t như là nhìn ra dương càn suy nghĩ lại là kính cẩn giải thích một phen một thân pháp lực không hề che giấu rõ ràng là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ cấp cao tuy rằng không biết cụ thể là gì nguyên nhân nhưng điều này cũng vừa vặn như dương càn ý dù vậy vẫn như cũ có thể cảm nhận được cô gái này khuynh thành mị lực từ s a nữ tử nghe xích h ỏ a lão quái truyền âm bóng loáng trên trán không khỏi nhẹ nhàng nhắc lại chỉ cần ngươi làm được mới vừa nói tới điều kiện lao phu liền có thể miễn cưỡng ra tay một lần huyền cốt cái kia c ử cơm lão ma hiện tại đã hướng về nguyên quy đảo đi tới trước ngươi nói nói huyền hồn luyện yêu đại pháp thật sự có thể khống chế được c ử cơm nguyên anh dương càn nhìn lướt qua sắc mặt cung kính mà huyền cốt lão ma mắt sáng lên hỏi lao nô b à i kiến chủ nhân chủ nhân tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất x í c h hỏa tiền bối điều kiện v ă n bối đáp ứng rồi chờ lần hành động này kết thúc liền sẽ mệnh lệnh rượu âm môn trên liên giới để chuẩn bị t ử s a m nữ tử trầm m ặ t một hồi chật lông mày ung n g hời hợt trả lời ư ít nói nhảm lần này nếu là bắt bí đến c ử cơm nguyên anh luyện hóa thành công sau bản tọa ký nguyên vì ngươi tái tạo thân thể cũng không phải không thể sau một khắc lưu kim hồ lô trên miệng bốc lên một vệ màu xanh lục s ư ơ n g khói xoay tròn xoay một cái hóa thành giống như thiếu niên quỷ ảnh không người cúi đầu dương càn mặt không hề cảm xúc hừ một tiếng chật cũng mặc kệ huyền cốt đại hỉ vẻ mặt lại là bắn ra lưu ly hồ lô trực tiếp đem huyền cốt màu xanh lục quỷ ảnh lại lần nữa thu vào trong b ì n h sau đó tay một phen cái này tạo hình tinh xảo bảo bối liền biến mất không còn tăm hơi ha ha ha sinh hỏa láo quái nghe xong cười to không ngừng nhìn chằm chằm tử sam nữ tử đánh giá vài lần bỗng nhiên mở miệm ngươi rượu âm môn lần này lao phu có thể ra tay thế nhưng ngươi rượu âm m ô n c ậ n làm như nghĩ tới điều gì dương càn xoay tay một cái lấy ra một con tạo hình tinh xảo hồ lô chính là lưu kim hồ lô một tòa âm u q u ỷ dị bên trong đại s ả n h l o ạ n k h ọ m t i ể u tụy bóng người ngồi ở vị trí đầu nơi nguyên quy đảo bên trong kha kha tiểu nha đầu n g ư ơ i lá gan cũng không nhỏ lại dám một thân một mình đến l a o phu nguyên quy đảo t i ể u tụy ông lão đột nhiên há muộn phát sinh một trận khó nghe cực điểm tiếng len keng nghe khẩu khí chính là nguyên quy đảo đạo chủ kết đan hậu kỳ ma tu xích hỏa lao quái huyền quốc nói lại là cho dương càn vỗ một trận định luận được từ linh ngươi n so với cha mẹ ngươi có thể có quyết đoán hơn nhiều chờ đợi ở đây lao phu chờ lao phu sắp xếp xong trên đ ả o việc chúng ta liền lập tức xuất phát x í c h hỏa lao quái cặc cặc cười quái dị hai tiếng cả người phút chốc này g lên t h ă n g đến giữa không trùng hai tay vỗ một cái ngay lập tức một mảnh mây đen từ trên người hế lên bao phủ lên nhắm hậu điện mà đi trong phút chốc tối tăm trong đại sảnh chỉ còn lại t ử sam nữ t ử một người không được g i ấ u vết sờ sờ cổ tay trắng ngần trên tinh xảo vòng tay t ử sam nữ t ử đôi mắt đẹp lấp lóe màu tím khăn che mặt dưới khuôn mặt khé động tựa hồ là rơi vào hồi ức bên trong t r ư ờ n g hai trăm năm mươi trăm năm sau gặp lại nghiền ép xích h ỏ a lá o h o á i non nửa canh giờ sau khi nguyên quy đạo ở ngoài một đạo màu tím kinh hồng trước mắt đã tới ánh sáng một á n dương c à n tự đội quang bên trong hiện thân chân đạp hư không vẻ mặt lạnh lùng hai mắt híp lại nhìn lướt qua phía dưới dương c à n đ ố n g nhiên sắc mặt biến đến có chút quái l ạ lại như vậy xảo thì thầm một câu sau khi dương c à n lơ đãng nhữ mày phía dưới nguyên quy đạo nơi nào đó đ ố n g nhiên mơ hồ chuyển đến tiếng sông i ó tiếp theo một chỗ âm ú thấp vẽ bên trong sơ cốc xuất hiện một đường đen vui vẻ này màu đen nhánh từ xa đến gần cấp tốc bay tới nơi này khi thế cực kỳ kinh người dáng vẻ dương càn thần thức quét qua cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc chỉ thấy màu đen nhánh trong nháy mắt liền đến cách đó không xa trên không lúc này dương càn hai mắt hiếp lại nhìn sang đ ê m này đoàn màu đen nhánh nhìn ra rõ rõ ràng ràng này màu đen nhánh buốc lên không ngừng dĩ nhiên là một đám lớn đường kính ước năm mươi sáu mươi triệu mây đen diện tích to lớn hầu như đem chỉnh gần phân nửa ngọn núi đều gắn vào lại cũng thỉnh thoảng có tiếng nổ vang rền cùng sấm xét đốm lửa từ đây trong mây phát sinh càng lộ vẻ cực kỳ quỷ dị mây đen bên trong người hiển nhiên cũng là phát hiện dương càn bóng người nhất thời đỉnh trệ trên không chúng xa xa nhìn nhau. các hạ đối ế n l với một tên xa lạ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tới đây dù cho xích họa lão quái ở kết đan hậu kỳ đắm chìm mấy trăm năm tự nhận có thể từ tầm thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong tay bình yên chạy trốn vẫn như cũng là có mấy phần cảnh giác vậy mà dương càn căn bản không để ý đến xích h ỏ a lão quái do hỏi trái lúc ạ này h h mắt n ì mây đen quay vân i lấp lóe lần quần một hồi từ bên trong bay ra một tên tử sam cung trang nữ tử tuy rằng trên mặt mang theo luồng mỏng thế nhưng vẫn cứ không giấu được cái tia tiên tư h i ể u đ i ệ u khí chất tên này t ử sam cung trang nữ tử chính là d i ệ u âm môn tử linh tử linh khăn che mặt tuy nói nắm giữ một tia ngăn cản thần thức che lấp khuôn mặt hiệu quả thế nhưng ở dương c ả n có thể so với tu sĩ nguyên anh trùng kỳ lực lượng thần thức dưới tự nhiên là lộ không bỏ sót xác nhận người trước mắt xác thực là năm đó từng có gặp mặt một lần dương c ả n sau khi tử linh do dự nháy mắt quả đoán đ i ệ u từ mây đen bên trong b a y khỏi chân đạp pháp khi đi đến dương cằn bên n g i đứng bình tính lập chỉ là một đôi con ngươi sáng n g i thỉnh thoảng mà liếc về phía dương cằn tuấn lãng khuôn mặt đối với tử thế nhưng vẫn chưa mở miệng ngăn cản một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ở đây cái khác thì thôi lại có thêm tự tin cũng vẫn không có tự đại đến có thể từ đối phương trong tay đem người vào tới có điều x í c h hỏa lão quái hiển nhiên sẽ không ngồi xem dương cản cùng tử linh ở đây nói chuyện phiếm hắn lúc này đã trong lòng nhạy cảm dịch và phần nếu không có là tự cao tu vi cho rằng có thể từ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong tay chạy trốn e sợ hiện tại đã là xoay người bước đi dù vậy trong lòng hắn cũng là có một phần ý l u i dự định trở lại nguyên q u y đạo bên trong mở ra đại trận tiến hành phòng hộ các ngươi hai người các ngươi lại q u n biết sinh hỏa lao quái âm thanh dường như trên vỡ khó nghe đến cực điểm hiển nhiên không ngờ rằng tình huống như thế dương c à n hai con mắt xoay một cái lúc này mới từ trên người t ử linh rời hờ hững nhìn về phía đen t h i chi vân sinh hỏa lao quái c ự c âm nhưng là cùng người gặp mặt c ự c âm tổ sư lao phu cùng hắn cũng không quen biết sinh hỏa lao quái trong lòng cả kinh ý nghĩ lăn lộn sau khi không chút biến sắc như vậy trả lời đồng thời trong lòng kinh nghi bất định hắn cùng cực âm quen biết việc toàn bộ loạn tinh hải đều không có mấy người biết được đối phương đến tột cùng là từ nơi nào biết được tin tức không quen biết dương cằn nhạt gật, gật đầu đối với này không ngạc nhiên chút nào Đã như n vậy, k í vẻ vẻ lời này c vừa nói ra tử linh khăn che mặt bên trên lộ ra hai viên đôi mắt sáng nhất thời lập lụa không thể giải thích được hạ quang mà xích h ỏ a lao quái nhưng là ở dương cằn nói thời gian cũng đã trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt chỉ một thoáng hú lên quái dị mây đen trên hắc quang l ó i lên bốc lên na g ì vài đạo ầm ầm ầm lôi hỏa đ ố n g nhiên bắn nhanh ra trực tiếp hướng về d ư ơ n g cảng g o thét bay đi cho mèo dương c ả n cười cười một tiếng hoàn toàn không vì là xích hỏa lão quái ánh chấp lay động tay trái của hắn bấm tay nhẹ nhàng bắn ra mấy viên như đậu hạt kích cỡ tương đương màu tím lôi châu liền bay nhanh mà ra xét qua một đạo quái dị q u y t í c h những n à y lôi châu khác nào có linh tính tự mình cùng xích hỏa lão quái ánh chấp đụng vào nhau trong nháy mắt đem cái tia ánh chấp thôn vệ hết sạch một sắt na ánh chấp lát lộ xích h ỏ a lão quái mắt thấy chính mình anh trước bị dễ dàng hóa giải không khỏi lấy làm kinh hãi nhưng hắn công kích vẫn chưa kết thúc không nên coi thường lão phu xích h ỏ a lão quái phát sinh gầm lên một tiếng thanh tiếp theo liên tiếp lôi h ỏ a từ trong mây bay ra như linh x ả giống như tan ra b ố n phía lại đang nơi nào đó hội tụ một chỗ hướng về dương càn đánh tới hạt gạo ánh sáng cũng tỏa h à o quang dương càn lạnh lùng một hử trong tiếng sấm nổ thân hình loáng lên dưới cứ thế biến mất chỉ thấy nguyên bản lôi h ỏ a hội tụ địa phương tia sáng sáng lời bỗng dưng một đám lớn màu vàng hồ quang vỡ ra được đem những này lôi họa thôn vệ không còn m ộ n g tiếp theo dương càn thân hình trong nháy mắt hiện lên ở nơi đó. đây là cái gì lôi pháp xích hỏa lao quái kinh hô một tiếng liền che giấu tự thân đen tui chi vân đều có chút dung chuyển bất an d á n g vẻ người chết không cần biết nhiều như vậy dương càn hơi một g ư ờ i bỗng nhiên nổi lên thân hình của hắn vào thời khắc ấy phản phất hóa thành một đạo sa băng lấy tốc độ không thể nào hình dung hướng về xích hỏa lao quái phóng đi ở q u a n h thân bắn ra thô to hồ quang ánh chấp giống như lấp lóe phản phất lôi thần phụ thể khiến người ta không dám nhìn thẳng xích hỏa lao quái ngựa mặt lên trời thét dài trong thanh âm tràn ngập sợ hãi cùng phất nộ toàn bộ mây đen tràn ngập sợ hãi cùng phất nộ toàn bộ mây đừng vội coi nhưng chưa kịp hắn quỷ thủy ma công hoàn toàn triển khai trước mắt l ó e lên đ ố n g nhiên kim quan g tỏa sáng càng là dương càn đã như lôi đỉnh bình thường lướt đến hắn trước người chương hai trăm năm mươi mốt c ự c â m đạo hữu mượn nguyên nguyên anh dùng một lát chỉ thấy dương càn một tay cầm kiếm thân kiếm k i a chấp lượt lờ như ánh h ì n h quang lưu chuyển kim trúc cái k i a chính là hắn đất mộc chính lôi kiếm kiếm này vừa ra một luồng không thể giải thích được cảm giác ngột ngạt lan truyền đến xích hỏa lao quái trên người sấm xét uy thế phản phất đem hắn quỷ thủy ma công đều muốn v ừ ra xảy ra trong lòng khiếp sợ không rõ q u a n người hắn che giấu đen thui chi vân chính là do q u ỷ thủy ma công hao phí hơn trăm năm tế luyện mà ra thế nhưng đối mặt dương càn màu vàng hồ quang càng lạ i như gặp đến thiên địch bình thường không hề chống đỡ lực lượng vừa đối mặt liền bị phá ma công x í c h hỏa lao quái thân hình cũng tại đây giống như tiêu tan đen thui chi trong đây hiện lộ ra t i ể u tụy h trên mặt ngơ ngác không ngớt còn không đợi x í c h hỏa lao quái tới kịp thi pháp bấm quyết trong náy mắt nhẹ nhót thô to màu vàng hồ quang thân kiếm từ trên xuống dưới cấp tốc xa qua tư lạp quỳ thủy ma công biến thành đen thui chi vân ở dương càng ớ t một chính lôi kiếm bên dưới dường như giấy mỏng bình thường bị dễ dàng x é rách không x í c h hỏa lao quái nổi giận gầm lên một tiếng liên tục móc ra mấy viên tỏa r a uy nghiêm đ á n g sợ ma khí phòng ngự bảo vật che ở trước người dương càng ngay cả xem cũng không nhìn đột nhiên giơ tay lại là chém xuống một kiếm những ma khí kia phân tán phòng ngự bảo vật dường như đậu hũ khối bình thường dồn dập bị ớ t một chính lôi kiếm cho một kiếm cắt thành hai nửa linh lực cứ thế biến mất x í n h hỏa lao quái mắt thấy tình cảnh này lập tức sợ đến hồn bay lên trời trên mặt hoảng loạn càng rõ ràng hai tay hắn nhanh trong kết tấn quỳ thủy ma công trong nháy mắt phóng thích đến mức tận cùng nỗ lực ngăn trở này lôi đỉnh một kiếm gào thét trong lúc đó sinh hỏa lao quái xung quanh cơ thể cấp tốc ngưng tụ thành một cái to lớn tấm kiên đem cả người hắn bảo hộ ở bên trong nhưng là dương c ả n công kích quá nhanh quá m n h liệt kiếm khí cường đại cỡ nào liền dường như ánh nắng ban mai tảng sáng h á cám không cách nào chống đối ất mục chính lôi kiếm trong nháy mắt phá tan rồi tấm kiên liền dường như phá nát pha lê không trở ngại chút nào lực lượng tiếp đó dương càn quát khẽ một tiếng thân hình như gió nhưng người mà lên ất mục chính lôi kiếm vùng ra anh kiếm như rồng k ccc một một xoay xoay xuống xuống. hai đạo màu vàng hồ quang đột nhiên bắn nhanh ra một đạo bắn về phía tung đầu lâu một đạo khác rõ ràng là xích họa lao quái ở tại chỗ thân thể thời gian một cái nháy mắt cũng đã toàn bộ hóa thành cho tản cho tới dương cản từ lâu thu dồi xích h ỏ a lao quái túi chứa đồ bắt bí ở trong tay sắc mặt bình tĩnh kiểm tra có thể vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền toát ra vẻ thất vọng vẻ sinh hỏa lao quái trong bao chữ vật ngoại trừ có hơn mười viên linh thạch t r u n g phẩm ở ngoài cùng với bộ phận thấp kém vật liệu vài món pháp k h i ở ngoài sẽ không có pháp bảo gì mới vừa vài món phòng ngự bảo vật cũng bị dương c ả n một kiếm chém nát xem ra đối phương thật liền như nghe đồn như thế một thân thực lực hoàn toàn là tu hành quỷ thủy ma công mấy trăm năm mà có thành k i ể u tu sĩ kết đan túi chứa đồ đối với dương càn tới nói đã không có cái gì tác dụng lớn trong lòng như vậy nghĩ dương càn từ bên trong lấy ra một viên ghi chép quỷ thủy ma công thẻ ngọc màu đen sau đó đem túi chứa đồ nhẹ nhàng ném đi ném cho phía sau tử linh những này trong túi chứa đồ đồ vật đối với ta không có tác dụng gì tử linh ngươi nếu là không chê lời nói cứ việc cầm đi đi ta ở thiên tinh thành bên trong r ì u âm môn trụ sở nhưng là nghe nói một chút trong môn tin tức thành cựu khách khanh trưởng lão cũng nên vì là trong môn ra chút lực lúc này dương càn xoay một cái mặt đối với đứng ở cách đó không xa tử linh ôn hòa nói rằng tử linh đôi mắt đẹp hàng quang mừng rỡ nhìn phía dương càn thoáng hưng phấn mở miệng nói rằng đa tạ dương đại ca không nghĩ đến trăm năm không gặp dương đại ca càng là đã ngưng tụ nguyên anh trở thành này một giới nhất là cao nhất tồn tại năm đó có thể thuyết phục dương đại ca trở thành ta diệu âm môn khách khanh trường lão có thể nói là tử linh này một đời làm chính xác nhất việc này một giới nhất là cao nhất tồn tại tu sĩ n g u y ê n anh có thể không xưng được tên này hảo dương càn nghe được tử linh lời nói sau khẽ mỉm cười không tỏ r õ ý kiến nói rằng tử linh trong mắt hơi kinh ngạc tỏa sáng rực rỡ đang muốn tiếp tục mở miệng dò hỏi đ ỗ n g nhiên dương càn lại là khoát tay ném ra hai cái đen tủi lùi đồ vật tử linh theo bản năng tiếp ở trong tay này hai cố kết đan cấp khối lỗi ngươi trước tiên cầm phòng thân lập tức trước khi đi diệu âm môn tạm lưu h ồ n đạo nếu là chậm phòng t r ứ n g rượu âm môn lần này mang ra đến đệ tử liền không đánh nổi dương càn sắc mặt nghiêm nghị như vậy đối với tử linh phân phó nói tử linh sau khi nghe trong lòng dùng mình trong nháy mắt rõ ràng cái gì đối với dương càn cáo biệt một tiếng thả ra một cái bia đá chạm bảo vật trên có khắc v ẽ ra một loại nào đó giống như rồng mà không phải là rồng tự i a o không phải giao đồ án linh quang lấp lóe không hề tầm tưởng m ộ t long bi rượu âm môn chân phái bảo vật dương càn thấy này lông mày nhữ lại nam đó h n g hàng cùng c h ú viện trí tử cũng không lấy ra cái này rượu âm môn chân phái bảo vật hiển nhiên là sớm đem giao cho tử linh bàn tay nữ tử này thân thể mềm mại xoay tròn xoay một cái sau dược với trên tiếp theo một mảnh đủ mọi màu sắc hộ thể l ộ ợ quang từ một l o n g bi trên đột nhiên tỏa sáng đem tử linh hoàn toàn bao phủ lúc này tử linh dừng một chút vầng trán quay lại nhìn dương c à n một ánh mắt sau hai con mắt phức tạp vô cùng rời chỉ một thoáng hóa thành một đạo l ó a mắt kinh hồng trực tiếp hướng về một cái hướng khác bỏ chạy tốc độ nhanh chóng càng là so với phổ thông tu sĩ kết đan kỳ còn nhanh hơn một phần một l o n g bi rượu âm môn trần phái bảo vật quả nhiên có mấy phần môn đạo dương c à n vẻ mặt bất biến tự lẩm bẩm lặng lặng mà nhìn tử linh rời đi phương hướng. mãi đến tận thân hình của đối phương ở chân trời cũng lại không nhìn thấy vừa mới vừa quay đầu nhìn về phía phía dưới nơi nào đó bên trong vùng rừng rậm thân hình loáng một cái chậm rãi rơi xuống dương càn diện mỉm c ư ờ i ý rất là khách khí mở miệng nói cực âm đạo hữu hà tất trốn trốn tránh tránh đây ngắn ngủi sau khi trầm mặc bên trong vùng rừng rậm trong một góc khác phát sinh một mảnh quỷ dị không khí và mẹo một tên khuôn mặt t r ắ n g xám hai mắt dài nhỏ ông lão từ bên trong hiện ra rõ ràng là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chính là cực c ô đạo đạo chủ ma đạo cự kiêu cực c ô tổ sư bản thân lại là tiểu từ ngươi không nghĩ đến trăm năm quan c ơ c ông tổ sư cười g ầ n nói rồi vài tiếng sau sắc mặt tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m dương càn không nói một lời lên ánh mắt của hắn dường như gián độc sắc mặt biến đổi không biết đang suy nghĩ gì c ơ c ông đạo hữu thật đúng là có thể chịu a mới vừa xích h ỏ a lão cái ngã xuống thời gian lại không chút nào t r ợ một chút sức lực ý tứ thật sự là nhường ngươi minh hữu thất vọng a dương càn sơ sơ c ằ m cười tủm tìm nói rằng c ơ c ông tổ sư khỏe mắt co giật cười khan một tiếng giải thích lão phu mới vừa đến nguyên quy đạo lúc đúng dịp thấy các hạ quá độ thần uy đem xích họa cái kia tiểu bối chém vơi dưới kiếm còn nữa hai người chúng ta cũng không phải là sinh tử đại địch ô xỉu năm đó cũng chết có thừa cô không bằng ta t r ở biến chiến tranh thành tơ lụa chẳng phải mỹ thai dương càng nghe vậy lông mày n h u lại mặt lộ vẻ trầm ngâm làm như có một ít ý l ò n g vui vẻ, đối p h ư ơ n g mới vẽ ừ a ra ma kia lan thể tà thần thể tinh, trăm trước trêu trọng. tổ trong t hiện vích khắc hơn cho hắn, không khắp lôi, với đại Giờ cái cái xưng công năm còn cường lần, cũng muốn dàng này, lòng, r có cơ cơm là là sư mấy đem mấy so đã y dù dễ u ề rút hồn luyện phách để giải mối hận trong lòng lúc này dương c à n đột nhiên cười khẽ hai tiếng đ ỗ n g nhiên mở miệng nói rằng c ự cơm đạo hữu đề nghị này s ắ c thực không tệ thế nhưng tại h ạ n h ư n g làm muốn hướng về c ự cơm đạo hữu mượn một món đồ cơ cơm tổ sư xứng sở trong lòng nhẹ cảm dịch và phần trong mắt của hắn chậm rãi chuyển động ánh mắt như hàn b ă n g giống như lạnh lẽo hỏi ồ không biết đạo hữu muốn mượn vật gì vậy âm thanh vẫn bình tĩnh thế nhưng cơm vẻ mặt nhưng mang theo một chút ngờ vực hắn cùng dương cằn không phải là cái gì đến cực điểm bạn tốt mà là hầu như nắm giữ sinh tử mối thù đại địch lại có món đồ gì dương càn ôm vai hai tay chậm rãi lướt xuống hắn hơi ngoài cổ hiền lành nở nụ cười tại hạ muốn mượn cực gâm đạo hữu nguyên anh dùng một lát chương hai trăm năm mươi hai đấu c ự cơ m thiên đô yêu thi cực gâm tổ sư con ngươi co rụt lại trong mắt hàn quang loại lên trên mặt hiện ra âm lãnh v ẻ lại dám trêu chọc bản lão tổ chẳng lẽ thật sự cho rằng có ích tà thần lôi là có thể ở bổn t o ạ trước mặt muốn làm gì thì làm sao lúc này cực gâm tổ sư không do dự nữa vung tay h á o một cái nhất thời một luồng ma khí nồng nặc tự h ắ n rộng lớn trong ống tay náo t ô n trào ra này ma khí hiện màu đen như dòng nước siết giống như mánh liệt như ám d mang theo lanh khốc mà tàn nhẫn sát ý trong trước mắt này cô hát ma khí ở cửa cấm tổ sư trước mặt lộn một cái sau khi hội tụ thành một cái to lớn đen tui cự mãng cự mãng hai mắt màu đỏ tươi trong miệng lưỡi rắn phun ra nước vào xèo xèo vang vọng lộ ra một luồng khát mỏ hung tàn ngay lập tức che ngập bầu trời hướng dương càn nào tới dương càn thấy này khà khà một tiếng cười gằn cánh tay phải v ừ a nhấc một viên ánh vàng lóa mắt nằm đấm liền không chút khách khí quay về cự mãng tàn nhẫn mà nằm đấm liền không c h ú vang chấm thấp ma khí phun ra tung bay đợi đến khói đen kết thúc chỉ thấy cái kia cự mãng h hóa thành một than khói đen tiêu tàn với trong thiên địa cơ công tổ sư ánh mắt một lạnh đột nhiên dối ra hai bàn tay chỉ nghe tư lạc một tiếng tối đen như mực như mực quả cầu lửa trôi nổi ở lòng bàn tay bên trên lao phu thiên đô thi hỏa không phải là trăm năm trước có thể lẫn nhau so sánh cơ công tổ sư nói trong mắt hung q u a n g l ó e lên cái kia nâng g màu đen quả cầu lửa điệu tay đột nhiên ném đi màu đen quả cầu lửa tuột tay thiểm mấy thiểm hốt hóa thành một tráng kiện ấ hồng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung dương càn vẻ mặt bất biến mất vô ảnh vô tung dương càn vẻ mặt bất i ế n mất biến mất vô ảnh vàng trói lọi trói mắt trói mắt liền thấy dương càn x u ề năm ngón tay một cái màu vàng điện d a o từ trên cánh tay đồng dạng lao ra vừa vặn va vào khí thế hùng hổ mà đến màu đen quả cầu lửa Ích t ả thần lôi cơ công tổ sư vừa thấy màn này trong lòng cảm giác nặng nề vội vàng muốn bấm quyết tiến hành cái khác thi pháp cũng đã đã m u ộ n màu vàng d a o long gào thét một tiếng càng là trực tiếp mở ra cái miệng lớn như chậu máu đem cái kim màu đen quả cầu lửa cho lướt xuống ầm ầm thanh v a n lớn ở kim quang lấp l o à dưới màu đen quả cầu lửa bị vô số kim hình cung màu trong chấp mắt tán loạn biến mất x tà thần lôi khắc ma hiệu quả. không phải là tầm thường phép thuật có thể so sánh lẫn nhau cơ gâm đạo hữu thiên đô thi h ỏ a nhưng là đại thành rồi dương mỗ lên cấp nguyên anh sau khi nhưng là vẫn luôn muốn cẩn thận mà lính giáo một hồi không nghĩ đến cùng trăm năm trước tựa hồ cũng không khác nhau lớn bao nhiêu dương càn hai tay sau lưng mặt hiện ra một tia vẻ trong trọc cơ gâm tổ sư mặt có sắc mặt giận dữ lập tức vỗ một cái bên hông túi chứa đồ nhất thời tiếng long long văng lớn một đạo ba thước mọc thêm huyết quang từ miệm túi chứa đồ bên trong bắn nhanh ra ở không trung loáng một cái dưới liền đến dương càn đỉnh đầu nơi hóa thành một ngụm máu sắc chừng đao không chút lưu tình một chém mà xuống Ánh xuống, chưa hạ đao một lần u g này n canh, g đậm mùi máu trước hết v o mặt. cơ n gâm cằn tổ sư có chút dễ kích động nhất thời sắc mặt có thể âm trầm chạy ra nước nếu không có người có kim lôi trúc phá p b ả o có thể nào như vậy dễ dàng liền có thể phá lao tổ ta thần thông Cơ cơm càn cùng cấp tốc càn cảm cái cố thuộc công cận cong. khắc, trước có dương Dương bấm mắt miệng một mỉa mai một một một mơ mẹo, tổ tràn thù tay phát quyết, tay tàn thụ trận sư sự sóng, sự Sau như như người phương, hận địa lạnh giọng nói, không ngón ảnh giống như cấp tốc biến hóa. Dương ánh quen nếp lên Sau một khắc, phía trước nguyên bản không có một bóng người địa phương, đồng nhiên không gian văn đi đầy điệu đợi đắp độ địa hai hóa. hiếp pháp phía hồ lại, lại, kia nhìn phía đối với loại này lượt thi dương càn tất nhiên là quen thuộc chính là huyền âm kinh trên ghi chép một loại phương pháp đặc thủ tế luyện đi ra có rất mạnh khép lại năng lực hơn nữa tốc độ cực nhanh tầm thường tu sĩ kết đan đều khó mà chạy trốn cũng chính là ngươi như vậy hết ngồi lại giếng mới đưa thiên đô yêu thi cho rằng là bà bối dương càn nghĩ môi khinh thường nói tiếp theo không trần trừ nữa ngón tay một móc chỉ chữ vật linh giới bỗng nhiên loẹ lên một cái Xì x c một tiếng một đ ấm đại chùm sáng từ trong túi bắn ra một cái xoay quanh sau rơi vào giường càn trong tay hiện ra một cái kiểu dáng cổ điện ô q u a n cốt phiến nay phiến vẹn vẹn có năm tấc to nhỏ trên chia làm ô h hai màu cốt phiến mặt ngoài b ù a chú linh văn lít nha lít nhít một tầng tiếp một tầng ở mặt quạt trung ương càng là khắc họa một con cực kỳ xấu xí giữ t ậ n chim ba chân thú hơi lay động chim n ô n g trên đen thui hai màu linh vượng chuyển đổi bất định vô số phủ văn ký hiệu không đồng thời mà hiện lên chính là diên cốt mão ngọc phiến chữ v còn có món bảo vật này thực sự là thật là bạo tay c ử c c ô n tổ sư hú lên quái dị đôi mắt giản mua bên trong bao hàm vẻ khiếp sợ có điều sau khi hết khiếp sợ c ử c c ô n tổ sư trong mắt lại hiện ra vẻ tham lam trong lòng hơi bất chấp h i ệ n nhiên hắn đã là không còn đường lui biết coi như hiện tại dừng tay sinh tha dương cằn cũng sẽ không lưu lại tính mạng của hắn chỉ thấy trong tay bấm quyết liên tục xa xa hướng dương cằn một điểm cũng tàn bạo mà phun ra một chữ đi theo c ử c c ô n tổ sư quắt to một tiếng mười tám con thiên đô yêu thi chỉ một thoáng tiền phó hậu kế lóe lên một cái rồi biến mất sau đó tiếp theo một cái trước mắt đã đi đến dương c ả n quanh người cách đó không xa yêu thi lay động trong lúc đó trên người khôi giáp phát sinh từng trận lanh lảnh kim loại và chạm tiếng hừ dương c ả n thấy thế m ặ t không hề cảm xúc hừ lạnh một tiếng một tay nắm chặt chuôi quạt toàn thân pháp lực hội tụ nhắm ngay thiên đô thi hỏa nhiều nhất một mặt chính là mạnh mẽ một tấm trong lúc nhất thời hắn cả người pháp lực theo này phiến đánh ra một hồi bị hấp lôi đi rồi non lửa cũng may đối với tình huống như thế hắn sớm có dữ liệu đồng thời theo sóng pháp lực đình trệ diên c ố t mão ngọc phiến trên phát sinh một tiếng khiếp người dị thú gào thét c ố t phiến đông nhiên run lên một mảnh ô quang từ cây quạt mặt trên c h i a t lịa mạnh liệt mà ra sau đó hướng về trung gian ngưng lại c à n g là hóa thành một con hai trượng to nhỏ khủng bố khung xương chim m ông c h ù cái tia chim m ông dương t i ê n gào thét toàn thân xương lộ ra lập loe ung tùm hạ quang hai cánh bay nhảy một hồi triển khai tiếng nổ vang dền như cồn u phong thổi qua trực tiếp đem chu vi hơn mười viên cây tối mạnh mẽ xe rách chỉ ngay q a n h một tiếng vang thật lớn mạnh liệt sóng trùng kích chấn động đến mức hai người cách đó không xa vách đá một trận vỡ vụ huyền cốt hiện thân thầy cho gặp lại ở cực âm tổ sư kinh hãi nhìn kỹ khung sương chim ngưng âm hẳn gào thét một tiếng thân hình một cái xoay quanh sau đông nhiên tuân ra từng vòng đen t u i v ầ n g sáng ở v ầ n g sáng bên trong một loại nào đó khí tức uy nghiêm đáng sợ chuyển động liên tục cũng hiện ra từng cái từng cái màu đen hoa văn có vẻ âm mú gì thường thiên đồ yêu thi phát ra ngọn lửa ở tao nộ g khung sương chim ngưng sau khi tất cả đều dường như đã chìm biển lớn vô thanh vô tức biến mất rồi cảnh tượng khó tin xuất hiện khung xương chim u n g dương cánh bay lượn vòng quanh hơn mười đầu thiên đô yêu thi một cái xoay quanh đưa chúng nó tất cả đều bao phủ ở đen thui vầng sáng bên dưới những n à y thiên đô yêu thi ở mỗi lần hít thở trong n g a y mắt liền biến mất không còn t ă m hơi liền phản phất tử từ chưa từng xuất hiện bình thường mà khung xương chim u n g cũng chỉ một thoáng rút lui tựa hồ là pháp lực hoàn toàn tiêu hao đồng thời dương c ả n trong tay diên cốt mão ngọc phiến cũng có chút linh quang lở mở ra r ấ p dương c ả n túi đầu liếc mắt nhìn diên cốt mạo ngọc phiến không khỏi hơi nhúng mày chấm ngâm một lát sau đem cất đi cái này chiếm được minh thi cốc tu sĩ nguyên anh bảo vật ở phía sau đến nghiên cứu bên trong mới phát hiện cũng không thể kéo dài tác chiến nếu là thời gian dài đưa vào b ả n g bạc pháp lực thì sẽ tổn hại b ả o phiến sử dụng t u i thọ chẳng trách minh thi cốc người kia vẫn chưa trực tiếp lấy ra nay vẫn là dương càn được cây q u ạ sau lần thứ nhất ở trong thực chiến sử dụng không thể không nói uy lực xác thực không tầm thường không thể bản tọa thiên đô y ê u thi làm sao sẽ lập tức liền gần như diệt sạch các ô n tổ sư m ô i run cầm cập trên mặt tất cả đều là khó có thể tin tưởng giải ra vẻ bất kể là thiên đô yô thi vẫn là thiên đô thi hỏa đều là cực âm tổ sư tự huyền âm kinh trên ghi chép công pháp mà tu luyện thành dựa vào cái môn này vô thượng ma công ngăn ngắn mấy trăm năm liền thành loạn tinh hải tiếng t â m lửng lấy ma đạo cự tiêu bởi vậy cực âm tổ sư đối với thiên đô yêu thi có thể nói là có sung túc tự tin tu thành thiên đô thi hòa sau càng là tự nhận là không kém gì tu sĩ nguyên anh t r ù n g kỳ nhưng là hiện tại dương càn như một cây quạt đem đánh trở về nguyên hình cực âm tổ sư tự nhiên là có chút tan vỡ còn có hai cô yêu thi liền để ngươi nhìn một chút huyền hồn luyện yêu đại pháp lợi hại dương c à n liếc mắt một cái mới vừa tránh thoát một kiếp thiên đô yêu thi hai tay không có một chút nào d trong phút chốc hai cái ô sắc rắn nhỏ cấp tốc tự tay h áo bào bay ra hướng về cái kia hai cỗ y ê u thi thể thự bản c u ố n mấy vòng sau đó dương c ả n nhanh chóng trùng hơi điểm nhẹ một đoá nở rộ ô sắc hoa sen xuất hiện ở y ê u thi thể trên t r ậ t cánh sen cùng trướng to lớn địa hoa diệp một hồi đem toàn bộ y ê u thi cái bọc ở bên trong cơ câm tổ sư lúc này mới phản ứng lại thấy này kinh hãi vội vàng thôi thúc pháp quyết muốn y ê u thi tránh ra đây chính là hắn hiếm hoi còn sót lại hai cỗ thiên độ ê u thi nhưng chẳng biết vì sao vị này hoa sen bao vây lại ưu thi t r i để đứt rời cùng tâm thần của hắn liên hệ càng cũng không còn cách nào điều động, động. lần này cơ gâm tổ sư cả người mồ hôi lạnh ứa ra đ ỗ n g nhiên sắc mặt dữ thợn nghĩ tới điều gì là hắn cái môn này khắc chế thiên đô yêu thi bí pháp là hắn dạy cho ngươi dương càn không thể giải thích được nợ nụ cười mở miệng nói cơ gâm đạo hữu rõ ràng còn chưa m u ộ n à. vừa nói dương càn tay trái hư nắm một con tạo hình tinh xảo tiểu hồ lô xuất hiện ở trong tay chính là huyền q u ố c trụ sở l ư u kim hồ lô lẽ nào thật sự chính là hắn cơ gâm tổ sư phảng phất nghĩ tới điều gì hai mắt đột nhiên chừng lớn nhìn chòng chọc vào miệng hồ lô bùn một tiếng miệng hồ lô mở ra một v ệ c màu xanh lục tự trong hồ lô l ă n g l ă n g tràn g ra xoay quanh ở một bên cấp tốc ngưng tụ thành một cái không thấy rõ khuôn mặt quỷ ảnh chính là c ự c â m lão ma sư tôn huyền cốt thượng nhân tiêu xá lao nô bái kiến chủ nhân huyền cốt trong khoảnh khắc quỷ gối cái kia quỷ tu thân càng như người sống bình thường thì lệ sau khi liền không còn dư thừa động tác đứng lên đi dương càng thản như nói không cần đa lễ như vậy ngươi cần gấp thân thể bảo dưỡng quỷ tu thân cái kia c ự c â m thân thể giao cho mày ngươi có thể thỏa mãn huyền cốt thân hình bất biến từ quỷ ảnh bên trong lại lần nữa truyền ra trói hai tiếng lao nô thỏa mãn đến cửa điểm t ạ chủ nhân ban thưởng huyền cốt bóng người mông lung bất định phản phất bất cứ lúc nào đều muốn tán loạn bình thường thế nhưng đầu cái bóng cũng rất là linh hoạt địa nhìn phía cực âm tổ sư vị trí sau đó chầm rãi ngưng tụ ra một người tuổi còn trẻ khuôn mặt nhìn thấy phía này rung trên dáng d ố c cực âm tổ sư vong hồn đại mạo thời gian qua đi mấy trăm năm rốt cục lại lần nữa nhìn thấy chính mình nhân sư huyền cốt lao ma cực âm tổ sư nghiến răng n g h i ế n lợi sắc mặt dĩ nhiên là đặc sắc và phần phân hận hoán độc kiên kỵ do dự cuối cùng cả khuôn mặt mơ hồ xanh lên, lên. cực âm ta đồ nhi n o a n thật là không có có nghĩ đến lại có thể ở mấy trăm năm sau nhìn thấy ngươi ngươi cũng là thành một tên tu sĩ nguyên anh thật sự không phụ vi sư nhiều năm vun bón đáng tiếc ngươi hảo sư huynh cực h g u y ễ n không thể ở đây bằng không chúng ta thầy trò ba người liền có thể hảo hảo tụ tụ tập tới huyền q u ố t thâm trầm nói rằng trong giọng nói bao hàm thầy trò tình nghĩa chỉ là ngưng tụ ra trên mặt nhưng chút nào ý cười không có trái lại lạnh lùng vô cùng cơ c ô n tổ sư khỏe mắt c o giật tựa hồ là nghĩ đến một số không tốt hồi ức mấy trăm năm trước ký ức lại lần nữa dâng lên trái tim đang muốn mở miệm nói cái gì lại bị thiếu kiên nhận dương cản trực tiếp cắt đức không nên cùng hắn tốn nhiều miệng l ư ỡ i đi chiếm cơ thể hắn đem nguyên anh dâng ra đến dương càn trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên mà nói rằng lão nô tuân mệnh nhờ có chủ nhân đem này lịch đ ổ pháp lực tiêu hao hơn nữa bằng không lão nô muốn chiếm cứ cơ thể hắn là tuyệt không phần thắng thế nhưng dù vậy tính xin chủ nhân lợi dụng đích t à thần lôi áp chế lại cực âm lịch đ ổ pháp lực không phải vậy lão nô trong thời gian ngắn vẫn cứ không cách nào thành công huyền cốt xoay người cung cung kính kính đối với dương càn thi lễ như vậy giải thích cũng được ta liền g ú p ngươi một tay dương càn hờ hứng mở miệng sau lưng yêu dị từ vân xí、sí、phút chốc triển khai đồng thời cả người sấm xét lấp lóe nổ vang vang vọng không được cơ công tổ sư vừa thấy màn này trong lòng nhất thời chìm xuống đối phương lôi độn chi pháp từ lúc trăm năm trước hắn liền lĩnh giáo qua hiện tại lên cấp nguyên anh pháp lực tăng nhiều tình huống e sợ càng là khó có thể chạy trốn cơ công tổ sư tự nhiên cũng biết đại thế không ổn thế nhưng hắn hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết không kịp suy nghĩ nhiều dưới lão ma trong miệng phát sinh một tiếng thê thảm thét dài lập tức há mồn phun ra một viên đen kịp như mực vi mi nay hạt châu mới vừa hiện hình cơ n g lão ma liền cắn đầu lưỡi một cái chật một n g ụ n tinh huyết phun ở châu trên t i một một sử dụng tới này thần thông sau cơ công tổ sư cũng khôi phục mấy phần tự tin hóa nộp điệu ngắm nhìn dương càn cùng huyền cốt lập tức thân hình loáng một cái liền bao lấy còn lại ma khí hóa thành một đoạn ỗ hỏa bay lên trời thẳng đến cùng dương càn hướng ngược lại bao phủ ma đi một bộ muốn đoạt đường mà chạy dán vẻ sắp chết dãy ruộng dương càn nhìn thấy màn này trên mặt vẻ mặt càng lạnh lùng chương hai trăm năm mươi bốn đoạt xác Cơ biến huyền、cốt. tâm t thần hơi động một tiếng vang ầm ầm tiếng sấm còn chưa tiêu tan dương cằn đã ở một trận lóa mắt trong sấm xét đ ỗ n g nhiên biến mất tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt trực tiếp lấp lóe đến cái k i a m ộ t đoàn ố hỏa sau lưng ở hai tay trên mấy đạo thô to vô cùng màu vàng hồ quang b ư ớ c lên m ẻ nhót dương cằn cấp tốc vung một cái những này thô to màu vàng hồ quang ngay ở trong nháy mắt hóa thành một tấm t r ư ờ n g ba t r ư ợ n g tấm v n g lớn màu vàng kim đ ó đầu đem khổng lỗ ồ hỏa cho toàn bộ t r xuống đối phương thiên đô thi hỏa mới vừa tiếp xúc lưới lớn trên màu vàng hồ quang liền lập tức bị mất đi tiêu tan xì xì xì liệu lĩ còn không một cái hô hấp cũng đã hiện hiện ra lão ma bóng người trên mặt của đối phương còn dừng lại sợ hãi muôn dạng biểu hiện lão ma tâm bên trong cả kinh vội vàng đội quang đồng thời muốn lại lần nữa mạnh mẽ kích phát thiên đô thi hỏa để cầu một chút hy vọng sống có thể vẹn vẹn cắn răng chống đỡ chốc lát cơ c ầ m tổ sư liền rên lên một tiếng sắc mặt hơi trắng bật lên trong cơ thể hắn pháp lực bởi vì mới vừa điều khiển mười tám cụ thiên đô yêu thi lại lượng lớn sử dụng thiên đô thi hỏa duyên cớ, dĩ nhiên còn lại không nhiều căn bản là không có cách tiếp tục triển khai đại thần thông chính tâm thần hoang mang thời gian một đạo xanh mượt quỷ ảnh từ phía sau nơi nào đó bay vọt mà tới m à u xanh lục quỷ ảnh ở cửa c â m tổ sư trong đan điền một trận cười quái dị khiến lao ma chỉ cảm thấy cảm thấy thần hồn của tự mình đều phải bị đánh tan n à y vẫn là nhờ có chủ nhân áp chế lúc trước tiêu hao cửa cơm lịch đồ hơn nửa pháp lực lại lấy ích tà thần lôi hạn chế hắn lao nô tài có cơ hội sử dụng huyền hồn luyện yêu đại pháp đem đoạt xác đối với cửa cơm tổ sư hiện tại gián g dấp dương cằn cũng không cảm thấy bất ngờ trái lại nhàn nhạt mở miệng hỏi thành công có điều lao ma khuôn mặt bắt đầu điên cùng mặt mẹo hai mắt sung huyết tựa hồ đang cùng màu xanh lục quỷ ảnh dấy r u ộ như vậy cần thận kéo dài khống chế chưa từng nghe nói hắn thân thể run dậy lợi hại một bộ áo bào đen đã sơ mất đ ấ m tất cả đều là mồ hôi lạnh hắn chỉ kịp cảm giác được thấy lạnh cả người cùng cái k i a quỷ ảnh ung tùng vị khí vâng chủ nhân huyền cốt bận bịu đáp ứng một tiếng không dám thất lễ giơ tay vỗ một cái chính mình thiên linh cái không không cơ c ô n tổ sư sắc mặt t r ắ n g bệnh con ngươi hầu như muốn trừng ra viến mắt hê hê hê huyền cốt biết vâng lời khoe mắt dư quang liếc về đầy trời ích tà thần lôi màu đỏ nhạt con ngươi bên trong tràn đầy giật mình không thôi dương càn theo bản năng như mày nhìn chăm chú nhìn lại nhưng mà này hét dài một tiếng nhưng như là bị nắm cái cổ con vịt phát sinh âm thanh bình thường mới phát sinh tiếng thứ nhất hắn liền đột nhiên im mặt đi ngay lập tức đỉnh đầu ở một mảnh ô sắc linh quang lấp lóe bên trong một cái màu xanh đen trẻ con khuôn mặt dại ra xuất hiện ở trước người không trung thời gian uống cạn chén trà sau khi cực c ô tổ sư phút chốc ngựa đầu hét lớn một tiếng thân thể bốc lên nhiều loại không giống ánh sáng có màu bích lục cứu hỏa đen kịt quỷ vụ còn có lao ma tự thân tu luyện thiên đô thi hỏa dương c à n nghe vậy gật gật đầu lập tức phân phó nói đem cực c n g nguyên anh thả ra a Nhìn qua lướt q sau đó ở cơ cơm tổ sư kinh hãi gần chết thân sắc màu xanh lục quỷ ảnh cười quái dị một tiếng một mạch tiến vào hắn thiên linh cái bên trong cơ cơ cơ cơm tổ sư tấm kia hai mắt dài nhỏ tiểu tụy khuôn mặt càng biến thành một cái thiếu niên mi thanh dáng mục tú răng dấp thậm chí ngay cả trong đôi mắt con người cũng màu máu giảm nhiều b i ế n tại chiếm cứ cửa công tổ i sư thân thể tự nhiên chính là đối phương sư phụ huyền quốc thượng nhân cũng ở trong trước mắt lại sẽ màu vàng lưới điện cho hoàn toàn khép kín hắn không chút nào bởi vì một lần nữa nắm giữ thân thể mà có dị dạng ba loại không giống màu sắc ánh sáng dây dừa không rõ ở c ử công tổ sư trên người lưu truyền liên tục t r i để đem hắn gắn vào bên trong cửa công tổ sư tại đây ngăn ngắn trong nháy mắt t h i ệ t để biến thành một người khác c ự a gâm tổ sư thân thể chấn động mạnh một cái phản p h ấ t bị một luồng sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt xuyên qua sau đó đột nhiên cương trực ở tại chỗ không n ú c nhích màu xanh lục bị ảnh từ hắn thiên linh cái tràn vào dọc theo trong cơ thể hắn kinh lạc một đường trượt trước mắt liền biến mất ở hắn trong đan điển tiếng vang vừa mới kết thúc c ự a gâm tổ sư lại lần nữa ngồi thẳng lên lúc láo mang u y ê n bản thân hình cao lớn càng ải rơi xuống một đoạn nhỏ biến cùng tầm thường thanh niên không khác nhau chút nào bởi vì cái kêu màu vàng to lớn lưới điện chụp xuống sau càng không có lập tức vỡ ra được trái lại trong nháy mắt có rút lại h è cố đ ccc lặng lặng màu xanh đen nguyên anh đỉnh đầu đ u n g nhiên kim quang lấp lóe nguyên bản ba t r i ệ Dương chu vi x tả thần lôi lưới điện lập tức nhanh chóng co rút lại lên nhảy qua huyền cốt sau trực tiếp một lần nữa tổ hợp hóa thành lít nha lít nhít màu vàng hồ quang tạo thành một tấm ba thước kim mạng đón đầu hướng về màu xanh đen nguyên anh trục xuống Cực âm â tổ t sư h người thể chấn n đ ộ mạnh một huyền n không lộ ra cách hình nào người huyền hồn luyện yêu đại pháp cũng thật là cực kỳ không tầm thường vẹn vẹn dựa vào huyền hồn thân là có thể đoạt xác người khác dương càn trên giới đánh giá huyền q u ố t hiện nay dáng dấp vài lần cảm nhận được huyền q u ố t c ầ m chế trên người nhưng chưa biến mất trừ trong mắt vẻ kinh dị vừa hiện mà c ự a câm tổ sư tại đây giống như gào thét bên trong trong cơ thể phát sinh đậu hạt nổ vàng còn k ạ n tiếng tiếp theo lão ma thống khổ cong xuống thân thể hai tay che mặt thân thể tứ chi càng bắt đầu chậm rãi có rút lại lên đầy đủ quá thời gian đốt một nén hương sau một khắc khuôn mặt dại r a màu xanh đen trẻ con sớm đã bị huyền q u ố t lấy bí pháp khống chế hiện tại căn bản không phản ứng chút nào một lát sau liền bị bao thành một cái khổng lồ kim cầu dương càn thấy này không khỏi mặt lộ vẻ, vẻ mỉ cười p h o n g ấn nguyên anh đem x t tà thần lôi ngưng hóa thành mạng có thể nói là tu sĩ nguyên anh thiên nhiên khắc t ì n h đủ để ứng đối gần như sở hữu tu sĩ nguyên anh thuấn di thần thông có điều ngưng hóa thành mạng cũng không phải tu sĩ bình thường có thể làm được cho dù có người may mắn được một lạng tiệt kim lôi trúc cũng luyện chế thành pháp bảo nhưng không một không đem thần lôi coi như đối phó ma công t ạ n pháp đòn sát thủ nào dám dễ dàng tiêu hao huống hồ tạo thành lớn như vậy một tấm kim hình cung lưới điện không có lượng lớn kim lôi trúc x tả thần lôi căn bản là không có cách ngưng hóa thành hình coi như có tâm tư này cũng không có làm được bước đi này điều kiện ngoại trừ nắm giữ tiểu lục bình hàn lập bên ngoài, Cũng chính là dương Cản dựa vào ngũ Dương hành là vào dựa trước h ầ n bên lôi t o n g Ất Mộc Lôi Pháp, i thể quần quần không sinh quẩn quẩn ngừng sản đây í đích c h thần thần nhiều như tà trải tà Mà động năm lôi. lôi điều qua v ở kết đan ký lúc hắn bởi vì tu vi hạn chế còn không cách nào đem kim hình cung lưới điện điều động thuận buồn xôi gió thế nhưng hiện tại nguyên anh thành công thần thức t ă n g mạnh sẽ không có do dự nhiều như vậy chờ tu thành đệ nhị nguyên anh liền đi vùng đất cực tây tìm kiếm đại diễn thần quân bắt được đại diễn quyết sau ba tầng công pháp trong lòng như vậy nghĩ dương càn nhìn trước người cách đó không xa quả cầu ánh sáng màu và nóng g mặt lộ vài tia ý cười k h o á t tay một mảnh tử hà bắn ra đem kim cầu quyện trở lại trong tay nâng trong lòng bàn tay nhìn chỗ ố c lát, từng đạo từng đạo tinh tế kim hình cung sợi tơ đem kim cầu bao một tầng lại một tầng đầy đủ đem trong cơ thể í c tà thần lôi tiêu hao non nửa dương càn mới nhìn lại lớn mấy vòng kim cầu lộ ra vẻ hài lòng sau đó hắn không chút do dự tay trái một phen một cái bạch ngọc hộp xuất hiện ở trên tay đem kim cầu trong hộp ngọc b ị lại lập tức che lên lại từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra vài tờ cấm chế phụ không chẩn chờ địa kề s á t ở hộp trên dương càn ánh chừng một chút này hộp ngọc trên mặt lần nữa khôi phục t ư ờ n g sắc trận đem bạch ngọc hộp cho cất đi huyền cốt thấy thế lại lần nữa bịt g chủ nhân dĩ nhiên phong ấn cử cơm nguyên anh đợi đến sau khi luyện hóa thần công đại thành tung hoành loạn tinh hải ngay trong tầm tay tung hoành loạn tinh hải dương càn không tỏ r õ ý kiến hừ một tiếng đừng nói bên trong tinh hải tình cung song thánh còn có lục đạo con mụ điên chỉ cần ngoại tinh hải rất nhiều cấp mười đại yêu ta liền khó có thể thủ thắng tung hoành loạn tinh hải nào có đơn giản như vậy huyền cốt nghe dương càn lời nói sau ngượng ngùng cười gượng hai tiếng thật giống mới vừa vô mông ngựa đến chân ngựa trên chủ nhân không bằng để lão nô đi đón quản cử cơm đạo thế lực chỉ cần cái ba năm năm năm nhất định đem cử cơm đạo t ư ơ n n tất cả đều trình hợp đi ra là chủ nhân ngày sau đại nghiệp dễ làm chuẩn bị huyền cốt hai mắt xoay tròn xoay một cái tham giỏi như vậy hỏi dương càn hai mắt nhắm lại không khỏi nhìn c h ầ m c h ầ m huyền cốt nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn lên mai đến tận huyền cốt trong lòng sợ hãi rốt cục rời ánh mắt vẻ mặt tự nhiên mở miệng nói ngươi mới vừa sử dụng huyền hồn thân đoạt sắc cửa cơm láo ma thân thể e sợ còn chưa hoàn toàn củng cố vẫn là tùy tùng ta trở lại chờ dung hợp sao lại không khác thường đi đón quản cửa c m nào cũng không mượn vâng lão nô xin nghe chủ nhân mệnh lệnh huyền cốt chút nào vẻ kinh dị không có nói năng có khí phách địa đáp lại nói d hóa thành một đạo màu tím kinh hồng vụt lên từ mặt đất hướng về một cái hướng khác mà đi phía sau huyền cốt cả người bị đen thui ngọn lửa cái bọc tương tự lấy một cái tốc độ cực nhanh theo sát sau hai người mấy cái lấp l o e công phu cũng đã không thấy bóng dáng nào đó tỏa xa lại trên hòn đảo dương cản cùng tử linh hai người đứng ở một chỗ vách núi bên trên lẫn nhau trò chuyện cái gì huyền cốt đứng ở cách đó không xa cung kính mà chờ đợi dương đại ca ta từng lấy mười tên tốt nhất lô đỉnh để đánh đổi đổi lấy xích họa lao k h á y xuống núi không nga ước hắn lại đã sớm cùng từ cơm đảo cấu kết ở cùng nhau tử linh nga mi nhũ nhẹ khăn che mặt dương ớ i biểu hiện, tựa hồ h tựa có i h ĩ mà sợ vẻ. x í càn h hỏa lao l quái vốn g trong ư ờ i đạo, cùng ma thức, cũng không ngoài ý muốn. Dương cười ù n g cực cơm ma láo t h ơ n cũng g thức, ngoài Dương nhạt như vậy giải thích t ử linh lông mày nhưng không c o i u n g d u n g do dự chốc lát vẫn là k h ẽ mở môi anh đào mà nói rằng dương đại ca cái kia xích hỏa l a o quái có một sư phụ nghe nói đồng dạng là một tên ma đạo cao thủ ở mấy trăm năm trước cũng đã lên cấp nguyên anh kỳ người đem xích hỏa l a o quái cho đánh giết có thể hay không vì vậy mà c h ọ tên kia lão quái vợ thử linh khá là lo lắng nói rằng không sao ta tự có phương pháp ứng đối dương càn n h u n miệng cười hoàn toàn không đem việc này để ở trong lòng tử linh nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm đăm chiêu gật gật đầu sau vừa mới đem một đôi đôi mắt đẹp rời về phía vách núi bên dưới ở phía dưới có hai bên nhân mã chính đang giao chiến một phương lấy tuổi trẻ nữ tu vi chủ xem trang phục rõ ràng là d i ệ u âm môn đệ tử một phương khác t á m n g tên tu sĩ kết đan kỳ là chủ lực bên trong cầm đầu càng là nắm giữ kết đan hậu kỳ tu vi hắn bảy người đều là kết đan sơ kỳ ngoài ra còn có mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ mỗi một người đều là hình thể của trướng biến thành huyền âm kinh trên ghi chép sát yêu rằng rớp khiến huyền quốc cũng không khỏi nhìn có điều có dương càn tên này tu sĩ nguyên anh t ò a trấn này tám tên tu sĩ kết đan tự nhiên là sợ ném chuột vỡ đồ phân tâm không nớt vẫn chưa sử dụng toàn lực dám v ẻ chỉ thấy cầm đầu trung niên đại hán sắc mặt người tái nhuận tuy rằng trường ngũ quan đoan chính nhưng bây giờ đẩy mặt sát khí cùng t i ê m kỵ không biết tiền bối đến từ môn phái nào vì sao vô cớ tàn sát chúng ta ẩn sát môn đệ tử tại hạ mọi người nhưng cũng không có đắc tội tiền bối người trung niên hơi đánh lượng giữa trường còn lại không có mấy đệ tử biểu hiện âm trầm như nước như vậy đối với dương càn la lên dương càn nhàn nhạt quét tên trung niên nhân này một ánh mắt còn chưa nói chuyện đột nhiên giữa trường vang lên một thanh âm ít nói nhảm các người tất cả đều chết chưa hết tội càng là vẫn theo sát phạm phu nhân mạnh tính trường lao đột nhiên bay ra đoàn người cũng d ư ơ n g tay một cái thả ra một đạo dài khoảng một t r ư i n g ánh l ử a thẳng đến đối phương mấy người bay tới giữa trường lại một lần nữa lâm vào thế bí vách núi trên t ử linh n h ì n chăm chăm phía dưới mạnh tính trường lao trong đôi mắt đẹp h à n quang lấp lóe mở miệng giới thiệu dương đại ca người này cùng triệu trường lao bình thường đều là d i ệ u âm môn số tiền lớn mời mọc khách khanh trường lao chỉ là bình thường hắn tuy rằng tính cách không làm cho người thích lại sâu cư trốn tránh không nghĩ đến dĩ nhiên là ma đạo giàn tế rượu âm môn đã bị rót vào không ít muốn chương ấ n chỉnh lại cổ, không phải đơn giản n cổ, phải h lại kỳ vậy. d ư Càn Mặt k hai ô n nhìn g hề cảm xúc nhìn lướt q u m n trăm n h t năm mươi sáu hàn lê châu vâng chủ nhân huyền cốt cung kính ôm quyền tất cả cả người hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen trực tiếp nhảy một cái đánh về phía giữa trường họ triệu trường lao vị trí đang sợ hai vạn phần thần sắc một cây bước đem hắn tiêu thành cho tàn thế tiến công chưa ngừng ngọn lửa màu đen nổ tan mà mở lộ ra huyền cốt thanh tú khuôn mặt thế nhưng vẻ mặt nhưng là tản nhẫn vô cùng kha kha mấy người các ngươi tiểu bối từ cơ cơm tiểu nhi kia trong tay học được một chút da lông liền tự lập một phái xưng tôn làm tổ quả thực buồn cười liền để các ngươi nhìn huyền âm kinh uy lực thật sự huyền cốt cười gần một tiếng hai tay xoa một cái liên tiếp xuất hiện ba đạo đen kịt như mực quả cầu lửa thiên đ ô thi hỏa ngươi đến tột cùng là ai cùng cơ cơm lão ma là gì quan hệ sắc mặt của người trung niên sám trắng vô cùng âm thanh phát khô nói rằng càng kinh hãi có chút khản giọng thấy tình cảnh này huyền cốt cười gần một tiếng căn bản chẳng muốn trả lời trung niên tu sĩ thấy này nhất thời chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ xuyên thẳng qua nội tâm trên trán nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hắn ngước đầu nhìn lên đen kịt như mực ngọt lửa trong con ngươi tất cả đều là hoảng sợ cắn răng trung niên tu sĩ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng h ồ n hển một hồi trên người bốc lên hơn mười t r ư ợ n g cao sám trắng ma khí những ngày sám trắng khí cấp tốc quay c n g lên càng trong nháy mắt hóa thành một con phốt pho trắng lân to lớn mặt quỷ nay mặt quỷ mới vừa h i ệ n thế lập tức liền mở ra miệng lớn hung tận xông về phía trước nhưng là cùng lúc đó người trung niên phía sau mấy tên kết đan sơ kỷ tu sĩ bỗng nhiên hóa thành một đạo đạo thanh hoàng đột quang. về phía sau bay lên trời cao trong nháy mắt bay ra xa mấy chục trượng sau huyền cốt thấy này trong mắt h n g qua nói g l lên cái kia nâng màu đen quả cầu lửa địa tay hướng về phía đội quang phương hướng nhẹ nhàng ném đi màu đen quả cầu lửa tuột tay thiểm mấy thiểm hốt hóa thành một tinh tế ô hồng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung tiếp theo một cái trước mắt xa xa một đạo đội quang bên trong phát sinh một tiếng hét thẳng thanh cũng đằng đ i ệ a một hồi hóa thành một đoàn yêu dị h ấ c diễm sau đó ngọn lửa cấp tốc nhỏi biến mất trong nháy mắt ngoại trừ một cái ảm đạm cực điểm phi nào pháp bảo ở ngoài liền tất cả dấu vết hoàn toàn không có mặt khác hai đạo màu đen quả cầu lửa hầu như là đồng thời đến đem mặt khác bỏ chạy người đồng thời đốt thành cho bụi ký d i ợ u âm môn cùng với ẩn sát môn đông đảo tu sĩ dồn dập hít vào một n g ụ m khí lạnh sắc mặt khiếp sợ không giống chính là d i ợ u âm môn tương ứng tự nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trái lại ẩn sát môn đệ tử nhưng là từng cái từng cái sắc mặt trắng bệnh tuyệt vọng không nớt vách núi trên tử linh đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn phía huyền cốt trong tay ngọn lửa màu đen lộ ra vẻ khó mà tin nổi lập tức rời ánh mắt nhìn về phía dương càn bóng lưng người kia đến tột cùng là ai một thân thực lực vượt xa kết đan hậu kỳ tu sĩ thế nhưng là s ư n g hô dương đại ca là chủ nhân dương đại ca đến tột cùng là cái gì lai lịch đây thử linh ngơ ngác nhìn chằm chằm dương càn một đôi mắt càng sáng sủa ừ hiện tại trong lúc nguy cấp lại còn vọng tưởng một mình chạy trốn quả thực là ngu xuẩn người trung niên liếc mắt một cái mới vừa mấy người biến mất phương hướng ánh mắt kiên quyết liều mạng một lần ẩn s á t môn chúng đệ tử tập trung một chỗ người trung niên vẻ mặt trịnh trọng một tiếng thì thầm hai tay vừa bấm quyết trước người quỷ đầu gào thét một tiếng mở ra miệng đầy răng nanh hung ác đánh về phía huyền cốt cùng lúc đó ẩn s á t môn đệ tử pháp khí cùng pháp bảo cũng đồng thời bắn ra che ngập bầu trời hướng về đối diện rượu âm môn nữ tu phun ra mà đi rượu âm môn nữ tu cùng với mấy tên khách tình trường lão đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết h u ố n g hồ còn có dương càn vị này hàng thật đúng giá nguyên anh kỳ tân trang tọa c h ấ n càng là tự tin hơn gấp trăm lần dồn dập bắn ra đủ loại ánh sáng tiến lên liên tiếp trong lúc nhất thời các loại pháp khí pháp bảo đ a n vào với nhau dương càn chỉ là hai tay phụ sau mà không hề cảm xúc nhìn phía phía dưới tình cảnh lấy hắn lập tức thực lực và thân phận tất nhiên là sẽ không lại tự mình hậu quả đạo thủ giữa trường huyền cốt xem xét dưới trước mặt bay tới to lớn quỷ khỏe m i ệ người lộ ra trung niên nhất thời sắc mặt thay đổi thẩm thêu không tốt quỷ đầu quả nhiên dừng lại bất động đồng thời đầu lâu tùy theo cấp tốc bành trướng trong nháy mắt tầm một tiếng bạo l ệ c ra từ bên trong tung nhiên v t ra vô số màu đen ma viêm nhìn thấy mặt này sắc mặt của người trung niên trở nên hơi trắng xám nhưng ngay lúc đó hít sâu một hơi lộ ra một tia kiến quyết vẽ hắn dùng tay sau này nao trước dùng sức vỗ một cái một viên ngón cái to bằng hạt trâu từ giữa hai lông mày chậm rãi bỏ ra khéo léo linh lung trắng non nóng ánh tỏa ra bạch từng tia ý lạnh người trung niên không do dự nữa mạnh mẽ há mổm một đám mưa máu từ miệng bên trong p h ư n c ra đem này trâu gắn vào bên trong nhất thời hạt trâu xoay tròn xoay một cái sở hữu xương máu đều bị hấp sạch sành xanh, xanh tiếp theo bạch khí co rụt lại dâng lên sau khi hóa thành một đoàn đường tính khoảng một trượng to lớn b ạ t đoàn trói mắt trói mắt rất kinh người nhờ ngươi mở mang kiến thức một chút dùng biển sâu huyền tinh luyện chế ra hàn lê châu l khuôn mặt có vẻ giữ tận cực điểm sau đó hắn lấy tay chỉ một cái cái kia hàn lê châu miệng phun một cái nhanh tự phát quyết màu bạc chùm sáng khẽ run mấy lần sau một trận long long thanh tiếng hót lập tức vang lên thuấn mắt hóa thành một cái bát khẩu t h u màu trắng mang xả mạnh mẽ đánh về phía huyền cốt Ồ! huyền cốt trên mặt hơi lộ ra một chút kinh ngạc đồng thời dương càn âm thanh chuyển tới không nên tổn thương cái viên này hàn lê châu linh tính huyền cốt trên mặt hơi xứng sở lập tức nhanh chóng trả lời vâng chủ nhân hắn bả vai nhẹ nhàng r u lên phía sau thoắt ra bảy t á n có miệm chén hắc khí những hắc khí này linh hoạt c ự điểm trên không trung đánh cái l ă n sau sẽ cùng dạng hóa thành có vài hình tượng khác nhau lang hình yêu thú sau đó dương nhanh múa vớt hướng về bạch mãng bắn nhanh mà đi người trung niên thấy này hai hàng lông mày một hồi dựng thẳng hét lớn một tiếng mười ngón không ngừng gậy từng đạo từng đạo đủ loại pháp quyết không gián đoạn đánh tới bạch mãng trên người nhất thời mãng x à hai mắt ánh sáng xanh lục lợi lên đem thân thể một đĩa một đám lớn dày đặc màu trắng h à n vụ không một tiếng động phân l u n ra một hồi đem đối diện địa lang hình yêu thú trùng địa vô ảnh vô tùng đồng thời còn chưa bỏ qua tiếp tục hướng về huyện quốc cùng giút tới huyền cốt lúc này mới chân lộ ra chút ngoài ý muốn vẽ nhưng hắn vẻ mặt bất biến một tay ở trước người nhẹ nhàng v ạ c h một cái xì một tiếng một đạo dày đặc màu đen tường ánh sáng vụt lên từ mặt đất đem những người màu trắng hàn vụ tre ở bên ngoài không kịp người trung niên phản ứng huyền cốt hê hê hê một trận cười quái dị một con to lớn ô tay từ cái tia trắng xóa địa hàn khí bên trong bắn ra trong phút chốc liền đến bạch mãng trước người đem nó bắt được trên tay mạnh mẽ dùng sức sờ một cái nhất thời bạch mãng hình thể trời qua n g mây tạnh hồi phục hạt trâu bà thể chỉ là nó ở bàn tay lớn bên trong liều mạng lấp lóe cái liên tục phó xem xét nhìn trên tay hàn lê châu huyền quốc không có một chút nào lưu luyến đem nâng lên một chút thả vào không t r u n g vững vàng mà đưa đến dương c ả n trước người chương hai trăm năm mươi bảy tử linh hình dáng dương c ả n thấy thế không chậm trễ chút nào địa đưa tay một nhiếp đem hàn lê châu nắm ở trong tay không nói hai lời chính là há mồn phun một cái một luồng nhàn nhạt tử quang đem hạt châu c u ố n ở bên trong vẹn vẹn nháy mắt công phu hàn lê châu trên thần thức dấu ấn liền bị dương c ả n cho toàn bộ xóa đi đồng thời dương c ả n trong đôi mắt đột nhiên ánh xanh như ẩn như hiện nhìn chằm chằm hàn lê châu xem kỹ lên thế nhưng rất nhanh sẽ với trong mắt lóe ra vẻ thất vọng vẻ. cái gọi là b i ể n sâu huyền tinh tuy rằng nghe tới không hề tầm thường thế nhưng chân thực uy năng nhưng có chút bất tận nhân ý còn lâu mới có được trung niên trong miệng nói tới cái kia bản t h ầ n dị cũng là nếu thật sự là thiên địa khó tìm dị bảo lại ở đâu là một tên tu sĩ kết đan có thể tìm được đến ngay ở này tiểu một lúc thời gian huyền cốt dĩ nhiên đem ẩn sát môn sở hữu tu sĩ kết đan thiêu thành cho t à n người trung niên càng là thần hồn câu diện không chút nào lưu lại liếc mắt một cái chính trò chuyện thật vui dương cản tử linh hai người huyền cốt k h ỏ miệng có giật không có phi đội quá khứ trái lại truy sát nổi lên ẩn sát môn rất nhiều trúc cơ tu sĩ như mẹo v không chút hoang mang săn rít lên vách núi trên dương càng u ố t nhẹ to bằng ngón cái màu trắng tinh trâu ánh mắt lấp lõe t ử linh cái này hàn lê châu xem như là một cái không sai bảo vật người mà nhận lấy đi dương c à n phút chốc mở miệng đem hàn lê châu đưa tới sắc mặt càng là bạch bích không chút tí vết khiến người ta nhìn như bất thực yên hỏa địa tiên tử bình thường như mộng như ảo nguyên g i a o mỉm cười nợ nụ cười cùng tử linh đồng thời lén lút nói lặng lẽ nói cho nên nay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sau khi lớn lên từ linh hình dáng quần áo màu vàng ở ngoài da thịt mỡ đông như ngọc có mánh long、lanh. dương càn ngồi ở vị trí đầu nơi một mặt hờ hưng bưng ly tràn đem trong chén hương đ ù n g phân tán linh t r à nhẹ s u y ế t mấy cái tuy nói gốc rễ vẫn còn tồn tại thế nhưng như muốn bồi dưỡng ra đến sợ là cần hơn vạn năm lâu dài tử linh kinh ngạc nhìn lại lắc đầu nói dương đại ca không có công không nhận đ ộ c này hàn lê châu thực sự quá mức quý trọng ta không thể nhận dương càn cũng không khỏi hai mắt hơi mở con người tỏa sáng địa nhìn quá khứ tuy rằng bằng hắn lực lượng thần thức hoàn toàn có thể mạnh mẽ đột phá tử linh phép thuật nhìn thấy chân thực hình dạng thế nhưng ỉ vào thân phận mình hắn tự nhiên không có làm chuyện như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ cấp cao làm sao cũng không thể chỉ có một người phụ n nói tự linh một đôi đôi mắt đẹp còn mang theo ưu ván địa nhìn dương cằn một ánh mắt người này ác độc vô tình chiêu nào chiêu nấy trí người tử địa chính là huy cốt nhìn chăm chú nhìn lại nguyên giao cười không nói hóa ra là thiên lôi trúc dương đại ca tự nhiên có cần thiết ta tự nhiên là hữu cầu tất ứng coi như đem thiên lôi trúc đưa với dương đại ca cũng không có gì thứ này đối với tu sĩ tầm thường tới nói dường như vô bổ cũng không tác dụng lớn tử linh nghe xong hơi s ư n g sở đi xuống mới nhìn lại trong lòng hơi giật mình đã thấy bên trong một người chung quanh săn giết tẩn sát môn đệ tử hầu như là trong chớp mắt liền diện một người lập tức dĩ nhiên không có ẩ n sát môn người sống tử linh nhìn dương cằn một ánh mắt sau đó k h ẽ thở dài một cái nói rằng ta chỉ là làm sao cũng không nghĩ đến nguyên giao ngươi cùng dương đại ca lại là như vậy quan hệ dù sao xem những này thuộc tính một tài liệu quý giá ngoại trừ luyện chế một ít đặc thù pháp bảo ở ngoài bình thường đều là làm pháp bảo chủ nguyên liệu dùng hơn nữa ta ta diệu âm môn chiếm được cái kia hai tiểu tiết thiên lôi trúc có điều chỉ có dài khoảng mấy tấc chính là luyện chế một cái truy thủ e sợ đi tới tạp chất sau cũng không đủ dùng tên thiếu nữ này cổ tay trắng ngần nơi chán t r u n g vào một đại hai tiểu ba cái tinh xảo phát sáng vòng vàng dung nhan của nàng nghiêng nước n g h i ê n g thành dường như một bức tinh xảo bức tranh dần dần mà bày ra ở trước mắt tử linh im lặng địa ngồi ở chỗ đó thật sâu đang trầm tư trong t r ò n g mắt của nàng lập lòe một loại khó có thể nói nên lời tâm tư tử linh tay ngọc nhẹ phẩy quá hai gò má phản phất là thanh phong xẹt qua mặt hồ gây nên một mảnh nhẹ nhàng vỡ sóng dương c à n mỉm cười gật đầu khắc khắc dương c à n không khỏi sờ s tử linh khỏe môi k h ẽ n h nết phát họa ra một cái duyên dáng mỉm cười khẽ mở môi thơm âm thanh nguyện như thanh tuyển nói rằng dương đại ca tử linh cùng trăm năm trước lẫn nhau so sánh nhưng là có cái gì không giống sao dương càn nhưng k h o c tay khỏe miệng mang theo một tia cười n h ạ t nói không đ ổ i phía dưới chiến đấu đã kết thúc chúng ta vẫn là về thiền tinh thành lại thương nghị đi đó là một tấm đủ để khiến n h ậ t nguyện thất sắc thiên địa cùng say dung nhan dương càn đương nhiên sẽ không làm mất thân phận đi nghe trộm nhìn tử linh dung nhan tuyệt thế không cảm thấy mở mang tầm mắt nếu là dương đại ca từng nói ta tất nhiên là không có dị nghị tử linh trong con người né qua vẻ khác lạ không chút do dự mà nói rằng chính là nguyên giao nữ tử này thiên tinh thành xa tanh giống như tóc đen áo choàng vung xuống tướng mạo x i n h đẹp tuyệt trần tuyệt tục lầu ba tinh thất bên trong tử linh thật lòng giải thích vài câu tay trắng nhẹ nhàng vung lên tựa hồ muốn lấy ra cái gì nếu là có gì phân phó dương đại ca cứ việc nói đi ra chính là một tấm bàn gỗ tử đàn tử cùng với mấy thanh cổ kính ghế mây đứng hàng trong phòng còn vị trí cạnh cửa sổ nhưng là bảy mấy b ồ n cây xanh làm tô điểm mắt thấy miền cốt đã giải quyết sở hữu kẻ địch thuận miệm dặn dò vài câu sau mọi người đồng thời hướng về thiên tinh thành phương hướng mà đi tử linh thật sự là thông minh hơn người kỳ hì tử linh n g a y xong k h ẽ che môi miệng địa cười nói dương đại ca không chỉ có thực lực siêu tuyệt hơn nữa tài hoa tung bay có thể nói văn võ song toàn đối với nguyên giao t ớ i nói chuyện như vậy đúng là bình thường dương càn tinh tế đánh giá tử linh hình dáng trong mắt mang theo vẻ tán thưởng khen n g h i ê n g nước n g h i ê n g thành g á n g v ẻ hoa nhường nguyện thẹn chi dung dương càn khẽ mỉm cười giải thích thực ta ở thiên tinh thành diệu âm môn trụ sở nghe nói ngươi trước đây không lâu được tam đại thần một, một trong thiên lôi chút đối với loại này thiên địa linh không có chút hứng thú liền lấy hẳn lê châu thành tựu trao đổi đi ở bên trái một cô thiếu nữ không chỉ lộ da trắng như tuyết tay trắng cùng chân bóng bắp chân càng còn chút nào d à y không có m ặ c để trần một đôi chân ngọc vấn đề này thực sự dương c à n trong lòng sớm có đáp án tử linh cũng đã đến nơi này sao còn chưa hiện lộ dung nhan từ đây nguyên g i a o c ư ờ i treo nói đối với tử linh một tia tâm ý nàng trước tử dương c à n trong miệng thì có suy đoán hiện tại càng là t ử lâu xem ở trong mắt tử linh lời còn chưa dứt nợ nụ cười xinh đẹp nàng g á i kia thần bí màu tím khăn che mặt hơi rung động cứ việc che khuất nàng dưới nửa tấm mặt nhưng không cách nào che lấp đi nàng đặc biệt bị l ự trước mắt tử linh từ lâu không phải hắn trong ấn tượng cái kia ng đây là một tên xem ra mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ có điều nàng lúc này nhưng không có cùng dương càn tiếp lời ngược lại cùng một tên đầy mặt l ư ỡ i biếng thái độ xa lạ thiếu nữ nóng bỏng trò chuyện cô gái này trên người mặc quần áo màu vàng sắc mặt như bạch ngọc xinh đẹp đáng yêu một đôi đôi mắt sáng đại mà trong suốt mặt mỉm cười thỉnh thoảng mà nhìn dương càn sắc mặt có chút phức tạp vâng trán hơi đổi nhìn nguyên dao xinh đẹp r u n g nhan tử linh suy tư một lát sau bỗng nhiên nâng lên trắng đón tay ngọc h ư ớ n về trên mặt nhẹ nhàng p h t một cái cùng với thiên tinh thành bên trong tinh cung hộ vệ ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì đúng rồi dương đại ca suýt chút nữa đem chính sự quên đi tử linh tử linh hơi s ữ n g sở đột nhiên trong lòng hơi động nàng vỗ một cái túi chứa đồ vỗ một cái bên hông màu tím cái túi nhỏ hóa thành một đạo ánh huỳnh quang ở giữa không c h u n g pháp phới đã xoay quanh một vòng sau khi rơi xuống bàn gỗ t ử đàn tử trên hiện lộ ra một cái kỳ quái hộp dương càn nhìn lại xem ra theo bản năng nhữ mày hóa ra là cao ngọc thiên lôi trúc xác thực cần dùng đến đó vật bảo tồn nguyên à y hộp h xem ra k ô n phải một không phải vàng, lại không không như là ngọc thạch loại hình đồ vật chế thành, toàn thân hiện lại giống loại một vật toàn trong vàng, ngọc ngửa là đồ s ố t một tầng nhàn nhạt thanh vẻ, vào còn nhàn n dựa g hạ. u giao cũng là khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ tò mò nhìn sang nàng trước đây nhưng là nghe đều chưa từng nghe tới cao ngọc tên tuổi điều này giải thích vật ấy hẳn là hy hữu cực điểm đồ vật phòng chừng quý giá dị thường không khỏi tinh tế đánh giá tử linh cười tủm tìm mở miệng nói dương đại ca quả thật là kiến thức rộng rãi ta cũng là trước đây không lâu mới biết nhìn thấy nguyên giao đăm chiêu g á n dấp tử linh mím mím môi anh đào đối với nàng giải thích cao ngọc loại vật liệu này tuy rằng tên bên trong mang ngọc nhưng trên thực tế cũng không phải là ngọc thạch cũng không liệt ngũ hành bên trong cũng chỉ có vật ấy có thể thời gian dài bảo tồn cái kia thiên lôi trúc mà không sợ linh khí tiết ra ngoài nguyên g i a o đâm chiêu gật gật đầu vật ấy làm cho nàng lại mở ra một lần tầm mắt sau đó tử linh đã dôi ra một cái hành n ộ n ngón tay như ngọc trên đầu ngón tay loay lên một hạt to bằng đ ầ u tương ánh sáng xanh lục hiện lên ở trên sau đó nàng không chút do dự hướng về cái kia trên nắp hộp hơi điểm nhẹ ánh sáng xanh lục cùng trên cái hộp thanh hà đụng vào xúc sau phát sinh đùng đùng một tiếng nhẹ nhàng nổ vang nhất thời hào quang biến mất không còn một ngống nắp hộp tự mình từ từ mở ra d ư ơ n g đ ạ i c a n à y t h i ê n lôi trúc đào t ạ o lên k h á là khó k h ă n t a là không g i ú p đỡ đ ư ợ c g ì Tử Linh đem thiên lôi trúc t h ả l ạ i cao n g trong ọ c hộp, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái đưa đến dương càn trước mặt trong hộp càng là ngăn ngắn một đoạn phổ thông cấu trúc dài khoảng hai tấc ngón tay hút độ lớn còn mang một điểm rõ ràng héo rút sợi dễ xem ra lại còn cùng bình thường cây trúc không có gì lớn khác nhau Hai nhân, nhiên nhìn thiên hồ tình giai ra, sau, tựa lôi vị cũng Dương Càn tâm tự bắt trúc rất tốt được là ở hôm nay ta tâm tình rất tốt m à y hai người ở trên tu hành có thể có cái gì không rõ địa phương đều có thể hỏi đến nguyên giao nghi hoặc mà liếc nhìn tử linh lại vầng c h á n hơi đổi nhìn phía dương càn phát hiện hai người vẫn chưa có chút vẻ kinh dị không khỏi thức thời không có hỏi lại lên tiếng dương càn hai tay bình phùng vật ấy đặt đầu gối trên con mắt hơi khép thần thức rất nhanh chìm đắm bên trong tử linh đồng dạng bận bị quản lý rượu âm môn công việc ở nguyên anh kỳ khách khanh trưởng lao tin tức thả ra sau mong muốn gia nhập rượu âm môn nữ tu không tính toán bên trong còn có một tên gọi là văn tư nguyện thiếu nữ lấy khuôn mặt đẹp đẽ thon thả hoa thái dáng người bị tử linh vừa ý. thu làm tiếp thân hầu gái tử linh hiển nhiên rõ ràng nguyên giao không rõ k h ẽ cười một tiếng đem này giữa hoàng giữa lục khô trúc kẹp ở ngón tay ngọc trong lúc đó sau đó tay ngọc một phen trong một cái tay khác có thêm một cái hóng ánh bắn ra bốn phía truy thủ dương cằn nắm lên hộp nhìn chằm chằm bên trong hộp thiên lôi trúc cái kia giữa hoàng giữa lục thiên lôi trúc trực tiếp mở miệng nói rằng không sao ngươi cũng biết ta vốn là có kim lôi trúc p h á t bảo này thiên lôi trúc tuy rằng hiếm thấy thế nhưng đối với ta mà nói nhưng không tính cái gì vật ấy đào tạo vấn đề cũng không phải đại sự gì ta là có cái khác diệu dụng mà trước tiên quen thuộc kỹ càng môn bí phát này không phải là một sớm một chiều liền có thể tu thành dương càn tự lẩm bẩm địa bàn ngồi trên bồ đoàn bên trên con ngón tay búng một cái quay về động phủ chu vi lại lần nữa đánh ra mấy đạo pháp quyết bố trí xuống một cái đơn giản ngăn cách trật pháp có điều ở thiếu nữ đánh bạo hỏi ra lời ấy sau dương càn hời hợt mấy câu nói liền bỏ đi nàng nghi ngờ vui mừng khôn x i ế t sau trực tiếp nói rõ đem toàn bộ rượu âm môn đều đồng ý giao cho dương càn thành t ự u thuộc hạ t ô n g môn ta hàn sư đệ khi ta tự tay đem cái này chưa đào tạo hoàn thành t i ê n lôi trúc giao cho ngươi ngược lại muốn xem xem ngày sau ngươi lấy ra bảy mươi hai trôi thanh trúc phong v ậ n kiếm lại nên làm gì đối với ta giải thích kim lôi trúc lai lịch đây dương càn nâng cao hộp ngọc trong lòng như vậy xa xôi nghĩ đến đối với này tử linh đúng là t h ở pháo nhẹ nhõm là một tên nguyên anh kỳ cao nhân có hay không còn nguyện ý trên danh nghĩa rượu âm môn trường lão liền ngay cả tử linh đều có chút không bao n h i ê u tự tin dương đại ca ta gần nhất tu hành thời gian ngẫu nhiên gặp một đạo bình cảnh nên làm gì sau đó nguyên giao có cảm mộ quyết định bế quan tu hành một quán thời gian ken vang lên trong trẹo tử linh dùng dao nhanh chóng hướng về cây trúc dùng sức chém một đòn ở lưỡi dao tiếp xúc trong phút chốc cây trúc mặt ngoài càng nổi lên một đạo tinh tế hồ quang đem thủy thủ lập tức đàn hồi ra nguyên giao đôi mắt đẹp sáng lời lập tức ngưng thần hướng về trong hộp nhìn tới nguyên muốn cùng tử linh n g a y vậy nhất thời mắt lộ ra vẻ hưng phấn nhìn nhau sau khi không chẩn trừ nữa địa x i n mời gọi dậy đến dương c ả n như vậy chỉ điểm tự nhiên là để tử linh thiếu nữ động lòng cũng do dự hỏi ra sự lo lắng của chính mình dương c ả n sau khi thấy được còn thoáng kinh ngạc đánh giá văn tư nguyệt vài lần làm cho này nữ kích động và phần cho rằng bị nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão coi trọng liền muốn một bước lên trời thế nhưng dương càn nhưng chỉ là nhàn nhạ Căn có Cản chút c bản không có dư thửa tâm tư. Dương Cản tự nhiên là không thửa dư do dự tư. tâm tự từ là h ố i biểu thị tiếp thị tục đại ả m nhiệm một khanh trưởng Lao Chi danh liền có thể. Một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ danh, cũng đầy đủ kinh sợ bọn khách Chi thể, huy kỳ có Lao tu đầy sơ sĩ sợ đủ đ o trích. Nguyên g a o cùng n tử l i hắn liếc m t h nhau, ì n k h hề ô n g có một t i ế n g đ ộ n g giao、lưu. Đối đai lưu. đan hắn kết sau tìm kiếm p h á p bảo vật liệu chính là đệ nhất chuyện quan trọng vì vậy dương càn mới lập tức tìm kiếm rượu âm môn từ tử linh trong tay bắt được thiên lôi trúc Nguyên g đường đường sau đó không lâu dương càn độc phụ chuẩn bị nghiên cứu đệ nhị nguyên anh cách luận chế đây chính là tam đại thần một, một trong thiên lôi trúc nguyên giao xinh đẹp trên mặt hiện ra vẽ thất và vẽ dương càn từ lúc đi đến thiên tinh thành sau liền tương âm thầm hỏi thăm thứ ba mươi chín tầng độc phụ quả t h ự công có một t phát à này chính là là thời kỳ thượng cổ một tên ma đạo cổ tu lưu không chỉ khẩu quyết tối nghĩa t h t bảo hơn nữa những câu toàn cơ ẩn hàm diệu nghĩa coi như là dương càn thông thức nhiều loại thượng cổ văn tự cũng là hầu như từng chữ đến thể ngộ quá trình trầm trầm vô cùng thậm chí dương càn đều có suy đoán môn công phát này không nhất định chính là tên kêu ma đạo cổ tu sáng chế rất khả năng là thời kỳ thượng cổ Mà giới xâm lấn l ú chương một hai trăm năm mươi chín hàn lập kết đan bao trừ t ạ p nghiệm dương c à n tiếp tục xem lướt qua trong ngọc giản bí pháp khẩu quyết mười ngày thời gian rất nhanh trôi qua hắn cũng là vẹn vẹn h i ể u thấu đáo này bí pháp một phần rất nhỏ mà thôi thế nhưng đối với cái môn này huyền m â u hóa anh đại pháp nguyên lý dương c à n nhưng là gần như lý giải công pháp này xem ra xác thực có chút xem đạo môn nhất khí hóa tam thanh bí thuật bên trong đến cùng có bao nhiêu khác nhau dương c à n chưa bao giờ tiếp xúc qua đạo môn đệ nhất huyền công m ạ n mây tự nhiên không cách nào biết được tuy rằng một khi tu luyện mã thành liền có thể nắm giữ hai cái hoàn toàn độc lập nguyên anh tuy rằng có chủ phụ phân chia nhưng bất luận cái nào nguyên anh bất ngờ tiêu vong một cái khác cũng có thể tiếp tục bình yên địa tồn tại chỉ có điều như có chuyện chính là chủ anh đệ nhị nguyên anh liền muốn hao tổn rất nhiều nguyên khí mới có thể chậm dai chuyển hóa thành chủ anh tồn tại nhưng nếu đệ nhị nguyên anh bị hao tổn thì lại chủ anh chịu được ảnh hưởng hầu như có thể lơ là may m à dương càn thần thức mạnh vượt xa cung cấp xâm chiếm cùng xóa đi nguyên anh lúc hung hiểm có thể rơi xuống thấp nhất chính là bởi vì này dương càn mới ở nhiều lần cân nhắc sau lựa chọn cực âm lão ma nguyên anh thứ ba mươi chín tầng dương càn lấy thần thức cảm ứng được lập tức linh khí biến hóa khu vực hơi ngạc nhiên sau khi làm như nghĩ tới điều gì lộ ra một vệch không thể giải thích được ý cười này không phải là một sớm một chiều việc dương càn khe to mày năm cái này thẻ ngọc màu xanh yên lặng mà thở dài t r ậ n chuẩn bị tiếp tục chìm đ ắ m ở bí thuật nghiên cứu bên trong kết đan lại có người kết đan hoàn toàn không cần lại tu luyện hóa thân thứ hai liền có thể ở cùng người chính tạ tranh đấu lúc đại chiếm không ít tiện nghi còn có thể sử dụng nhiều loại uy lực không nhỏ thần thông bảo mệnh cơ hội cũng hơn xa phổ thông đơn anh tu sĩ đồng thời không cần lo lắng hóa thân phản vệ nguy hiểm vốn tưởng rằng lần bế quan này ít nói cũng phải mấy năm mới gặp kết thúc vậy mà vẹn vẹn quá hơn tháng thời gian thiên tinh thành bên trong một lần dị tượng biến hóa càng là để dương c à n trực tiếp xuất quan cả kinh phủ cận sở hữu tu sĩ bất kể là trải qua vẫn là là ở lại phụ cận đều dồn dập chú bộ không chức hoặc đi ra đậu phủ hướng về dị tượng phát sinh địa phương vẻ mặt kinh ngạc phóng tầm mắt tới duy nhất có thể được phương pháp cũng chỉ có xâm chiếm hắn tu sĩ nguyên anh nguyên anh đem đối phương nguyên anh thần thức xóa đi đang dùng chính mình thần thức đem này nguyên anh đồng hóa mới có thể nắm giữ đệ nhị nguyên anh bọn họ hướng hàn lập động p h ụ phương hướng xem xét một ánh mắt sau có bất động vẻ mặt có, có chút ó c hư vấn còn có cao mày xâm chiếm cùng xóa đi nguyên anh thần thức pháp quyết cùng thủ đoạn ở trên thẻ ngọc ghi chép rõ rõ ràng g i n g nhưng nguy hiểm to lớn tỷ lệ thành công chi thấp dĩ nhiên là không cần nhiều lời hóa thân vừa thành một thành. là có thể trở thành chủ thể ở ngoài chân chính đệ nhị tồn tại trong lòng như vậy suy nghĩ dương càn không khỏi hai mắt l ó e lên nhớ tới chữ vật linh giới bên trong bị phong ấn lao mang nguyên anh dương càn đang suy nghĩ một phen sau trực tiếp từ bỏ thân ngoại hóa thân ý nghĩ này chỉ là lúc này hà lập trong mắt tinh mang biểu lộ trong lúc phất tay đều có lớn lao khí thế phản phất thay đổi một người như thế thứ ba mươi chín tầng một cái nào đó động phụ bên trong mật thất cổng lớn ẩ m ẩ m mở ra lại ngưng tụ đệ nhị nguyên anh tự nhiên không có đệ nhị kim đan có thể nát cũng không có nhiều như vậy thời gian tiêu hao đệ nhị nguyên anh một khi tu luyện m à thành là có thể lựa chọn một bộ tốt nhất tu sĩ thân thể dung hợp bên trong tu thành hóa thân đồng thời đồng hóa sau khi hoàn thành bởi vì cực cấm lão ma tu hành ma công duyên cớ có thể lần thứ hai tinh tiến huyền âm kinh các ma công cùng với tương lai phạm thánh chân ma công ngày sau dù cho qua lại tiến vào ma giới cũng không cần lo lắng ma k h í xâm lấn nguy hiểm đối phương tu hành huyền âm kinh càng bị huyền hồ n luyện yêu đại pháp khắc chế ở đồng hóa trong quá trình có thể mang nguy hiểm rơi xuống thấp nhất làm nắm giữ đệ nhị nguyên anh lúc nay huyền mộ hoa anh đại pháp coi như sơ thành cho dù bản thể tan thành mây khói chỉ cần hóa thân vẫn còn tu sĩ vẫn là tồn tại đồng thời phụ cận hơn trăm dặm từng tia từng tia linh khí tất cả đều điên cùng giống như hướng về tòa động phủ này tụ tập quá khứ cũng hình thành mắt trần có thể thấy linh khí đại vòng xoáy nhất định phải đem đệ nhị nguyên anh ký ức xóa đi lại tiến hành đồng hóa điểm này cũng là dương càng cực kỳ coi trọng kha kha kết đan rốt cục kim đan đại thành rồi nhìn ngó bên ngoài mật thất tất cả cùng cùng với bên cạnh người, người này bỗng nhiên ngựa đầu bắt đầu cười lớn càng mơ hồ lộ ra long n â m hổ khiếu thanh âm tuổi thọ năm trăm năm ta rốt cục cũng là một tên tu sĩ kết đăng kỳ hàn lập hưng phấn dị thường bắt đầu thu dọn tóc của chính mình vừa đi vừa tự nói ngay nào đó thứ ba mươi chín tầng một cái nào đó động phủ bầu trời đ ỗ n g nhiên mây đen ép đỉnh rán bạc mùa tung sắc trời đột nhiên đại biến lên vì lẽ đó vì mau chóng bắt được đại diễn quyết đồng thời không bị đại diễn thần quân bí thuật khống chế dương càn chỉ dự định tu hành đệ nhị nguyên anh môn thần thông này mà không phải một lần nữa luyện chế thân ngoại hóa thân hóa thân phản p h ệ các loại ví dụ ở nhân giới linh giới thậm chí ma giới đều không đúng cái gì hiếm có yêu thích việc hơn nữa dương càn là muốn tu hành luyện thể thần công hoàn toàn không có dư thừa tài nguyên lại luyện chế một cái tùy tùng tự thân tu vi còn có phản vệ nguy hiểm hóa thân nếu là ngày sau gặp phải khắc chế nguyên anh phát môn hoàn toàn có thể mang đệ nhị nguyên anh tung để ngăn chặn thái nạn ngược lại sẽ không ảnh hưởng chủ nguyên anh tu vi bóng người loại lên một cái tóc thai bù s ù không thấy do khuôn mặt người từ mật thất bên trong đi từ từ đi ra bên cạnh còn theo một người đàn ông cao lớn bóng người từ dơ loạn bùi tóc trong lúc đó lộ ra khuôn mặt chính là mấy chục năm trước bế quan ngưng tụ kim đan hà lập nếu là tự mình ngưng tụ một cái tân nguyên anh h i ệ n nhiên là không quá có thể được tu sĩ bình thường qua ngưng kết thành chủ anh đều là tiêu tốn vô số năm tháng mới may mắn tái đan thành công rất nhiều tu sĩ n ơ ngác nhìn tình cảnh này trong miệm lẩm bẩm tự nói t r ê n mặt biểu hiện khác nhau muôn màu muôn vẻ cực điểm đồng thời trong thành đông đảo kết đan kỳ trở lên tu sĩ tuy rằng không nhìn thấy này phong vân biến sắc t h i ê n tượng nhưng cả tòa t h i ê n tinh thành linh khí dị thường vẫn là chạy không thoát bọn họ thần thức mạnh mẽ cảm ứng sau một khắc không gặp có bất luận động tác gì cả người cứ thế biến mất ở động phủ dương càn bỗng nhiên mở hai mắt ra một đạo tinh quang bắn phá mà ra một bữa cơm địa công phú sau hàn lập từ trong phòng ngủ đi ra lúc tơi cười rặng rỡ lần nữa khôi phục mấy chục năm chức dung mạo cùng trang phục vẫn là một bộ hai mươi hứa tuổi thanh niên rằng r ớ chính là không biết dương sư huynh lập tức ở nơi nào ta kim đan thành công vẫn đúng là muốn cùng dương sư huynh luận bản tỉ thí một phen hàn lập lập tức kim đan thành công nhớ tới dương cản đã từng khung cảnh chiến đấu không khỏi có chút nóng lòng muốn thử Trước trước tiên thanh quyết trên thanh trúc tay, dù cho dương sư tu đạt kết ta một trận Sư Dương Sư chế chỉ cần cái cho chừng cũng có chiến lực sợ. Huynh Hàn khiếp pháp phong Huynh hậu không luyện nguyên lần Vẫn nói, vân đến đan nói gặp Lập lại, là lại kia kiếm kiếm vi kỳ, bảo ở dù Đủ để quét ngang đồng cấp tu sĩ. Có điều, được quét tu muốn tìm t ngang cấp Có sĩ. hàn í c h hợp pháp bảo t i liệu l ệ u y chế, nhưng lập à nào một vấn v Nên dụng đề. sử loại t liệu luyện chế h á p bảo, s chính c cố phải phen. nghĩ Hàn gắng suy nghĩ một phen. Hàn lập chính đang trong phòng ngủ âm thầm suy nghĩ thời gian trên mặt đ ỗ n g nhiên vẻ mặt hơi động xoay người đi ra ngoài khi hắn đi đến đóng kín nhiều năm chưa từng giải phong động phủ cổng lớn lúc liếc mắt liền thấy ở động phủ trước cấm chế bên trong có bảy tám đạo màu sắc khác nhau bữa chuyền âm chính như con ruồi không đầu như thế khắp nơi loạn đục vải thấy cảnh này hàn lập hai hàng lông mày vẫy một cái lấy ra lệnh cấm chế bài đi ra m những u n nhất một cái thu tự, cái thời ngày y truyền bữa âm tất cả đều âm cả đại xá i ố n như bay vụt đến trong g h bay tay. vụt n không nơi n lập hề rời đi à mà là không chút bữa i cái kiểm ế n từng lên. n sắc tra h n này g truyền âm gần một nửa là ở tại phụ cận tu sĩ kết đan kỳ phát tới chúc mừng nói như vậy một bộ phận khác càng làm mấy cái to nhỏ tổ chức mời chào nói như vậy có đồng ý lấy khách khanh trưởng l á o hư vị vị lấy chờ có thì lại dùng kỳ chân dị bảo thành tựu i mướn chi phí còn có một cái dĩ nhiên vừa mở miệng chính là biếu tặng tuyệt sắc tỷ nữ một đôi thành tựu mời chào lễ vật ngay đến mấy cái này nội dung hàn lập âm thẩm trận mắt khinh thưởng những tu sĩ kết đan kỳ đó bữa truyền âm Khách khí trở về một hồi ở ngoài, những ngoài, người ở tiếng o nhỏ tổ chức thì tổ l ạ trực t i p từ chối. h k ô nói gì lắc lắc đầu, ho à là n nhưng không có hứng thú gia nhập cái gì tổ chức. Đang muốn Lập thú chức. gia gì có cái tổ x a sau y người đậu phủ, sau một khan ắ Khắc khắc. c cả Hàn nhưng hồn lạnh ho h vong người băng lên. tiếng Lập bạo, đại k Một thanh âm từ hàn lập phía sau chuyển tới một luồng bàng bạc tu vi khí tức mơ hồ tiêu tán khiến cứng ở tại chỗ nguyên anh k ỳ cao nhân hàn lập trong đầu né qua một ý nghĩ cả người pháp lực co rút lại phía sau lưng mồ hôi lạnh chặt c h tâm tư nhanh q a y ngược trở lại hàn sư đệ chớ hoảng sợ một đạo ôn hòa ôn hòa nam từ tiếng Chạy vào hàn lập trong t hai n g h e cái kia quen thuộc vô cùng ngữ khí hàn lập trong đầu lập tức sơ cứng chốc lát hai mắt đột nhiên t r ợ t tròn phản phất nghĩ tới điều gì khó mà tin nổi chụp sự tình đ ỗ n g nhiên xoay người hàn lập khó có thể tin tưởng nhìn sang đã thấy một tên h ắ c y c ẩ m bào tuấn l ã n g thanh niên đứng ở động phủ cửa nóng nhìn lại đây mày kiếm mắt sao k h í vũ hi ê nang n g không phải sư huynh của h ắ n dương càn thì là người nào non nửa một chút sau khi hàn lập mới phản ứng được cả người kinh hãi gần chết chợt mắt mồm chợt liên tục nhiều lần xác nhận một phen sau khi mới do dự mà miệng dương sư huynh dương càn mìm cười gật đầu hàn sư lệ trà, trà đây n h là cựu huyền bích đặc trả không chỉ có vị tuyệt hảo dư vị vô cùng hơn nữa sau khi dùng có thể đối với đột phá kết đan trùng kỳ bình cảnh có nhất định phụ trợ hiệu quả nên có thể rút ngắn hai ba năm thời gian tu hành ngươi hiện tại mới vừa ngưng tụ kim đan tu vi chưa vững chắc trước tiên thường một ly hàn lập thân thờ gật gù tuy rằng trong lòng đối với có thể phụ trợ đột phá kết đan trung kỳ bình cảnh cựu huyền bích đàm trà rất là mừng rỡ thế nhưng luôn mãi xác nhận dương cản tu vi sau vẫn cứ có một loại không quá chân thực cảm giác dương sư huynh ngươi thật sự đã tu vi đạt đến nguyên anh kỳ hàn lập xoắn suýt một lúc vẫn cứ có chút không dám tin tưởng không sai vi huynh mấy năm trước may mắn ngưng tụ nguyên anh thành công từ đó tu vi tiến nhanh dương càn nhoẹn miệng cười hơi hở nói p h ả n phất lên cấp nguyên anh vẫn chưa có chút khó khăn gì nghe thấy lời ấy hàn lập trái tim đột nhiên co giật một hồi đột ngột thấy miệng khô lời khô có chút nói lắm hỏi dương sư huynh sư đệ nhớ tới ngươi thật giống như vẫn chưa lớn hơn so với ta bao nhiêu dương càn hơi trầm ngâm địa sờ sờ cảm đáp lại nói hừng hai người chúng ta ở thất huyền môn lần thứ nhất quen biết thời gian liền từng trò chuyện t u ổ i tác việc vi h u y n h vừa vặn lớn hơn người một tuổi này sao có thể có chuyện đó hàn lập giật mình hầu như không ngậm mồm vào được dương sư huynh chỉ là so với mình tội tác lớn một tuổi Cái kia, h ắ nói tới chỗ này hàn lập cười khổ một tiếng cả người hầu như đều có chút không tốt hắn tuy rằng l i n h căn tư chất không tốt thế nhưng tự nhận nắm giữ tiểu lục bình hầu như là đem tinh tiến pháp lực đan dược làm đầu đường ăn nhưng là luận cùng tu hành tốc độ vẫn như cũng xa xa bị dương càn bỏ lại đằng sau làm hắn có loại không quá chân thực cảm giác hàn sư đệ vi huynh dựa vào một ít cơ duyên tu hành tốc độ s á c thực hơi nhanh hơn một bậc thế nhưng ở toàn bộ nhân giới trong lịch sử vẫn có không ít thiên tiêu so sánh lẫn nhau vẹn vẹn tiên nam thì có vài tên cổ tu sĩ đã từng lấy hai trăm năm thời gian đột phá nguyên anh sơ kỳ còn nhân giới thánh địa tu hành đại tần đế quốc càng là đồn đại còn có tu hành càng nhanh hơn kỳ t à i nút g trời nói tóm lại vi huynh tu hành tốc độ vẹn vẹn là hơi nhanh hơn một chút thôi dương c à n hời hợt giải thích hàn lập nghe vậy khoe mắt co giật đối với dương c à n trong miệng hơi mau một chút tuy rằng cũng không ủng hộ thế nhưng mắt thấy là hỏi không ra cái gì có điều hàn lập nhưng nắm lấy bên trong vài chữ mắt đại tấn đế quốc hàn lập mặt lộ vẻ giật mình vẻ kinh ngạc đạo dương sư huynh chẳng lẽ ngươi còn đi qua đại tấn đế quốc chỗ này thánh địa tu hành dương càn khẽ mỉm cười mở miệng nói sư đệ đoán không sai vi huynh năm đó chung quanh lan bạn cuối cùng đi đến đại tấn đế quốc nơi đó cương vực bao la v ừ a xa thiên nam gấp m ộ ư ơ i lần hơn nữa núi sông xinh đẹp t u y ệ t trần rộng lớn vô ngẩn ở bên trong một chỗ châu phủ chính là thập đại tông môn một trong dương càn bắt đầu lời nói nhỏ nhẹ nhẹ thuật ở đại tấn đế quốc ngày xưa trải qua như là thật sự bình thường bất kể là thập đại t ô n g môn vẫn là đại tấn hoàng thất hay hoặc là tứ đại tàn tu đều cũng giống như là từng cái dược với hàn lập trước mắt phản phất tự mình trải qua bình thường khiến hàn lập nóng trông không nớt theo dương càn giảng giải thâm nhập đại tấn đế quốc huy hoàng từ từ ở hàn lập trong lòng mọc dễ nảy mầm hàn lập trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được kích động hắn khát vọng tự mình đi cái kia mảnh thần kỳ quốc gia trên đi tới cảm thụ nơi đó tu hành rầm rộ Trưng 261, ngạc nhiên nghi ngờ. Hàn lập đã đại tấn đế quốc gốc gác vượt xa sự tưởng tượng của h ắ n căn bản không phải thiên nam khu vực loại này biên thủy khu vực có thể đem so sánh hai người tranh l ệ n h hầu như là như một đứa bé con cùng một tên thành niên tráng h ắ n so sánh dương càn rất tán thành gật gật đầu theo hàn lập lại nói nói không sai ngày sau có cơ hội hàn sư đệ tự có thể đi tìm kiếm cơ duyên hàn lập nghe dương càn lời nói cười khổ một tiếng dương sư huynh sư đệ hiện tại có điều là mới vừa ngưng tụ kim đan cùng sư huynh ngươi hầu như là khác nhau một trời một vực nơi nào có thực lực vượt qua nặng n ề vực đi đến đại tấn đế quốc kha khả chuyện ngay sau ai cũng nói không chuẩn dương càng bỗng dưng ơ cười đáp ý hơi có thâm ý nói rằng hàn lập không để ý lắm thở dài nói rằng sư đ ệ còn không đến mức tốt như vậy cao vụ xa hiện tại chỉ muốn tìm kiếm một ít vật liệu luyện chế ra một cái chính mình bản mệnh pháp bảo bản mệnh pháp bảo dương c à n nghe vậy theo bản năng như mày hàn sư đ ệ ngươi là muốn luyện chế thanh nguyên kiếm quyết bên trong ghi lại tại thanh trúc phong vân kiếm hàn lập hơi ngạc nhiên lập tức phản ứng lại nói rằng cũng là cái kia thanh nguyên kiếm quyết nhưng là dương sư minh tông môn huyền kiếm môn trấn phái công pháp pháp bảo cách luyện chế đồng dạng không thể khinh tưởng sư lệ xác thực có ý đó hàn lập nói x hàn lập âm thầm suy đoán có chút do dự hỏi dương sư huynh ngươi lấy ra vợ ấy chẳng lẽ đây chính là cái kia h ồ quăng ở cây trúc mặt ngoài thiếu đốt xem một cái màu bạc xả ở trên gậy trúc bò sát sư đ ệ có phải là muốn lấy t i ê n lôi trúc l u y ệ n chế thanh trúc phong vân kiếm tuy rằng hắn cực lực che giấu nhưng đối mặt dương cản cái kia ánh mắt lợi hại hắn cảm giác p h n g phất bị vạch trần quần áo không chỗ đột hình trên lưng thậm chí đã bước lên mùa hôi hột chẳn g lẽ dương sư huynh đoán được cái gì hàn lập trong lòng thầm têu không tốt đột một thấy miệng khô lời khô toàn thân tóc gáy dựng hàn sư đệ, kim lôi hơn nữa mang theo gấp d ễ nếu là đào tạo đúng phương pháp cũng không phải là không có cơ hội đạt đến kim lôi trúc trình độ chỉ là về thời gian là một vấn đề trừ phi có một loại nào đó bí p h á p đặc thù bằng không căn bản khó có thể thành công dù sao kim lôi trúc cần vạn năm đào tạo thời gian dương càn mắt sáng lên khoe miệng mang theo nụ cười n h ạ t nhạt trực tiếp đem chứa thiên lôi trúc hộp nhẹ nhàng đẩy lên hàn lập trước mặt dương càn trên mặt vẫn như cũ mang theo t h ầ n bí mỉm cười phản phất hết thể đều ở hắn nắm trong bàn tay lẽ nào dương sư huynh cũng có một cái cùng tiểu lục bình tương tự bảo vật có thể thôi thúc linh dược hàn lập trong lòng đột nhiên bốc lên ý nghĩ、này. hàn sư đệ nói không sai n à y xác thực là kim lôi trúc l u y ệ n chế pháp bảo đáng tiếc vi huynh được kim lôi trúc cũng chỉ có một tiểu tiết miễn cưỡng l u y ệ n chế ra món phi kiếm này càng không nhiều còn lại kim lôi trúc dương càn tay nắm màu vàng xanh tiểu kiếm b ù m b ù m lấp l ó e m ấy đạo h ích tả thần lôi sau đột nhiên xoay tay một cái đem cất đi dương càng cười t h â n bí ngón tay của hắn hướng trong hộp khô trúc bắn ra cái kia khô trúc đang tiếp xúc trong phút chốc càng nổi lên một đạo tinh tế hồ quang cái kia hồ quang ở trong không khí xì xì vang vọng nương theo chói mắt sấm sét dương c à n ngón tay nhưng không chút nào dừng lại lại lại là trong lòng hắn một khối đá lớn vẫn luôn giấu ở trong lòng không có để người thứ hai biết h i ể u q u á nguyên bản còn sắc mặt mừng rỡ hàn lập nghe được dương cản lời nói tiếp theo lúc trong lòng đột nhiên nhảy một cái hàn lập nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ thất vọng miễn cưỡng cười nói dương sư huynh ngươi có thể được một tiết kim lôi c h ú c đã là cơ duyên to lớn sư đ ệ ta nói như vậy hàn lập sắc mặt phút chốc lập tức cứng lại rồi hai mắt chừng tròn xoe nhìn phía dương cản lại lần nữa lấy ra một v ậ t hắn không nhịn được địa cảm giác được nhịp tim đập của chính mình gia tốc tựa hô bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt không biết hoảng sợ cùng căng thẳng đ t h i dù sao thanh nguyên kiếm quyết chính là dương càn nguyên bản sư môn huyền kiếm môn truyền thừa pháp quyết thanh trúc phong vân kiếm cách l u y ệ n chế theo lý thuyết cũng là dương càn sư môn hoàng trừng trái phải hiện tại huyền kiếm môn không còn tồn tại nữa chính là truyền nhân duy nhất vật sở hữu dương sư minh lẽ nào ngươi hàn lập con ngươi sáng ngời trong lòng có một cái suy đoán dương càn nhìn thấy hàn lập vẻ mặt hơi suy nghĩ lập tức rõ ràng ý nghĩ của đối phương trên mặt xiên nhưng mà nợ đủ cười thiên lôi trúc cũng đã là thế gian khó tìm đồ vật chớ đừng nói chi là vạn nam chi linh kim lôi trúc hắn là hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng dương c à n là làm sao tìm được kim lôi trúc ngay ở trước mặt tên này truyền nhân duy nhất trước mặt hàn lập cảm giác mình nói ra muốn luyện chế môn phái đối phương chân phái bảo vật xác thực có mấy phần không thích hợp chỉ thấy dương c à n tay nâng một cái kỳ dị h ộ p ngọc bên trong hộp chính là ngăn ngắn một đoạn phổ thông cốt trúc dài khoảng hai t h ớ ngón tay hút độ lớn còn mang một điểm rõ ràng héo rút sợi hàn s thanh trúc phong vân kiếm tự nhiên cũng không ta độc nhất đồ vật ngươi không cần phải đa tâm cái kia cây trúc nhưng phảng phất sống lại bình thường bắt đầu v ạ n mẹo nhúc ních càng là liền như vậy tự mình phản kích hàn lập ước cao dị thường nhìn về phía cái viên này màu vàng xanh tiểu kiếm mê tít mắt không nớt đang muốn mở miệng nói chuyện lại bị dương c ả n câu tiếp theo cho cả kinh ngẩn ngơ đây là thiên lôi trúc pháp bảo không không đúng không phải phổ thông thiên lôi trúc đây là ích tà t h ầ n lôi lại là có kim lôi trúc danh xưng vạn năm thiên lôi trúc hàn lập trên mặt lộ ra vẻ đọc dùng có chút khó có thể tin tưởng quả thực chính là luyện chế thanh trúc phong vân kiếm tốt nhất vật liệu. Càng là, này một đoạn t i ê n lôi trúc nhưng là có sợi dễ lấy hắn tiểu lục bình hoàn toàn có thể thôi thúc đến vạn nam chi linh đặt đến kim lôi trúc trình độ l u y ệ n chế nguyên bộ kim lôi trúc thanh trúc phong vân kiếm hàn lập trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm hắn cũng không muốn bởi vì chuyện như vậy ảnh hưởng mình cùng dương sư huynh cảm tình đã thấy dương cản há mồm phun một cái một cái màu vàng xanh ba tấc tiểu kiếm tự trong miệng xì ra hạ xuống nơi lòng bàn tay xoay c h ậ m chậm trôi nổi ở cái kia b é nhỏ trên thân kiếm từng đạo từng đạo như ẩn như hiện tinh tế màu vàng hồ quang xì xì vang vọng hàn lập bắt đầu nhớ lại chính mình mỗi một chi hắn thử đồ từ bên trong tìm tới bất kỳ khả năng bại lộ kẽ hở nhưng hắn đầu góc hôn loạn tưng mừng những ký ức ấy xem đứt đoạn mất tuyến hạt châu lan qua lan lại không cách nào sâu trôi lên nhưng là mới vừa dương càn lời nói tổng đ ề hàn lập có một loại ở trong chứa thâm ý cảm giác chương hai trăm sáu mươi hai hàn lập quyết đoán ly hồn thuật hiệu quả cũng còn tốt dương càn vẫn chưa tại đây cái vấn đề trên xoắn suýt quá nhiều mà là nói thẳng thiên lôi trúc đào tạo thời gian quá dài đối với hầu như tất cả mọi người đều là vô bổ bình thường tồn tại bởi vậy vẹn vẹn từ hàn lập trong tay yêu cầu một chút linh thạch liền đem cái k mãi đến tận dương càn lúc đi hàn lập đều còn có chút ngất ngất ngây ngây hồn vía lên m â y vụ sở hữu trận p h á p toàn bộ kích phát hàn lập nâng g trang bị thiên lôi trúc cao hộp g ọ c tử sắc mặt biến ảo không ngừng ta nếu là luyện chế ra bảy mươi hai trôi kim lôi trúc thanh trúc phong vân kiếm ngày sau lại nên làm gì cùng dương sư huynh giải thích đây h á n luyện chế một cái kim lôi trúc pháp bảo chính là thế gian khó tịm nếu như ta luyện chế nguyên bộ pháp bảo lấy dương sư huynh tâm tư tuyệt đối có thể đoán được tám chín phần mười hàn lập nhìn trên bàn nhất g i i thiên lôi trúc sắc mặt liên tục biến hóa mười mấy giới cuối cùng bùi n g i thở dài th k hàn lập ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chúc thân thô giáp xúc cảm để hắn trong lòng dâng lên một luồng khó có thể ức chế kích động ngắn ngủi do dự không quyết định sau khi hàn lập đã có quyết đoán ngơ ngác nhìn về phía trên bản thiên lôi trúc sắc mặt càng kiên nghị tuy rằng vẫn chưa thể bước lên những lao quái vật kia hàng ngũ nhưng cũng là dương càng tu luyện trên đường một khối trọng yếu hòn đá tảng sau đó suy nghĩ một chút sau dương càng k h o á t tay năm ngón tay đặt tại kim cầu bên trên nếu không có một ít đặc hưu bí pháp nguyên anh thuận gì, cung cấp tu sĩ hầu như không người có thể ngăn lại nay nguyên anh xem ra so với mấy năm trước có chút cường tráng khổng lồ một ít hai mắt đen tui trong suốt có vẻ linh tính mười phần dương c à n k h ẽ mỉm cười ung dung vươn tay ra hắn một tay hướng về túi chứa đồ trên vỗ một cái một cái rán đầy phụ lục bạch ngọc tiểu hộp xuất hiện ở nơi lòng bàn tay dương c à n ngồi ở mật thất góc yên lặng chờ đợi chính là dương c à n khổ tu một trăm hai mươi năm hơn mới có thể luyện thành nguyên anh chỉ chốc lát sau nguyên anh đột nhiên dừng lại đột quang trôi n tựa hồ đang suy tư điều gì thiên tinh thành phương tây thái dương đạo nguyên anh thân thể trôi nổi ở giữa không trung bao quanh chính là một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng như một viên sáng sủa chân trâu ở trong bóng tối một mình dạng người rực rỡ cùng lúc đó trên tay bạch ngọc tiểu hộp phán g phất run dày mấy lần khiến người ta cảm thấy thâm thúy vô cùng đoàn kia tử quang lơ lửng không cố định lúc g ầ n lúc hiện như quỷ mị bình thường khiến người ta nhìn má than thở cái kia bạch ngọc tiểu hộp trên dán đầy đông đảo đủ loại phụ lục ánh sáng lấp l ó e hiển nhiên không hề tầm thường nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt cơ phu hắ chính là bị p h o nguyên ấn n cử cơm ma láo g anh. Anh, anh, anh, lít lít anh độc nhất nghĩ, Nguyên địa thần thông n chân chính thuấn di thuật thuấn di ngồi khoanh chân dương càn trong dây lát mi mắt khé động chậm rãi mở hai con mắt trong mắt hiện ra một tia thỏa mãn vẻ mặt trong nháy mắt trong hộp kim cầu tán loạn ra hiện ra một cái m ấ y tấc to nhỏ điệu màu xanh đen tiểu nhân khuôn mặt một bộ người đàn ông trung niên răng rớp chính là cực â m lão ma nguyên anh bản thể năm năm sau dương càn đỉnh đầu thiên linh cái nơi thử quang lấp lõe một con kim màu tím quấn quanh trẻ con đ ố n g nhiên hiện lên ở nơi đó hắn có thể cảm nhận được nguyên anh đang bay lúc tỏa ra nguồn sức mạnh kia đó là một loại vượt qua nhục thể kỳ diệu cảm giác khiến lòng người trí mê mẩn thời khác bây giờ dương càn phạm phất đưa thân vào một cái thần kỳ bên trong thế giới thân thể giống như tách g i mang cho hắn vô tận sung sướng cùng kinh hỉ chỉ là lúc này nguyên anh khuôn mặt nhỏ sắc hơi hơi trắng xám phản phất tiêu hao không ít nguyên khí có vẻ hơi suy yếu hắn túi đầu không nói nhưng trong lòng là không nhịn được mừng rỡ mà những con bò này mau giống như hát trầm thỉnh thoảng lập lọe từng tia từng tia ánh sáng xanh lục xem ra thực sự q u ỷ dị nhìn chăm chăm mấy đạo phụ lục liếc mắt nhìn dương càn vẻ mặt nghiêm túc tay háo lớn phất một cái sở hữu phụ lục liền như vậy tự mình bóc ra mà xuống vừa bắt đầu nguyên anh lúc phi hành có chút đông đưa không ngừng phản phất một con mới vừa học được phi hành c h i non nhưng theo thời gian trôi đi nguyên anh tựa hồ nắm giữ phi hành tri hắn nguyên anh trải qua vô số lần mại cùng bội luyện rốt cục ở hôm nay chân chính địa động lại hạ xuống trải qua những năm này c ô đ ọ n g dương càng đúng là đã có thể làm cho chính mình nguyên anh trong thời gian ngắn s u ấ t h i ế u bên trong lộ ra một cái hắt lục khéo léo trẻ con hai mắt nhắm nghiện m ặ t không hề cảm xúc xem ra tựa hồ rơi vào trong giấc ngủ say sau một khắc tiếp đó hắn lại dùng ngón tay hướng về nắp hộp một góc hơi điểm nhẹ lạnh cạch một tiếng cái nắp càng là tự mình mở ra lộ ra bên trong một cái kim quang lòe lòe viên cầu đột nhiên nguyên anh trên người tử quang lòe lên như là bị ánh mặt trời chiếu sáng sương n g hóa thành một đoàn linh quang trôi nổi má lên dương càn con ngón tay búng một cái hộp trên mặt đông đảo đủ loại phụ lục như là bị kích hoạt rồi bình thường bắt đầu cùng n h i ệ t địa nhảy lên như một đám bị làm tức giận con mũi dương càn ánh mắt thâm thúy như trong bầu trời đêm ngôi sao lập loẹ ánh sáng dịu dịu hắn nói nhỏ là thời điểm bắt đầu tu luyện đệ nhị nguyên anh nào đó tỏa trong đ ộ n g phủ trong tay hắn thẻ ngọc màu xanh chính là ghi chép huyền m â u hóa anh đại pháp cái viên này thẻ ngọc người này không phải người khác chính là dương càn nhưng vào lúc này ước chừng quá có tới thời gian nốt một nén hương dương càn đem thần thức rút ra sau đó nhắm mắt suy nghĩ một chút hai tay vừa bấm quyết trong miệng phát sinh vài tiếng trầm thấp thần c h ú thanh thân hình liền ngưng lại sau không n ú c n í c h lên đoàn kia linh quang tựa hồ có hơi mới lạ nhưng ở trong mật thất chậm dài phi độc lên khéo léo nguyên anh như cổ ánh mắt linh động ở mật thất bốn phía đ ả o q u anh một đạo người mặc áo đen ảnh khoanh chân ngồi ở trên đ à i đá trong tay cầm một viên màu xanh nhạt thẻ ngọc tựa hồ chính đem thần thức chìm đắm bên trong ở tìm hiểu món đồ gì chỉ là trên người từng kia một lực lượng lôi điện ngưng tụ không tan mơ hồ mạ phát dương càn trong lòng thán phục không nớt hắn chưa từng gặp như vậy kỳ diệu cảnh tượng lúc trước triển khai ly hồn dương càn nhìn chăm chú bên trong hộp vàng rực rỡ viên cầu lại như vậy lẩm bẩm một câu tử quang càng lúc càng nhanh lên ở trong mật thất xẹt qua từng đạo từng đạo tươi đẹp quy tích một tiếng xét đùng đoàn tiếng vang lên kim quang lấp loay sau vô số tinh tế hồ quang từ viên cầu lên đạn bắn mà ra nhanh chóng đi vào dương càn trong tay không thấy bóng dáng đỉnh đầu của hắn phảng phất có sức mạnh nào ở xoay quanh đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác phảng phất là siêu thoát rồi đục thể giản buộc cùng thiên địa hòa làm một thể hai con trắng non tay nhỏ vươn lên bấm một cái phát quyết linh quang l o a lên nguyên anh đột nhiên từ biến mất tại chỗ nhưng mà c á i kia một thanh â m như xuân lôi xà hưởng tuy không đinh thái n h ứ c góc nhưng lấy một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được ở hắn sâu trong tâm linh khuấy động ra dương càn không d á m k i n h thường hai mắt hiếp lại vừa cẩn thận đánh giá một lần c ự a câm lão ma nguyên anh cùng những ngày đen túi t ế châm nhìn thấy tất cả tựa hồ cũng cùng dự liệu như thế dương càn mới vẻ mặt hơi hoa lên sau đó nâng lên cánh tay dội ra một cái ngón t r ỏ chậm r i hướng về màu xanh đen nguyên anh vầng chắn nơi nhẹ nhàng điểm đi c một tiếng 263, luyện anh, huyền tấn công. Ngón tay chưa chân chính theo ấn điểm đến dương càn đầu ngón tay nơi liền bỗng nhiên bạo đậu tằm kích cỡ tương đương màu xanh lục trùng sáng sau đó hóa thành một đạo bích lục tia sáng trực tiếp đâm vào cửa cơm lão ma nguyên anh vầng trán bên trong dương càn ngón tay không hoảng hốt một hồi chầm ổn cực điểm tựa hồ đang mượn dùng dây xanh cha xét lao ma nguyên anh tình huống trong cơ thể đầy đủ một bữa cơm công phu sau dương càn thở dài một cái ngón tay vừa thu lại đem cái tia màu xanh lục linh tia giật trở về lóe lên sau biến mất rồi sơ sơ cằm dương càn hơi hơi chầm ngâm một lúc đột nhiên giơ tay một chiêu nhất thời lao ma nguyên anh trên người cắm đầy đ e n túi tế chơm hóa thành hơn trăm v mà lão ma nguyên anh vẫn cứ hôn mê bất tỉnh địa nằm ở bên trong hộp ngọc không có vẻ thanh tỉnh d á n g vẻ dương c à n tựa hồ trong lòng chủ ý đã định không có đang trần c h ờ hai tay bấm ra một cái quái lạ giấu tay chúng cứ cấm lão ma nguyên anh trên đánh ra một đạo pháp quyết nhất thời lão ma nguyên anh nhẹ nhàng từ trong hộp ngọc bay ra bay đến cùng dương c à n đỉnh đầu như thế cao sau t h i ệ n tay chân tự mình hoạt động hiện khoanh chân ngồi tính tọa hình mặt đối mặt đứng ở dương c à n đối diện bất động dương c à n nhẹ nhàng nhắm hai mắt trong lòng pháp quyết thúc một chút thiên linh cái nơi từ quan tỏa sáng tự thân nguyên anh lại lần nữa hiện lên ở nơi đó lần này nguyên anh trên mặt không có lộ ra vui cười vẻ mặt trái lại khuôn mặt nhỏ căng ra đến mức chăm chú một bộ vẻ mặt nghiêm trọng nó đầu lâu vừa nhấc ánh mắt rơi vào đối diện không nhúc nhích c ử c âm lao ma nguyên anh trên người thân hình k h ẽ nhúc nhích sau nó bay đến lao ma nguyên anh đối diện tương tự khoanh chân ngồi xuống c ử c âm lão ma nguyên anh tuy nói là một bộ người đàn ông trung niên khuôn mặt thế nhưng bởi vì tu hành công pháp ma đạo duyên cớ hắc bên trong ma n g lục khá là q u ỷ dị cùng dương càn nguyên anh đối chiếu bên dưới sai biện to lớn có điều dương càn đối với này không để ý chút nào tâm thần dưới sự k h ô n g chế nguyên anh miệng nhỏ giận giận trong miệng hàm hồ phun ra vài câu tối nghĩa thần chú thanh mơ hồ có thể nghe được tựa hồ là huyền mâu h ó a anh đại pháp cùng với huyền âm kinh huyền hồn luyện yêu đại pháp khẩu quyết sau đó vừa lên tiếng dương càn phun ra một đoàn m à u tím tinh khiết linh khí trực tiếp phun ở cửa cơm lão ma nguyên anh trên mặt nhất thời lão ma nguyên anh khuôn mặt hơi động càng chậm rãi mở hai mắt chỉ là ánh mắt dại r a vô cùng chút nào thần thái không có dường như khôi lỗi bình thường trong mắt nhưng lưu chuyển huyền âm kinh công pháp luyện hóa văn pháp uy nhất n g ư n thần cựu ưu tinh phách đằng xà múa lên nguyên khí luyện ma ma thần đều luyện thiên địa hỗn độn cách hồn văn hóa huyền âm kinh thành thần hồn cụ thể dương càn nguyên anh âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ mỗi một câu khẩu quyết đều thật sâu đâm vào bị khống chế lao ma nguyên anh đột nhiên dương càn nguyên anh khuôn mặt nhỏ hai mắt t r ư ừ n g từng chữ từng câu thì t h ầ m huyền âm thành đạo ma khí vì là dùng âm dương điều hòa vạn vật đều không cựu u bên dưới quỷ thần cộng hưởng dẫn ma xuất thế thiên địa quay về theo dương càn khẩu quyết đọc lên cái t i ê bị khống chế lao ma nguyên anh trên người ma khí uy nghiêm đáng sợ như từng đoàn đen lão ma nguyên anh trên mặt lộ ra hết sức thống khổ cùng rẽ rủa vẻ mặt nhưng hắn thân thể nhưng không cách nào nhúc ních phảng phất bị vô hình gông xiềng ràng b ụ n g thấy một màn này dương càn nguyên anh giờ khắc này nhưng như gặp đại địch hai con tay nhỏ nhanh chóng động tác không ngừng ngắt lấy p h á p quyết hai mắt của hắn trợn trở lên phảng phất có thể từ viền mắt bên trong đột xuất nhìn chằm chằm cửa cơm lão ma màu xanh đen nguyên anh liền chắt đều không nháy mắt một hồi rõ ràng đã đến một cái mấu chốt nhất mức độ vẹn vẹn ba bốn hô hấp công phu sau khi đột một trong lúc đó dương càn nguyên anh trợn mắt vừa hiện từ bên trong bắn mạnh ra hai sợi nhất thời hai thân hình đồng thời chấn động tiếp theo lão ma nguyên anh trong miệng ra thống khổ tiếng kêu tham thiết phù phu một tiếng trực tiếp từ không trung rơi xuống mà xuống cũng trên mặt đất lăn lộn bước lên tựa hồ đang chịu đựng đắng đau g i à n vặt mà dương càn nguyên anh còn vững vàng nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đồng dạng là thống khổ không thể tả biểu hiện nhưng còn có thể mạnh mẽ khắc chế gián dấp động phủ bên trong thống khổ thanh đ ứ t quãng hốt đại hốt tiểu đầy đủ kéo dài gần nửa ngày thời gian âm thanh mới dần dần biến mất giờ khác này dương càn đã đầy mặt vẻ hưng phấn chậm rãi thú công trong mắt hệ p h i tâm ý l ó lên một cái rồi biến mất. huyền âm kinh trên ghi chép ly hồn thuật thật là có mấy phần môn đạo môn công pháp này dù cho đặt ở toàn bộ loạn tinh h ả i phòng chừng đều có thể ít có hảo dương càn hơi trầm âm trong lòng đối với huyền âm kinh môn công pháp này càng coi trọng trên các loại bí thuật có thể gọi thế gian ít có cái môn này ly hồn thuật liền bị dương càn triển khai ở cực âm tổ sư nguyên anh trên để thần thức ở những người cách chấm pháp khí sử dụng dưới một chút yếu b ấ t tiêu tan sở dĩ làm như thế tự nhiên là dương càn lo lắng mạnh mẽ xâm chiếm c ự âm tổ sư nguyên anh thần thức có khả năng gặp phản vệ thai tương tuy rằng không đến nỗi có nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng tổn thương nguy sẽ nhờ đó đại đại làm lỡ dương càn thời gian bởi vậy hiện tại cực âm tổ sư nguyên anh thần thức đã bị mạnh mẽ xóa đi mà dương càn đem chính mình bộ phận thần thức truyền vào bên trong sau đó đem này nguyên anh dùng bí pháp thu vào trong cơ thể chậm rãi tiến hành đồng hóa cùng thị í trứng nhanh lời nói dự tính một năm nửa năm liền có thể hoàn thành đồng hóa quá trình vừa vặn thừa dịp thời gian này đem thứ cần thiết n ắ m tới tay dương càn trong lòng như vậy nghĩ nhắm hai mắt trong miệng tiếp tục nói lẩm bẩm lên đệ nhị nguyên anh đồng hóa mới vừa bắt đầu dương càn cần tiếp tục lẳng lặng, lặng đạ tọa hơn tháng thời gian dù sao sau đó nhưng là phải cùng nguyên anh kỷ tu sĩ đại chiến hơn một tháng sau thái dương trên đảo một đạo ô sắc ánh l ử a n h ư trong bầu trời đem sao trổi lấy khó có thể ngăn cản tư thế sông thẳng tới chân trời trong nháy mắt cắt ra ánh trăng đột phá mây xanh thời gian mấy hơi thở liền biến mất không còn tăm hơi trên đảo nơi nào đó đỉnh núi toàn thân áo đen dương càn đứng chắc tay m ặ t không hề cảm xúc nhìn chân trời dần dần biến mất ô sắc ánh lửa không khỏi neo lại hai mắt mới vừa phi đội người tự nhiên chính là huyền cốt lao ma ở hơn tháng trước dương càn sai khiến huyền cốt ra ngoài tìm kiếm man hồ tự tung tích hôm qua trở về phục mệnh bây giờ gặp dùng người thời khắc dương càn cũng là biểu hiện ra súng túc tín nhiệm mệnh lệnh huyền cốt trước tiên đi tìm khống chế man hồ t ử vài tên đồ đệ sau đó dương càn lại đi cùng huyền cốt hội hợp ngươi cũng không nên sai lầm a huyền cốt dương càn vẻ mặt không thể giải thích được thấp giọng tự nói đột nhiên dương càn trên người bùng nổ ra một đạo hóng ánh hào quang màu tím giống như một tia chớp cắt ra bầu trời đêm hóa thành một đạo l ó a mắt kinh hồng vụt lên từ mặt đất thân hình của hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ vô cùng hướng về phương bắc hăng hái bay trốn đi dường như một đạo s a băng kéo màu tím loá mắt đôi trong khoảnh khắc liền biến mất ở phía chân trời tốc độ nh vừa xa mới vừa huyền quốc lao ma ô sắc ánh lửa nam minh đ ả o phụ cận vùng biển dương càn một bộ thản nhiên tự đắc gián g dấp gây nên hơn mười t r ư ợ n g cao b ậ m nước ở trong tầng trời thấp lấy một cái tầm thường độn tốc tiến lên căn cứ huyền quốc lao ma tình báo man h ồ tử cùng chính đạo vạn pháp môn môn chủ vạn tiên h minh t ừ n g ở chung quanh đây nào đó hòn đảo bên trong phát sinh một điểm ma sát sau đó không biết tung tích dương càn tự nhiên là chuẩn bị lại đây nhìn qua tiện đường bên dưới nếu là đụng tới man hồ tử tất nhiên là bất đi một ít lộ trình không gặp được lời nói cái kia dương càn liền chỉ có đi man hồ tử bí mật xào huyệt ma hồ đạo càn quét xào huyệt của、hắn. căn cứ nguyên bên trong ghi lại t ả i m a n hổ tử hầu như đem sở hữu thu gom đ ề u ở lại ma hồ đảo cái kia thác thiên ma công không có gì bất ngờ xảy ra nên cũng là ở vào nơi đây dù sao m a n hổ tử cũng là từ sư tôn trên tay học được cái môn này cái thế ma công trừ phi là khẩu t hai tương truyền bằng không tuyệt đối sẽ có manh mối mà căn cứ lúc trước trải qua bất kể là kim cương quyết vẫn là tam phạm thành công đều có sáng tỏ ghi chép đồ vật chính là không biết thác thiên ma công có hay không cũng sẽ ở một loại nào đó đồ vật trên ghi chép trong lòng như vậy nghĩ dương càn không ngừng bước thản nhiên tự đắc tiếp tục tiến lên mà ngay ở dương càn phi đội đồng thời khoảng cách hắn hơn ngàn dặm ở ngoài nơi nào ngàn nơi vùng biển. rằm m ở đó ộ trên tên mặt t khuôn không cần ắ n non nho g cùng xình, với một t mặt mũi người h nheo ă n n ô lao l hao cao giao chính xám, mày diện diện đối diện u Trước Tử đệ Tử Trên ư Man n Hồ Đệ g của hai người tu vi khí tức vẫn chưa ẩn giấu di động lưu chuyển thình lình đều là kết đan sơ kỳ tu sĩ về phần bọn hắn chu vi đang có hơn hai mươi người trúc cơ kỳ tu sĩ ở chung quanh s i ê u tầm cái gì mặt trắng nho x i n h quét một vòng phía dưới trúc cơ kỳ đệ tử lại liếc nhìn ông lào hao xám hai mắt không khỏi khẽ nhũ mày no đạo hữu Mới vừa t môn môn ông lão háo cung sáng mặt không hề cảm xúc trả lời nhưng trong lòng là âm thầm kiến kỵ đối phương chính là chính đạo đệ nhất đại phái vạn pháp môn trường lão hắn dù cho phía sau có nguyên anh trùng kỳ ma đạo cự kiêu man hồ tử c ông lão hào, hào ô xám nhất thời trên khuôn mặt giá nua lộ ra một nụ cười hám ổn định nói thêm gì nữa khà khà rất sư hắn đột nhiên một trận ông lão hào xám trong nháy mắt tóc gáy dựng đứng trong con ngươi lộ ra vẻ sợ hãi cùng đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ mặt trắng nho sinh liếc mắt nhìn nhau còn chưa phản ứng lại liền thấy phía nam nhanh như chấp giống như phóng tới một đạo màu tím cầu v ồ n g thời gian một cái nháy mắt cũng đã đi đến ông lao á o s á m hai người trước người ánh sáng lóe lên hiện ra một tên hi cẩm báo thanh niên anh tuấn một thân nguyên anh kỳ tu vi pháp lực hoàn toàn không có che giấu ý tứ chính là dương càn phe khác vừa hiện xuất thân hình liền ánh mắt nhìn thoáng qua chu vi đem phụ cận vùng biển hơn trăm dặm bên trong toàn bộ bao phủ ở trong thần thức phản phất đối xử r u n dế bình thường lạnh lùng ánh mắt của hắn để mặt trắng nho sinh cùng ông lao hao s á m hai người không khỏi dùng mình một cái phản phất bị băng lạnh lưỡi đao cắt vỡ làn da bình thường tu sĩ nguyên anh hai người lẫn nhau liếc mắt một cái đều từ đối phương t r o n g con ngươi nhìn thấy khiếp sợ cùng bất an chưa từng gặp tu sĩ nguyên anh lẽ nào là tinh cung ẩn giấu cao thủ minh bên trong tin tức để lộ mặt trắng nho sinh cùng ông lao hao s á m hai người phía sau lưng từ lâu mồ hôi đầm địa còn những trúc cơ kỳ đó đệ tử càng là cả người run r u y liền pháp khí để bay đều sắp điều động không được vị tiền bối này lạ mặt cực kỳ không biết tiền bối mặt trắng nho sinh cắn răng cảm nhận được bầu không khí nghiêm nghị rốt cục không nhịn được mở miệng vậy mà vừa dứt lời liền thấy đối diện một đạo hào quang màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất mặt trắng nho sinh nhất thời vong hồn đại b ạ o trong n g á y mắt lấy ra mấy cái phòng thân bảo vật đủ mọi màu sắc ánh sáng mới vừa dựng lên sợ h ã i không ngớt hô lớn v ạ n bối là vạn pháp môn đệ tử mong rằng tiền bối xem ở vạn môn chủ cùng vạn tam cô tiền bối trên mặt a mặt trắng nho sinh khó có thể tin tưởng che trong lòng thân thể run dậy không thôi hắn trước người bảo vệ cái tia vài món bảo vật ngay ở mới vừa không kịp phản ứng trong trước mắt này trong nháy mắt nước t o á t thành ngàn vạn mảnh vỡ nương theo kim quang đ â m xuyên toàn bộ hóa thành một mảnh bụi trận giải rác không c h u n g mặt trắng nho sinh há miệng nhưng không có có thể nói ra nói đến thần tình kia phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện khó t i n nhất ngay lập tức trong lòng hắn nơi truyền đến một trận thám thiết cảm rất đau mặt trắng nho sinh run rẩy mà túi thấp đầu đi nơi ngực thình lình xuất hiện một cái to bằng ngón tay mũi tên máu cái kia tràn trề huyết phảng phất mang theo sinh mệnh sức mạnh máu tươi như là mũi tên xỉ ra từng đạo từng đạo mũi tên máu tựa hồ tiền phó hậu kế bay nhanh mà ra. tất cả những thứ này có điều phát sinh ở trong trước mắt ông lào hao xám vẫn không có thấy rõ liền thấy mặt trắng nho sinh đã không một tiếng động rơi rụng mà xuống nhìn thấy cùng mình cùng cấp tu vi người l i ê n đối phương một hiệp đều không có chống được ông lạo lao s á m đã là cả người run r u dậy mặt như t ử sát có điều những chút cơ kỳ đó đệ tử nhưng là không lo được nhiều như vậy dồn dập kêu to vài tiếng cũng không nhịn được nữa hoảng sợ điều động đội quang liền muốn thoát đi vùng biển này dương cằn lạnh lùng nhìn thoáng qua một vòng đông dưng đưa tay vỗ một cái bên hông túi linh thú nhất thời tiếng long long nổi lên hàng ngàn con vàng bạc hai màu vệ kim trùng từ trong túi chen trúc mà ra lập tức hóa thành một đoàn hai màu trùng lưu trữ đám mây toàn trên đỉnh đầu hắn hai tay nhanh chóng bấm quyết liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh vào trùng vân bên trong chỉ một thoáng chúng vân doanh một hồi nổ tan mà mở. hóa thành hơn hai mươi đạo nhỏ hơn một chút trùng vân hướng về thoát đi chúc cơ k ỳ đệ tử đuổi theo dương càn cũng không thèm nhìn tới rời đi phệ kim trùng trái lại hai tay một lưng đ ầ y hứng thú địa xem kỹ lên ông lao á o s á m đến ngươi là man hổ t ử đồ đệ dương càn hai mắt nhắm lại trên giới đánh giá ông lao á o s á m hai mắt như vậy hỏi về trước t i ê n bối văn bối xác thực là rất sư dưới trướng đệ tử ông lao á o s á m run lên ba r u n tựa hồ nhìn thấy hy vọng sống sót cũng quyết đáp tiền bối lẽ nào cùng rất sư quen biết ông lao á o xám hơi dừng lại một chút cẩn thận từng ly từng tí một hỏi quen biết dương càn nghe vậy sắc mặt quái lạ khoe miệng co giật mà nói rằng khà khà xem như là sinh tử chi giao đi tiếp đại diện sau hai người á t sẽ có một sinh một tử s ắ c thực được cho là sinh tử chi giao nguyên lai tiền bối cùng rất sư càng là sinh tử chi giao vạn bối trước đó vài ngày mới cùng rất sư tách ra mong rằng tiền bối xem ở rất sư trên mặt thả vạn bối rời đi như có g i ậ n dò nhất định biết gì nói nấy h ừ m cũng được bản tọa hỏi ngươi m a n hổ tử gần nhất đi tới nơi nào dương càng trầm n g â m một phen trực tiếp hỏi nói ông lao á o xám trong lòng nhanh quay ngược trở lại cung kính mà mở miệm nói hồi bẩm tiền bối giấc sư từ khi hơn tháng trước ở nam minh đảo ở ngoài nơi nào đó vùng biển cùng vạn pháp môn môn chủ vạn thiên minh tiểu đấu một hồi liền không biết tung tích căn cứ v ă n bối gây nên tựa hồ là đi đến khổ môn đảo không biết có chuyện gì quan trọng hả dương càn hai mắt nhắm lại khoe miệng n ế t lên một cái lạnh lùng độ cong căn cứ bản toa biết man h ồ t ử ở đấu pháp sau khi kết thúc rõ ràng hướng về nam minh đảo hướng tây bắc đi tới ngươi vì sao nói tới chính là hướng đông bắc hướng về khổ môn đảo Trưng 265, vẫn là bản tọa tự mình đến kiểm tra đi dương càng đột nhiên sắc mặt bình tĩnh khe khẽ thở dài sau đó thân hình loáng một cái liền đi đến đối phương trước người ông lão háo s á m cảm thấy một luồng không cách nào chống đối uy nghiêm từ đối phương trên người tản mắt ra khiến cho hắn trong nháy mắt liền không thể động đậy dương như định đang ở tại chỗ ông lão hoảng sợ nhìn kỹ trước mắt bóng người chỉ cảm thấy chính mình thân thể đột nhiên trở nên vô lực ý thức từ từ mơ hồ trong đầu chỉ còn dư lại cái cuối cùng ý nghĩ mạng ta mất rồi cùng lúc đó dương c à n đưa tay phải ra tay áo lớn phất một cái một đạo ánh vàng lõe lên liền b ắ n ra trong khoảnh khắc đi vào đến ông lão hao s á m trên người người sau thân thể cứng ngắc lập tức hai mắt dại ra không nhúc đ í c h căn bản không có một chút nào sức phản kháng tiếp đó dương càn không nói hai lời đem hút tới trong tay năm ngón tay trực tiếp nắm lấy ông lão hao s á m thiên linh cái trên bàn tay t ử quang lấp lóe ngay tại chỗ siêu hồ n lên chỉ chốc lát sau dương càn lông mày níu lại trong tay màu vàng hồ quang lấp lóe trực tiếp đem ông lão hao s á m hóa thành một mảnh cho bụi đưa vào luân hồi chỉ có một cái không đáng chú ý cái túi nhỏ vẹo một cái bay vào g ư ờ n g càn bên hông không gặp căn cứ từ ông lão h o xám nơi siêu hồ mới được man hồ tử đã s sau đó ống tay áo của hắn nhẹ nhàng dâng lên tự xa xa mà đến liên miên tảng lớn vệ kim trùng quần phảng phất chịu đến triệu hắn hăng hái trở về tiền phó hậu kế toàn bộ địa chui vào g i ư ơ n g càn tay áo bảo bên trong còn những người chạy trốn chúc cơ kỳ các đệ tử nhưng là không biết tung tích vớt cằm ở tại chỗ trầm n g â m chốc lát dương cằn đ ỗ n g dưng hai mắt l ó i lên vùng cánh tay xuống chắp tay sau lưng đứng trên không trùng túi đầu nhìn phía phía dưới nơi nào đó mặt biển lúc này mới nhớ tới đến đi sao chẳng lẽ cho rằng bản tọa thần thức không có phát hiện ngươi dương cằn một mặt lạnh nhạt nói tuy rằng âm thanh cũng không lớn thế nhưng là vang vọng phụ cận mấy dặm sở hữu vùng biển đột nhiên một mảnh gió biển bỗng nhiên thổi qua nguyên bản lò vi sóng dập dờn mặt biển ở phong ảnh hưởng cuốn lên từng mảng, từng mảng to lớn bọc nước phát sinh tiếng vang trầm nặng xem ra là muốn bản tọa xin ngươi đi ra dương c Bàng bạc lực vừa nghe người này âm thanh dương càn không khỏi mặt lộ vẻ một tia quái lạc ý cười hai mắt hiếp lại địa nhìn qua tiếp theo phía dưới nơi nào đó trên mặt biển sóng nước dập dởn bạch quang lóe lên sau một người tu sĩ từ bên trong chậm rãi bay ra người này ăn mặc tinh cung quần áo màu trắng tóc đen đ ế n tiên trên trán vây quanh một cái màu xanh b i ế c khảm ngọc b ă n g đầu hắn trôi nổi ở trên mặt biển áo bào nhẹ nhàng tung bay vẻ mặt thong dong nhìn dương cản dương cản vừa nhìn thanh mặt mũi người nọ trong lòng đối với người này thân phận liền có bảy tám phân suy đoán người này sắc mặt như b ạ c h ngọc đại mi nhậm tấn mắt phượng tu tị môi hồng mềm mại càng là một cái tuyệt mỹ người hơn nữa đối phương khỏe miệng mang theo một tia lười nhác ý cười trong lúc phất tay hiện lộ hết tiêu sái dĩ nhiên không chút nào bởi vì dương cản nguyên anh kỳ tu vi mà có sợ hãi đối với này dương càn cũng là trong lòng cảm thán lấy đối phương thân phận bối cảnh tầm thường nguyên anh kỳ tu sĩ vẫn đúng là không bị đặt ở trong mắt cho tới người này diện mục chân thật dương càn lực lượng thân thức không chút nào kém nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhưng mà ở đây mặt người trước hắn vẫn cứ chỉ có thể mơ hồ nhìn rõ ràng nếu không có là biết được nguyên người thường vẫn đúng là khó có thể nhìn thấu đối phương nam nữ thân phận t i n h cung truyền thựa không thể khinh thường không biết tiền bối tôn tính đại danh vạn bối tinh cung ngoại sự chấp pháp lăng ngọc linh đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút quả thật là lăng ngọc linh dương càn trong lòng hơi động người này âm thanh dễ nghe êm hai chính là trung tính thanh âm càng làm cho dương càn tấm tắc lấy làm kỳ lạ bất kể là bề ngoài vẫn là âm thanh cùng với ở thần thức dưới thân thể nguy trang lăng ngọc linh nắm giữ hầu như đều là đỉnh cấp bí thuật coi như là tầm thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ muốn xem thấu đối phương đều là mơ hão có điều dù cho lăng ngọc linh nhiều loại bí thuật kể bên người cũng cố ý nhỏ giọng khiến tràn ngập thanh âm nam t ử từ tính thế nhưng trong lúc phất tay vẫn cứ ngầm có ý nữ tử sơn phân khí t ư c điểm này là nhiều năm qua khó có thể thay đổi quen thuộc kha khả ngươi cho rằng bản tọa là phải cứu ngươi dương càng cơ đại ý trong mắt tinh quang lóe lên nói rằng tiền bối hành động đều là đối với văn bối có lợi hơn nữa càng là quét dọn lịch tinh minh nhiều tên tạc tử văn bối thành tựu i tinh cung chất sự tất nhiên là vô cùng cảm kích lăng ngọc linh n ở nụ cười xinh đẹp một tia phong tình lơ đãng chảy ra dương càng chưa từng gặp như vậy trung tính b ẻ đẹp tinh xảo mà gần như hoàn mỹ ngũ quan không có rõ ràng giới tính đặc thù rồi lại tỏa ra vượt qua giới tính đặc biệt mỹ lực hắn không nhịn được hai mắt nhắm lại trên dưới bắt đầu đánh giá tỉ mỉ lăng ngọc linh cặp kia vóng ánh như tinh thần trong con người để lộ ra khó có thể nhận dạng e lệ tâm ý khi nàng ánh mắt cùng dương càng ặ p gỡ lúc Phản phất lăng à ngọc linh n g họ e được đại Dương Cản nạc hơi nói ra lời nói sau, trong nháy nhíu, trên mặt hiện hiện ra vẻ ngạc nhiên. Lăng n g lời mi ra ra sau, mắt mặt vẻ c lăng cái họ này ở loạn tinh hải cũng không thấy nhiều ngươi cùng tình cung song thánh là cái gì quan hệ dương cằn nhìn chằm chằm lăng ngọc linh lên tiếng như vậy hỏi chẳng lẽ lăng khiếu thiên cùng ân thanh chính là ngươi cha mẹ lời vừa nói ra lăng ngọc linh hai mắt khẽ run lên một vệt vẻ kinh ngạc như sương mù buổi sáng giống như dâng lên nàng như là bị điện giật giống như sững sờ ở tại chỗ nhưng rất nhanh nàng liền cấp tốc thu lại lên cái k i a thần sắc kinh ngạc sắc mặt ngưng lại đang muốn nói chuyện chỉ thấy lăng ngọc linh m g ô i nhúc đ í c h tựa hồ có chuyện quan trọng gì muốn nói nhưng mà nhưng vào lúc này đối diện dương càn vẻ mặt biến hóa lại lập tức đánh gãy nàng sắp nói ra khỏi miệng lời nói đã thấy dương càn lông mày nhẹ nhàng dâng lên khoan hai đ ị ệ cười cợt xem ra dương mỗ là không có nói sai liền h ắ n đều như vậy cấp thiết tới cứu người xác thực chính là tình cung song thái một lăng ngọc linh ngạc nhiên sau khi trầm mặc không nói còn đang n g h i hoặc chỉ trong chốc lát liền cảm ứng được một luồng mạnh mẽ vô cùng khí tức chính đang tiếp cận vầng trán hơi đổi nhìn tới cùng lúc đó chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo lóa mắt màu trắng đ ộ t quang hăng hái phi đội mà đến tốc độ nhanh chóng làm người tạt lưỡi cái tia đ ộ t quang như một tia chớp cắt ra trời cao cũng đâm vào mọi người mi mắt cái tia đ ộ t quang càng ngày càng gần cũng càng lúc càng nhanh đồng thời không có một chút nào dừng lại xông thẳng nơi đây mà tới nhìn thấy đạo này trói mắt cầu vồng lăng thẳng thần kinh lập tức thanh tĩnh lại nay nợ nụ cười như xuân về hoa nợ đẹp cực kỳ dương tiền bối thật sự là mắt sáng như đuốc thần thông quảng đại lăng ngọc linh cười khanh khắt nói trong lúc nhất thời sóng mắt lưu động đôi mắt sáng nhìn quanh dương càng cười nhạt một tiếng không chút nào rời đi ý tứ ánh mắt của hắn lẳng lặng mà nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước tựa hồ đang chờ đợi cái gì cho tới cái kia cách xa ở ở bên ngoài hơn trăm dặm người tới không chút nào che giấu chính mình tu vi cùng pháp lực như một viên thủ thế chờ đợi vóng ánh ngôi sao trong phút chốc ở hắn vị trí đội quang b ộ c phát ra cứ việc khoảng cách vẫn còn xa nhưng trong không khí đã tràn ngập ra một loại mãnh liệt như thế càng là nhấc phản phất liền mặt biển đều phải bị xé rách nay ngươi tới càng là một tên nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm tu sĩ lăng ngọc linh nhìn thấy dương càn như vậy chấn định gián g dấp không khỏi đôi mắt đẹp lưu truyền lấp loe quá một tia v ẻ kinh dị chương hai trăm sáu mươi sáu t i n h cung đại trưởng lão kim khôi một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đối mặt một tên nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm tu sĩ còn có thể như vậy chấn định không phải ngông cổng tự đại chính là có dựa dẫm mà căn cứ mới vừa dương càn biểu hiện tựa hồ cùng ngông cổng tự đại kéo không lên quan hệ gì lăng ngọc linh đối với thân phận của dương càn thực lực càng hiếu kỳ có điều ngăn ngắn mấy hô hấp sau khi đạo kia l ó a mắt màu trắng đ ộ t quang dường như ngày mùa hè trong bầu trời đ ê m kia chớp hăng hái mà đến tiếng xe gió khuấy động ở bốn phương tám hướng đột nhiên một cái d ừ n g lại bay tới lăng ngọc linh bên cạnh người khoảng cách dương càn mười mấy trượng ở ngoài d ừ n g lại như một viên khổng lồ minh châu ánh sáng phân tán chiếu lên toàn bộ mặt biển một mảnh sáng s ủ a hào quang dần dần tiêu tan lộ ra một tên người mặc hai màu đen trắng trường bảo dâu nắn g người đàn ông trung niên hắn vóc người khôi ngô phảng phất như tháp sắt đứng sững ở trong hư không như một ngọn núi khí độ trầm ổn không dận tự uy cái kia hai màu đen trắng trường bảo ở ánh mặt trời chiếu dỏ tôn thành thú. nhau lên thành hứng dâu ngắn người đàn ông trung niên đầu tiên là nhìn lướt qua bên cạnh người lăng ngọc linh gặp mặt s ắ c mỉm cười trên người vẫn chưa bị thương quần áo hoàn chỉnh biểu hiện không khỏi v ừ a chậm chật mới quay mặt lại mặt không hề cảm xúc dán mắt vào xa xa đối diện người hóa ra là xưng là tinh cung thập đại trưởng lão đứng đầu kim khôi đạo hưu không trách khí thế như cầu vồng dương càn mỉm cười nói kim khôi chính là tinh cung thập đại tu sĩ nguyên anh trung kỳ người số một xưng là tinh cung đại trưởng lão địa vị thực lực chỉ đứng sau tu vi nguyên anh hậu kỳ tinh cung song thánh ở tinh cung ni có thể nói là dưới một người trên v à n người Có thể để kim khôi tên nguyên này a phút chốc khí thế một nơi v â n h vào hung hăng hỏi cùng lúc đó hắn đem tự thân lực lượng thần thức như mánh hổ lập tức hướng về dương can áp bức mà đến hình như có hạ mã huy ý tứ nhưng là bất luận kim khôi làm sao thần thức bên ngoài nhưng là phát hiện dương càn trước sau đều là một bộ hời hợt dáng vẻ phảng phất thành thạo điêu luyện không khỏi trong lòng thầm giận mình mà dương càn cũng không khỏi nhớ mày hắn cũng không nờ g rằng trước mắt cái này kim khôi dĩ nhiên gặp như vậy hùng hổ do người điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi có chút tức giận lên Hừ, h ừ lạnh một tiếng dương càn không chút khách khí giúp đỡ đánh trả thần thức bên ngoài một đạo hầu như mắt trần có thể thấy vô hình đồ vật nỗ lực mà ra thẳng đến hướng về kim khôi vị trí thần thức hóa hình thấy tình hình này kim khôi hơi kinh hãi không khỏi thất thanh sắc mặt khó coi bên dưới nguyên bản thăm dò thần thần thất c ù âm một tiếng va chạm dương càn cùng kim khôi lẳng lặng mà trôi nổi ở giữa không chúng phản phất thời gian vào đúng lúc này bất động bình thường tầm mắt của bọn họ tụ hợp phản phất ở không tiếng động mà giao lưu cái gì giây lát sau khi dương càn cùng kim khôi hai người đồng thời nhắm hai mắt lại toàn thân căng thẳng bắp thịt tựa hồ đang khe run ngay lập tức không khí chung quanh trong nháy mắt vặn n h o lên cương phong tiếng rít cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng dương càn áo bào ở cương phong bên trong bay phân phật dường như bị xé rách v à i bạt lại là một trận tiếng vang trầm nặng vô hình sóng trùng kích đột nhiên tứ tán trong phút chốc dương càn cùng kim khôi hai người thần thức như là nước chạy thu hồi ngưng tụ ở từng người trong cơ thể làm cho chu vi cương phong trong nháy mắt biến mất không chung lại khôi phục k i ế n tĩnh nếu không có vừa nãy cương phong còn tồn tại nhàn n h ạ t gợn sóng dấu vết phản p h t tất cả những thứ này chỉ là ảo giác dương càn cùng kim khôi đối diện trong mắt của bọn họ lập lọe người này không phải một tên phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ kim khôi ánh mắt nghiêm nghị trong lòng khá là kiên kỵ địa n g h ĩ đến các hạ thực lực thật sự là để lão phu mở mang tầm mắt dù cho là toàn bộ loạn tinh hải cũng tìm không ra mấy người có thể cùng các hạ đối đầu thần thức người kim khôi đột nhiên chắp tay trên mặt ý cười liên tục càng là khá là khách khí nói như vậy nói vẹn vẹn thông qua mới vừa thăm dò ra lực lượng thần thức kim khôi chính mình liền biết chỉ dựa vào chính hắn là căn bản không để lại đối phương hơn nữa một khi đánh tới đến rất có thể sẽ lan đến gần lăng ngọc linh bởi vậy không thể không có thoái nhượng kim h ô i đạo hữu không t h ẹ là tinh cung đại trưởng lão một thân lực lượng thần thức tương tự là cường hãn như vậy dương càn ông quyền một mặt cười h i ế p mắt nói rằng lúc này lăng ngọc linh khép cười một tiếng nói tiếp dương tiền bối thực lực s ắ c thực là khiến v ă n bối khiếp sợ không thôi dĩ nhiên có thể cùng kim khôi đại trưởng lão ở thần thức so đấu trên đấu khó phân thắng b ạ i ngọc linh rất là hiếu kỳ tiền bối thân phận ngọc linh đúng là nhớ tới tinh cung phụ thuộc tông môn một trong rượu âm môn tựa hồ đang mấy năm trước đối ngoại tuyên xưng cung phụ một vị nguyên anh sơ kỳ thái thượng trưởng lão họ dương tên càn lúc đó một lần kinh sợ không ít hạng giá áo túi cơm khiến rượu âm môn thế lực tăng nhiều thậm chí liên tiếp năm h muốn gia nhập rượu âm môn tu nữ trẻ đều tranh trước khủng sau báo danh trong lúc nhất thời ở phụ thuộc trong tông môn t r u y ề n vị giai thoại tiền bối mặc quần áo cùng với hình dạng ở ngọc linh suy đoán chính là rượu âm môn vị kia dương cản trưởng lão đi lăng ngọc linh nhuẩn miệng cười một bên hồi ức một bên giải thích càng là liền như vậy nhìn tấu thân phận của dương cản dương cản hơi kinh ngạc không nghĩ đến lăng ngọc linh thân phận này siêu nhiên tinh cung thiếu chủ lại vẫn nhớ tới một cái danh bất kinh truyền môn p h i nhỏ nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận nói không sai dương ngỗ bên trong một cái thân phận xác thực là rượu âm môn lập tức thái thượng trưởng lão Kim hai mắt nhắm lại lại là đánh giá dương càn vài lần tự cảm thấy bất ngờ nhìn về phía dương càn trong ánh mắt có chứa mấy phần vẻ kinh dị dương tiền bối nếu có thể bị rượu âm môn rất nhiều đệ tử cung phụng không biết có thể có hứng thú gia nhập chúng ta tinh c u n g ta đồng ý dẫn t i ế n tiền bối đi đến thiên tinh h à n h cùng song thánh gặp mặt đồng dạng có thể hứa lấy dương tiền bối tinh cung t r ư ở n g lao vị trí lăng ngọc linh quyến rũ nợ nụ cười khá là tự tin nói rằng kim thôi nghe được lăng vân linh lời nói lúc đầu còn hơi kinh ngạc thế nhưng nghe đến phía sau rồi lại trở mặt lại càng là đối với dẫn t i ế n dương càn việc liền như vậy ngầm thừa nhận dương càn hai con mắt hơi đổi ở lăng ngọc linh, kim khôi trên người của hai người nhìn thoáng qua một vòng đ ô n g nhiên nhoẻn miệng cười mở miệng nói rằng dương mô cùng tinh cung song thánh nhưng là bạn tri kỷ đã lâu có thể nhìn thấy một mặt tất nhiên là cầu cũng không được chỉ có điều song thánh thần công chưa thành sợ là không tiện lắm cùng dương mô gặp lại đi kim mộ nói không chừng muốn cùng các hạ h ả o h ả o luận bàn một phen ha ha ha kim khôi đạo hữu trên đời nào có gió thổi không lọt ra tường tinh cung song thánh bế quan tin tức từ lúc mấy chục năm trước liền lan truyền nhanh chóng tuy rằng chỉ là ở ta chở tu sĩ nguyên ánh trong lúc đó truyền bá nhưng dù cho là một ít tu sĩ kết đăng kỳ phòng chừng đều là có nghe thấy dương càn cười ha ha trên mặt mang theo vẻ kinh dị giải thích kim khôi nghe vậy không chỉ có lông mày nhữ chặt sắc mặt trái lại bình tĩnh lại cùng lăng ngọc linh liếc mắt nhìn nhau lăng ngọc linh thấy này chậm rãi lắc lắc đầu kim khôi thấy này thở dài cả người khí thế đột nhiên vừa thu lại dương đạo hữ loại này lời truyền miệng tin tức nhưng là không thể coi là thật kim khôi suy nghĩ chốc lát vẫn là như vậy đối với dương càn hờ hưng nói dương càn nghe được cảnh cáo của đối phương nói như vậy không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười đối với kim khôi nói căn bản không có để ở trong lòng loại này không đến nơi đến trốn lời nói có điều là s u n g sùng tình cảnh thôi kim khôi đạo hữu vốn là dương mô cùng thiên tinh song thánh bạn c h i kỷ đã lâu nên theo đạo hữu đi đến thiên tinh thành bên trong hảo hảo tâm tình một phen thế nhưng có chuyện quan trọng tại người không thể ở đây ở lâu liền như vậy cáo tử dương càn nói xét qua kim khôi thân hình ánh mắt rơi xuống phía sau lăng ngọc linh tiến ảnh trên lăng ngọc linh cảm nhận được dương càn đánh mắt hai gò má hơi đỏ lên có đ i ề u nhưng chưa tránh né trái lại nga mi nhẹ dương nhìn nhau quá khứ dương tiền bối ngọc linh nơi này có một khối tinh cung khách khanh lệnh bài tiền bối nếu là không chê lời nói cứ việc cầm đi dùng một lát vạn bối biết lấy tiền bối thân phận tính tình sẽ không lập tức đáp ứng trở thành chúng ta tinh cung khách khanh trưởng lão thế nhưng này lệnh bài chính là song thánh hai vị đại nhân tự tay b a n phát có này khiến ở tay lời nói ngọc linh d ư ớ i hạt phân đà tài nguyên tiền bối cũng có thể hơn nữa t u y ê n chuyển này xem như là ngọc linh đối với tiền bối một điểm tâm ý lăng ngọc linh dịu d à n g nợ nụ cười phi lại tay ngọc sau khi, từ bên hông lấy ra một mặt vàng trói lọi lệnh bài ném dương cản dương cản trên mặt tuy rằng né qua một tia bất ngờ nhưng theo bản năng một tay một chảo liền đem cái này lệnh bài màu vàng nóng đông dưng ơ thu tới trong tay cũng đánh giá hai mắt lệnh bài màu vàng nóng mặt ngoài đ ề u khắc kỳ dị hoa văn những này hoa văn phảng phất là trong ngân hà quy tích p h i ề n phức mà huyền ảo đồng thời còn không ngừng lập lọe thâm thủy ánh sáng phảng phất linh k h í phân tán giám dấp ở toàn bộ lệnh bài trung tâm vị trí có một viên cắp vì sao hình dạng dấu ấn dấu ấn trên dưới vị trí phân biệt dùng tới cổ thời gian thông tục kiểu chữ có khác tinh cung hai chữ phiêu như phù vân tiểu như kinh long. Cầm trong tay, dương càn có thể cảm nhận được hơi cảm giác mát mẻ phản phất bên trong cất giấu một luồng hơi lạnh trong lòng hơi kinh dị không h ẹ n là t ự thời đại thượng cổ truyền thừa đến nay thế lực bá chủ thế lực tinh cung gấp gác s á t thực vượt xa phổ thông tô n g môn vẹn vẹn là một viên khách khanh lệnh bài thì có chút không hề tầm thường ý vị đã như vậy dương m g ô cũng không lập dị liền nhận lấy dương càn ngón tay v u ố t nhẹ lệnh bài m à u và nóng không có chối từ đem này kim lệnh thu vào trong lòng nhìn thấy dương càn không có chối từ khách khanh lệnh bài lan g ọ c linh một đôi trong đôi mắt đẹp né qua từng tia, từng tia sắc mặt vui mừng mị vừa không nói dương càng ngược lại nhìn về phía đại trưởng lão kim khôi cả người tiếng sấm vang lên ở lên đường trước quái lạ nở nụ cười đ ố n g nhiên mở miệng nói rằng dương mộ đã từng ngẫu nhiên biết được tinh cung song thánh nguyên t ừ thần quang có một loại khó có thể phá giải t hai hại này t hai hại cùng song thánh linh căn cùng với nguyên t ừ thần quang bản thân công pháp tu hành có quan hệ kim khôi đại trưởng lão sau khi trở về đều có thể báo cho song thánh hai người ngoại trừ khí linh căn ở ngoài còn có một loại bí pháp vậy thì là nói tới chỗ này dương càng đột nhiên một trận sau lưng lấp lóe một đôi kim loại yêu dị hai cánh sấm xét đan sen bên dưới trong nháy mắt xuất hiện ở hai mươi ba mươi ba mươi cho tới đại trưởng lão kim khôi cùng lăng ngọc linh đã sớm bị dương càn theo như lời nói cho miễn cưỡng cả kinh cứng ở tại chỗ kim khôi tu vi cao thầm một sát na phản ứng lại hai mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào dương càn thân hình chật quát một tiếng dương đạo h ư u chấm đã lao phu có việc thương lượng v ớ i anh kim khôi trên người khí lưu chuyển động lật lên hình như có linh tính bình thường như một cái màu vàng tự lòng bay lượn ở giữa không trùng quanh người kim quan g v ư n quanh sáng lóa trong nháy mắt vượt qua hơn hai mươi triệu trong chớp mắt đã đến dương càn nguyên bản vị trí địa phương kim quan k i ế như một cái màu vàng vòng xoáy mánh liệt địa xoay tròn tự phải đem tất cả thôn vẽ đi vào tê tê v ồ lôi đột thuật ư Dương n Càn g mà, phi hành pháp bảo kim khôi tựa hồ cũng có chút bất ngờ sắc mặt biến đến khó coi lên dương càn độ tốc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn lại nắm giữ thế gian hiếm có phi hành pháp bảo cùng với lôi thuộc tính luật pháp hai thứ này đồng thời ở dương càn trên người một người dù cho là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ muốn lưu lại đối phương cũng là khó càng thêm khó nhưng mà kim khôi cũng không có vì vậy mà từ bỏ trái lại càng hiện ra nghiêm nghị trên người màu vàng vòng sáng cũng biến thành càng thêm sáng sủa loa mắt mới vừa dương càn cuối cùng nói tới tin tức thực sự là quá mức trọng yếu dùng kinh thiên động địa để hình dung đều không quá đáng kim khôi âm thầm quyết định dù cho đem hết toàn lực cũng phải giữ dương càn lại nhưng là rất nhanh kim khôi liền lực có thua dương càn hành động nhanh như chấp dật mỗi một lần lấp lóe chính là một lần cự ly ngắn phấn gì căn bản khó có thể truy kích trên có điều thời gian mấy hơi thở hai người liền đã rời xa trước vị trí vùng biển lăng ngọc linh bóng người càng là chỉ có thể ngắm nhìn từ xa m à cùng kim khôi mạnh mẽ cắn răng k h ẽ quát một tiếng thân hình như gió cấp tốc di động đồng thời khí tức trong người không ngừng p h o n g thích hình thành từng đạo từng đạo khí lưu màu và nóng như lưỡi dao sắc bình thường bay nhanh hướng về dương càn dương càn đối mặt những này màu vàng l ư ớ i dao sắc sắc mặt không hề thay đổi hai tay hắn nhanh chóng kết tấn một nguồn sức mạnh vô hình từ trên người hắn tản mát ra hình thành một cái từ kim tia chớp khí tường những người màu vàng lưỡi dao sắc đánh ở khí trên tường phát sinh lanh lảnh tiếng kim loại hưởng dương cằn lạnh lẽo n ở nụ cười đông nhiên giơ cánh tay lên tràn đầy ánh vàng hồ quan quyền phải ầm ầm vung ra quay về trước mắt hư không chính là tàn nhẫn mà một đòn bên trong ẩ n chứa bàng bạc sức mạnh dù cho kim khôi cách xa ở mười mấy trượng ở ngoài đều cảm giác được kinh hại không thôi âm thanh hạ xuống cái k i a t h a n h thế mênh ngông đầy trời kim q u a n g liền như một cái bong bóng xà phòng bình thường đột nhiên nổ bể ra đến đột ngột nổ tan k e n k e n k e n đầy trời màu vàng lưới dao sắc bị dương cằn khủng bố dọa người quyền phong hết mức chấn động phải hóa thành vỡ vụ đánh sao không đúng là luyện thể thuật kim khôi khỏe mắt co rúm đẻ xuống trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ t i ê n lặng vận lên toàn thân pháp lực không chút do dự mà nỗ lực mà đi vậy mà trước mắt đ ố n g nhiên sáng n g ờ i khiến kim khôi nhất thời hơi chậm lại đã thấy dương càn thân thể dường như bị ánh mặt trời vàng trói bao phủ lóa mắt trói mắt mạnh liệt sấm sét l ầ n trốn như một vị lâm thế lôi thần Đúng. Dương Cản hai tay nắm tiếng, phần cương toàn mười kích hai khẽ tay tay Kim quát một quyết bộ ccc a hồ ẩn h tận sức mạnh, pháp lực dường như hồng pháp thủy thú manh bốn ì n thường cùng bạo, dường h như bạo, m u xé rách không, chấn hư không, người. tư. động lòng người. Xì xì xì tư. dương càn thân thể bên trong truyền g a mãnh liệt sấm xét thanh mấy chục hơn trăm đạo kim tử hai màu hồ quang nhảy lên bắn ra, lượn lờ ở dương càn xung quanh cơ thể phương sa lăng ngọc linh nhìn tình cảnh này trong lòng không khỏi cả kinh nàng biết dương càn mạnh mẽ nhưng không nghĩ đến hắn lại cường đại đến trình độ như thế này giờ khác này phóng thích uy thế khí t ứ c đã hoàn toàn không ở tình cung đại trưởng lão kim khôi bên dưới nàng sốt sáng mà nhìn dương càn cùng kim khôi nga mi hơi như khe cắn môi anh đào kim khôi ngửa mặt lên trời thét dài âm thanh như, như kim loại len k è n h à n g hai hướng về giường càn va chạm mà đến khí thế như cầu vồng với anh bọn họ va chạm giường như hai cổ sức mạnh khổng lồ ở lẫn nhau xuống tới b ù n g nổ ra rất cường liệt ánh sáng tia sáng này nóng rực như mặt trời mạnh liệt đến khiến người ta không cách nào nhìn thẳng lăng ngọc linh chỉ cảm thấy con mắt của chính mình bị đâm đau đớn dù cho như vậy xa xôi khoảng cách vẫn cứ khó có thể chịu đựng vội vã nhắm mắt lại chỉ cảm thấy miệm tim đập của chính mình đều dừng lại một chút ngay lập tức nàng nghe được một tiếng trầm thấp đeo gen cùng với thổ huyết khí lữ thanh chỉ chốc lát sau lắc sau lắc xa xa mà nhìn tới kim khôi xem bị b ú a nặng đánh t r ú n g quả bóng như thế bay ngược trở lại khoe miệng chảy ra máu đỏ tươi cả người khí tức kịch liệt di động dáng dấp kia hiển nhiên là đã bị thương không nhẹ kim khôi trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng không rõ h ạ n t ự a hồ không nghĩ tới chính mình càng sẽ ở chính diện giao phong bên trong bị dương càn trực tiếp đánh trở về cắn răng đem cuống họng tinh huyết lại lần nữa nuốt trở vào đang bay đầy đủ mấy trăm t r ư ợ n g sau mới mạnh mẽ ngừng lại bay ngược thân hình mặt lộ vẻ ngơ ngác hướng về dương càn nhìn lại mà đi phương xa tới rồi lan ngọc linh tương tự kinh hại không thôi nhìn kim khôi bóng người hơi ngẩn ng ng ng ngay l cúp ít quay đầu hướng về dương càn vị trí c h ô ở nhìn lại ý đây là lăng ngọc linh không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh hai con mắt nhất thời tàn nhẫn mà có rút lại một hồi tuy rằng bởi vì khoảng cách xa xôi nàng thân thức không cách nào cảm ứng chỉ có thể thông qua mắt thường mơ hồ địa nhìn thấy một chút tình cảnh nhưng cũng làm nàng khiếp sợ không gì sánh nổi chỉ thấy dương c à n không hề động đậy mà đứng ở nơi đó chân đạp hư không trên người vẫn như cũ l ừ n g lánh hào quang màu và l õ n g tựa hồ chiến đấu mới vừa rồi cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì càng khó mà tin nổi chính là dương c à n quanh thân huyết quang mơ hồ lấp lóe từ g ò má tới tay cánh tay hiện ra từng khối từng khối giữ tợn màu máu vẩy xem ra ước chừng to bằng n g ó n cái phóng ánh dị thường trên đầu cũng chui ra một con màu đỏ thám giao góc phóng ánh dị thường hơn nữa mười ngón đầy chẳng biết lúc nào biến ảo ra sắc bén móng tay một thân pháp lực tu vi khí thức càng làm ơ hồ có đột phá đến n g u y ê n anh trùng kỳ xu thế dương đạo hưu thật sự là thực lực siêu t u y ệ t lấy bí pháp g i a trì một thân tu vi càng là còn ở lao phu bên trên dù vậy cũng làm được với là đại tu sĩ bên dưới người số một kim khôi ngừng lại thân hình sắc mặt biến đổi mấy cái sau hít vào một hơi thật dài lập tức cười khổ một tiếng mà nói rằng, kha kha kim trưởng lao quá khen đã có luận bản tâm ý không ngại tiếp tục đi dương mộ đang có ý nghĩa chứng một hồi thực lực của tự thân dương càn quảng trường trái phải cơ cơ đầu lộ bộ lộ bộ tiếng vang lập tức ở yên tĩnh vùng biển vàng vọc lên cái thiết như kim thạch ma sắt giống như tiếng vang để kim khôi tê cả ra đầu dương càn đầu hơi d ư ơ n g lên yêu dị ánh vàng từ hai mắt của hắn bên trong bắn ra dường như hai đạo chật hẹp mà nóng rực trùng sáng nhìn quét xa xa vị này tình cung đại trưởng lão mấy năm qua bên trong dương càn thử nghiệm mấy lần luyện hóa ly hỏa giao tinh huyết đã miễn cưỡng có thể ở đấu pháp bên trong sử dụng này vẫn là hắn lần thứ nhất ở trong chiến đấu chính thức biến thân giữa giao thân thể hiệu quả vượt xa dự liệu của hắn đối với này dương càn trong lòng rất là hưng phấn đối đại hắn đem thác thiên ma công nắm tới tay lại nên khủng bố cỡ nào tăng lên lại không nói dương càn bên này kim khôi giờ khắc này trong lòng đã có ý l u i hắn đã rõ ràng chỉ dựa vào hắn một người là không cách nào đem dương càn lưu lại hơn nữa dương càn sự mạnh mẽ ngoại trừ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ở ngoài có thể nói là không người có thể địch này đã có thể ảnh hưởng loạn tinh hải bộ phận thế c u c dù cho hắn thành tựu tinh cung đại trưởng lão c kim khôi n g cách thế h trong i n h đầu né qua cùng sư minh lang khiếu thiên năm đó các loại trải qua cuối cùng thật dài thở dài cả người khí thế vừa thu lại lấy bình thường đột tốc hướng về dương càn bay đi ở khoảng cách dương càn hơn hai mươi triệu ở ngoài ngừng lại lấy đó thành ý của chính mình dương đạo hữu lúc trước lao phu có chút nóng này cái con này trong bao chữ vật có không ít linh đan rượu d ư ợ c liền thành tựu i lao phu nhận lỗi kim khôi bỗng nhiên tung tới một người cái túi nhỏ trực tiếp ném về dương càn dương càn lông mày gạt gạt trong lòng tâm tư cuộn c u ậ n trong nháy mắt rõ ràng kim khôi ý nghĩ thiên tinh song thánh bây giờ bị nguyên tử thần quang liên lụy ngoại trừ đặc biệt thời gian ở ngoài căn bản khó có thể rời đi thiên tinh thành nửa bước mà chính ma hai đạo lại mắt nhìn chằm chằm thành lập n ị c h tinh minh ở tình huống như vậy đối phương hiển nhiên sẽ không lại đồng ý bỗng dưng gây thù hẳn dù cho khi nghe đến liên quan với nguyên tử thần quang bí ẩn tin tức cũng là như thế dương c không khách khi đem túi chứa đồ nhận lấy thần thức quét qua không khỏi lộ ra bất ngờ vẻ cái này trong bao chữ vật ngoại trừ tinh tiến pháp lực đan dược ở ngoài còn có lượng lớn linh thạch đầy đủ hắn sử dụng một quãng thời gian tinh cung không thẹn là loạn tinh h ả i đệ nhất thế lực giàu có đến mức nước đố đổ vách đá hơi cảm khái dương c à n nắm cái này túi chứa đồ trong đầu không khỏi nghĩ đến nếu là đem tinh cung hoàn toàn k h ô n g chế ở trong tay mình có điều dương c à n mặt không hề cảm xúc cười lạnh một tiếng cả người khí thế không giảm trong ánh mắt lập lòe băng hàn tâm ý mở miệm nói kim trưởng lão chẳng lẽ cho rằng vẹn vẹn vẹn ch hai tay của hắn hơi nắm chặt vẻ do dự ở trên mặt trợt lóe lên chợt hắn hít vào một hơi thật dài trầm giọng nói dương đạo hữu đã như vậy lao phu nguyện lấy một cái tình báo đổi lấy bảo mệnh cơ hội cũng coi như là ta đối với các hạ mới vừa ra tay đánh đổi ồ người mà tới nói nói dương càng khỏe mắt hơi động hiện ra hơi hơi cảm thấy h ứ n g thú vẻ mặt kim khôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm chậm rãi mở miệng nói rằng dương đạo hữu mới vừa triển khai lực lượng lôi điện chỉ sợ cũng là nghe đồn bên trong l í c tà thần lôi đi thành cựu tu tiên giới ngũ đại thần lôi một trong trí mục thần lôi xác thực năng kinh người dương càn không khỏi lông mày cao lại ích tà thần lôi sẽ bị người nhận ra cũng không lạ kỳ hắn cũng không có, có thể ẩn dấu ích tà thần lôi ý nghĩ kim khôi nói ra lời ấy là gì ý tứ dương đạo h i ế u lao phu tu hành công pháp khá là đặc thù tên là kim s ắ c quyết đại thành sau khi đối với thuộc tính kim có chứa sát khí đặc thù bảo vật cảm ứng phi thường nhạy cảm từng ở kim khôi môi khép mở nói đến mặt sau lại âm thanh biến mất liền như vậy trực tiếp chuyển âm lên một lát sau cái gì dương càn con người bỗng nhiên co r ụ t lại trong mắt sắc mặt vui mừng lõe lên một cái rồi biến mất đẻ nén xuống kích động trong lòng tận lực dùng vững vàng ngự khí hỏi từ thần quang tinh đ cung song thánh hai người hai hại u n vô ích lập tức ta đã là tâm phục khẩu phục chỉ câu đạo h ư u đến tin tức này có thể thả lao phu một con ngựa dương càn lông mày t ú c hẹp trên mặt lộ ra bán tín bán nghi vẻ trong lòng suy nghĩ lên cái gọi là canh kim mang sát đồ vật đổi một loại thuyết pháp chính là trí kim thần lôi pham la được gọi là canh kim mang sát đồ vật nhất định là một loại trong thiên địa vạn n ă m trở lên bảo vật nó ẩn chứa tu tiên giới ngũ đại thần lôi một trong trí kim thần lôi cũng bị xưng là canh kim tiếp lôi này một thần lôi trong truyền thuyết là trí cao vô thượng thuộc tính kim sấm sét vì thiên hạ nhất là cường manh chi lôi ngũ đần thiên cương này lôi uy lực to lớn ngũ hành lôi thuật công kích số một khắc t tính chất hủy diệt rất lớn nhiều sinh ra tự vật thuần dương mà như vậy một loại thần lôi nhưng là ẩn chứa ở cái kia nhìn như phổ thông canh kim mang bên trong cùng tồn trời sinh tự mang sắc khí nhưng mà loại sức mạnh này cũng không phải là không hề đánh đổi có thể chiếm được nó mang đến chính là một loại sắc khí một loại bắt nguồn từ thiên uy khí tức sơ sát tu sĩ tầm thường căn bản khó có thể khai thác thậm chí còn sẽ nhờ đó bị mất mạng mắt thấy kim khôi thận trọng như thế lại là lập xuống thiên đạo lời t h ể dương càn vẻ mặt không khỏi vừa chậm được dương m ẫ biết được dương càn nhạt gật, gật đầu trong h u ê n người rất nhiều thần thông, khiến kim khôi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đến trình độ như vậy, Kim Khôi rất thở p à h nhõm. trình như Khôi ẹ Đến n Kim độ vậy, ô thể lòng ừ a ta, xem ra, dối cái lôi kiếm cho cũng có khát thành hy、vọng. Trong một xem luyện l vọng. như vậy suy nghĩ dương càn thần thức hơi động ánh mắt hơi chuyển động tự kim khôi trên người rời nhìn phía phương xa chính tới rồi một bóng người xinh đẹp kim khôi cũng là như thế theo dương càn ánh mắt nhìn tới trên mặt hiện ra một tia hiểu rõ vẻ trầm ngâm một phen sau đang muốn mở miệng tiếp theo một cái trước mắt biến cố đột phát cảnh tượng khó tin xuất hiện một tiếng vang ầm ầm nổ vang ở cái k i a chân trời xa xôi đột nhiên một đạo vắt ngang thiên địa màn ánh sáng như cầu vồng giống như lấp lóe chương hai trăm sáu mươi chín bên trong tinh hải đại trận vết nước không gian sán lạn ánh sáng liền dường như tinh hải trong lúc đó một đạo giáng thế cánh cổng kinh người mà vừa thần bí cùng lúc đó trong không khí chuyển đến dung trời hám địa tiếng vang p h ả n phất trong thiên địa uy nghiêm ở phát sinh g à o thét đó là dương c à n tâm thần hơi động không chút nào chịu ảnh hưởng trái lại mặt lộ vẻ nghi hoặc mà nhìn tới kim khôi nhìn thấy phương xa to lớn màn ánh sáng có chút vừa kinh vừa sợ có điều lại nghĩ đến cái gì rất nhanh khôi phục yên tĩnh thoáng nhìn dương c à n nghĩ hoặc thoáng trầm ngâm sau vì là đưa ra giải thích đây là ngăn cách trong ngoài loạn tinh hải kinh thiên đại trận có người nói là thời kỳ thượng cổ linh giới đại năng giáng thế phụ trợ ta nhân giới cổ tu sĩ chống đỡ ma giới xâm lấn do đó sáng lập phòng hộ t r ậ n pháp nghe đến đó dương càn trong lòng hơi động loại này ngăn cách t r ậ n pháp cùng linh giới hai tộc người và yêu siêu cấp đại trận có chút tương tự chính là không biết năm đó ma giới xâm lấn lúc là vị nào đại năng tu sĩ hạ giới đi đến loạn tinh hải mở ra cái môn này trật pháp tòa này ngăn cách trật pháp dựa vào m ư ơ i hai bên trong tinh đạo hai mươi tư ngoại tinh đạo làm mắt trận mà thành lập lấy thiên tinh thành vì là trận pháp hạt nhân bởi vậy sinh sôi liên tục bao nhiêu vạn n ă m đến khiến hóa hình kỳ trở lên y ê u thú không cách nào xâm nhập vào bên trong biển sao bên trong bảo đảm loạn tinh hải nội hải hòa bình hòa bình dương càn nghe vậy trên mặt lộ ra một tia v ẻ trông t r ọ c dù cho từ thời đại thượng cổ sẽ không có một đầu yêu thú xuất hiện toàn bộ nhân giới cũng không thể hòa bình hạ xuống nghe được dương càn nói ra lời nói sau kim khôi trong đầu trong nháy mắt nhớ tới những năm gần đây chính ma hai đạo cùng tình cung tranh đấu trên mặt hơi lúng túng một chút nhưng cũng rất nhanh che giấu quá khứ Giang giác. Một tiếng đột một tiếng từ phương xa trong hư không chuyển đến nhất thời để kim khôi sắc mặt biến đổi lớn không được kim khôi vội vã đưa tay vỗ một cái lấy ra một cái linh khí kinh người màu đen trượt bàn không lo được dương càn ở bên liên tục mấy chục đạo pháp quyết đánh ra hai mắt nhìn chăm chú trên màu đen trên t r ậ t bàn ba mươi lăm màu xanh lam tinh điểm l ó e sáng l o a mắt chỉ có một cái màu đỏ tinh điểm cực kỳ trúng mắt lại là nơi này bên trong tinh hải biên giới bị chấn áp lôi bằng cái đám này ngoại tinh hải yêu thú cũng thật là không khiến người ta a bình kim k ô i nhìn quét một ánh mắt nột ngạt tức giận tự nói dương càn sau khi nghe vẻ mặt hơi đậu dương đạo hữu xem ra lần này không cách nào lại trò chuyện với nhau lão phu còn muốn mau chóng chạy đi kim khôi thở dài vừa định nói cái gì đột nhiên từ nam minh đ ả o phương hướng phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang ẩm tiếp đó ở chân trời mặt biển đ ỗ n g nhiên p h u n ra mười mấy đạo cầu sáng màu trắng sữa đi ra kim khôi nhất thời sắc mặt thay đổi lời nói thanh đột nhiên ngừng lại lập tức dương cản cùng kim khôi hai người vị trí cũng là không gian một trận kích lắc tiếng long long nổi lên sóng biển mánh liệt bốc lên không gian bạch quang lấp lóe hết thể tất cả đều đang bẻ con biến hình không được lại là đại trận gây nên không gian chấn động không nghĩ đến cảng là xuất hiện ở nơi này vùng biển kim khôi nhìn thấy màn này không khỏi thất thanh k ê u ra khỏi miệng đồng thời trên mặt mơ hồ lộ ra một v ệ vẻ k i n h sợ không gian chấn động dương càn vừa nghe lời này hơi kinh ngạc có điều mắt thấy toàn bộ vùng biển không yên ổn t ĩ n h ráng vẻ cũng là có mấy phần ý lui nhưng còn chưa chờ hắn lại có thêm cái gì cử động lúc phụ cận mấy dặm vùng biển ở ngoài nơi nào đó đột nhiên sóng biển biến sắc càng hóa thành đen kịp như mực s á t thái đánh địa phương không gian x é rách mở tung bạch quang hắt mang đan dệt lấp lóe vết n ư ớ không gian vừa thấy màn này kim khôi cũng không còn cách nào duy trì chấn định b ỗ n nhiên biến sắc dương càn đồng dạng lông mày nhĩ một khi đụng tới hầu như sẽ không có sinh tồn khả năng ai chỉ nghe dương càn một tiếng thở dài hai tay mười ngón nhanh chóng lay động l ắ c ra liên tiếp quái lạ dấu tay quanh thân tử quang lấp lóe một luồng kinh người linh khí bỗng nhiên từ trên người bước lên khác nào có linh tính bình thường một vòng lại một vòng đ ị a thả ra kinh người linh khí linh khí này như nước suối giống như từ trong cơ thể hắn tuôn r a tràn ngập ở trong k h ô khí mang theo mãnh liệt uy thế dương càn sắc mặt nghiêm nghị trong miệng quát khẽ một tiếng、Phúc. một đoàn đỏ đậm tinh huyết từ dương càn trong miệng phun ra lập tức đón gió ma tán h từng tia từng tia đây là ma đạo bí thuật kim khôi đang muốn rời đi không khỏi dâm chân xuống mắt thấy dương càn quanh thân màu tím linh quang yêu dị biến nào sắc mặt lại biến dương càn biểu hiện lãnh đạo hai tay bắt tấn một luồng khủng bố sức hút truyềnềnền ra chu vi thiên địa linh khí trong nháy mắt xôi trào hướng hắn điên cuồng hội tụ đến đồng thời hắn lộ ra đi ra hai tay cùng khuôn mặt bắt đầu dị thường đỏ s ấ p lên trong nháy mắt liền đỏ tươi như máu vô số tơ máu muốn từ trên da x ì ra bình thường hù dọa cực điểm đối với này dương càn nhưng phảng phất không hề chi giác trong tay phát ấn nằm bấm càng thêm nhanh hơn ả o ả o ả o nhấc lên từng trận vận sóng xì xì lại hai cái tinh huyết phun ra dương càn hoàn toàn bị xương máu gắn vào bên trong bóng n g ư ờ i như có như không lên dương càn đứng nghiêm ở xương máu bên trong liếc mắt một cái xa xa đại trưởng lão kim khôi đ ỗ n g nhiên mở miệng nói kim trưởng lão nếu là canh kim đồ vật tin tức không thật dương mỗ còn biết được tìm được nơi rồi nếu không có kim k ô i ở đây dương càn vốn định trực tiếp mở ra càn k h ô n chi môn rời đi dù cho là hắn cũng không muốn trực diện vết nước không gian có điều dương càn chắc chắn sẽ không mạo hiểm ở trước mặt người sử dụng càn k h ô n chi môn ý nghĩ trong lòng lõe lên một cái rồi biến mất dương càn cũng không để ý tới kim khôi phản ứng ầm ầm ầm một tiếng sấm rền hắn sau lương tử vân xí trong nháy mắt triển khai sau một khắc phụ cận không gian một trận và mẹo dương càn thân hình đoáng lên lên dưới đông nhiên từ biến mất tại chỗ c h ó i hai reo văn t h à n h lập tức từ chỗ c ũ mơ hồ chuyển đến thoáng qua liền trở nên thấp không nghe thấy được càng p h ẳ n phất một hồi đội cách phụ cận kim khôi trên mặt né qua vẻ kinh hãi trong con người lay động mấy lần sau nghĩ tới điều、gì? đột nhiên nhắm hai mắt đem thần thức thả ra hướng về cái k i a d é o vang thanh biến mất phương hướng nhanh chóng tìm kiếm lại một cái c h ư ớ c mắt liền đ ộ t đến trăm dặm có hơn đây là cái gì đột thuật cùng ma đạo huyết đột có chút tương tự nhưng khoảng cách thực sự do người chưa từng nghe nói có thể có như vậy xa khoảng cách huyết đột thuật dù cho song thánh đã không cách nào làm được kim khôi con người suýt chút nữa t r ừ n g ra v i ế n mắt nhìn phía dương càn biến mất địa phương sắc mặt biến đổi khó lường nếu như có thể liên tục triển khai loại này q u dị đ ộ thuật dù cho tu vi nguyên anh hậu kỳ thiên tinh song thánh hai người ra tay cũng không cách nào đem người này nắm lấy kim khôi trong lòng không ngừng bước lên t h â n thức lại lần nữa phong thích đ ỗ n g nhiên phát giác cảm ứng bên trong giường c ả n khí tức lại quỷ dị biến mất điều này làm cho hắn sắc mặt khiếp sợ không thôi chẳng lẽ loại kia độn thuật thật sự có thể liên tục triển khai hay sao kim khôi tự lẩm bẩm chợt có cảm thấy ánh mắt xoay một cái nhìn thấy hốn lượn bắn nhanh vết nước không gian sắc mặt đại biến lên sau một khắc kim khôi không chút do dự mà xoay người nổi lên tay cầm màu đen trận bàn nói lẩm bẩm tự trên trận bàn bùng nổ ra một luồng khiếp người linh quang một sát na hóa thành một đạo màu vàng tàn ảnh xẹt qua bầu trời đêm tốc độ nh mặt biển sóng lớn ngập trời ánh mặt trời bắn xuống càng là tại chỗ hiện hiện ra một cái mơ hồ cầu vồng xuyên thấu qua cái kia cầu vồng ánh sáng nóng nhìn mà đi mơ hồ nhìn thấy kim khôi bóng lưng đã là đón lăng ngọc linh bay tới phương hướng mà đi chỉ chốc lát sau kim khôi cũng đã đi đến lăng ngọc linh trước mặt kim trưởng lão lăng ngọc linh há m ồ m m u ố nói n lại bị kim khôi trực tiếp đánh gãy thiếu chủ nơi đây không thích hợp ở lâu kim khôi đột nhiên hét một tiếng chật hắn đột nhiên giơ tay trói mắt kim xả từ lòng bàn tay bắn ra dường như một đạo ó n g ánh chùm sáng màu và nóng kim quăng kia mang theo lăng ngọc linh nhanh chóng rời đi trong đã xa xa mà rời đi đạo kia khủng bố vết nứt không gian chương hai trăm bảy mươi rời đi mà giờ khắp này dương càn từ lâu đang sử dụng một lần huyết ảnh đột sau lợi dụng càn k h ô n chi môn đã rời xa nơi đây vùng biển điều khiển đ ộ t quang từ từ mà đi không biết là đại trận mắt trận được chữa trị vẫn là yêu thú bạo loạn đã bị tinh cung chấn áp nguyên nhân, khủng bố như tận thế kinh người mà lớn rất nhanh sẽ biến mất không còn t ă n hơi trải qua vùng biển lại lần nữa khôi phục yết tĩnh dọa người thiên tượng thật giống như chưa bao giờ đã xảy ra như thế dương càn ở giữa trời cao hóa thành một đạo màu tím kinh hồng phi đột trên mặt lộ ra vẻ trầng âm chính đang hồi ức mới vừa kim khôi nói tới tình báo bên trong ngoại tinh hải đại trận lôi bằng xuất thế e sợ phong lôi xí cũng không xa dương càn đột nhiên nhoẹn miệng cười ánh mắt thoáng nhìn sau lưng tử vân si đã theo không kịp cấp tốc tăng lên tu vi một đầu cấp mười đại yêu cánh trưởng thành tính hoàn toàn không phải tử vân lương vương loại này chưa hóa hình yêu thú có thể so với cho tới yêu thú bạo loạn dương càn không biết sao nhớ tới nhiều năm trước ở ngoại tinh hải săn rết t o à n nghe thú trải qua những n à y yêu thú bạo loạn sẽ không cùng lần kia sự tỉnh có quan hệ đi dương càn sơ sơ cảm trầm ngâm không nói một bên khác kim khôi thông qua màu đen chật bàn Cấp t ố cung cung kính kính ngược n lại n h đảo là vị kia dương trưởng lao cuối cùng ai tên này rượu âm môn dương trưởng lão thần thông còn đại lao phu thực lực không đủ không để lại hắn hơn nữa hắn còn nắm giữ một môn khá là quỷ dị huyết đ ộ n thuật n g á y mắt liền có thể đ ộ n ra trăm dặm có hơn lao phu phòng trừng nếu không có ở vào thiền tinh thành bên trong đồng thời không có sớm bố trí mai phục tình huống bằng vào cái môn này huyết đ ộ n thuật dù cho là song thánh đại nhân phòng trừng cũng không cách nào lưu lại đối phương kim khôi trầm ngâm một phen bất đắc dĩ lên tiếng như vậy đạo cũng đem dương cản mới vừa biểu hiện ra thực lực đơn giản đối với lăng ngọc linh giải thích một phen vị tiêu dương trưởng lão đột thuật cùng thần thông thật sự lợi hại như vậy lăng ngọc linh hơi kinh ngạc hỏi trước kim khôi cùng dương cản hai người giao thủ trong nháy mắt bạo phát ánh sáng căn bản không thấy rõ bất luận là đồ vật gì dù cho nàng sau đó nhìn thấy dương cản bộ phận kinh người biến hóa vẫn như cũng không thể nào tưởng tượng được một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ là làm sao đạt đến trình độ như thế này tinh cung đại trưởng lão kim khôi không phải là phổ thông tu sĩ nguyên anh trung kỳ thiếu chủ vị này họ dương d i ệ u âm môn trưởng lão không lớn đơn giản e sợ đã cực kỳ tiếp cận nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thực lực phòng chừng toàn bộ nhân giới đều tìm không ra mấy cái loại này kỳ t à i nút trời đại trưởng lão kim khôi trầm âm một phen sau nói ra để lăng ngọc linh vì đó ngẩn người lời nói kim trưởng lão lời ấy thật chứ có phải là đối với vị kia dương trưởng lào đánh giá có chút quá mức cao lăng ngọc linh kinh ngạc địa háo nhỏ nhỏ có chút khó có thể tin tưởng hỏi chật nghĩ tới điều gì không xác định hỏi chẳng lẽ là bởi vì cái kia môn có thể nửa yêu hóa bí pháp kim khôi nghe lăng ngọc linh lời nói sau chậm rãi lắc lắc đầu trái lại kiên trì cho lăng ngọc linh giải thích nói rằng môn bí pháp này tự nhiên là tương đương kinh người thế nhưng đối phương thực lực không chỉ như vậy thiếu chủ hẳn phải biết lão phu tu hành chính là kim xác quyết chính là tinh cung truyền thừa đến nay pháp môn có một loại cực kỳ đặc thù thần thống đối với trên người một người sát khí bao nhiêu có thể cảm ứng phi thường n h y bén đối phương sát khí nặng có thể xưng là lão phu bình sinh ít t h ấ hơn nữa còn mang theo một luồng như có như không huyết mạch như thế so với tầm thường hóa hình yêu thú còn muốn đáng sợ sát khí huyết thống lẽ nào đối phương là hóa hình yêu thú biến thành không được nhưng là bên trong tinh h ả i bị đại trận ngăn cách hóa hình yêu thú căn bản không vào được chẳng lẽ là lần này đại trận biến cấu nguyên nhân lăng ngọc linh sau khi khiếp sợ lại có chút nghi ngờ nói không phải hóa hình yêu thú kim khôi lắc lắc đầu nói rằng người này hẳn là tu sĩ nhân t ộ không giả cụ thể nguyên do không được biết rồi đương nhiên cũng khả năng là ta cảm giác sai thế nhưng bất luận làm sao người này đều không đúng một mình ta có thể lưu lại mới vừa một phen truy kích ta đối với hắn thực lực cũng coi như là có mấy phần hiểu rõ kim khôi suy nghĩ chốc lát lại gật đầu một cái mà nói rằng có đúng không vậy dạng này lời nói càng phải đem hắn kéo vào ta tình cung bên trong lăng ngọc linh biết được dương c ả n thần thông sau trong đôi mắt đẹp dị thải liên tục tựa hồ đang chậm rãi tiêu hóa mới vừa nghe được tin tức kim khôi không chút biến sắc liếc mắt nhìn lăng ngọc linh vẻ mặt trong lòng hơi hồi hộp một chút con mắt hơi chuyển động nói rằng thiếu chủ trong miệng người này liên quan với nguyên từ thần quang t ì n báo căn hệ trọng đại chúng ta vẫn là trước về thiền tinh thành hướng về song thanh báo cáo thỉnh cầu định đoạt đi hơn nữa lần này ngăn cách đại trận phát sinh biến cố ta mới vừa từ lao lục vạn dặm t r u y ề n âm trận bàn bên trong biết được lôi bằng đã đào tẩu sợ là thánh chủ cũng sẽ trách phạt kim khôi nhớ tới chuyện này lại có chút bất đắc dĩ thở dài kim trưởng lao không cần tự trách chuyện như vậy ai cũng không thể nào đ o á n trước lăng ngọc linh nghe thấy lời ấy lập tức tỉnh táo lại hai con mắt sáng sửa nợ nụ cười có điều ngươi nói cũng rất có đạo lý chúng ta hiện tại liền trước tiên đi tinh không nhận đi kim khôi nghe xong khé gật đầu hai tay bấm quyết một bộ xe kéo dáng dấp bảo vật tự trong tay hắn từ từ bay lên hiện ra kim quang nhà hiện lộ hết cổ điện tâm ý xoay tròn xoay một cái bên dưới hóa thành ba trượng to nhỏ lơ lửng ở không trung chờ lăng ngọc linh tiến vào thùng xe sau khi kim khôi liền khoanh chân ngồi ở thùng xe phía trước phảng phất một vị phu xe sắc mặt nghiêm nghị lên kim khôi một tiếng quát nhẹ xe kéo trong nháy mắt bùng nổ ra một trận mánh liệt trói mắt ánh sáng như một viên màu vàng sa băng sẹt qua chân trời toàn bộ mặt biển trong nháy mắt run r à y lên xe kéo đột nhiên bắn mạnh mà ra bay khỏi nơi đây lúc này lăng ngọc linh lẳng lặng mà ngồi ở trong đầu xe hơi khép hai mắt cảm thụ chu vi nhanh như chớt tốc độ yên lặng trầm tư đột nhiên tay ngọc một phen từ một cái khéo léo màu đỏ tối vải bên trong lấy ra một bản không chút nào làm người khác chú ý sách đến mặt trên rõ ràng viết rượu âm môn ba cái màu đen chữ nhỏ lăng ngọc linh hơi chầm ngâm sau ánh mắt bung ô xuống r ộ i ra hành chỉ, n h ẹ nhàng mở ra sách chỉ thấy trung lưu c h ả y lít nha lít nhít văn tự cùng t r a n h vẽ từng cái nhìn lại càng là rượu âm môn trên dưới sở hữu tu sĩ tình báo lăng ngọc linh ngón tay ở trang sách trên h a n g hái chuyển động trang sách xem bị không nhìn thấy sức mạnh đã khống chế bình thường liên tiếp không ngừng triển khai rốt cục lăng ngọc linh lật đến trang cuối cùng động tác của nàng chậm lại sau đó đứng ở nơi đó. ánh mắt của nàng thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia một tờ phảng phất đang tìm kiếm cái gì lại phảng phất ở xác nhận cái gì vẻ mặt khi thì chăm chú khi thì kinh ngạc khi thì lại mang theo sâu sắc suy nghĩ chương hai trăm bảy mươi mốt ma hồ đảo anh em nhà họ h o á c tại đây trang cuối cùng trên một luồng thâm trầm mà nội l i ê m khí tức phả vào mặt trên có một bộ nam tử chân dung cái kia họa bên trong thanh niên người mặc hắc ý cầm bảo mày kiếm mắt sao phong thần tuấn lãng hai tay hắn g á n h vác tựa hồ chính đang nhìn chăm chú cái gì phần kia thản nhiên tự đắc thần thái cùng anh tuấn ngũ quan hoàn toàn cho thấy hắn bất phàm khí độ chính là dương cản tại đây bức ch lít nha lít nít h chữ nhỏ lần lượt sắp xếp tất cả đều là liên quan với dương cản tình báo dương cản hiện d i ệ u âm môn thái thượng trưởng lão nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trăm năm trước từng lấy kết đan kỳ tu vì ở thiên tinh thành ngắn ngủi xuất hiện sau đó không biết tung tích trăm năm sau lại lần nữa hiện t h ầ n đã lên cấp nguyên anh cụ thể tuổi tác không biết thần t h ô n g không rõ nghi ngờ kiếm tu có thể lôi kéo lăng ngọc linh tiếp tục nhìn xuống đi bày ra dương cản những năm gần đây hành tung quy tích ngón tay ngọc nhẹ dương lăng ngọc linh xoa xoa dương cản chân dùng trong đôi mắt đẹp dị thải lấp lóe đầu ngón tay của nàng như du long giống như đang vẽ bên trong người khuôn mặt trên xe qua dương càn xe trong dương c h u y ê n g i a thấp không nghe thấy được tự l ầ m b ầ m bên ngoài kim khôi vững vàng mà ngồi xếp bằng lái xe thần s ắ c trên mặt khẽ đậu ma hồ đảo là ở vào bên trong tinh hải gần biên giới nơi một tòa yên lặng vô danh đảo nhỏ biết đảo này vị trí cũng chỉ có ở tại phụ cận hắn hòn đảo một ít tán tu mà thôi nay đảo sở dĩ còn có thể bị những tu sĩ này n h ớ kỹ cùng nổi lên như thế một cái quái dị tên là bởi vì trên đảo mấy tòa bên trong hồ nước sạn có một loại gọi là thúy đồng vật liệu loại vật liệu này tuy rằng không thể nói là cái gì quý nhưng là luyện chế vài loại độc môn pháp khí nhất định phải vật phẩm vì vậy có chút tu sĩ cấp thấp t ỉ n h cờ đến đó trên đảo vất loại này vật liệu mà những n à y hồ nước không biết đúng hay không bởi vì sản xuất nhiều thuý đồng duyên cớ sở hữu hồ nước tất cả đều xanh biếc dường như phỉ thuý bình thường bích lục trình độ vượt xa phổ thông mặt hồ đồng thời phạm nhân rơi trong hồ nước thậm chí có thể tự mình trôi nổi mà lên vĩnh viễn không bao giờ chìm xuống đã như thế ma hồ danh tiếng cũng là dần dần ở phụ cận hòn đảo bên trong truyền ra ngoài có điều này đảo ít có cây cối cũng không có linh mạch vì vậy bình thường hiếm người đến thế nhưng ngày hôm đó nhưng có một đạo loá mắc màu tím cầu rồng tự phương xa xuất hiện ngay lập tức xẹt qua chân trời lấy một cái người thường khó có thể tưởng tượng tốc độ ầm ầm bắn nhanh hướng về ma hồ đảo vị trí đạo kia cầu vồng ở bay thật nhanh trong quá trình đột nhiên thả ra một đạo to lớn màn ánh sáng màu xanh lam càng là phải đem toàn bộ hòn đảo bao trùm ở bên trong màn ánh sáng bên dưới hồ nước rừng rậm núi đá hết thể tất cả đều trở nên đảm đạm phai mở phảng phất bị đạo này cầu vồng đoạt đi hào quang đạo kia cầu vồng ở ma hồ đảo bầu trời dừng lại hiện ra dương càn bóng người hắn đứng chắp tay quần áo phân p h t mắt sáng như núp đ i ệ nhìn về phía trên đạo hoàn toàn không có che l y dự định sự xuất hiện của h ắ n tựa hồ làm cho cả hòn đảo đều chấn động liền không khí cũng vì đó sôi trào đảo bên trong mười mấy tên tu sĩ cấp thấp phân tán với mấy hồ nước bên d ư ớ i chính t ú n năm tụm ba khai thác cái gì nhìn thấy dương c à n xuất hiện trong nháy mắt sắc mặt đại biến là nguyên anh k ỳ tu sĩ làm sao sẽ nguyên anh k ỳ cao nhân làm sao đi đến chúng ta tòa này tên điều chưa biết đảo nhỏ lẽ nào tu sĩ nguyên anh cũng coi trọng trên đảo t h ủ y đồng không được nay tình cảnh này dường như một đạo kinh lôi bổ vào mọi người đình đầu mỗi người hai mặt nhìn nhau trong lòng nhấc lên rời sông lấp biển ngạc nhi ngờ bọn họ ánh mắt đờ đẫn phản phất bị đóng ở tại chỗ hoàn toàn không có manh mối sự tiến triển của tình hình ngoài ý mớn như một đoàn luận ma khiến người ta không thể nào làm rõ có điều rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại những người cơ linh tu sĩ cấp thấp vừa thấy được nguyên anh kỳ tu sĩ h ệ thân nhất thời liền rõ ràng chính mình tình cảnh bọn họ không có dư thừa do dự dồn dập cuốn quýt thu thập xong chính mình khai thác t h ú y đồng chuẩn bị đi đầu thoát đi nhưng vẫn có không ít người nhưng ôm ấp một tia may mắn do dự không hề rời đi dương cằn nhìn ở trong mắt hờ hững nhìn thoáng qua phía dưới đột nhiên trợt quát một tiếng mười tức bên trong không quan hệ người tất cả đều cho bản tòa cước ngay lập tức hư lệnh một tiếng một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người phóng lên trời lập tức lại hướng về phía dưới m à đi lại đem cả tòa ma hồ đảo đều cho bao phủ tiến vào n à y khí thế sản sinh to lớn linh áp trong nháy mắt để trên đảo hoa cọ cây cối đều đ ô n g d ư n g rung động lên một ít dã thú chim thậm chí bay thẳng đến dưới thân ngã t r ồ n g v ó rơi vào hôn mê bất tỉnh bên trong những người nguyên bản còn có chút do dự tu sĩ cấp thấp nhất thời một trận đại đoạn đầy mặt sợ hãi cảm thấy đến cả người chúng như nghìn cân trực tiếp nửa quỳ trên đất tu vi hơi cao chút cũng bỗng nhiên cảm giác khó th phản phất bị người rơi xuống cấm chế bình thường kinh ngạc thốt lên thét lên ầm ĩ thanh nhất thời ở trên đảo mấy hồ nước liên tiếp dương c ả n hơi n h ữ n mày mấy tòa hồ nước cảnh tượng thu hết đ á y mắt phần lớn người đã s á c mặt kinh hoàng buôn tẩu khắp nơi từng người thả ra phi hành pháp khí rời đi chỉ có hai tên tướng mạo có chút tương tự người trung niên lẫn nhau liếc mắt một cái sau càng là ngược lại hướng về dương c ả n nơi này bay tới như vậy đột một biểu hiện sớm đã bị dương c ả n cố ý quan tâm chỉ thấy hai người này đều là cương thi giống như tái nhựa khuôn mặt hỏa hồng trói mắt trường bảo tất cả đều không khác nhau chút nào duy nhất không giống chính là một vị c ó n lấy một cái khổng lồ hồ lô màu đỏ. một vị tay cầm một cái cao khoảng một t r ư ợ n g quỷ đầu gậy thu vi thình lình cũng đã đạt tới kết đan hậu kỳ cho đến trên không hai tên hồng bào trung niên đánh giá dương càn hai mắt sau lẫn nhau liếc mắt một cái ta hai người chính là chủ nhà họ hoác chính dẫn dắt gia tộc đệ tử ở đây khai thác thúy đồng vị đạo hữu này cách làm như vậy có chút bá đạo hai tên hồng bào người trung niên mặt không hề cảm xúc đứng chung một chỗ con lấy hồ lô hồng bào người đánh xúc một hồi ra mặt vẻ mặt bất biến địa giàn đạo mở miệng lại lấy ngang hàng so sánh đối với dương càn vị này nguyên anh kỳ cao nhân cũng không thế nào sợ hãi dáng vẻ h o á ra dương càn đôi lông mày hơi động không lắm lưu ý hiếp hiếp hai mắt b ả n tọa mặc kệ ngươi là cái gì hoắc ra hồ ra còn có năm tức thời gian nếu không rời đi liền v ĩ n h viên ở lại chỗ này đi đối diện hai người bất ngờ liếc mắt nhìn nhau trong mắt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất cầm trong tay quỷ đầu gậy hồng bào người trung niên lãnh đ ạ m mở miệng nói rất cản rỡ chúng ta huynh đệ hai người liền để ngươi biết hoắc ra phá thiên thần xa lợi hại vừa nói xong lời này bên cạnh tên còn lại trên tay một phen sau lưng hỏa hồng hồ lô chẳng biết lúc nào đến trên tay dương c à n có chút bất ngờ nhìn lướt qua hồng bào người trung niên hồ lô lập lại phá thiên thần xa vật như vậy hắn đúng là có chút ấn tượng hai người trước mắt hình dạng cũng có chút tán khớp khà khà hai tên hồng bảo người trung niên đồng thời cười lạnh càng là vẻ mặt nhất trí d á n g vẻ dương c à n nhịu nhữ mày mắt thấy này hoác thị huynh đệ thái độ như thế vẻ mặt cũng lạnh xuống hai tên kết đan hậu kỳ tiểu bối dù cho nắm giữ gì bảo cũng không nên như vậy bất c ẩ n hừ muốn chết dương c à n hư lạnh một tiếng sau bóng người l o á n g một cái càng từ trên mặt hồ mới biến mất không còn tăm hơi tung tích